hoan n g ê n h o a n n g ê n không biết vô địch huynh thẻ bài định vị là cái gì ngươi đánh xe tăng chuyển vợ hay là phụ trợ ta đánh xe tăng giáo chủ cho ta một chương hồng tạp huyết tương cự thú mười hai vạt máu thẻ làm tiêu chuẩn gánh lao cá mập không thành vấn đề ngươi có giáo chủ cho hồng tạp tốt vậy liền trước thử một lần bốn người này rất nhanh liền bắt đầu trò chơi cùng lúc đó chu nam cùng nữ võ thần lâm vân ngọ hẹp gặp nhau chạy nhanh ly đại phổ ba người cũng tiến vào n b khó khăn thủ hộ cả xả nạn phó bản khu vực thông cáo biển sâu lực lượng lan tràn mà tới ta áp ngư nhân sắp đến đột kích Trước mắt phòng thủ phòng độ không ó k h chỉ ú tại t r ư có như thế lợi dụng nam ca truyền thụ cho đảo thụ đại pháp ta còn đem nham thạch tướng quân đánh ra đến lần sau lại xoát hoa cương nham khôi lỗi một cách cuối cùng coi như đến thiên ta cũng mang ta lên à, ta đã x o á t ra anh dũng t h ô n vệ lần sau ba người chúng ta cùng một chỗ nữ võ thần lâm vân ba người cao hứng bừng bừng trong lúc nói chuyện cùng ném thẻ bài phanh phanh phanh phanh phanh rất nhanh bọ sữa chiến sĩ trưng ký phong hưu nham thạch tướng quân cùng ba tên anh dũng t h ô n vệ hai đầu độc giác lang liền xuất hiện nay nham thạch tướng quân là nữ võ thần lâm vân triệu hồi ra hắn thẻ bài cũng chỉ có ngũ tinh so chu nam thiếu một tinh mà hai đầu độc giác lang thì là ly đại phổ triệu hắn đi ra hiển nhiên hắn là nghe theo chu nam đề nghị từ hãng giao dịch bên trong mua quá độ thẻ bài hẳn là đơn thông n một chu nam gật gật đầu lập tức ném ra mười cái anh hùng thẻ lại thả ra hùng miêu phan khôi nham thạch tướng quân đại cổn giã nhân hạ lụ kiếm đ i ệ p cải ẩn n b ố rời gạch 1.600 khối chúng ta bốn người lại thêm mười anh hùng ba thôn vệ tương đương với mười bảy cái người chơi cùng một chỗ rời gạch tranh thủ trong vòng mười lăm phút hoàn thành rời gạch nhiệm vụ sau đó tập hợp phòng thủ chu nam nói trước hai đợt trách ta đến g á n h các ngươi triệu h o á n thu ở trong thôn ở lại ta cần giết địch số tuất không có vấn đề nghe ngài ăn bài rời gạch đi lên tương đương với mười bảy cái người chơi cùng một chỗ rời gạch thật sự là đại trận thế cái khác đội ngũ đoán chừng đều làm không hết phòng ngự nhiệm vụ đi chu nam cùng ly đại phổ bọn người một bên nói chuyện p h í a m ộ t bên rời gạch dễ dàng chỉ dùng một bốn phút liền hoàn thành rời gạch nhiệm vụ lúc này đợt thứ hai tiểu ngư nhân vừa mới bắt đầu đổi mới Tốt, công sự phòng ngự hoàn thành tiếp xuống liền không có cái gì tốt lo lắng chạy nhanh ngươi có tọa kỵ đi làm thu thập nhiệm vụ lâm vân ngươi đem bỏ sữa chiến sĩ cùng nham thạch tướng quân lưu lại không cần phải để ý đến cùng đi dạ quai rừng cây soát g ã cày đồ một mực soát đến phó bản thông q u a n đi chu nam vất tay chào hỏi mọi người hắn đã mang theo d ã nhân hạ l ũ hướng d ã quái rừng cây đi đến nham thạch tướng quân đại cổn cùng hùng miêu phan khôi đã bị chu nam an trí tại cửa thôn hắn còn thanh kiếm b ư ớ n cả ẩn lưu lại khi chuyển vận lại thêm nữ võ thần lâm vân bỏ sữa chiến sĩ cùng ngũ tinh nham thạch tướng quân chu nam cảm thấy vô nao đứng vững n 4 ố khó khăn ngư nhân tiến công tuyệt đối không thành vấn đề n 4 ố độ khó khăn hạ tiểu ngư nhân hai trăm bốn mươi máu tiểu bột lý kiệt sâm hai nghìn bốn trăm máu n i ê m tây tạc bốn nghìn tám trăm máu đều không đủ vi lự có sơ cấp khát máu trạng thái cũng vô dụng. k h ẳ li đại phổ nói các người đi các người đi ta ngay ở chỗ này con chiến nữ võ thần lâm vân cũng nói ta cũng con chiến suy nghĩ một chút ở lại một chút chẳng diện ta đều cảm thấy kích thích đây chính là n bốn độ khó khăn a Nó nhau hẹp gặp c tại y nhanh n không chính tiền ta u t h nam phương r ã quái miệng ngư nhân thủ lĩnh xạc lì ổng khiêng biển sâu tam xoa kích xuất hiện trên người hắn hiện ra hồng quang không bao lâu ba đường tiểu ngư nhân ngay tại làng trài nhỏ cửa nam hội tụ ô ương ương một mảnh chúng nó đều chịu lấy khát máu trạng thái hồng quang một mảnh cũng là lộ ra có chút trợ thế ly đại phổ cùng nữ võ thần lâm vân lúc này tại cửa thôn vung tay hô to giống như đội cổ động viên hùng miêu đại ca phát cáo quyền a tới tới tới thiêu chết bọn họ kiếm khí kiếm khí vạn kiếm triều tông thiên ngoại phi tiên nhất kiếm tây lai zeta hai người này quả thực so với mình ra sân đánh quái còn hưng phấn bọn họ nhìn xem từng cái tiểu ngư nhân cấp tốc đổ vào tứ đại kim cương trước người cảm giác rất kích thích không bao lâu tiến công ngư nhân cũng chỉ còn lại có ngư nhân sạc ly n g cái này một cái hán đại kích quét ngang một người độc chiến tứ đại kim cương lại bị đánh mẹ ruột cũng không nhận cùng bị quần đầu mỗi giây mất máu bảy tám trăm điểm gánh không đến năm phút đồng hồ cầm trong tay đại kích ném một cái liền liền lệnh lệnh chương bốn mươi ba tuyệt vọng lại nằm Khu lúc này ly đại phổ nữ võ thần lâm vân cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh đang vùi hô nhạy cỡng này nữ võ thần lâm vân rất kích động bởi vì ngư nhân thủ l ĩ n h xạc lì ổng đem biển sâu tam xoa kích cho rơi ra ngoài ta đi trang bị lưu cái này tam xoa kích n h ư ờ n g cho ta đi ta ra kim tệ ta không có ý kiến kim tệ cho nam ca đi toàn bộ hành trình tại hỗn đã thỏa mãn nhìn nam ca y tứ dưới tình huống bình thường tại phó bản bên trong đánh ra đến thẻ bài ngầm thừa nhận nhặt trói chặt mà tại chiến trường hoặc giã ngoại đánh g i ế t quái vật đánh ra thẻ bài thì là đánh g i ế t trói chặt tại cao cấp đoàn đội phó bản bên trong chủ phòng còn có thể thiết trí chiến lợi phẩm phân phối quy tắc tỷ như dồn điểm phân phối đoàn trường phân phối tự do phân phối cạnh tranh hình thức chờ cho nên ngư nhân thủ l ĩ n h xạc lì ổng rơi ra biển sâu tam xoa kích thẻ bài ai nhặt được liền là ai tuy nhiên nữ võ thần lâm vân bọn người không có đi nhặt tấm thẻ này bài mà là đang chờ chu nam tới chu nam ngăn lại muốn tiến lên nhặt thẻ tiểu cầu đó gờ hơi chút suy tư nói vậy liền theo kim đoàn quy củ đi nữ võ thần lâm vân nói vậy quá tốt ta hiện tại hết thẻ có một nghìn một trăm sáu mươi tư mai kim tệ kiếm cái tiện nghi cầm xuống cái này biển sâu tam xoa kích nói xong hắn liền mở ra chữ vật ba lô đem một nghìn một trăm sáu mươi tư mai kim tệ giao cho chu nam chu nam thấy người này thực tế mỉm cười lại sẽ cái này một nghìn một trăm sáu mươi b ố kim tệ chia ba phần mỗi bản ba trăm tám mươi tám ai phân cho ly đại phổ cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nói ra chia đều đều dính dính hỉ khí đi ly đại phổ ha ha cười một bên thu kim tệ một bên nói vậy làm sao có ý tốt ha ha ta chính là cái lưu manh ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nói cùng nam ca hôn có tiền đồ tất cả mọi người thực tế ta liền không giả mồm nữ võ thần lâm vân thì tiến lên nhặt thẻ bài tất cả đều vui vẻ chu nam lại nói tán đi r i ê n phần mình đi chuẩn bị các loại lớn phổ lên tới cấp chín mn năm N5. n năm a kích thích lúc này thật muốn nghịch thiên cải mệnh còn giống như không có đội ngũ thông qua n năm đi vậy chúng ta nhanh đi soát n một đều đem nham thạch tướng quân đánh ra đến đừng kéo nam ca chân sau chu nam cùng nữ võ thần lâm vân bọn họ rất nhanh liền rời khỏi phó bản r i ê n g phần mình đi mở bàn thưởng bảo dương mà lúc này giờ phút này nay hồng tạp gia tộc bốn vị đại thần còn tại phó bản bên trong chiến đấu bọn họ soát chính là n năm độ khó khăn thủ hộ cả xạ nạn mỗi tăng lên một hồ sơ độ khó khăn tất cả ngư nhân thuộc tính liền lật một phen n năm độ khó khăn hạ ngư n g nhân thuộc tính đã là n một khó khăn 16 lần phổ thông tiểu ngư nhân sinh mệnh giá trị liền có 480, m à ngư nhân thủ lĩnh s ạ c lì ố n g sinh mệnh giá trị cao đến 4 ố n 0 0 ơ kỳ thật cái này sinh mệnh giá trị không tính không hợp thói thường không hợp thói thường chính là hán lực công kích đây chính là 1.600. m à lại n năm độ khó khăn hạ n g tất cả ngư nhân có được cao cấp khát máu trạng thái công kích tốc độ cùng tốc độ di chuyển tăng lên 200%. có thể nói n bốn độ khó khăn cùng n năm độ khó khăn căn bản cũng không có thể so sánh lúc này cái này tại n năm khó khăn phó bản không gian bên trong phổ thông tiểu ngư nhân ngược lại là toàn bộ bị đánh giết cũng chỉ còn lại có toàn thân buốc lên hồng quan g cao lớn ngư nhân thủ lĩnh sạc li ổng bị ba bốn mươi đầu thẻ bài triệu hoàn thú vây công tại những cái tia triệu hoàn thú bên trong bắt mắt nhất chính là một đầu cao năm m tự thú nó có chút giống phóng đại lông nhung gấu tay đi n g ắ n cánh tay chân ngắn phi thường to mọng đứng ở nơi đó giống như lớp ký tưởng ô ô a a kêu to g ơ cao song trạo Thú hồi máu. đây chính là huyết tương cự thú thuần khiết thịt lực công kích kém vô cùng nửa ngày đều không đánh người một chút nhưng là máu t h â u phòng thủ trâu mất máu đồng thời sẽ cho t r u n g quanh quân đội bạn hồi máu mình tổn thất bao nhiêu sinh mệnh giá trị liền cho chung quanh quân đội bạn bổ sung bao nhiêu sinh mệnh giá trị cũng là may mắn có đầu này huyết tương cự thú bỗng lẽ nắp bốn người mới có thể chịu tới hiện tại bọn họ cái này phó bản đánh cho tương đương gian nan bởi vì n năm khó khăn công sự phòng ngự nhiệm vụ muốn rời gạch ba nghìn hai trăm nhanh bọn họ căn bản là mang không hết cũng liền không có chuyện đối mặt mãnh liệt mà đến tiểu ngư nhân bọn họ bận tối mày tối mặt đã bỏ mình rất nhiều thẻ bài triệu hoàn thú đứng vững phó bản kết thúc còn có tám phút lao cá mập thanh máu liền còn thừa lại một phần năm chúng ta có thể làm có ta vô địch cao giọng la lên tốt nhất bên trên bật hết hỏa lực đừng quản là cái gì thẻ bài chỉ cần có cho dù là tiểu ngư nhân thẻ cũng cho ta vứt ra ai không có ma pháp mình tới nhặt tiểu vi q u a n d ư tề bộ lệ nặc khẩn t r ư ơ nói lúc này cũng không kịp phân phối dược thủy đem mười mấy bình có thể bổ sung hai mươi điểm ma pháp giá trị tiểu vi quang dược tề trực tiếp vứt trên mặt đất Xong một đợt vì gia tộc vinh diệu đại lực kháng tôn hô to quả nhiên là ném ra một t r ư ơ n g tiểu ngư nhân thẻ bài cái này đã là hắn một tờ cuối cùng thẻ bài bên cạnh h ắ n bất tín cũng tại ném tiểu ngư nhân thẻ bài lưới dài hết thẻ bài các loại rác r ờ i thẻ bài hiện tại hắn là có cái gì liền dùng cái gì dù là có thể cung cấp một điểm lực công kích cũng là tốt nhưng lại tại lúc này người cá kia thủ lĩnh sạc lì ổng đột nhiên phát động quét ngang bát phương kỹ năng biển sâu tam xoa kích vòng quanh người 360 độ vung mạnh 4.800. 4.800. 4.800. m ộ t mảng lớn tổn thương sổ tự liền xuất hiện ngư nhân thủ lĩnh s ạ c l ì ống quanh người thẻ bài triệu hoàn g thú nháy mắt liền ngã mười mấy đầu n năm độ khó khăn hạ ngư nhân thủ lĩnh s ạ c l ì ống quét ngang bát phương kỹ năng thi triển cực nhanh lại quét ngang phạm vi tăng lên tới bán kính tám m rất khó né tránh Tốt. sử dụng hết quét ngang bát phương tiếp xuống một phút đồng hồ lao cá mập liền không có đại chiều chúng ta còn có mười chín đầu triệu hoàn thú cơ hội đến bộ l ạ nặc kích động hô to hắn đã thấy hy vọng thắng lợi hay là huyết tương cự thú lợi hại à, nếu là không có huyết tương cự thú khiêng chúng ta sớm đã bị đánh nổ có ta vô địch châu phê a đại lực kháng tôn hô lớn nói hh giáo chủ thật vất vả mới đến chương này có thể giao dịch hồng tạp ta là đẳng cấp thấp mới cấp chín cho nên mới có thể lĩnh được có ta vô địch lúc này cũng yên tâm cảm thấy phó bản thông quan đã định nhưng lại tại lúc này người cá kia thủ lĩnh xạ cứ lì ố n g trên đỉnh đầu đột nhiên toát ra nổi giận hai cái chữ to thân thể của hắn đột nhiên bành trướng một vòng vậy mà lại dùng da quét ngang bắt phương kỹ năng lại là một mảng lớn đỏ tươi tổn thương sổ tự b ư ớ c lên sáu đầu triệu hoán thú liền bị chém giết ngư nhân thủ lĩnh cá mập lợi ông giống một tiếng lại nói vì biển sâu vinh d i ệ u hô thôi tự nhiên lại là sử dụng quét ngang bát phương kỹ năng tam xoa kích một vòng giống như một đạo huyết hoàn tại hắn quanh người xuất hiện lại là cựu đầu triệu hoán thú bị đánh giết bộ lẽ nặc bốn người nhất thời ngây người mang sát v á c h làm sao kỹ năng không có cd quét ngang bát phương một một m ộ dùng nổi giận cái này chẳng lẽ cũng là lao cá mập cái thứ hai kỹ năng sinh mệnh giá trị thấp hơn hai mươi phát động không phải đâu ổn định ổn định lão sa liền còn lại một phần mười máu chúng ta còn có bốn đầu mạnh nhất triệu hoàn thú cận chiến l ư n g sắt thương lang c ự giang gấu viễn trình gai lần rán khát máu co nhím n còn có hy vọng sau một khắc ngư nhân thủ lĩnh s ạ c lì ố n g lần thứ ba tác dụng quét ngang bắt phương đem một đầu cận thân l ư n g sắt thương lang đánh chết sau đó trên đỉnh đầu hắn lại toát ra sôi huyết chi răng bốn chữ lại đột nhiên bổ nhào vào huyết tương cự thú trên thân miệng lớn hung hăng cắn lấy huyết tương cự thú trên bờ vai như là một đầu khát máu cá mập ba nghìn ba nghìn ba nghìn lại l i ề n có lục sắt tăng máu sổ tự tại cùng đầu người lính xạc l i ổng trên đỉnh đầu xuất hiện ngoa tạo cái thứ ba kỹ năng xuất hiện tiếp tục hút máu tuyệt vọng lúc này ra hồi máu mẹ nó cái này n năm liền thuần túy không có ý định để người qua đi xong lúc này máu tốc độ quá nhanh hắn chẳng lẽ còn muốn một mực trở lại đầy máu phó bản kết thúc trước đó khẳng định là giết không chết lao cá mập lại năm sao tất cả thẻ bài hai mươi bốn giờ bên trong không thể dùng một lát sau vỗ lẽ nặng bốn người hùng hùng hổ hổ bị đá ra phó bản tại bị đá ra trước đó Ngư nhân thủ lĩnh thủ x ạ chương bốn mươi bốn tất đoạt thủ thông nhiệm vụ trong đại sảnh chu n a m giờ phút này đang mở ra thông quan bảo dương đinh n g à i mở ra cấp bốn kinh nghiệm bảo dương chúc mừng ngài thu hoạch được ba trăm sáu mươi mốt điểm kinh nghiệm đinh tiêu hao bảy trăm điểm kinh nghiệm chúc mừng ngài lên tới cấp tám sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất một trăm linh p hạn mức cao nhất một trăm đinh n g à i mở ra cấp bốn tài liệu bảo dương chúc mừng ngài thu hoạch được thâm hải huyền thiết hy Hi hữu một dạ minh châu khi hữu một không biết lân phiến khi hữu một tiểu ngư nhân huyết mạch một đinh ngài mở ra bợ lỡ ở quà tặng bảo dương chúc mừng ngài thu hoạch được kim tệ một trăm bảy mươi ba mặt giá trị tám mươi trò chơi tích phân thẻ một chưa d á m định màu trắng thẻ bài một đinh ngài mở ra phó bản thành tựu bảo dương thu hoạch được anh dũng thôn vệ thẻ một chu nam đắc ý thu lấy ban thưởng đồ vật lúc này hắn kim tệ đã có hai năm trăm bảy mươi tư mai trò chơi tích phân tháng bốn ă m t r chín mươi kim tệ nhiều như vậy đương nhiên phải tiêu phí một phen chu nam tiến về hãng giao dịch hắn vốn là dự định nhìn một chút sơn động c h i vương có hay không mới lên khung giá chiến hát hùng thẻ hoặc tiểu ngư nhân thẻ lại ngạc nhiên phát hiện hãng giao dịch bên trong có hai khối thiêu đốt bảo thạch giá bán chỉ cần một trăm chín mươi chín đây là cái nào ca môn thiếu kim tệ đi người khác tám trăm kim tệ đi lên thiêu đốt bảo thạch hắn hai khối mới muốn một trăm chín mươi chín gặp được cũng là kiếm được chu nam tay mắt lanh lẹ cấp tốc đem cái này hai khối thiêu đốt bảo thạch cho thu lại xem xét bán ra người thi t ứ c phát hiện người này là nặc danh trả bán hơi cảm giác đáng tiếc sau đó chu nam sử dụng thiêu đốt bảo thạch đem hỏa quy diệt bá cường hóa đến nhị tình khiến cho đầu này diện ba trưởng thành tính cũng không tệ làm a bên trong đưa thời gian cột đau hẳn là không nhận vô hạn hỏa lực ảnh hưởng đầu này diệt bá hiện tại năm mươi phút đồng hồ mới có thể từ trên trời giáng xuống một lần thời gian hay là quá dài chu nam tiếp tục tại hãng giao dịch bên trong tìm tòi mê mội bảo thạch phát hiện mê mội bảo thạch lại phi thường tiện nghi rẻ nhất một khối mới chín mươi tám kim tệ chín mươi chín kim nhất khối một đồng lớn ba khối tổng cộng hai trăm chín mươi sáu mai kim tệ có l ợ i a mua chu nam lần nữa tiêu phí một lát sau thuận lợi đem diệt bá lên tới tam tinh hắn sinh mệnh giá trị biến thành mười lăm nghìn rơi xuống đất phạm vi tổn thương tăng lên tới sáu mươi điểm phạm vi mê mội thời gian tăng trưởng nhiều nhất mê mội sáu giây sau khi hạ xuống tiếp tục thiêu đốt thời gian tăng lên tới ba phút thiêu đốt tổn thương tăng lên tới mỗi giây ba mươi điểm bên trong đưa ra sân thời gian rút ngắn đến bốn mươi phút tuy nhiên cái này tạm tinh hỏa quy diệt bá thuộc tính trong tin tức không có cường h ó a bị phương chu nam tiếp tục đi dạo hãng giao dịch lại mua sáu tấm siêu tiện nghi thẻ bài chính là tơ vàng gấu h o à nghi tơ vàng gấu cơ lý nhĩ tơ vàng gấu đ ầ u đầu, đầu m è o trắng eo ly m è o trắng sunnit báo d i ệ t dịch tổng cộng mới hoa hai trăm mai k i m tệ cái này sáu tấm thẻ bài không hề nghi ngờ đều là rác rưởi thẻ bài mà chu nam mua chúng nó, cũng là chơi muốn nhìn một chút có thể hay không dùng chúng nó hợp thành hùng yêu đáng nhắc tới chính là chu nam mua sau mới phát hiện cái gọi là tơ vàng gấu căn bản không phải gấu mà chính là hamster ai u cái này có thể trả hàng sao chính chu nam đều vui vẻ lúc này bên cạnh hắn có ba đầu tơ vàng gấu trong đó cái đầu lớn nhất đều không có cao bằng lòng bàn tay đặt chỗ ấy lăn lộ chơi bộ dáng ngược lại là đáng yêu đáng tiếc không thể đánh không thể chịu cũng không phải tùy thân tiểu s ủ n g đại khái đơn đấu còn không đánh lại tiểu ngư nhân thôi tơ vàng gấu cũng mang gấu chữ nói không chừng cũng có thể cùng mẹo trắng báo hợp thành hùng m ê u đầu chu nam lòng mang chờ mong đem cái này sáu tấm tiện nghi tiểu thẻ bài hai hai hợp thành kết quả thật đúng là hợp thành ra hùng miêu quả nhiên tại hệ thống đại thần trong mắt tơ vàng gấu cũng là gấu chỉ là hùng miêu cùng hùng miêu không giống chu nam lần này hợp thành ra ba đầu hùng miêu cái đầu đều rất nhỏ thuộc tính cũng rất kém cỏi hắn cuối cùng đem cái này ba tấm hùng miêu thẻ hợp lại là một ra một chương hùng miêu diệt đ ầ u cái này hùng miêu diệt đ ầ u cũng liền chỉ so với tiểu cầu đọt gỡ lớn một chút dáng dấp ngược lại là cùng trong hiện thực hùng miêu rất giống xem chừng có thể đánh được tiểu ngư nhân nếu không ta đem đầu này hùng miêu diện đậu cùng hùng miêu phan khôi hợp thành vậy khẳng định ra hùng miêu không biết kết quả sẽ như thế nào từ trước kia hợp thẻ kinh nghiệm đến xem cùng tên thẻ bài hợp thành hẳn là sẽ thuộc tính tăng cường đi dù sao cũng là hai hợp một chu nam trong lòng dâng lên ý nghĩ này tranh thủ thời gian chỉ lắc đầu từ bỏ hùng miêu phan khôi hiện tại là phó bản chủ lực n 4 độ khó khăn khát máu tiểu ngư nhân toàn bộ nhờ hắn v ỡ nát hỏa quyền đến đánh chuyển vận so kiếm ứng k h n khả năng còn mạnh hơn một chút vạn nhất hùng miêu hợp hùng miêu đến cái thuộc tính bình quân này tìm ai nói do lý lẽ đi hệ thống nước sâu như vậy ai nắm chắc được ổn thỏa lý do chu nam tạm thời không có đem hùng miêu phan khôi cùng hùng miêu diện đầu hợp thành cái này còn cần thí nghiệm một chút bảo đảm bạn vô nhất thất ổn định mạnh lên lại đến hợp thành tiếp xuống liền nên đánh n 5 nếu như ly đại phổ bọn họ không làm phiền ngày mai nên không sai biệt lắm n 5 là sử thi độ khó khăn thẻ bài của ta còn cần lại cường hóa một chút hiện tại trước thử đơn thông n 4 ộ đi có tam tinh hỏa quy diệt bá áp lực cũng không lớn chu nam hơi suy nghĩ một chút cũng không lãng phí thời gian hắn đem tấm thứ mười một anh hùng thẻ bài hợp thành sau khi đi ra liền đi đơn soát n bốn khó khăn thủ hộ cả sàn nạn đơn soát n 4 đối mặt khát máu tiểu ngư nhân chu nam không dám k i n h thường hắn lao lao thực thật trước hoàn thành rời gạch nhiệm vụ lại đi làm thu thập nhiệm vụ đem nham thạch tướng quân đại cồn hùng miêu pha khôi giã nhân hạ lụ kiếm điệp cải ẩn hỏa quy diệt bá đều đặt ở cửa thôn phòng thủ nay hỏa quy diệt bá đều đặt ở cửa thôn phòng thủ này mê muội cận thân hỏa diễm thiếu đốt tổn thương so hùng miêu pha khôi kiếm điệp cải ẩn cùng g ã nhân cao hơn nhiều đáng tiếc sau ba phút Trên tát, xoát thủ thần người nó hỏa diễm dập tát, vậy liền kéo hông. Mà Chu nam đơn N4 nạn nữ Vân cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh gặp diễm đại hỏa Chu hộ phổ, hẹp chạy xa dập Mà Lâm vậy võ ly lúc, kéo cả ba người c ũ này g người xoát thủ lên N1 khó khăn nạn. khó hộ cả xa、nạn. Ba người này không dám lãng phí thời gian tiến vào phó bản về sau liền ngay cả rời gạch nhiệm vụ đều không làm đem trên thân tất cả thẻ bài vứt ra sau đó liền mang theo anh dũng thôn vệ đi dã quái rừng cây đào thụ một lòng chỉ cầu đánh chết hoa cương nham c ô i l ỗ i một k í c h cuối cùng lưu cho ta à, nhìn ta cũng bạo một cái nam thạch tướng quân ra nếu là ba người chúng ta đều phân phối nam thạch tướng quân Lại cùng nam ca cùng một chỗ soát n năm thông quan có thể chứ cái kia cũng không nhất định cho đến bây giờ còn không có đội ngũ thông quan qua n năm có thể nghĩ độ khó khăn lớn bao nhiêu nói tóm lại chúng ta mau chóng đánh hoa cương nham khôi lối đi trước hết để cho lớn phủ cầm một kích cuối cùng đi hắn lĩnh nham thạch tướng quân nhanh đi thăng cấp nhanh lên đến chín cái này tốt a lớn phủ cái này thái k ê hiện tại thế mà là chủ lực thật đáng giận a quay đầu ta cũng cả một chương người bùn khôi l ỗ i thẻ bài đi nói không chừng cũng có thể làm ra đến hoa cương nham khôi lối kia là không có khả năng không muốn ảo tưởng đáng tin điểm đi ba người này vừa nói vừa cười bầu không khí sinh động mà tại một chỗ rộng lớn như cung điện khổng lồ nhiệm vụ trong đại sảnh hồng tạp gia tộc có ta vô địch các lẽ nạc đại lực kháng tôn h ắ n bất tín bốn người gom lại cùng một chỗ các lẽ nạc xin nói tổng kết kinh nghiệm ngày mai lại đánh n năm đi đại lực kháng tôn thở dài nói chỉ có thể như thế thẻ bài cũng không thể dùng mọi người không nên nản trí có ta vô địch lại bật cười ta có một tin tức tốt một cái tin tức xấu các người muốn nghe cái nào tin tức tốt đi lúc này còn giấu g i ế m dếm cái gì giờ n tức tốt c này g l g i khác đối thủ t càng càng này g N5 tại một cái khác rộng lớn nhiệm vụ trong đại sành lôi thần phụ thể hướng ta không phải anh hùng cùng nhìn ta lôi đình một kích phát đi trò chuyện nắm chặt luyện gốc Tiếp t vào ộ chương t bốn mươi lăm n năm tùy tiện đến chu nam làm từng bước soát lấy phó bản n bốn độ khó khăn đơn thông về sau hắn thu hoạch được ba trăm hai mươi hai điểm kinh nghiệm một trăm năm mươi năm mai kim tệ hai trăm bốn mươi điểm trò chơi tích phân cùng ba mươi k h o a kim cương đương nhiên còn có thủ hộ c ả xạ nạn n 4 đơn thông bằng chứng chưa giám định màu trắng thẻ bài một trường cùng anh dũng thôn vệ thẻ một trường hắn không ngừng nghỉ chút nào sau hai giờ chu nam chính ném lấy nước bùn khối để tiểu cầu đọt gơ nhặt chơi đột nhiên đinh đến một tiếng thu được hệ thống nhắc nhở đinh lông xám xài lang bị đánh giết rơi xuống đặc thù thẻ bài hoàn thành nhận tàng thành t i ự u ban thưởng ngài trò chơi tích phân ba mươi điểm kim cương một k h o a tình huống như thế nào lao sói sáng bị đánh chết cũng có hệ thống nhắc nhở rơi xuống cái gì thẻ bài đọt gơ cho ta nhặt tới chu nam lòng có hiếu kỳ ra lệnh một tiếng tiểu cầu đọt gờ liền gâu gâu gâu chạy hướng lông xám xài lang điểm n à y sinh mới rất nhanh lại chạy về đến tại chu nam trước mặt hai con chân trước hướng mặt đất bổ một cái thế mà ném ra một tấm màu đen thẻ bài hoang dại hát tạp chu nam tập trung nhìn vào thẻ bài tên là r a sói áo khoác biến thân khoản thẻ bài tên r a sói áo khoác biến thân khoản đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài tinh số nhất tinh sử dụng đẳng cấp nam tiêu hao ma pháp mười nói rõ một đây là một chương thời trang thẻ bài cũng là một t r ư ờ n g biến thân thẻ bài rơi xuống dẫn đầu vì một phần bạn nói do hai sử dụng tấm thẻ này bài ngươi sẽ thu hoạch được thời trang da soi áo khoác nên thời trang không gia tăng bất luận cái gì thuộc tính nói do ba người mặc da soi áo khoác biến thân k h o ả n g lúc có thể tùy thời biến thân hoặc giải trừ màu xám tạp mao xài lang hình thái biến thân lúc đem có được nuốt kỹ năng có thể đem tiểu hình thể mục tiêu một ngụm nuốt vào trong bụng bị ngai nuốt mục tiêu đem mỗi dây giảm bớt sinh mệnh giá trị ba trăm điểm cho đến tiêu hóa chưa hoàn thành trước mắt tiêu hóa không thể nuốt mục tiêu khác nói do bốn biến thân xài lang về sau thân phận của ngài tin tức không cách nào bị dò xét tất cả thẻ bài trở về ngài chữ vật ba lô bao quát trang bị thẻ bài ngài không thể sử dụng cái khác thẻ bài có thể miễn trừ bộ phận giã quái i ể u hận nhưng cũng sẽ thu hoạch được bộ phận nở tờ cờ hoặc giã quái i ể u hận chưa hoàn thành tiêu hóa không thể giải trừ biến thân nói do năm ngài có thể nuốt người chơi cùng nở tờ cờ bị ngài nuốt tiêu hóa sau tử vong người chơi đem cố định rơi xuống cấp một ngài đem ngẫu nhiên thu hoạch được nhất định điểm kinh nghiệm xin chú ý một ít nở tờ cờ thập phần cường đại bị ngài nuốt sau như cũ có thể phản kháng có khả năng đem ngài cái bụng mở ra người chơi cũng có thể phản kháng sử dụng thẻ bài mời lượng sức màn ướt khi ngài tại xài lang hình thái bị đánh g i ế t về sau nên thẻ bài sắp biến mất sân thi đấu sân huấn luyện các loại đặc thù tràn g cảnh ngoại trừ nói rõ sáu nuốt một ít nờ cờ cờ có lẽ ngài sẽ thu hoạch được không tưởng được chỗ tốt nói rõ bảy h ắ c tạp không thể đúc lại cùng phân giải ngoa tạo đụng vào một phần vạn tỷ lệ biến thân thẻ ra soi áo khoác cái này hoang dại h ắ c tạp không tầm thường a ta vẫn là lần thứ nhất gặp được loại này thẻ bài chu nam trong lòng tự nhủ hiếm lạ tuy nhiên chu nam giờ phút này không dám biến thân xài làng bởi vì một khi biến thân tất cả thẻ bài liền trở lại chữ vật ba lô lần này phó bản liền phải băng làm sao bây giờ rất muốn biến thân xài làng a chu nam bức thiết liền muốn kết thúc phó bản thử một chút biến thân xài làng sau nuốt kỹ năng thật vất vả nhịn đến phó bản thông quan c liên liên h ông ao y cả hệ thống ư Bảo d tự động cho chu nam phối thanh âm người dược sư kia có quạ dọa đến sắc mặt trắng bệnh từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc liền nện vào chu nam trên đỉnh đầu tổn thương sổ tự từ chu nam trên đỉnh đầu xuất hiện chu nam không thèm để ý lắc đầu hắn lúc này không biết nói chuyện lập tức vận dụng nuốt kỹ năng thân thể không tự chủ được liền hướng dược sư cỏ quả trên thân bồn một cái sau đó ha to miệng rộng người dược sư kia cỏ quả thân thể thu nhỏ cấp tốc liền bị hắn hút vào trong miệng đinh ngài nuốt một nhỏ yếu nở bờ cờ nên mục tiêu không cách nào phản kháng đinh nên mục tiêu đã bị ngài tiêu hóa ngài thu hoạch được năm điểm kinh nghiệm mới năm điểm kinh nghiệm không có điểm ẩn tàng thành tựu hoặc không tưởng được chỗ tốt sao chu nam hơi cảm giác thất vọng lại cảm thấy như là đã đem dược sư nở tờ cờ cho nuốt dứt khoát đem cái này phó bản bên trong cái khác nở tờ cờ cũng cho nuốt đi mục tiêu kế tiếp thợ một cờ rùn đi lên chu nam không dám đi nuốt thôn trưởng b ở lệ ở ở, liền sợ một khi nuốt hắn phó bản lập tức kết thúc không có chơi biến thân xài lang chu nam tốc độ rất nhanh chạy giống như một trận gió liên tục đắc thủ không bao lâu liền ăn hết thợ một cờ rùn cùng đội trưởng bảo vệ ca cản trung thu hoạch hai mươi lăm điểm kinh nghiệm cái này hai tên nở tờ cờ sinh mệnh giá trị đều rất ít nuốt vào về sau dây tiêu hóa tiếp xuống liền đem thôn trưởng bờ lỡ ở cho nuốt đi đúng còn có thôn vệ m a r tin cùng mát chu nam quay đầu lại xông ra trong thôn quảng trường một đường hướng nam m a r tin cùng mát so có q u á bọn họ mạnh hơn cái này hai cung t i ễ n thủ sinh mệnh giá trị đều là ba nghìn chu nam trước nuốt thôn vệ m a r tin nguyên địa chịu mát công kích mười giây rơi hơn ba trăm sinh mệnh giá trị lại một ngụm đem mát nuốt lúc này đợt thứ nhất tiểu ngư nhân vừa mới từ cày quái miệng x o á t ra chu nam cũng không cùng tiểu ngư nhân dây dưa trở lại trong thôn đem thôn trưởng bờ lỡ ở cho nuốt một dây tiêu hóa chính là đại công cáo thành đinh ngài n u ố trước thủ tất thành tàng thành tựu biến thân lao sói xám, ban thưởng ngài kim tệ t hộ phó hoàn nhận kinh nghiệm cả cả cờ bản xa lao nạn biến ban ngài xói lờ kim điểm xám, ò chơi tích c phân 100, kim ơ n ngài tiến vào lạc nhật xâm lâm không cần bằng chứng. Đinh, g từ t đó về vào sau, lạc lâm xâm r ư mắt phó bản thất bại chu nam trên thân kim quang loại lên năm trăm điểm kinh nghiệm tới sổ hắn lên tới cấp chín không khỏi nhanh cũng bị cưỡng chế đá ra phó bản hắn giờ phút này giải trừ biến thân hất lên lông sói áo khoác xoa cái c ầ m lẩm bẩm quả nhiên có ẩn tàng thành cựu thường một kim tệ không tệ không tệ tuy nhiên cái này biến thân lão sói sám ý nghĩa cũng không lớn mạnh nhất địa phương hẳn là ngụy trang đi biến thân lão sói sám chạy nhanh có thể dây người dùng để âm người chơi phải rất khá về sau khai phát khai phát chu nam tiếp xuống đi mở mới không có mở thông quan bảo dương bốn cái bảo dương mở xong kinh nghiệm của hắn giá trị tích lũy đến tám trăm linh chín điểm chỉ cần lại được đến chín mươi một điểm kiếm đủ chín trăm h ệ thống tự động khấu trừ vậy hắn cũng liền lên tới cấp m ộ ư ơ i lên tới cấp m ộ ư ơ i liền không thể l ạ i x o á t thủ hộ cả san nản tuy nhiên chu nam có thể không ra kinh nghiệm bảo dương vậy liền sẽ không thu hoạch được kinh nghiệm cũng sẽ không lên tới cấp mười hắn rất nhanh liền lại bắt đầu đơn soát hành trình chuẩn bị chiến đấu n năm sử thi vậy dĩ nhiên là anh hùng thẻ bài càng nhiều càng tốt chu nam có thể dùng sáu mươi chín ngày thời gian tính gộp lại tử vong ba trăm sáu mươi chín lần để hoàn thành thiên sứ bắp đùi ôm một cái cái này thành thiệu nghị lực không cần chất vấn hoàn toàn chịu được n h ả m chán hắn hiện tại n h ả m chán thời điểm còn có thể ném tài liệu để tiểu cầu đọt gơ nhặt chơi có thể nói đơn soát thủ hộ cả xạ nạn vui vẻ chịu đựng mà cái này quét một cái cũng là liên tục mười hai lần không sai biệt lắm tốn thời gian hai mươi giờ có thể xưng phát rộ trong lúc đó chu nam liên hệ sơn động c h i vương mua một chút giã chiến hát hùng thẻ cùng tiểu ngư nhân thể đánh ra anh dũng thôn vệ thẻ không giữ quy tắc thành anh hùng thẻ pháo đồ đăng lôi đã dùng qua tiểu ngư nhân thể chu nam liền lấy đến cùng dư thừa giã chiến hát hùng thẻ hợp thành giã nhân thể hắn thật cũng không dùng giã nhân thẻ hợp thành giã nhân thể trước hết tích lũy chu nam cũng cùng nữ võ thần lâm vân bọn người một mực duy trì liên hệ ngẫu nhiên chỉ điểm ba người này đều lên tới cấp chín mà lại đều có nham thạch tướng quân bây giờ si mê với đạo thụ còn tại tổ đội soát n một khó khăn thủ hộ cả sàn đ n góp nhặt nham thạch tri tâm cùng thạch trung kiếm vừa muốn lần nữa đơn cậy phó bản lúc chu nam phát hiện tại thủ hộ cả xạ nạn gian phòng liệt biểu bên trong có ba chỗ đặt s á t đ ỉ n h rõ ràng đều làm mn năm độ khó khăn một trong số đó chu nam nhìn quen mắt chính là hồng tạp gia tộc cái kia gian phòng tên cùng hôm qua đồng dạng cái này hồng tạp gia tộc hôm qua thông quan thất bại đi hôm nay còn tới chu nam nói thầm một tiếng bình thường phó bản thủ thông cho dù là tiểu phó bản cũng sẽ tại gian phòng liệt biểu giao diện bên trong cho ra thông báo chu nam không thấy bất luận cái gì thông báo hiện nhiên hồng tạp gia tộc ngày hôm qua thông quan chưa thể thành công chương u bốn mươi sáu giết ngư nhân rồi chu nam đem gian phòng tên lên làm tùy tiện đến kia làm việc này đương nhiên sẽ không thật tùy tiện đến hắn cấp tốc cho ly đại phổ bọn người phát đi trò chuyện kéo vào bọn hắn vào phòng. lúc này thủ hộ cả xa nạn nói chuyện phiếm c ê n h coi như náo nhiệt hoặc hôm nay là tình huống như thế nào tam đại gia tộc đoạt n năm thủ t h ô n g a đều là đại thần đội giống như lẫn vào một cái kỳ quái gian phòng tùy tiện đến sao nhìn xem những n à y đại thần phòng ta liền thiền cái gì cầu thí đại thần giống như có thể x o á t n năm liền nhiều không tầm thường không phải liền là n năm sao ta cũng tới ta cũng là có thể x o á t n năm ai tiến gian phòng của ta a đến dân gian đại thần phòng điểm ta tiến tổ nhanh chóng n năm gian phòng nhiều hơn m ộ ư ơ i gian phòng tên phi thường thống nhất tất cả đều là tùy tiện đến các loại gọi hàng tiếp tục v ă n g lên có một cái biệt danh gọi ta liền tuyển lý bạch cao giọng hô ta biết tùy tiện đến cùng ta cùng thời kỳ là cao thủ mân phòng đánh n năm nha tùy tiện đến dân gian cao thủ sao kia là dưới mặt đất vương giả các ngươi nhìn nhiều như vậy gian phòng đều là tùy tiện đến tùy tiện đến sâu truy tam đại gia tộc ca ha ha cái gì tùy tiện đến các ngươi đang nói cái gì rất lợi hại sao đó là đương nhiên người này thực lực phi thường cường đại s o chính nghĩa đại kiếm còn lợi hại hơn ta có thể làm chứng các ngươi nhìn tam đại gia tộc đều bị vây quanh chờ lấy nhìn thông báo đi khẳng định là tùy tiện đến đội ngũ cầm thủ thông ngớ ngẩn tam đại gia tộc há lại chỉ là hư danh tùy tiện đến có gia tộc sao ta muốn gia nhập lúc này vị kia gọi tùy tiện đến người chơi vẫn thật là nghe được những n à y gọi hàng sắc mặt hắn đ ư ờ n g đỏ phát ra gọi hàng nhận được chư vị thương yêu ta cũng chỉ là tương đối chăm chỉ mà thôi nỗ lực tự nhiên mạnh ta liền tuyển lý mạch lão đại xuất hiện trên đùi còn thiếu vật trang sức sao là bản tôn sao trên đùi thiếu lý bạch thật là có gọi cái tên này a lão đại có gia tộc sao thu ta tùy tiện đến nói đã mọi người nhiệt tình như vậy ta sẽ cân nhắc khai gia tộc ân tự tùy tiện gia tộc đi vậy nhất định thu ta a tùy tiện gia tộc tùy tiện tới sao đi theo vương giả ngốc phê chu nam lúc này nhưng không biết phía ngoài nói chuyện phiếm kinh náo nhiệt như vậy l ý đại phổ nữ võ thần lâm vân ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh đã vào chỗ ba người bọn hắn nguyên bản đang cày hoa cương nham khôi lối thu được chu nam trò chuyện trực tiếp lui phó bạn chạy đến ngũ tinh nham thạch tướng quân đã vào chỗ hoa cương nham khôi lỗi vào chỗ lục tinh nham thạch tướng quân vào chỗ lục tinh nham thạch tướng quân vào chỗ ba người cao hứng bừng bừng phát biểu trong lòng đều là tràn ngập tự tin nham thạch tướng quân mạnh bao nhiêu ai dùng người lấy biết việc này không nên chậm trễ tiến phó bản chu nam lập tức bắt đầu trò chơi năm giây sau liền cùng ly đại phổ bọn người cùng nhau đi vào cả xạ nạn trong thôn quảng trường có khu vực thông cáo vang lên nhắc nhở trước mắt độ khó khăn tiến công ngư nhân sẽ thu hoạch được cao cấp h á t máu trạng thái ngư nhân xạc ly ổng cũng đem giải tỏa cái thứ ba kỹ năng ly đại phổ không nói hai lời đi đầu liền đem hoa cương nham khôi lỗi nam h thạch tướng quân cùng anh dũng thôn vệ triệu hoán đi ra này hoa cương nham khôi lỗi tên là hắn trơ có lẽ chỉ là nhất tinh nguyên nhân so g dã quái trong rừng cây cái đầu nhỏ rất nhiều nhưng cũng là cao sáu mét t ả n g đá lớn người toàn thân màu nâu đậm sinh mệnh giá trị sáu vạn lại thụ nham thạch tướng quân nham thạch vầng sáng ảnh hưởng hộ giáp tăng lên tới chín điểm ly đại phổ nham thạch tướng quân cũng là lục tinh sinh mệnh giá trị cũng là sáu vạn ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh cũng thả ra hắn trương khí phong yêu nham thạch tướng quân cùng anh dũng thôn vệ nữ võ thần lâm vân lại nói đoàn trường v ậ n khí của ta quá kém bọn họ nham thạch tướng quân đều là lục tinh ta là năm sao chu nam nói ngũ tinh nham thạch tướng quân thăng lục tinh cần sáu thanh thạch trung kiếm ngươi còn không có tích lũy đủ đó là đương nhiên tích lũy không đủ à dựa vào chúng ta anh dũng thắp canh một chuyến phó bản cũng liền soát một lần hoa cương nham k h i lỗi tích lũy thạch trung kiếm cũng có thể quá khó khăn ta biết đoàn trường ngươi khẳng định có thạch trung kiếm hiện tại hãng giao dịch bên trong cũng có treo bán tám trăm kim tệ một thanh đoàn trường tri viện ta bốn thanh đi ta ra một ngàn kim tệ một thanh ngươi nhìn ta đủ thực tế đi tuy nhiên để ta chậm hai ngày trả yên tâm ta người không chỗ nào chê chu nam nói vì cái gì gọi ta đoàn t r ư ở n g nhìn ngươi tuổi tác so với ta nhỏ hơn hô ca không thích hợp dù sao về sau muốn gia nhập gia tộc của ngươi theo ngươi lăn lộn đoàn đội dứt khoát sớm hô đoàn t r ư ở n g chu nam hơi chút suy tư nói được thôi nắm chặt thang sao hiện tại chúng ta có đối thủ cạnh tranh bạo lực điểm tranh thủ cầm cái thủ thông trong lúc nói chuyện chu nam đã là ném ra thẻ bài phanh phanh phanh phanh phanh tháng hai năm sáu không điểm ma pháp tiêu hao hai mươi sáu đầu anh hùng xuất hiện ô ương ương một mảnh chu nam vung tay lên bọn họ liền đi rời gạch các ngươi cũng đuổi theo đều đi rời gạch chu nam hô lúc này mới lấy ra thạch trung kiếm để nữ v õ thần lâm vân đến thăng cấp nham thạch tướng quân mà lúc này nữ v õ thần lâm vân ly đại phổ ngọ hẹp gặp nhau chạy nhanh đều nốc ngọ tạo bọn gia hỏa này đều có thể rời gạch không phải a cái này đều biến thành công trường châu phê châu phê ta chưa từng nghĩ tới tại n năm cũng có thể hoàn thành rời gạch nhiệm vụ có cái này rời gạch đại đội ba nghìn hai trăm cục gạch không phải là một a muốn bạo lực thông quan quá kích thích nếu là người khác nhìn thấy tràng diện này chật chật cái này không hợp t h ó i thường tuy nhiên ta thích n h i ệ t huyết bốc cháy rời gạch rời gạch xông lên a hai mươi sáu đầu anh hùng ba tên anh dũng thôn vệ lại thêm chu nam bọn họ bốn tên người chơi cái này tổng cộng là ba mươi ba cái sức lao động cùng nhau rời gạch tràng diện kia rất có hùng vĩ làng trai nhỏ cả xạ nạn cấp tốc liền náo nhiệt lên không bao lâu đợt thứ nhất tiểu ngư nhân bắt đầu đổi mới chu nam căn bản không thèm để ý hắn đem nham thạch tướng quân đại cổn hùng miêu pha khôi g ã nhân hạ lủ cùng kiếm điệp ẩn triệu hắn đi ra để bọn hắn phân hai đường đi c h ư a cám sát tiểu ngư nhân mà đợi đến đợt thứ hai tiểu ngư nhân vừa mới bắt đầu đổi mới 3.200 cục gạch liền chuyển xong quẹ chân đội trưởng bảo vệ cả càn n h ả ra vung v ề y hai thanh cái x e nhỏ cấp tốc liền xây xong thật d ậ y tường đây Tốt, tứ ố t t đại tướng quân tại cửa ra vào tập kết đem hoa cương nhang khôi lỗi cũng điều tới l ớ n phổ tay ngươi động khống chế hoa cương nhang khôi lỗi giữ lại ma pháp đánh lao cá mập chu nam hô ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh cưỡi t r ư n g khí phong yêu hô lớn nói ta chạy nhanh ta đi làm thu thập nhiệm vụ cho ta năm phút đồng hồ nữ võ thần lâm vân trang bị b ề n trên biển sâu tam xoa kích con mắt hít lại một mặt thâm t r ầ m đứng tại cửa thôn quắp khổ luyện thương pháp hai mươi năm hôm nay rốt cục có đất rụng võ một cái cũng có thể lên chiến trường chu nam đối thông quan n năm hay là rất xem trọng lần này cũng không nghĩ soát cái gì r ã quái hắn hất lên lông sói áo khoác quắp anh hùng ở đâu tới đây chúc thác canh toàn diện cho ta hóa thành anh dũng ném tay dịu hai mươi sáu đầu anh hùng liền ngay tại cửa thôn xếp thành hai hàng đều nhịp vung vẫy ngắn trôi bữa hùng hùng hổ hổ bắt đầu kiến tạo anh hùng thác canh cái này không hợp thói thường cái này không hợp thói thường ly đại p h ổ tại cửa thôn đi qua đi lại nam ca chúng ta đừng khi dễ lao cá mập có được hay không nhiều như vậy thắp canh tạo ra đến hỏa lực hẳn là mạnh a chu nam cười ha ha một tiếng giờ phút này lại thả ra pháo đ ồ đ ă n g lôi đeo lên gỗ lìn mũ sắt nhấc lên gỗ lìn s ú n g máy quắp giết ngư nhân á chương bốn mươi bảy các người đối n năm hoàn toàn không biết gì cả thủ hộ cả xạ nạn gian phòng liệt biểu bên trong cái này đến cái khác n năm phòng hiện hiện trong trò chơi chữ có người chơi hô khá lắm cùng làm tranh tài liền nhìn cái nào đội ngũ có thể thông quan ta cược một bao lạt điều một đội ngũ đều thông không làm sao có thể nhiều như vậy đội ngũ còn có tam đại gia tộc cao thủ còn có thể thông không các người đối n 5 hoàn toàn không biết gì cả câu đại thần phổ cập khoa học ta đến giới thiệu sơ lược một cái đi n 5 độ khó khăn ngư nhân thuộc tính là n 1 khó khăn 16 lần biết đây là khái niệm gì sao một con cá nhỏ mạng sống con người giá trị 480, lực công kích 16 đến 32. cái này chẳng phải là so đại lý còn mạnh hơn ngoa tạo ta khả năng đơn đấu bất quá cái này còn không chỉ đâu n năm độ khó khăn ngư nhân có cao cấp khát máu trạng thái công kích cùng tốc độ di chuyển tăng lên hai trăm linh rác rưởi nhất tiểu ngư nhân nguyên bản hai ba giây mới có thể chặt nhất đ à o hiện tại một giây c h í ít nhất đ à o bọn g i a hỏa này cái đầu nhỏ phần phật vừa lên đem ngươi vây quanh loạn đau một chặn ngươi liền chết ai nha phổ thông tiểu ngư nhân đều so đại lý nhị niêm còn mạnh hơn này còn phải một vạn năm sáu trăm đầu đâu chờ một chút đại lý cùng nhị niêm nên mạnh bao nhiêu không dám nghĩ không dám nghĩ nếu là dựa theo phía trên thuyết pháp lao cá mập sinh mệnh bốn mươi tám nghìn lực công kích 1.600, cao cấp khát máu công kích tốc độ lật ba lần nguyên bản tốc độ đánh 0.5, hiện tại giờ rs bao nhiêu giờ rs 2.400. t a tới cấp cho các ngươi tính toán một chút đi 15.600 đầu nhỏ ngư nhân tăng lớn lý thêm nhị niêm gia l á o cá mập tổng sinh mệnh giá trị cũng là bảy năm t ă m năm m ư bốn trăm linh tổng cộng giết địch thời gian liền theo một trăm điểm chung đ ể tính bình quân mỗi giây chuyển vận muốn đạt tới 1.258. bốn mới có thể thông quan trên lầu tính được không đúng sao có thể theo một trăm điểm chung giết địch thời gian mà tính bình quân trước mấy đợt tiểu ngư nhân trở ra ít giết nhẹ n h ó m đằng sau tiểu ngư nhân coi như nhiều đợt thứ bảy tiểu ngư nhân hai nghìn bốn trăm đợt thứ tám tiểu ngư nhân hai nghìn bảy trăm đợt thứ chín tiểu ngư nhân ba nghìn nếu trước sáu sóng không có tích quái cái này ba đợt tổng giết địch thời gian toàn bốn mươi phút muốn giờ ts đạt tới một sáu trăm bốn mươi mới có thể vừa vận tại một trăm điểm chung bên trong kết thúc chiến đấu đâu toán học đế ngoa tạo khủng bố như vậy quá ngây thơ chỉ có chuyển vận có làm được cái gì đứng không đứng được ở mới là quan trọng giờ ts hai nghìn bốn trăm l á o cám h p ai gánh bắt được m ư ờ i giây liền đánh ngươi hai vạn bốn n g à n điểm huyết ta một cái quét ngang bắt phương phải chết hết cầm đầu chuyển vận chắc không được đến bây giờ đều không có cái nào đội ngũ có thể thông n năm q u á không hợp t h ó i thường chờ lấy thấy kết quả đi ta đến một hạ hiện tại trong trò chơi n năm phòng hết thể có ba mươi ba cái ba mươi hai cái có một cái hẳn là đoàn diện có hay không lão đại mở bàn c h u a áp chú một chút mới kích thích lần này hồng tạp gia tộc hẳn là có thể thông quan ta đã cảm thấy chính nghĩa gia tộc mạnh nhất quyết định gia tộc nào thủ thông ta liền gia nhập gia tộc nào tùy tiện đến cố lên nhất định muốn thông quan a thiêu phiên những cái kia tự xưng đại thần thái kê có rất nhiều người chơi cũng không cày phó bản l i ê n nhìn c h ầ m c h ầ m gian phòng liệt biểu tán gấu lấy đại sơn lung tung phỏng đoán phân tích rất nhanh lại còn có cao cấp người chơi tới bọn họ đã không thể xoát thủ hộ cả san nản cũng là thuần t u y đến nói chuyện phiếm xem náo nhiệt đương nhiên cũng từng có đến xuất sắc ưu việt cùng t r i ề u thành viên gia tộc tóm lại ngay cả tam đại gia tộc người đều không nở đến một cái tiểu phó bản n năm thủ thông lại dẫn tới vô số người chơi chú ý phó bản không gian bên trong chu nam không biết được ba cái kia đại thần đội bây giờ là tình huống như thế nào hắn lúc này d ơ gộ lìn xuống máy ngược lại là thư giãn thích ý. 26 tòa anh hùng thắp canh sớm đã xây xong cửa thôn dựa vào sau bên trái mười ba tòa bên phải mười ba tòa 26 đầu anh hùng đứng ở thượng diện xoát xoát xoát ném lấy dịu một vòng công kích 26 cái đỏ tươi ba mươi đồng loạt bước lên nối thành một mảnh nữ võ thần lâm vân ba người cũng làm cho bọn họ anh dũng thôn vệ xây xong anh dũng thắp canh cái này ba tên anh dũng thôn vệ liền đứng tại thắp canh bên trên kéo cung bắn tên cái này hai mươi chín tòa tháp canh công kích kéo căng giờ t s có thể đạt tới một sáu trăm năm mươi thôn làng cửa năm trước hoa cương nham khôi lỗi đứng tại trung ương bốn tên nham thạch tướng quân hùng miêu phan khôi dã nhân hạ lụ cùng nữ võ thần lâm vân cùng xưa của h ắ n châu chiến sĩ ngay tại hoa cương nham khôi lỗi hai bên xếp thành hình nửa vòng tròn bọn họ cái này đội hình là định chết có tiểu ngư nhân tới liền đánh không có tiểu ngư nhân liền đứng bất động so thành tường còn thành tường khát máu tiểu ngư nhân đánh vào hoa cương nham khôi lỗi hoặc nham thạch tướng quân trên thân cũng chỉ có thể đánh d ụ n tầm mà bỡ lỡ ở mỗi phút cho bọn hắn về một phần mười sinh mệnh giá trị cũng chính là sáu ngàn vững vàng cực kỳ đáng nhắc tới chính là c u n g đội cổ động viên đội viên ly đại phổ cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh khác biệt nữ võ thần lâm vân là tự thân lên trận hắn liền đứng tại d ã nhân hạ lưu bên cạnh vùng vẩy biển sâu tam xoa kích một trận thao tác manh như hổ trong miệng hô quát đại kích tung bay chuyển chuyển xê dịch đánh cho tiểu ngư nhân liên tiếp bay ngược có thể xem xét tổn thương tối cao chỉ có hai mươi lăm kỳ thật có thể đánh ra hai mươi lăm điểm thương tổn cái này nữ võ thần lâm vân cũng xem là tốt trận đại đa số người chơi đều không có hắn lực công kích này chu nam cầm g ở bên cạnh nhìn một trận thấy nữ võ thần lâm vân đi mánh có thể ngăn trở tiểu ngư nhân không khỏi hướng một bên gào to trợ uy ly đại phổ hỏi nữ võ thần luyện qua a ly đại phổ nói hán giang dấp tựa như cái cương chính diện khẳng định luyện qua nếu không chơi như thế nào trang bị lưu n g õ hẹp gặp nhau chạy nhanh lại gần nói đoàn trường ngươi cái này áo liền quần từ nơi nào làm a có thể qua tuân tú nhất là súng máy g ắ t lỉnh cùng ta thật sự là tuyệt phối ta nếu là có một thanh cưới trương khí phong lưu viễn trình đột đột đột, ngẫm lại đều kích thích a đoàn trường cái này sừng trâu sắt lá đầu khôi cũng rất tốt ta cảm thấy cùng ta rất dự ra sòi áo khoác coi như đi tuyệt không thời thượng nhìn chất liệu không tốt chu nam trong đầu đ ảo tưởng một chút ly đại phổ mang theo gỗ lìn đầu khôi bộ dáng nói súng máy cùng đầu khôi đều là soát giã q u á i trong rừng cây mũ sắt gỗ lìn được đến cái này hai kiện đồ vật rơi xuống tỷ lệ không cao lắm súng máy không phải gắt lỉnh tên đầy đủ gỗ lìn xuống máy đồ lậu thủy hóa r a sói áo khoác là lao sói sám rơi xuống tỷ lệ rất tỷ lệ một phần vạn thứ này không kém các ngươi nếu là có thời gian ta đề nghị soát quét một cái về phần thuộc tính sao tạm thời giữ bí mật một phần vạn tỷ lệ ly đại phổ xoa xoa cái cảm cái kia hẳn là là độ tốt trở về ta đi thử xem t ố t các người hướng bên cạnh dựa vào khẽ nghiêng cho ta kiếm điệp đằng cái vị trí để nó thêm điểm c h u y ể n vận chu nam nói kỳ thật hắn chữ vật trong ba lô còn có hỏa quy d i ệ bá mấy chương giã nhân thẻ cùng tiểu ngư nhân thẻ đại ngư nhân thẻ giã chiến h ắ cùng h thẻ tiểu ngư nhân thẻ bài là giữ lại cho pháo đồ khi đạn pháo tới đối phó lao cá mập này mấy chương giã nhân thẻ triệu giã nhân không có giã nhân hạ lưu lợi hại chu nam tạm thời cũng liền không có ý định dùng đến mà hỏa quy d i bá đó là đương nhiên phải chờ tới tiểu ngư nhân tích lũy nhiều lại dùng một khi nó từ trên trời gián xuống Tại ly đại ly thỏa thỏa chương hoa bốn mươi tám hoàn thành thủ thông thời gian trôi qua thủ hộ cả xã nạn gian phòng liệt biểu bên trong càng ngày càng nhiều n năm phòng biến mất tùy theo thì có n năm thông quan thất bại người chơi nhảy ra lên tiếng phản nạn n năm q u a khó bất chi bất giác trong trò chơi n năm phòng cũng chỉ còn lại có bốn cái ba cái là đại thần phòng một cái là tùy tiện đến cái này bốn cái trò chơi gian phòng bắt đầu trò chơi t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều đại lượng người chơi thảo luận đến tột cùng cái kia sẽ trước thất bại chu nam nơi này tiểu ngư nhân đã x o á t đến đợt thứ chín khi ba nghìn con tiểu ngư nhân x o á t xong sau ngư nhân thủ lĩnh sạc li ổng liền đ ă n g t r ẳ n g hắn khiêng biển sâu tam xoa kích đi theo khát máu tiểu ngư nhân sau lưng bộ dáng kia bá khí mười phần thỏa thỏa áp trục bột tức thị cảm chuẩn bị bật hết hỏa lực chu nam lúc này hô to thu được ta đại thạch đầu một điểm ma pháp còn không có sử dụng đây nếu không ta để nó đi lên bảy cái quái có thể nín chết ta ly đại phổ vung tay cao giọng nói tùy ý đừng quá lãng phí ma pháp được rồi tấn công đi đại thạch đầu ly đại phổ liền liền chỉ huy hoa cương nham khôi lỗi hẩn trở thoát ly ngăn cửa đội ngũ này hoa cương nham khôi lỗi bước nhanh đến phía trước nên đón bên trên chen c h ú c mà tới khát máu tiểu ngư nhân rất nhanh liền bị đoàn đoàn bao vây trên đầu t o á t ra dậy đặc tổn thương sổ tự đột nhiên cái này hai tầng lầu cao thạch đầu nhân trợn chân phải đập mạnh v a n y một tiếng mặt đất chấn động tại trên đầu nó t o á t ra lôi đỉnh trà đạp bốn chữ lớn mà quanh thân năm mét bên trong lít nha lít nhít tổn thương sổ tự bước lên tạo thành một cái tiêu chuẩn hồng sắc vòng tròn những cái kia tổn thương sổ tự tất cả đều là một nghìn ngo tạo quá không hợp thói thường thẻ lam cũng là thẻ lam hoa này đ á núi khôi lỗi một chân dâm chết bao nhiêu tiểu ngư nhân một trăm cái có a ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh cưới trên trưng khí phong ngư phát ra cảm thán hắn muốn đi vọt tới trước phong một đợt lại có chút không dám vô nào a vô não cái này không thể hiện được kỹ thuật không phải chúng ta truy cầu nữ võ thần lâm vân lại khiêng biển sâu tam xoa kích lui lại hắn tự biết gánh không được ngư nhân thủ l ĩ n h sạc lì ống quét ngang bắt phương đương nhiên phải trốn đến an toàn vị trí chu nam cũng cảm thán đá hoa cương khôi lợi hại nếu là hắn ma pháp vô hạn này còn phải đáng tiếc hoa này đã núi khôi lỗi nếu có thể tại sân thi đấu hỏa lực vô hạn hình thức hạ vô hạn ma pháp vô hạn kỹ năng vậy liền lợi hại thẻ l a m còn như vậy lợi hại hơn thẻ tím thẻ cam nên như thế nào ta hát tạp còn không được ca chu nam nói thầm một câu hắn lúc này cũng là không triệu hoán hỏa quy diệt bá nhìn t h a n h tiểu quái không cần nó xuất mã vẫn là chờ lấy đánh lão cá mập thời điểm lại triệu hoán khi đó diệt bá từ trên trời gián g xuống còn có thể cho lão cá mập đến điểm mê mội mà rất nhanh khát máu tiểu ngư nhân bị thanh lý bảy tam phần người cá kia sạc lì ổng xông lại chu nam hét to một tiếng tập kích ly đại phổ liền không kịp chờ đợi khống chế hoa cương nhằm khôi lội hướng ngư nhân thủ l ĩ n h xạc ly ổng phát động mê mội ném kỹ năng ông một khối cối say lớn như vậy thạch đầu hướng ngư nhân thủ l ĩ n h xạc ly ổng đập xuống giữa đầu một năm trăm mê mội ba giây người cá kia thủ l ĩ n h xạc ly ổng lập tức liền bị nệ đến trên đầu mạo tinh tinh hắn rũ cụp lấy cá mập đầu đặt này nguyên địa lay động ba mươi ba mươi ba mươi l í t nha l í t nhít tổn thương sổ tự từ đỉnh đầu xuất hiện hai mươi sáu tòa anh dũng tháp canh đã bắt đầu đối ngư nhân thủ lính xạc ly ổng tiến hành tập kích trong khoảnh khắc chu nam chỉ cảm thấy vô số ngắn trôi bay v ừ a đánh tới hướng ngư nhân thủ lĩnh sạc l ì ổng cái này nếu là tại hiện thực sợ là trong khoảnh khắc là có thể đem ngư nhân thủ lĩnh sạc l ì ổng nện thành t i ế t m bối bất quá thế giới trò chơi cũng là thế giới trò chơi ngắn trôi bay v ừ a rơi xuống ngư nhân thủ lĩnh sạc l ì ổng trên thân ngay lập tức sẽ biến mất đổi thành tổn thương sổ tự cũng vô pháp ném ra cái gì vết thương tới mà cái này chuyển vận cũng là không kém thỏa thỏa giờ tờ s n g một h á n trạng thái hôn mê vừa mới giải trừ ly đại phổ liền lại khống chế hoa cương nham khôi l ố i phát động lôi đ ỉ n h trà đạp một nghìn không trên đầu toát ra mê đầu mội không h văn tử mê mội Hồ, chút, pháp, trà đạp ngàn, không h ly đại phổ ứng một tiếng vẫn như c ũ để hoa cương nham khôi lội phát động mê mội ném kỹ năng hoàn mỹ nối liền lôi đ ỉ n h trà đạp năm giây mê mội lại cho nối liền ba giây lúc này khát máu tiểu ngư nhân đã còn thừa không có mấy tứ đ ạ i nham thạch tướng quân hùng miêu phan đạt giã nhân hạ l ũ các loại cùng nhau tiến lên vây quanh này mê mội ngư nhân thủ lĩnh sạc l ì ố n g cũng là tấn công mạnh 65. 183, 169. 67. 69. 183. 177. 172. 149. 67, 69. cao tổn thương sổ tự lít nha lít nhít xuất hiện tứ đại nam h thạch tướng quân thêm hùng miêu phan khôi giã nhân hạ l ũ các loại chỉ là đòn công kích bình thường liền cho người ta một loại tổn thương nổ tung cảm giác phải biết chỉ là một giây tám côn cùng chiến sĩ giã nhân hạ l ũ một giây liền thỏa thỏa có thể đánh ra bốn trăm tám mươi điểm đi lên tổn thương mà bốn vị lục sắc lục tinh nam h thạch tướng quân phổ công một trăm năm mươi đến ba trăm công kích tốc độ đại khái là một không một giây cũng có thể cung cấp chí ít sáu trăm điểm thương tổn hùng miêu phan khôi giờ ts tại một trăm bốn mươi lăm đến một trăm năm mươi ở giữa lực công kích cũng không kém hoa cương nham khôi lỗi đi lên phía trước đánh cá đầu người lính xạc ly ổng liền cùng truy t i ể u bằng hữu đồng dạng một truy cũng là sáu trăm điểm thương tổn công kích của nó tốc độ là năm hai giây đánh một chút giờ ts cũng có ba trăm coi như đem nữ võ thần lâm vân bọ sữa chiến sĩ không đáng kể lý luận tính toán bọn gia hỏa này đối ngư nhân thủ lính xạc ly ổng chí ít cũng có thể tạo thành một năm trăm hai mươi lăm điểm giờ ts trên thực tế chân thực tổn thương còn phải cao hơn cái này lý luận sổ tự chí ít một phần ba kết quả cái này có được bốn mươi tám điểm sinh mệnh giá trị ngư nhân thủ lính xạc ly ổng mới từ liên tục mười một giây trạng thái hôn mê giải trừ cũng chỉ còn lại có một nửa sinh mệnh giá trị mó của hắn đầu điên c u â n rút ngắn lại qua mấy giây sinh mệnh giá trị liền ngay cả một phần ba cũng chưa tới chu nam cũng không kịp cho kiếm điệp cả n tìm vị trí cũng không cho pháo đ ồ bên trên ngư nhân đã tháo hắn liền sợ ngư nhân thủ lĩnh sạc l ì ổng g á n h không được tranh thủ thời gian liền ném ra hỏa quy thẻ bài chấm thêm mấy giây diệt bá liền không có cơ hội ra sân đánh cho một tiếng hỏa quy diệt bá mang theo hỏa diễm từ trên trời giang xuống liền rơi xuống ngư nhân thủ lĩnh s ạ ly ổng bên cạnh sáu mươi mê mội sáu giây ngư nhân thủ l ĩ n h xạc l ì ổng cũng là t h ê thảm tổng cộng liền không có đánh mấy lần lại bị từ trên trời giáng xuống diệt bá cho chân t o á n g cái này sáu giây thoáng qua một cái máu của nó đầu trực tiếp không liền cũng là một mệnh ô hô còn có hai kiện đồ vật từ trên người hắn rơi ra ngoài đinh đánh giết ngư nhân thủ l ĩ n h xạc l ì ổng đánh lui ngư nhân tiến công chúc mừng chư vị dũng sĩ thành công thủ hộ cả x a nạn đinh chúc mừng ngài đội ngũ lần đầu thông quan thủ hộ cả x a nạn n năm sử thi độ khó khăn khen thưởng thêm thành tựu bảo dương một cái khen thưởng thêm trò chơi tích phân ba trăm kim cương ba mươi đinh ngài thủ thông chiến tích sẽ bị ghi lại ở trước mắt phó bản gian phòng liệt biểu thông báo bảng bên trong ngươi có thể lựa chọn biệt danh biểu hiện ra cùng thiết t r í thông quan cảm nghĩ mời tự hành thiết t r í chương bốn mươi chín liền cái này và tùy tiện đến phòng sập cái gì thật đúng là nha nói như vậy cũng là thông quan thất bại hiện tại chỉ còn lại ba cái đại thần phòng tam đại gia tộc quả nhiên không phải chỉ là hư danh đại thần cũng là đại thần dân gian liền không cao thủ sao n năm khó như vậy không thông qua cũng là bình thường người bình thường ai dựa vào đánh n năm a sớm lên tới cấp mười mở kỹ năng đi đánh cao cấp phó bản không t h ấ p a đúng đấy một cái cấp thấp phó bản tốn nhiều như vậy tâm lực không đáng ta liền không đánh n năm ta ngay cả n bốn đều không đánh lập tức liền thăng cấp mười thủ hộ cả xạ nạn nói chuyện phiếm k a n h bên trong chúng người chơi ngươi một lời ta một câu nhìn thấy cái cuối cùng tùy tiện đến gian phòng biến mất đều coi là đội ngũ kia thông quan thất bại tuy nhiên trước đó có rất nhiều người chơi thổi phòng tùy tiện đến nhưng đó chính là tham gia náo nhiệt mù ổn à o đội ngũ này thật thông q u a không cũng không có người sẽ nói cái gì Bọn họ tuy nhiên từng cái ngoài miệng không phục, nhưng phục, tuy cái là đột ố i đại gia tam t c cao cấp người chơi, người nhiều í v ẫ nhiên là có kiên o rằng bọn họ cường họ đ ạ là đương n h i đ ộ tại nhiên, t cái này thủ hộ cả xa nạn gian phòng liệt biểu bên trong bắn ra một cái văn tự thông báo đưa đỉnh thông báo chúc mừng người chơi một người chơi hai người chơi ba người chơi bốn thủ thông n năm thủ hộ cả xa nạn thắng được phó bản vinh diệu sau đó gian phòng kia liệt biểu bên trong lại bắn ra một cái thông báo bảng cả xa nạn n năm thủ thông thông báo đội ngũ tên n năm tùy tiện đến tính gộp lại tốn thời gian 91 chia tùy h nghĩ.、Người、chơi chơi chơi chơi ô n quan Người liền cái này. Người chơi hai, liền cái này. Người chơi ba, liền cái này. Người chơi bốn, liền cái này.、Úc、này. g cảm cái cái cái cái Ốc t tiện đến châu phê a vậy mà thông quan chỉ dùng không đến chín mươi hai phút cái này không hợp thói thường mới vừa rồi là ai xem thường dân gian cao thủ tùy tiện đến sâu truy tam đại gia tộc châu phê tam đại gia tộc cũng là rất rưỡi bốn vị dân gian cao thủ làm sao đều nặc danh a thông quan cảm nghĩ là cái quỷ gì mẹ nó không thể nói điểm công đ ư c a thủ thông thông báo mới ra nói chuyện phiếm k a n h trực tiếp liền x ô i trào mà lúc này giờ phút này chu nam bọn người còn tại phó bản bên trong trò chuyện lỗ mãng lỗ mãng ly đại phổ hô đi theo các người nạp danh lãng phí một lần nổi danh cơ hội thật hối hận à. nữ võ thần lâm vân cười nói người đây liền không hiểu sao đóng vai heo mới có thể ăn lá hổ ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nói người sợ nổi danh heo sợ mập chúng ta là chịu mới nếu như bị người nhìn chằm chằm sẽ mất đi rất nhiều vui thú ly đại phổ lại nói còn có thông quan cả nghĩ đều như thế tùy ý a vì không phá hư đội hình trong a lúc nói chuyện chu nam tiến lên nhạc ngư nhân xạc lì ổng rơi xuống hai kiện đồ vật một là cạ xạ nạn tảng bảo đồ thứ ba thứ hai là một chương chưa giám định lục sắc thẻ bài chu nam đem này thẻ xanh lá tại chỗ giám định đinh chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh thẻ xanh lá ngư nhân dũng sĩ cá mập lợi man đoàn trương tùy ý chúng ta rút ta nghĩ đến một cái tuyệt hảo kiếm tiền phương pháp sau đó trò chuyện tiếp ha ha ha rất nhanh chu nam bọn người rời khỏi phó bản mà lúc này giờ phút này tam đại gia tộc n năm đội ngũ còn tại phó bản không gian bên trong khẩn trương ngăn cản ngư nhân tiến công đâu đừng hốt hoảng cận chiến triệu hoán thú chống đi tới một người một người lên đừng để lao cá mập một cái quét ngang cho hết dây bảo hộ xếp sau chuyển vợt lão đại không được Cái này khát này một á cá quá quái. Cái gì? Người nào chịu trách u chịu lao loại được, chịu cũng mập mạnh, nhiệm m phòng không không Không đông đường Người nào đông đường Bang, bang, tây đường cũng bang. thẻ thủ? gì? đủ. để tốt, tây bài cái cả xạ nạn phó bản bên trong một mảng lớn khát máu tiểu ngư nhân xông vào trong thôn quảng trường giống như chém dưa thái rau người chơi thẻ bài triệu hoán đơn vị nhau nhau bị chặt thành bạch quang ngư nhân thủ lĩnh x ạ c lì ổng một cái quét ngang b ắ t phương bốn tên người chơi cùng thôn trưởng bờ lờ ở đồng thời bỏ mình đấu chiến gia tộc thông quan thất bại một cái khát phó bản không gian bên trong nhìn ta lôi đỉnh một kích cây thiết giáp tam giác long cùng khát máu sạc ly ổng đang đối mặt chặt hắn hô mau tới chi viện à, khát máu lao cá mập quá mạnh cái này một kích một kích ta gánh không được chịu đựng ta bên này tiểu ngư nhân cũng nhanh thanh s o n g quả nhiên làm không hết rời gạch nhiệm vụ cái này n năm quá khó anh hùng nội tử đi lên trước tiên đem lôi đỉnh một kích đổi lại để hắn hồi hồi máu cố lên lao cá mập sinh mệnh giá trị đã bị đánh dụng ba phần tư lập tức liền bị đánh chết không tốt thứ hai kỹ năng phát động nổi giận ngo tạo vô cùng lớn máy say gió ta Treo. Tại trong, thủ cái gian này phó bản không gian bên trong, ngư nhân phó lôi ĩ n h xạc lì n trạng g chịu khát thần i p ô không. n ngừng triển ngang bắt phương, quanh người lấp lánh một vòng lại một vòng hồng quang, cấp tốc liền đem chung quanh g thi quét bắt một một tốc thẻ bài triệu chơi hoán thú lại người bài lấp Lôi cấp đem cùng dọn phụ thể nhìn ta lôi đình một kích ta không phải anh hùng tất cả đều bỏ mình chỉ có một người chơi may mắn còn sống sót hắn biệt danh là chính nghĩa kỵ sĩ hắn lắc đầu l ầ m b ầ m nổi giận liên tục quét ngang bắt phương bán kính tám m toàn thương tổn bốn nghìn tám trăm chuyện này cũng quá bất hợp lý dưới mười cấp đội ngũ sợ là không ai có thể đả thông đi đại kiếm phải thất vọng nói xong người này hùng hùng hổ hổ rời khỏi phó bản chính nghĩa gia tộc thông quan thất bại mà tại hồng tạp gia tộc phó bản không gian bên trong khát máu sạc lì ổng lại bổ nhào vào huế y tương t cự thú trên thân không tốt lại hồi máu một giây ba nghìn sáu trăm có đánh gây kỹ năng sao đi đâu muốn ăn đòn đoạn kỹ năng tập kích đánh đi đánh cái gà cái cổ một giây hồi máu ba ngàn, m ư ờ i giây hồi máu ba vạn lao cá mập đầy máu bộ l ạ n ặ n bốn người la lên liên tục điên cùng ra bên ngoài ném thẻ bài trước đó bọn họ tốn hao mười vạn k i n h tệ từ hãng giao dịch mua không ít thẻ bài nhưng mà ngư nhân thủ lính s ạ c lì ổng thứ ba kỹ năng s ô i máu răng nanh mới ra nào vào huyết tương cự thú trên thân hút máu trực tiếp sinh mệnh giá trị về đấy để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng cái này p h ố i trí không đúng liền không thể mang huyết tương cự thú xem ra muốn đổi một chút chiến thuật đem l á o cá mập sinh mệnh giá trị đánh tới tiếp cận một phần mười lúc phải nhanh một chút đem huyết tương cự thú lấy đi đúng đúng đúng trước đó làm sao liền không nghĩ tới như vậy cái này sóng lại nằm ngày mai lại đến lần này làm rõ mạch suy nghĩ ngày mai nhất định mai c ó thể thông q u a bao n Không bản n phó g lâu, đếm ư ợ cùng văng v lên, máu ngư nhân thủ lĩnh xạc lì ổng khát thủ máu xạc v y b i ể n dương n sâu rêu tam xoa kích rêu vọ g lại nạp bốn người hơi cảm giác t i ế c nối rời khỏi trò chơi nhưng cũng từng cái tràn ngập tự tin cho rằng tìm tới công lược ngày mai nhất định có thể đánh thông n 5 bọn họ còn không biết cái này n 5 thủ thông đã ném truy cập trang web t u đi ở truyện f h u n com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương n ă liền thông tin không gian lịch t i ê n hát tạp chu nam lúc này đứng tại nhà mình nhiệm vụ trong đại sảnh vui sướng kiểm kê chiến lợi phẩm lần này thông quan n n khó khăn thủ hộ cả s a nạn hắn không có đi d a quái rừng cây đánh dã, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ phong phú đầu tiên là khát máu lao cá mập rơi xuống chiến lợi phẩm cả s a nạn tàng bảo đồ thứ ba rốt cục đánh ra tới không nghĩ tới cái này thứ ba là n 5 lão cá mập rơi xuống c h ắ c không được trước đó chưa bao giờ thấy qua chu nam đắc ý đem tàng bảo đồ một cùng nó hai lấy ra một chương hoàn chỉnh tàng bảo đồ liền không giữ quy tắc thành ra cả xa nạn tàng bảo đồ mang theo trước mắt tàng bảo đồ đến đánh dấu vị trí tự động đào móc t r ô n sâu ở c ả xạ nạn dưới mặt đất cổ đại bảo tàng nói rõ bảo vật này có dấu khá lớn tỷ lệ mở ra chân quý đạo cụ hoặc h i hữu thẻ bài mỗi tên người chơi chỉ có thể đào móc một lần chu nam đ ố i cái này tàng bảo đầu nghiên cứu một trận phát hiện trong đó đánh dấu bảo tàng vị trí tại giã quái thụ lâm chỗ sâu nhất hắn lại là không cần mình đi đào móc cái này bảo tàng bởi vì hắn có tiểu cầu đọc ơ đem này tàng bảo đồ trực tiếp cho tiểu cầu đọc ơ trang bị bên trên tiến vào phó bản về sau chính nó liền có thể đi tìm bà bối khát máu lao cá mập rơi xuống kiện vật phẩm thứ hai là nhất tinh thể xanh lá ngư nhân dũng sĩ cá mập lợi man t r ư ớ c này thẻ xanh lá đặt ở người chơi khác trong tay kia là bình thường nhưng ở chu nam trong tay lại khác bởi vì hắn có được ngư nhân lục lục lục kỹ năng này ngư nhân dũng sĩ cũng là ngư nhân cho nên cái này ngư nhân dũng sĩ cá mập lợi man trong tay hắn cũng là lục tinh thể xanh lá thẻ bài tên ngư nhân dũng sĩ、si、cá mập lợi man thẻ bài nhan sắc lục sắc thẻ bài tinh số nhất tinh ngũ tinh sử dụng đẳng cấp chín tiêu hao ma pháp một trăm mười nói rõ một triệu hoán ngư nhân dũng sĩ cá mập lợi man vì ngại tác chiến ngư nhân dũng sĩ cá mập lợi man sinh mệnh giá trị ba nghìn m ư ơ i năm nghìn lực công kích một trăm năm trăm công kích tốc độ không chấm năm định vị vật công chiến sĩ nói do hai ngư nhân dũng sĩ cá mập lợi man có được biển sâu tam xoa kích có thể chủ động phóng thích chiến kỹ quét ngang bắt phương l và một kỹ năng phát động đối quanh thân đối địch đơn vị tạo thành phạm vi vật lý tổn thương tổn thương b á n kính năm m cơ sở tổn thương vì ba lần lực công kích thời gian cột đao một phút đồng hồ chu nam đem đầu này cá mập lợi man phóng xuất phát hiện hắn cùng phó bản bên trong lão cá mập dáng dấp tặc giống nguyên bản hắn chiến lược hẳn là cùng n một lão cá mập đồng dạng nhưng lục tinh so n ba lão cá mập mạnh nhưng còn không sánh bằng n bốn lão cá mập cái này cá mập lợi man cũng chính là lực công kích tương đối cao có thể đạt tới sáu trăm cái khác thuộc tính kém chút nếu không phải ta có ngư nhân lục lục lục kỹ năng này cũng liền bình thường đi quét ngang bát phương phát động ngược lại là có thể thu hoạch chu nam lại mở những phần thưởng khác bảo dương thủ thông n năm khen thưởng thêm một cái thành tựu bảo dương trừ cái đó ra còn có một cái cấp năm kinh nghiệm bảo dương một cái cấp năm tài liệu bảo dương một cái bỡ lỡ ở quà tặng bảo dương một cái đánh g i ế t thành cựu bảo dương lần này phó bản chu nam đồng dạng đánh g i ế t vượt qua mười nghìn chỉ tiểu ngư nhân cũng chính là ly đại phổ hoa cương nham khôi lỗi chia đi một chút giết địch số mà thôi nhiệm vụ trong đại sảnh còn có mười hai cái cấp bốn kinh nghiệm bảo dương đây đều là chu nam trước kia để giành được đến cấp năm kinh nghiệm bảo dương hắn tự nhiên cũng muốn để giành được đến cái k h á c bốn cái bảo dương mở xong chu nam tổng cộng thu hoạch được sáu kiện hy hữu tài liệu năm trăm hai mươi hai mai k i n tệ mặt giá trị một trăm sáu mươi trò chơi tích phân thẻ một trường anh dũng thôn vệ thẻ một trường chưa g á m định màu trắng thẻ bài một chương trong đó này khen thưởng thêm thành t i ể u bảo dương chỉ là mở ra ba trăm mai kim tệ cùng hai kiện hy hữu tài liệu mà thôi để chu nam có chút thất vọng lúc này chu nam trong tay chưa d á m định màu trắng thẻ bài đã góp nhặt đến một chín tấm hắn lấy ra tiểu vi quan dược tề đem tự thân mv bổ đầy lại xem xét bảng thuộc tính của mình Tính danh, chu nam. Biệt danh, Tạp trị, Tạp Hoàng đế, duy nhất thần tàng. danh, Nam. danh, Hoàng Đẳng Sinh mệnh nghiệp, Hoàng Chu Hắc Chức Hắc duy cấp, MP, Điểm giá Đế. Đế, k trò chơi tích phân 1320 t r ò chơi kim tệ 5877 kim cương 113 t h ô n g dụng kỹ năng giám định l v hai v ề thành l v không thẻ bài cường hóa thẻ bài hợp thành chức nghiệp thiên phú h ắ c tạp hợp thành kỹ năng đặc thù ngư nhân lục lục lục chức nghiệp kỹ năng không cá nhân chuyên môn nhiệm vụ bất chi bất giác đều có 5877 m a i kim tệ kim cương hơn trăm lại có thể thẻ thăng cấp bài p h ò tượng nữ thần nữ võ thần còn thiếu ta 4.000 kim tệ cũng là nên hoạch định một chút Chu n a mặt yên l n g suy khác đứng l đơn m n soát h ô n vệ hợp năm h anh h tuy liền hết thể có được nhiên h lĩnh g g rời c lợi không tệ có thể ta cũng không thể một mực kẹp lấy không thăng cấp lên tới 10 cấp liền có thể rút kỹ năng còn có thể giải tỏa càng nhiều cao cấp phó bản cùng nhiệm vụ đây chính là một cái đường d a n h giới 10 cấp về sau thăng cấp sẽ khó hơn nhiều thu hoạch cao cấp thẻ bài cơ hội cũng nhiều đến nhiều quyết định cái thứ nhất tiểu mục tiêu thẻ thăng cấp bài pho tượng nữ thần đến lv 3 cái thứ hai tiểu mục tiêu mua thẻ bài điên c u ầ n hợp thành đem chủ chiến thẻ bài tăng lên một chút cái thứ ba tiểu mục tiêu đơn thông một lần n l 5 cầm đơn thông bằng chứng tích phân ban thưởng đào ra cả xa nạn bảo tàng cái thứ tư tiểu mục tiêu lãi soát h a lần n n ă đem tính gộp lại thông quan số lần tiến đến năm mươi liền thăng mười cấp mạch suy nghĩ rõ ràng mục tiêu minh xác lập tức hành động chu nam có quyết định liền lập tức đi thẻ thăng cấp bài nữ thần pho tượng đinh tiêu hao kim cương một trăm n g à i thẻ bài pho tượng nữ thần thăng cấp đến lv ba hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc về sau tại chu nam trước mặt này thẻ bài pho tượng nữ thần lại chậm dại bì lớn mấy hơi thở về sau đã có ba trượng chi cao toàn thân như màu trắng ngọc thạch điêu khắc mà thành phát ra nhàn nhạt kim quang phía sau nhiều một đôi thiên sứ cánh hình tượng cũng có biến hóa bây giờ đầu đội thất thải thủy tinh quan nạo nghẽ mà đứng nhìn xuống trước người tay phải cầm pháp trượng chỉ xéo hướng phía dưới tay trái thì bưng lấy một bản kim sắc phát điện pho tượng thẻ bài nữ thần thuộc loại công trình kiến trúc đẳng cấp lv ba công năng tiêu hao một trăm điểm tích phân ở đây đổi lấy một t r ư ờ n g ngẫu nhiên thẻ bài màu trắng thẻ bài xuất hiện tỷ lệ tám mươi chín lục s ắ c thẻ bài xuất hiện tỷ lệ một m ư ơ lam s ắ c thẻ bài xuất hiện tỷ lệ một thăng cấp nhu cầu kim cương năm trăm n nói rõ thẻ thăng cấp bài pho tượng nữ thần lấy tăng lên chất lượng tốt thẻ bài thu hoạch tỷ lệ v tích tích một lát sau chu nam đi hãng giao dịch một hơi mua ba mươi tấm chưa giám định màu trắng thẻ bài lại liên hệ sơn động tri vương mua một nhóm tiểu ngư nhân thẻ bài đại ngư nhân thẻ bài cùng giã chiến hát hùng thẻ bài sau cùng hắn còn mua bốn tờ siêu tiện nghi tơ vàng gấu thẻ cùng hai tấm m è o đen thẻ hai tấm m è o trắng thẻ cái này một trận tiêu phí về sau chu nam kim tệ cũng chỉ còn lại có bảy mai n g h è o đến đinh đương vang tuy nhiên chu nam lại rất đắc ý hắn lấy ra trước đó tích lũy tiểu vi quang d ự c tề liền ngồi s ổ m ở thẻ bài pho tượng nữ t h ầ n bên cạnh cười nói ba mươi tấm chưa d á m định màu trắng thẻ bài lại thêm chính ta góp nhặt một chín tấm nhiều như vậy thẻ bài bằng ta cái này tướng mạo cùng nhân phẩm liền không tin hợp thành không ra một chương lịch t i ê n hát tạp tới đi thẻ bài nữ thần vì ta chúc phúc g á m định g á m định ta g á m định Đinh, giám định giám thành chương ô n g c ú c năm g à i thu h o ạ mươi ợ c c nhất tinh thể trắng thẻ h trò một thăng cấp một chút thẻ bài chu nam dùng tháng bốn năm chín không điểm ma pháp giá trị đem bốn mươi chín tấm màu trắng thẻ bài giám định xem xét thành quả lắc đầu liên tục Cái cả bài này 49 tấm thẻ bài tất đương ề đều đều u tiểu tiểu là là nhất tinh thẻ trắng, trong phận trắng thẻ thẻ, thẻ, chim thẻ, thỏ thẻ, đại rời cái rác gì đó đ có. bộ bé cô nhiên thẻ bài tên kia là đủ loại mà trong đó mạnh nhất thẻ bài cũng chính là thú nhân cô lỗ binh nội d n g mạn cùng lính quân ý c ả dị ụ. b ă n g ta tướng mạo cùng nhân phẩm phía sau còn có thẻ bài pho tượng nữ thần thế mà còn là như thế bất quá cái này đều không phải trọng điểm trọng điểm là hát tạp hợp thành góp tên đi chu nam lại đầy cõi lòng mong đợi bắt đầu thẻ bài hợp thành bốn chín tấm thẻ bài bên trong có ba tấm là tiểu ngư nhân thẻ bài chu nam lưu lại còn lại bốn sáu tấm bị hắn vô nao hai hai hợp thành ra hai ba tấm s o n g chữ tiền tố tên cùng hậu tố tên biến dị hát tạp chu nam nhìn thấy trong đó mấy chương thẻ bài tên đều không chịu được g ử i tỉ như dùng trò chơi gà ố lì lớn mạnh cùng tham ăn rắn tệ giác hợp thành ăn gà đặc biệt lớn mạnh tấm thẻ này bài thuộc tính cũng là kỳ lạ nó là một lần tính tiêu hao thẻ bài chỉ có thể sử dụng một lần sử dụng về sau có thể triệu hoán ra một con gà quay này gà quay thiết lập là thực vật ăn về sau có thể tăng cường thể chất vĩnh cựu gia tăng một trăm điểm sinh mệnh giá trị chu nam cũng không k h á c h khí tại chỗ ăn gà phối thêm uống mấy bình tiểu vi quang dược tề nâng cấp một trăm điểm sinh mệnh giá trị hắn cũng ghi lại cái này hợp thành bị phương cảm thấy lấy sau nếu là có thể thường xuyên ăn gà cũng không tệ cái khác hai mươi hai tấm thẻ bài coi như không được chu nam từng cái xem xét bọn chúng thuộc tính tin tức duy nhất còn có thể vào mắt cũng chính là dùng thú nhân cô lỗ binh n ộ d u mạn cùng quang tháp kiếm nâu ngũ tứ thất hợp thành thú nô m ạ n tứ tuy nhiên này thú nô m ạ n tứ cũng chính là cái cấp thấp nhất tinh thể xanh lá tiêu chuẩn sử dụng còn cần tiêu hao một trăm mười điểm ma pháp giá trị có thể xương gân gà chu nam thế là lại dùng cái này hai mươi hai mở đầu biến dị hát tạp tiếp tục hợp thành hắn chỉ cảm thấy hợp thành ra mới thẻ thuộc tính khó mà đón trước ngẫu nhiên thành phần rất lớn nhưng mơ hồ còn có một số l o d i c ó thể cùng hắn tiền tố tên đối ứng cuối cùng cái này hai mươi hai tấm thẻ bài hợp thành một chương nhất tinh hát tạp bác sĩ t h u y tứ lưu cái này bác sĩ t h u y tứ lưu chính như kỳ danh sử dụng sau có thể triệu hồi ra một bác sĩ thu y liệt. Hắn y liê, liê là kia hắn thuật h ta, móc c ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý c ý ý vậy thì phải cẩn t h ậ n mật chết cái này tứ lưu bác sĩ t h u y ỉa hắn một giây cũng chính là thiếp vừa kể sát thuốc cao cái này trị liệu lượng còn không bằng ban đầu lính quân y so với thường thấy nhất mục sư học đồ cũng là kém xa tích t ắ p cận chiến chữa bệnh tứ lưu bác sĩ t h u y ỉa chu nam đột nhiên cảm thấy có chút tâm tắc mình tốn nhiều như vậy k i n h tệ còn dựng vào hơn phân nửa tiểu vi quan d ự t ệ dùng nhiều như vậy ma pháp cuối cùng liền đạt được một cái tứ lưu bác sĩ t h u y ỉ hối hận lúc trước quả nhiên hắc tạp hợp thành thiên phú bên trong nhắc nhở là đúng vô não hợp thành không chỗ tốt bại ra hảo thủ đoạn chủ yếu vẫn là hợp thành tài liệu quá c a y gà tên cũng không tốt làm khó ta chu nam lắc đầu lại rót mấy bình tiểu vi quang dược tề đến khôi phục mp hắn đương nhiên còn muốn tiếp tục hợp thẻ bài sau đó coi như không phải lung tung hợp thành chu nam có hai đại hợp thành phối phương cùng một cái cần nghiệm c h ứ n g phỏng đoán hợp thành phối phương một chính là hùng miêu thẻ hợp thành tơ vàng gấu mặc dù là hamster nhưng chính là có thể cùng mèo đen thẻ mèo trắng thẻ các loại hợp thành hùng miêu hợp thành phối phương hai chính là tiểu ngư nhân cùng dã chiến hát hùng hợp thành dã nhân chu nam muốn thử một chút đại ngư nhân cùng giã chiến h ắ c hùng có phải hay không cũng có thể hợp thành giã nhân cân nghiệm chứng phỏng đoán chính là dùng cùng tên thẻ bài hợp thành nhìn một chút có phải là hợp thành về sau mới thẻ ổn định mạnh lên tỷ như dùng hùng miêu hợp hùng miêu dùng giã nhân hợp giã nhân chu nam trước đ ê m mình mua tơ vàng gấu thẻ cùng mèo trắng thẻ mèo đen thẻ hợp thành không có chút nào ngoài ý muốn hợp thành ba tấm hùng m i ê u thẻ kể từ đó chu nam hết thẻ liền có được năm tấm hùng m i ê u thẻ cũng chính là hùng miêu phan khôi hùng miêu diện đậu cùng mới hợp thành ra cái này ba tấm hùng miêu phan khôi là chu nam chủ chiến thẻ bài hắn không dám trực tiếp dùng hắn cùng cái k h á c bốn tờ hùng miêu thẻ hợp thành mà đem này bốn tờ hùng miêu thẻ từng cái hợp thành về sau chu nam cho ra kết quả là hợp thành ra mới hùng miêu thẻ thuộc tính phải mạnh hơn hợp thành trước đó mặc cho một hùng miêu thẻ tựa hồ cùng tên thẻ bài hợp thành ổn định mạnh lên chu nam vẫn là có chút không yên lòng lại đi hợp thành dã nhân thẻ không tính bảy hợp nhất dã nhân hạ lụ chu nam trước đó mười hai lần đơn soát n bốn thủ hộ c ả xạ nạn thời điểm đ ứ t quang hết thẻ hợp thành mười hai tấm tam tinh dã nhân thẻ những này dã nhân thẻ đều là một lần hợp thành triệu hắn đi ra dã nhân công kích tốc độ là hai chu nam lúc này đem trên thân đại ngư nhân thẻ bài cùng giã chiến hát hùng thẻ hợp thành không ra hắn đoán trước hợp thành ra quả nhiên cũng là giã nhân thẻ hắn thuộc tính cùng tiểu ngư nhân thẻ bài hợp thành ra cơ hồ không hề khác gì nhau xem ra tại hệ thống nhận định bên trong giã nhân cũng là giã nhân mặc kệ là sử dụng loại k i a phối phương hợp thành ra thuộc tính cơ sở đều không khác mấy hùng miêu cũng hẳn là như thế chu nam có chút hiểu được tiếp xuống hắn chữ vật trong hành trang tất cả đại ngư nhân thẻ bài, bài hết thẻ cùng g ã chiến hát hùng thẻ hợp thành cuối dã nhân, kẹt kẹt. nhân hợp giá nhân. Nhân, nhân, nhân chính yếu nhất thuộc tính tăng cường biểu hiện tại công kích tốc độ phía trên thì như hai hợp một giá nhân công kích tốc độ cũng là bốn so cơ sở dã nhân công kích tốc độ lớp m t mươi lần ba hợp một g i nhân công kích tốc độ cũng là bốn g bốn hợp một cùng năm hợp nhất dã nhân đồng dạng công kích tốc độ thì là sáu lục hợp vừa cùng bảy hợp nhất dã nhân công kích tốc độ là tám không g i ã nhân hạ l ũ cũng là cấp bậc này mà tiếp tục hướng xuống hợp thành tám hợp một dã nhân công kích tốc độ là mười không lại hướng lên hợp thành lời nói đòn công kích này tốc độ lại không thay đổi sinh mệnh giá trị cũng định chết tại mười lăm nghìn cũng chính là nhỏ nhất lực công kích sẽ lên thăng mấy điểm lớn nhất lực công kích không thay đổi chu nam hợp nhất cái mười hai hợp nhất g i ã nhân ra công kích tốc độ vẫn như c ũ là mười không sinh mệnh giá trị là mười lăm nghìn lực công kích là tám mươi chín mươi xem ra vô hạn hợp thành không thể vô hạn mạnh lên a d ã nhân là có cực hạn muốn tiếp tục mạnh lên liền phải đổi tiền tố tên hoặc là t h ă n g sao chu nam có chút thất vọng trong lòng tự nhủ nếu có thể vô hạn mạnh lên liền tốt kỳ thật cùng tên thẻ hợp thành kia là thua thiệt thuộc tính tỷ như bảy hợp nhất d ã nhân hạ lụ trên lý luận chuyển vận năng lực cũng liền cùng bốn cái cơ sở d ã nhân tương đương mà thôi càng lên cao hợp thành càng thua thiệt tuy nhiên chỗ tốt cũng có rõ ràng nhất cũng là tiết kiệm mp mặc kệ là mấy hợp nhất d ã nhân thẻ tam tinh sử dụng ra đều muốn tiêu hao ba mươi điểm mp cuối cùng chu nam đem tất cả dạ nhân thẻ hợp thành bốn tờ dã nhân hạ l ũ cũng cho dùng cái này bốn tờ dã nhân thẻ tên là dã nhân hạ đỉm dã nhân hạ hồng dã nhân hùng mìn dã nhân hạ tổ tính mạng của bọn hắn giá trị đều là một mươi năm công kích tốc độ đều là một mươi không lực công kích đều là tám mươi chín mươi chức nghiệp định vị đương nhiên tất cả đều là c u ồ n g chiến sĩ chu nam tay cầm cái này bốn tờ thẻ bài nói ra về sau tựu i các n g ư ơ i hành cấp khắp nơi tốt muốn hợp thành dã nhân đại đội chi phí không thấp à, cho các n g ư ơ i thăng sao đoán chừng là không có khả năng có cơ hội cho các ngươi thay cái tiền tố tên đi nói xong chu nam đem cái này bốn tờ giã nhân thẻ thu hồi lại đi đem hùng miêu phan khôi hợp thành cùng giã nhân hợp giã nhân không sai bịt lắm hùng miêu hợp hùng miêu cũng là chỉ mạnh lên không yếu đi tuy nhiên hùng miêu phan khôi tựa như đã đạt tới hùng miêu cực hạn hợp thành về sau mới thẻ bài tên là hùng miêu phan d i ệ t nhất tinh hát tạp có thể triệu hoán hùng miêu phan d i ệ t sinh mệnh giá trị ba mươi nghìn không thay đổi nhỏ nhất lực công kích một trăm năm mươi không thay đổi công kích tốc độ một không không thay đổi triệu hoán hao ma tăng lên tới một trăm mười vỡ nát hỏa quyền uy lực cũng không thay đổi Thẻ bài chu ư ờ n g ó a trước hết đ nam nơi yên đ lặng tính toán chỉ là hành cấp khắp nơi lý luận giờ tờ s liền có thể đạt tới ba hai n h trăm linh g n ba sáu trăm linh đánh n năm tiểu ngư nhân sáu côn một cái cái này nếu là vây quanh khát máu lao cá ngập lại thêm hai mươi bảy tòa anh hùng tháp canh tóc kích Ít nhất giờ tờ S4800, 10 giây liền giờ giây S4800, chương o năm mươi hai người cổ đại cá pho tượng một lát sau chu nam đi vào nhiệm vụ đại s ả n h chuẩn bị đơn soát n n ằ m khó khăn thủ hộ cả s à nạn hắn một nhìn gian phòng liệt biểu bên trong gian phòng tên khá lắm tất cả đều là tùy tiện đến có rất nhiều người chơi đang gọi lời nói n bốn tùy tiện đến thật tùy tiện đến tùy tiện gia tộc n 2 đại thần phòng n 3 tùy tiện đến rời gạch ta là hồng tạp gia tộc ta không phục n 5 thủ thông có gan ngươi tiền đến giá cao treo thưởng n 5 thông quan công lược đỉnh tiêm cao thủ mang bay a đỉnh tiêm cao thủ mang bay a vào phòng mang ngươi thông n 5 cầm tích phân cầm thành thựu ai treo thưởng công lược tới công lược liền hai chữ thẻ tốt thu tiền đi chu nam không nghĩ tới mình dẫn đội thủ thông n 5 lại đem tùy tiện đến mang lửa cũng không biết tam đại gia tộc đại thần hiện tại là tâm tình gì chu nam chính như thế suy nghĩ đột nhiên liền thu được ly đại phổ gửi tới h ả o hữu cho chuyện nam ca mang lão bản không mang cái gì lão bản chu nam xứng sở cũng là thu kim tệ dẫn người thông quan n năm a ta hô vài câu phát hiện khách hàng thật nhiều nếu như nam ca ngươi không ngại chúng ta h ù n g vốn tuyệt đối có thể kiếm lời lớn nguyên lai、like、vừa rồi là ngươi tê u trách không được như thế quen thai ngươi thật đúng là cái thương nghiệp quỷ tài chu nam cười nói tuy nhiên mang lão bản coi như ta không hứng thú vậy nhưng quá đáng tiếc không có nam ca anh hùng rời gạch đại đội n năm cũng không tất thông thôi vậy ta cùng nữ võ thần bọn họ đánh một hồi sân thi đấu đi nam ca có cái gì an bài tùy thời gọi ta kết thúc cùng ly đại phổ trò chuyện về sau chu nam cấp tốc xây nhà liền liền bắt đầu n năm đơn soát phó bản bên trong 27 đầu anh hùng chỉ dùng 18 phút không đến liền đem rời gạch nhiệm vụ cho hoàn thành sau đó chu nam tại cửa thôn lưu lại 20 tên anh hùng kiến tạo thắp canh để nham thạch tướng quân đại cổn hùng miêu phan g d i ệ t hành cấp khắp nơi cùng ngư nhân dũng sĩ cá mập lợi man tại cửa thôn đứng thành một hàng đánh quái hành cấp khắp nơi chiến đấu lực so chu nam trong dự đoán còn bốn mánh cái này bốn người đứng thành một hàng đem gậy gô vung vẩy cùng q u ọ c điện tiểu ngư nhân đi vào bọn họ phụ cận tiểu đ a o phiến r ơ lên cũng không kịp chặt xuống liền bị bọn họ loạn côn cho đánh chết ngư nhân dũng sĩ cá mập lợi man cũng rất cường lực một cái quét ngang bắt phương phương viên năm mét bên trong tiểu ngư nhân toàn ngược lại này chuyển vận so hùng miêu phan diệt còn muốn cao mà lại ổn định có thể chủ động phong thích không giống hùng miêu phan diệt vỡ nát h ỏ a quyền muốn nhìn mặt chu nam đoán chừng liền cái này phối trí khát máu lao cá mập không xuất hiện này đã là vững như bàn thạch còn lại bảy con anh hùng cùng kiếm điệp ẩn liền bị chu nam đưa đến g ã quái trong rừng cây đánh g ã chính chu nam làm thu thập nhiệm vụ. hắn không có tòa kỵ chạy t r ư m làm nhiệm vụ này nhưng liền không có ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nhanh như vậy phải cần mười phút đồng hồ đi lên mà không đợi chu nam hoàn thành cái này thu thập nhiệm vụ tiểu cầu đọt g đã đem cả xạ nạn bảo tàng móc ra tiểu gia hỏa này trên thân kim quang lòng lánh hai chi móng nuốt nhỏ hướng chu nam trước người b ổ một cái một chương vàng óng ánh quyển trục liền xuất hiện tại chu nam phụ cận đinh ngài đi theo tiểu sùng đào móc ra cả x ạ nạn bảo tàng đinh ngài đi theo tiểu sùng phát động tầm bảo bạo kích ngài thu hoạch được một kiện phi phàm bảo vật a tầm bảo còn mang bạo kích chu nam sờ sờ tiểu cầu đ ọ t cơ đầu lại nhìn trước người kim sắc quyền trục kỳ danh người cổ đại cá pho tượng kiến tạo bản vẽ người cổ đại cá pho tượng kiến tạo bản vẽ bí bảo đạo cụ đã trói chặt duy nhất đồ vật sử dụng về sau tại ngài bí mật trong doanh địa kiến tạo một tòa người cổ đại cá pho tượng nói rõ một người cổ đại cá pho tượng có đặc thù công dụng thiết lập là suối phun kiến trúc xây xong về sau người chơi tại bí mật trong doanh địa sinh mệnh giá trị cùng mp khôi phục tốc độ đem tăng lên năm mươi nói rõ hai người cổ đại cá pho tượng cung cấp c h u n trúc thẻ bài biến dị bí phương tiểu ngư nhân thẻ bài tiểu ngư nhân huyết mạch một huyết mạch ngư nhân thẻ màu đỏ bài nên bí phương thích hợp với thẻ bài cường hóa h i ệ u hiệu phạm vi vì người cổ đại c a pho tượng chung quanh một trăm mét nói do ba hướng người cổ đại c a pho tượng hiến tế giả minh châu ngư nhân nước mắt ngư nhân lân phiến các loại tài liệu có thể thu hoạch được không tưởng được chỗ tốt nói do bốn nhân ngư không phải ngư nhân kiến trúc bản vẽ chu nam có chút kinh ngạc hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại này đạo cụ người chơi bí mật danh địa trời cho đất vông không gian có hạn tựa như là phiêu phủ ở hỗn độn hư không bên trong một mảnh nhỏ đất trống trên trời ngược lại là có nhật nguyệt giao thế cũng có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng hoặc tinh thần lấp lánh nhưng thấy thời gian dài cũng liền liền dính chu nam ngược lại là nghe nói người chơi đẳng cấp sau khi tăng lên có thể giải tỏa một chút danh o địa kiến trúc tỉ như sân huấn luyện loại hình hắn nhưng lại không biết còn có người cổ đại cá pho tượng kiến tạo bản vẽ loại này đạo cụ bản vẽ này giá trị hẳn là cực cao ự c c thế mà còn cung cấp một cái hồng tạp biến dị bí phương hồng tạp huyết mạch ngư nhân không biết thuộc tính thế nào hẳn là cũng có thể bị cá của ta người lục lục lục ảnh hưởng à hiến tế tài liệu con sẽ có không tưởng được chỗ tốt chỗ sau đó chu nam chính là chờ lấy phó bản thông quan hắn tính toán thời gian xem chừng ngư nhân thủ lĩnh sạc li ổng mau ra hiện thời liền trở lại trong thôn quảng trường chuyên tâm phòng thủ không bao lâu trên thân bước lên hồng quang ngư nhân thủ lĩnh xạc ly ổng xuất hiện lúc này khát máu tiểu ngư nhân đã bị thanh lý không sai biệt lắm chu nam cũng không k h á c h khí đợi ngư nhân thủ lĩnh xạc ly ổng đi vào cửa thôn hắn ra lệnh một tiếng hùng miêu khôi diện hành cắp khắp nơi các loại liền toàn bộ sông lên đi lên trực tiếp đem ngư nhân thủ lĩnh xạc ly ổng vây quanh bất chấp tất cả cũng là vô tình quần đầu anh hùng tháp canh lại thêm hành cắp khắp nơi các loại cùng nhau tập kích giờ ts năm n g h n trên thế giới truyền vận thực tế quá cao ngắn n g i mấy giây về sau ngư nhân thủ lĩnh xạc ly ổng liền phát động thứ hai kỹ năng nổi giận hắn quét ngang bát phương kỹ năng không có thời gian cột đ a o có thể liên tục thi triển mấy lần chu nam còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngư nhân thủ lĩnh xạc lì ổng thi triển kỹ năng này kết quả g i a hỏa này cũng chính là vừa mới dùng một lần quét ngang bát phương lần thứ hai còn không có dùng đến liền bị q u ộ t ngược trên đầu của hắn ngược lại là còn toát ra sôi huyết chi răng bốn chữ lớn trước khi chết nghĩ bổ nhào và hùng miêu phan diện trên thân đáng tiếc còn không có đạt được liền một mệnh ô hô hành cắp khắp nơi sinh mệnh giá trị chỉ, chỉ có một và năm nhiều lắm là chỉ có thể kháng trụ ba lần khát máu lao cá mập quét ngang bát phương ổn thỏa lý do lần sau lại x o á t láo cá mập vẫn là đ ể diệt bá tử trên trời giáng xuống đưa nó chấn chóng đi một chóng sáu giây đầy đủ đánh giết chu nam cũng là có l ĩ n h ngộ đáng tiếc là lần này ngư nhân thủ l ĩ n h xạ c li ổng cái gì cũng không có rơi xuống tuy nhiên chu nam cũng coi như hoàn thành n năm đơn thông thành t h u thu hoạch được một cái thành t h u bảo dương một lát sau chu nam trở lại nhiệm vụ đại s ả n h hắn lưu lại cấp năm kinh nghiệm bảo dương đem mặt khác thông quan bảo dương mở ra bất kể các loại tài liệu tổng cộng thu hoạch kim tệ hai trăm bốn mươi mai mặt giá trị bốn trăm tám mươi trò chơi tích phân thẻ một trường kim cương bốn mươi khoả thủ hộ cả xạ nạn n năm đơn thông bằng chứng cùng chưa giám định màu trắng thẻ bài một trường chưa giám định lục sắt thẻ bài một trường anh dung thôn vệ thẻ một trường đơn thông n năm cho tích phân ban thưởng quả thực không ít kim cương lại cầm bốn mươi quả chu nam đã ý tại những thu hoạch này đồ vật bên trong chưa giám định lục sắt thẻ bài là đơn thông thành t i ể u bảo dương bên trong mở ra chu nam đem cùng chưa giám định màu trắng thẻ bài cùng nhau giám định đinh giám định thành công chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh thẻ trắng quang tháp thú phó nhị nhất nhị đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh thể xanh lá ngư nhân dũng sĩ xạ cờ lại ở đồng nhân đấu la trạm vũ hồn điện d i ệ t hạo tiên h tông đánh bom hải thần đảo xiên đường tam chém đầu thất q u á i đây Trưng ngư nhân, pháo đăng huyết mạch pháo cơ. đồ quang tháp thu phó nhị nhất nhị cái này quang tháp là địa phương nào à trước đó còn gặp qua một chương thẻ nhớ kiếm nâu ngũ tứ thất cái này một loạt thẻ bài đều là lấy sổ tự mệnh danh sao chu nam trong đầu đột nhiên lóe ra một tia linh cảm nếu như đem cái này quang tháp thu phó nhị nhất nhị cùng bác sĩ thu y tứ lưu hợp thành sẽ như thế nào phía sau suýt tên chẳng phải là có tỷ lệ trở thành nhất lưu hoặc n h ị lưu đương nhiên cũng có khả năng xuất hiện sổ tự tên hoặc lưu hai lưu một cái gì tuy nhiên dù sao đều là rác r ờ i thẻ bài không bằng không giữ quy tắc thành thử một chút chu nam suy nghĩ cùng một chỗ liền liền lấy ra thẻ bài đến hợp thành đinh lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao hai mươi điểm mà pháp giá trị ngài nhất tinh thẻ trắng quang tháp thú phó nhị nhất nhị đem cùng bác sĩ thú y tứ lưu hợp thành biến dị hát tạp trong tính toán chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát tạp bác sĩ thú y nhị lưu lại hợp thành bác sĩ thú y n h ị lưu chu nam vội vàng xem xét tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức thẻ bài tên bác sĩ t h u y nhị lưu đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hắc sắc thẻ bài tinh số nhất tinh sử dụng đẳng cấp nam tiêu h à o ma pháp 110. nói rõ một triệu hoán bác sĩ t h u y nhị lưu vì ngài tác chiến bác sĩ t h u y nhị lưu sinh mệnh giá trị 2.500, sử dụng phi châm công kích định vị viễn c h ỉ n h trị liệu thuật sĩ nói rõ hai bác sĩ t h u y nhị lưu có được phi châm kỹ năng kỹ năng thời gian cùn đ ô một giây có thể đối 30 m é t phạm vi bên trong đơn thể p h é p bạn mục tiêu tiến hành trị liệu m ũ i phát phi châm khiến cho nháy mắt khôi phục 300 điểm sinh mệnh giá trị bác sĩ thu y nhị lưu phi châm kỹ năng cũng có thể công kích địch quân đơn vị thì đối nó tạo thành 150 điểm nháy mắt vật lý tổn thương cũng ở sau đó trong vòng năm giây tạo thành mỗi giây 30 điểm độc tố tổn thương độc tố tổn thương không thể đặt ra nhị lưu bác sĩ thu y đổi dùng phi châm không sai không sai xem ra ta hợp t h ể mạch suy nghĩ là không có vấn đề chu nam cảm thấy cái này nhị lưu bác sĩ thu ý đã miễn cưỡng có thể sử dụng mỗi giây ba trăm điểm trị liệu lượng đã không kém để hắn tới làm chuyển vận cũng không thành vấn đề liền xem như độc tố tổn thương không thể để ra liên tục công kích đơn thể mục tiêu giờ ts cũng có một trăm tám mươi điểm so hùng miêu phan diệt vật lý chuyển vận còn muốn cao đâu mà khiến chu nam mừng rỡ là hắn lại nắm giữ một cái hát tạp hợp thành bí phương cũng chính là quang tháp thú phó cùng bác sĩ thu y hợp thành ra cũng là bác sĩ thu y quét sạch tháp hệ liệt thẻ bài lấy sổ tự đánh số là hậu tố tên như vậy về sau gặp được thích hợp quang tháp thú phó liền có khả năng hợp thành ra nhất lưu bác sĩ thu y、ấy. tại chu nam nghĩ đến nhất lưu bác sĩ thú ý lẽ ra so nhị lưu bác sĩ thú ý cẩn mạnh về phần nhất tinh thể xanh lá ngư nhân dũng sĩ xả cơ lại ở thẻ này bài cùng ngư nhân dũng sĩ cá mập lợi man đồng dạng bây giờ rất hữu dụng chu nam tạm thời vô dụng bọn họ hợp thành hát tạp ý nghĩ sau đó chu nam liền mang theo tiểu cầu đọt cờ tại nhà mình danh o địa t u y ê n trì kiến tạo người cổ đại cá pho tượng một lát sau pho tượng này ngay tại tài liệu nhà kho hậu phương kiến tạo ra được vậy mà là một tòa mỹ nhân ngư pho tượng tại hắn xây xong về sau chu nam bí mật danh địa hơi có mở rộng người cổ đại cá pho tượng phụ tặng một cái ao nước nhỏ ao nước nhỏ bên cạnh có chút hoa hoa thảo thảo mỹ nhân ngư pho tượng thì đứng ở trong hồ nước ương nó có kém không nhiều cao năm mét vệnh lên xinh đẹp đôi u cá tay nâng một cái vòng cho bình từ tròn trong bình tiếp tục không ngừng chảy ra dòng nước pho tượng phía trên thì có một vệ tiểu thải cầu vồng còn có hai khối bia đá tại bên hồ nước đứng thẳng một khối thượng diện khắc lấy hồng tạp huyết mạch ngư nhân biến dị bí phương một cái khắc khối thì là tài liệu hiến tế hồ sơ chu nam giống như thêm một cái hậu hoa viên trong lòng của hắn hài lòng tranh thủ thời gian tay lấy ra tiểu ngư nhân thẻ bài tới thử nghiệm một chút huyết mạch ngư nhân bí phương cái này biến dị bí phương cần tài liệu là tiểu ngư nhân huyết mạch chu nam sớm đã soát ra rất nhiều hắn để tiểu cầu đọt gờ đến trong kho hàng đi lấy không đến hai phút đồng hồ liền đạt được một chương huyết mạch ngư nhân thẻ bài thẻ bài tên huyết mạch ngư nhân phiêu phiêu đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hồng sắc thẻ bài tinh số nhất tinh ngũ tinh sử dụng đẳng cấp một tiêu hao ma pháp mười nói rõ một triệu hoán huyết mạch ngư nhân phiêu phiêu vì ngài tác chiến huyết mạch ngư nhân phiêu phiêu sinh mệnh giá trị năm mươi hai trăm năm mươi lực công kích hai mươi công kích tốc độ một đ ị nói h phá hồi. bị n do bốn huyết mạch ngư nhân có thể năng thông qua giết địch đến trưởng thành thang sao tối cao trưởng thành là cựu tinh mỗi lần thang sao thuộc tính đều sẽ đạt được biên độ lớn tăng lên đồng thời hình thể biến lớn chu nam nhìn xong huyết mạch này ngư nhân thể thuộc tính tin tức tâm thần k h ẽ động liền tranh thủ tấm thẻ này bài sử dụng khi thấy triệu hồi ra một con vẫn chưa tới hắn đầu gối cao cá mẹ hoa lúc chu nam không chịu được kích động cái này có thể làm đạn tháo chu nam ngồi sổm xuống, xuống tại trước mặt nó huyết mạch ngư nhân đầu t r ò n đẹp nhìn có điểm giống cá mập đầu trên người nó không có lân phiến da thịt bóng loáng phía sau có một con hồng sắt tiểu vây cá ánh mắt hơi có chút hung ác mắt nhỏ cũng là màu đỏ cùng thủ hộ c ả xạ nạn bên trong tiểu ngư nhân không giống nó không có đôi u cá nửa người dưới cũng là hai đầu tiểu chân ngắn cũng không có cánh tay thân thể hai bên chỉ có ngắn nhỏ vây cá chu nam xem chừng nó đánh người thời điểm hoặc là cũng là dùng răng cắn hoặc là cũng là dùng đầu đụng mà nhỏ như vậy cái đầu hẳn là có thể bị pháo đồ đ ă n g lôi lấy ra làm đạn pháo ngũ tinh pháo đ ồ ngư nhân đạn pháo uy lực là ngư nhân sinh mệnh giá trị gấp năm lần nếu là dùng huyết mạch này ngư nhân tới làm đạn pháo một pháo cũng là một nghìn năm trăm điểm tổn thương mà lại huyết mạch ngư nhân đánh trúng mục tiêu sau sẽ còn huyết bạo đi lại là ba trăm điểm thương tổn còn mang phạm vi bắn tung tóe pháo đồ đây là muốn đăng cơ a một trăm m tầm bắn trực tiếp q u n h đối phương xếp sau nếu là cùng người chơi đối chiến thoải mái hơn trực tiếp giết người chơi chu nam có chỗ ảo tưởng tranh thủ thời gian lại đi liên hệ sơn động tri vương yêu cầu thu mua tiểu ngư nhân thẻ bài về phần hướng người cổ đại cá pho tượng hiến tế chu nam cũng thử một chút hiến tế một chút giả minh châu ngư nhân lân phiến các loại tài liệu tùy theo tài liệu hiến tế trong hồ sơ liền có hiến tế đ i chép tuy nhiên chu nam đổi lại chỉ là đài phun nước đường bên trong nhiều mấy đầu thưởng thức cá nhỏ mà thôi hắn cũng không có tiếp tục hiến tế một lát sau chu nam khiến cho dùng xài lang chi tâm đổi được lạc nhật xâm lâm tiến vào bằng chứng nặc danh tại hãng giao dịch bên trong treo bán hắn hoàn thành biến thân lão sói sám thành thử tiến vào lạc nhật xâm lâm không cần bằng chứng lạc nhật xâm lâm tiến vào bằng chứng là tiêu hao đạo cụ mỗi tiến vào lạc nhật xâm lâm một lần liền muốn tiêu hao một trường thu hoạch đường tắt cũng không chỉ thủ hộ cả xạ nạn bên trong này một đầu hãng giao dịch bên trong đồng đều giá hai trăm mai kim tệ một trường chu nam một hơi treo ba mươi tấm làm xong đây hết thảy chu nam vốn định tiếp tục đi soát n năm khó khăn thủ hộ cả xạ nạn lại thu được nữ võ thần lâm vân gửi tới hảo hữu trò chuyện đoàn trưởng giang hồ cứu cấp a lại giang hồ cứu cấp đúng vậy a lần này lại là tình huống như thế nào sân thi đấu áp chú kim tệ cha con cục cái gì hình thức đối thủ tình huống như thế nào đối thủ ngươi cũng nhận biết cũng là đại lực để ta xuất kỳ tích cùng mạnh nhất lưu manh bọn họ dính vào một cái gia tộc có cao thủ dẫn bọn hắn thông thường hình thức tứ phương thần miếu ly đại phổ không có đi cùng với ngươi hắn có hoa đá núi khôi lỗi cũng đánh không thắng đối diện vô lại à ai biết bọn họ tìm bạch n g â n sân thi đấu cao thủ quá vô s ỉ hại chúng ta tốt nhiều kim tệ chu nam trong lòng tự nhủ sợ là các ngươi đánh sân thi đấu cũng là đi hô chiếu mới kim tệ a cũng không kỳ quái tại trong sân đấu nghĩ đến biện pháp h á p chú vất kim tệ âm phê có thể quá nhiều thôi coi như thí nghiệm chiến thuật mang các ngươi chơi hai thành kéo ta đồng nhân đấu la trạm vũ hồn điện d i ệ t hạo thiên tông đánh bom hải thần đ ảo xiên đường tam chém đầu thất q u á i đây chương năm mươi b ố ta đi ăn người nữ võ thần lâm vân rất phiền muộn lúc đầu mở đen đánh cái sân thi đấu xoát điểm tích lũy kiếm chút tiền rất sung sướng nhưng đột nhiên liền gặp được đại lực để ta xuất kỳ tích b ọ i người nhóm người này có thể quá tối nữ võ thần lâm vân trước đó cùng đại lực để ta xuất kỳ tích Mạnh manh nhất lưu đây á đánh n bản, còn cùng bọn hắn đánh qua vô hạn h phó hỏa qua qua lực vô s n q u ế t t đấu, đối bọn hắn h ự chính lực có c ỗ hiểu cho họ nghiện chơi, cho họ chú h biết, người loại kia người liền kim đầu bọn bọn đến trên tệ. lúc là là lớn lên cũng cấp cổ c đồ động Đây ăn nên dễ áp vừa là giả heo ăn thịt hổ phương pháp nữ võ thần lâm vân rất được tinh túy trong đó bắt đầu trước đem chính mình nói không đáng một đồng giả vợ như cái gì cũng không h i ể u chịu mới hai người này thật đúng là mắc câu lại áp chú ba ngàn k i m tệ làm cho nữ võ thần lâm vân kem chút không có, có ý tốt tiếp bản lập tức thắng người ta như thế đều k í n tệ hắn cảm thấy có chút hung ác không đành lòng tuy nhiên hai người này thực tế quá kiên trì thái độ cũng cực kỳ ngạn m ạ về sau lại kéo một cái gọi huyết hải đại thánh người chơi tới cái này huyết hải đại thánh sân thi đấu tích phân có hơn tám trăm vừa lên đến trực tiếp áp chú năm n g h n kim tệ ba n g h n thêm năm n g h n dòng giã tám n g h n kim tệ nữ võ thần lâm vân kích động nghĩ thầm phía bên mình đều có nham thạch tướng quân ly đại phổ còn có hoa đá núi khối lỗi đối diện thêm một cái cao cấp người chơi lại như thế nào áp chú kim tệ chơi hắn liền xong việc có thể vạn vạn không nghĩ đến a đối diện mẹ nó phương pháp sâu a một ván tứ phương thần miếu đánh xuống phía bên mình ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra nửa điểm đều không có tàng tư lại bị treo lên đánh cuối cùng thảm bại thật vất vả kiếm kim tệ bồi tinh quang mà lại đại lực để ta xuất kỳ tích cùng mạnh nhất lưu manh chiến thắng sau trực tiếp mở trào phúng phụ nữ võ thần lâm vân cực kỳ khó chịu cái kêu huyết hải đại thánh là cố ý để hai cái này ngu ngốc hấp dẫn cựu hận dễ kiếm áp chú kim tệ à, phương pháp so ta chơi tốt một cái bạch ngân sân thi đấu cao chơi đến thanh đồng sân thi đấu lựa gạt chiếu mới kim tệ cái này được không cái này không được nữ võ thần lâm vân buồn bực suy nghĩ kỳ thật t h u a kim tệ không quan、trọng. mấu chốt là bị phun khó chịu cho nên hắn liền mời chu nam đến chợ trượn nghĩ đến ra m ộ t hơi về phần ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh cùng ly đại phổ hai cái này cũng đi theo đuổi k i ế m tệ đồng dạng bị phun khó chịu vậy thì càng muốn để chu nam tới giúp bọn hắn xuất đầu tại bọn họ nghĩ đến chu nam mới là cao chơi khẳng định sẽ chơi sân thi đấu chu nam cũng là nghĩ tới thử nghiệm một chút huyết mạch ngư nhân thêm pháo đồ chiến đấu lực cùng mình tư tưởng bên trong chiến thuật liền đến đây chi viện sau khi vào phòng chu nam lập tức nhìn về phía gian phòng tin tức phát hiện gian phòng kia chọn là thông thường ba đối, đối chiến hình thức địa đồ thiết lập là tứ phương thần miếu đội ngũ vừa có ba người chính là huyết hải đại thánh đại lực để ta xuất kỳ tích cùng mạnh nhất lưu manh đội ngũ hai đương nhiên cũng là nữ võ thần lâm vân ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh cùng ly đại phổ chu nam vừa tiến vào gian phòng hắn đã không có đội ngũ vị trí chỉ có thể lựa chọn quan chiến vị hoặc trọng tài vị lúc này đại lực để ta xuất kỳ tích chính gieo lên biết ta cựu mệnh miêu lợi hại a liền các ngươi còn dám tại lao nương trước mặt n h ả chạy là nhi tự a tranh thủ thời gian áp chú lại đến nha chờ một chút đây là ai tiến đến a hắc tạp hoàng đế thật sự là h o à n g i a ngõ n g hẹp lại gặp được ngươi cái này đổ rát r ư ỡ i mạnh nhất lưu manh hắc tạp hoàng đế trình độ của ngươi ta có thể quá rõ ràng không phải là tới cứu trợ chết cười ta các ngươi có biết không cái này hắc tạp hoàng đế am hiểu từ giam lại ha ha ha huyết hải đại thánh cũng nói theo kỳ thật các ngươi thẻ bài rất cường đại này hoa cương nham khôi lỗi là l à m sắc thẻ bài đi thật rất lợi hại nếu như các ngươi phối hợp tốt điểm chúng ta coi như thua ta cảm thấy chúng ta có đánh tuyển người ra sân đi ta t r ư ớ gáp chú năm nghìn kim tệ các ngươi tùy、ý. ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh đắc ý cái gì đoàn trường bên trên sâu truy bọn họ ly đại phổ ta còn giúp các ngươi gia tộc chiêu qua mới đ â u quá vô s ỉ hố ta kinh tệ ta hôm nay cùng các ngươi liều một ngàn kim áp nữ võ thần lâm vân đoàn trường cái này hai là bình xị tinh truyền thế ngài nhìn làm gì đi ta liền còn thừa lại bốn mai kinh tệ áp chú hà chu nam cũng không muốn lãng phí thời gian hắn nhanh chóng xem hết huyết hải đại thanh chiến tích của bọn họ tư liệu nói ra ba đ ư i ba nữ võ thần ngươi đi q u a n chiến vị trí nhường cho ta tuyển nguyên rủa thần miếu trong lúc nói chuyện chu nam áp chu bốn mươi tám mai kinh tệ đây là hiện tại hắn toàn bộ gia sản trước đó từ sơn động c h i vương nơi đó mua một nhóm tiểu ngư nhân thẻ bài hoa một trăm chín mươi chín mai k i m tệ mình treo bán lạc nhận xâm lâm tiến vào bằng chứng còn không có bán ra cho nên hiện tại cũng chỉ còn lại có điểm ấy k i m tệ đại lực để ta xuất kỳ tích nghèo phê liền điểm ấy k i m tệ cũng không cảm thấy ngại áp chú mạnh nhất lưu manh áp chú k i m tệ quá ít liền điểm ấy căn bản không đủ chúng ta xuất t r a n g phí ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh các ngươi có cái cọng lông xuất trả phí một k i n tệ lao tự áp lúc này song phương áp chú k i m tệ là tám đôi hai mươi năm mươi hai chu nam nói đừng nói nhảm đi liền mở không được là sao、ông. thế là trò chơi dây mở chu nam cùng ly đại phổ ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh lập tức liền bị truyền tống đến tứ phương thần miếu trong địa đồ chu nam nhanh chóng hướng bốn phía nhìn xem nói cái này xuất sinh điểm vị hẳn là tại phía chính bắc tiểu địa đồ m ộ ư ơ i hai điểm vị trí ly đại phổ lập tức liền đem hoa cương nham khôi l ố i triệu h o á n đi ra hỏi nam ca làm sao làm a nghe ngài chỉ huy tuần chẳng lẽ đây là thông thường đối chiến hình thức chơi điểm không giống a lớn phổ ngươi mang theo hoa cương nham khôi lỗi đem cổng tiểu quái thanh mở ra binh doanh sau đó trực tiếp hướng tam hoàn đường đi ngươi nhiệm vụ cũng là giết giải tỏa quái vợt thu được khu vực thông cáo lập tức tiến đến sự tình gì đều không cần quản g chạy nhanh ngươi đi dò đường đi trước dò xét ba điểm vị trí hướng chính đông xuất sinh điểm nếu như nơi đó không ai tiếp tục dò xét sáu điểm chính nam phương xuất sinh điểm chú ý lách qua quái vợt không nên đánh ngũ hoàn g tiểu quái mở nói chuyện phiếm kênh tùy thời trò chuyện Tốt Ly đại phổ cùng ngõ hẹp gặp cùng ngõ biến tại h h â n t à lao sói sáng m ó hình thái phía dưới chu nam tốc độ di chuyển coi như không tệ rất nhanh hắn liền phát hiện mình quả nhiên có thể miễn dịch da quái cửu hận vọt thẳng đến da quái cứ điểm đều vô sự da quái căn bản không để ý hắn cái này coi như thuận tiện chu nam trên cơ bản cũng là thằng tắp tiến lên không rõ quái không đường vòng khi hắn vọt tới nhìn tháp cao điểm thời điểm ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh thế mà còn không có cảm thấy ba điểm vị trí xuất sinh điểm tới trước nhìn một chút chu nam chạy đến nhìn tháp cao điểm phía trên n à y tiêm thứ long quy quả nhiên cũng không c h ẳ n hắn mà chu nam phát động nhìn tháp năng lực nhìn một chút hướng chính tây xuất sinh điểm phát hiện nơi đó chỉ có một tòa tàn t ạ vinh diệu tế đàn lúc này ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh phát tới trò chuyện đoàn trường phía đông không ai được rồi không cần lại do đường địch quân tại chính nam người đi hiệp trợ lớn phủ ta đi ăn người cái gì đoàn trường ngươi đi làm cái gì ăn người không tệ cũng là ăn người chu nam cũng không nhiều làm giải thích nhanh chân liền hướng chính nam phương chạy tới xuyên thẳng ngũ hoàn đường rất mau tới đến chính nam phương xuất sinh đ i ể m phụ cận h ắ n hướng chung quanh một chút d o xét liền đứng ở một cái g i ã quái cứ điểm bên trong cái này g i ã quái cứ điểm bên trong quái vật là rừng cây sói khoảng cách chính nam xuất sinh đ i ể m vị rất gần ở vào ngũ hoàn giữa đường bình thường dò đường người chơi sẽ thuận tay giải quyết chu nam cảm thấy biến thân thành lao sói s á n cùng những n à y rừng cây sói dáng dấp rất giống chính suy nghĩ muốn hay không giả mạo g i ã quái ôm cây đ ợ i t h ỏ kết quả rất nhanh liền nhìn thấy mang theo chín cái giả miêu đến đây soát giá đại lực để ta xuất kỳ tích a cô nương này góp đủ cựu mệnh miêu a đáng tiếc có làm được cái gì chu nam bất động thanh sắc nay đại lực để ta xuất kỳ tích đến đây soát rừng cây sói quả nhiên không có phát hiện trong đó có con quái gì lao sói sám nàng thành thơi thành thơi cũng không có bất kỳ cái gì tâm phòng bị dù sao g i ạ quái đều là ngốc đốc khẳng định sẽ ưu tiên công kích nàng cựu mệnh miêu kết quả chu nam nông nên đi đến đại lực để ta xuất kỳ tích phụ cận nàng thế mà đều chẳng muốn nhìn một chút Ngu n g ố chương một c c á năm mươi năm cự long hảo huynh đệ đinh ngài bị xài lăn nuốt thu hoạch được mặt trái trạng thái tiêu hóa mỗi giây đem tổn thất ba trăm linh điểm sinh mệnh giá trị đinh ngài đã tử vong đinh trước mắt ở vào sân thi đấu hoàn cảnh miễn trừ nuốt tử vong trừng phạt ngài thẻ bài đã bị triệu hồi đại lực để ta xuất kỳ tích lúc này đã trở lại nhà mình thần miếu khu vực điểm phục sinh nàng một mặt kinh ngạc biểu lộ nghe được hệ thống nhắc nhở về sau lòng tràn đầy n g h i hoặc tình huống như thế nào a đây là trò chơi ra bờ google nơi nào đến xài lang đem ta ăn hay là nói đây là đặc thù giác quái lúc này chu nam cũng là hơi s ư ơ n g sờ l i ê n cái này Nay đại lực để ta xuất kỳ tích đã lên tới cấp m ư ơ i sinh mệnh giá trị một điểm chu nam còn không có kịp phản ứng nàng liền đã treo chu nam hồi tưởng một chút tại hắn nuốt đại lực để ta xuất kỳ tích về sau đại lực để ta xuất kỳ tích chín cái giả miêu ngược lại là lập tức đem c ử u hận giá trị chuyển rời đến trên người hắn muốn phát động công kích đáng tiếc đại lực để ta xuất kỳ tích quá giòn ba giây liền treo hắn chín cái giả miêu còn chưa kịp phát động công kích liền hóa thành quan mang biến trở về thẻ bài biến mất không thấy gì nữa thông thường hình thức bên trong người chơi thẻ bài triệu hoán đơn vị bị đánh chết đương cục tấm thẻ này bài liền không thể dùng ngược lại là có thể triệu hồi thẻ bài tuy nhiên lần nữa sử dụng cũng phải tiêu hao mp mà mp nhưng không có hệ thống trợ cấp hoặc là tự nhiên khôi phục hoặc là liền phải cắn thuốc như vậy ta lần này xử lý đại lực cô nương cũng liền chỉ là kiếm chút mva ích lợi bình thường chu nam lạng yên suy nghĩ kỳ thật hắn đã có chút đắc ý an người chiến thuật lần đầu nếm thử hiệu quả không tệ đánh nhất thương đổi một chỗ lại đi đi săn đi chu nam bước chân tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp giờ này khác này quan chiến nữ võ thần lâm vân thì là ngoạ tào liên tục đoàn trường làm sao biến thành lông xám xài lang ngoạ tào hắn đem đại lực để ta xuất kỳ tích cho ăn cái này không hợp thói thường à. đây là ta trước kia chơi tứ phương thần miếu sao đây là ăn người trò chơi nữ võ thần lâm vân vẫn nhìn chằm chằm chu nam biến thân lão s ó i sám rất nhanh cái này lao sói sám lại đem đang soát giá mạnh nhất lưu manh cho ăn mạnh nhất lưu manh căn bản liền không thấy được chu nam chính đặt này chỉ huy hắn khát máu con nhím đánh n g ũ hoàn giã quái đâu đột nhiên liền bị ăn sau đó đại lực để ta xuất kỳ tích cùng mạnh nhất lưu manh liên tiếp lọt vào mãi p h ụ lao sói sám chạy nhanh g i khu tùy tiện đi dạo sẽ còn nắm sấp bụi cỏ chạy đến phụ cận há to miệng rộng trực tiếp liền n u ố t người bảy tám phút thời gian bên trong hai người này lại bị nuốt tầm mười lần ngay cả hồi ma dược t ề đều dùng hết một chương thẻ bài cũng không dùng được liền ngồi s ổ m ở thần miếu căn cứ bên trong không ra khỏi cửa ha ha cái này hai con thái kê bị ăn sợ đi triệt để phế ngay cả môn cũng không dám ra ngoài bất quá hai người này vốn chính là mối nối chân chính lợi hại chính là cái kêu huyết hải đại thánh huyết hải đại thánh giết tới tam hoàng đường nếu là không xử lý hắn thắng bại còn khó nói hắn đã bắt đầu phát triển thẻ tổ chín lũy oxen rất mạnh nữ võ thần lâm vân yên lặng nói mà chu nam lúc này ghé vào đại lực để ta xuất kỳ tích bọn họ cửa trụ sở bùi cỏ bên cạnh đã giấu kỹ vài phút hai người kia làm sao không ra kỳ kỳ cọc mọc gì thôi lại trông coi bọn họ cũng vô ý nghĩa đi đi săn cái kia huyết hải đại thánh đi chu nam lắc lắc đầu hắn t ừ trong bùi cỏ nhảy ra âu ngao một tiếng liền liền đi tìm huyết hải đại thánh lúc trước hắn nhìn qua huyết hải đại thánh chiến tích tin tức người này sân thi đấu tích phân đã cao đến tám trăm chín mươi hai tỷ số thắng bảy mươi bốn tám mươi chín phần m ư ơ i là bạch ngân sân thi đấu đẳng cấp cao cấp người chơi cao cấp sân thi đấu người chơi đánh hạ cấp sân thi đấu gọi là hạ phàm t h ắ n g số không thu hoạch thua tổn thất to lớn cũng không tính hữu hiệu thắng trận soát không chiến tích ngược lại là có thể kiếm áp chú kim tệ rất hiển nhiên cái này huyết h ả i đại thánh cũng là đến kiếm áp chú kim tệ người này cùng đại lực để ta xuất kỳ tích cùng mạnh nhất lưu manh phối hợp có thể đánh thắng có được ba tên nham thạch tướng quân cùng hoa cương nham khôi lội nữ võ thần lâm vân b ọ n người thực lực tự nhiên không thể khinh thường chu nam cũng không dám k i n h thị hắn kỳ thật hắn hiện tại có thể trực tiếp đối tính mịch thần miếu khu vực phát động tập kích chỉ cần giải trừ tài lang biến thân tuy h thẻ bài hướng tĩnh mịch thần ả ra trong sông một t bài bí bên căn sông cứ đợn, ệ t thể đối được kiếm có h k ô nhiên g ít, c í ít thể huyết cũng có h đem ả đại đem mịch cổ thụ trực tiếp đẩy ngã, vậy liền đạt được nói người tiếp liền lợi. i thánh trở trở thể tĩnh thụ trực thắng Tuy cho không chừng mình mịch h này mượn, ngã, n bức có cổ về, về vậy đây không phải chu nam truy cầu hắn đánh ván này đối chiến không có ý định sử dụng bao nhiêu mp trước đó lại là thẻ giám định bài lại là hợp thành thẻ bài chu nam không chỉ có đem kim tệ tiêu đến không sai bị lắm cũng đem trước đó góp nhặt tiểu vi quang dược tề cơ hồ dùng hết lần sau cày phó bản còn phải tiêu hao đại lượng mp đến sử dụng thẻ bài cho nên hắn cố ý tiết kiệm ma pháp có thể ít dùng tận lực ít dùng chỉ là muốn tìm cái này huyết hải đại thánh cũng là không dễ dàng thứ phương thần miêu tấm bản đồ này hay là rất lớn chu nam tìm xong vài phút ngay cả huyết hải đại thánh bóng dáng cũng không thấy được rất nhanh có địa đồ thông cáo v ă n g lên cái thứ nhất giải tỏa quái vật điện khí s ở lầm x o á t ra chu nam nhìn hắn tọa độ lập tức liền đánh giá ra cái này điện khí s ở lầm đổi mới tại số năm điểm n à y sinh mới số năm điểm n à y sinh mới tới gần năm cái kia huyết hải đại thánh hẳn là sẽ chạy tới a chu nam cấp tốc liền hướng số năm soát điểm mà đi đồng thời còn cho ly đại phổ chạy nhanh bọn họ phát đi trò chuyện để bọn hắn cũng cẩn thận một chút hướng số bảy điểm n à y sinh mới mà đi đừng t r e o chọc long điểm g i á quái rất nhanh chu nam liền phát hiện huyết hải đại thánh người này chính mang theo hai tên hắc diệu võ sĩ hướng số năm điểm n à y sinh mới mà đi này hai tên hắc diệu võ sĩ có hai m bốn năm thân cao khoác lấy áo giáp màu đen đầu đội vỏ trứng bộ dáng đầu khôi phía sau cắm màu đen tinh kỳ mặt cờ trên có võ sĩ hai chữ vũ khí của bọn hắn là hai thanh a o một thanh d à i một thanh ngắn đều treo ở trên eo chu nam đối h ắ c diệu võ sĩ có chút ấn tượng biết được chúng nó là lục sắc thẻ bài triệu hoán đơn vị chức nghiệp thiết lập cùng ngư nhân dũng sĩ đồng dạng vị vận công chiến sĩ đơn thể chuyển vận năng lực tương đối mạnh tựa hồ có liên t r ạ m kỹ năng gặp được liền ăn hết chu nam trong lòng vui mừng lặng lẽ từ phía sau đổi qua huyết hải đại thánh đợi khoảng cách gần liền lại đột nhiên phát động công kích trực tiếp bổ nhào vào huyết hải đại thánh sau lưng đánh lén huyết hải đại thánh phản ứng cũng coi như cấp tốc quay người nhìn thấy lao xói xám trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc đáng tiếc đã muộn lao sói x á m nuốt kỹ năng cận thân phát động kéo không ra khoảng cách nhất định chẳng cần biết ngươi là ai trừ phi cái đầu đủ lớn nếu không cũng là một mục nuốt tuy nhiên huyết hải đại thánh cùng đại lực để ta xuất kỳ tích cùng mạnh nhất lưu manh nhưng khác biệt hắn hiện tại đã lên tới cấp m ộ ư ơ i chín người chơi vượt qua m ộ ư ơ i cấp về sau thuộc tính trưởng thành sẽ biên độ lớn tăng lên dưới tình huống bình thường cấp m ộ ư ơ i chín người chơi sinh mệnh giá trị vì hai nghìn tám trăm n a y huyết hải đại thánh lại không tầm thường chu n a m cũng không biết hắn có cơ dê lên gì sinh mệnh giá trị vậy mà khoảng chừng hai trăm hai mươi tám trăm linh điểm chu năm muốn đem hắn tiêu hóa vậy sẽ phải bảy mươi sáu giây ngoa tạo g i a hỏa này là thuộc huyết n h ư sao sinh mệnh giá trị cao như vậy chu nam nói thầm một câu lại là quay người nhanh chân liền chạy keng keng hai tên hắc d i ệ u võ sĩ lúc này rút ra trường đao hướng về chu nam đuổi theo cùng lúc đó lại còn có từng chương thẻ bài từ chu nam trong thân thể bay ra tại hai bên phát ra phanh phanh tiếng vang biến thành từng đầu to lớn ốc x e n những cái kia ốc x e n hình thể so trong hiện thực voi còn m u ố n lớn c ò n có kim loại cảm nhận màu nâu xám s ắ t ngoài những cái kia vỏ ngoài còn có màu đen gai nhọn đầu của bọn nó bên trên mọc r a hình như sừng trâu c ự giác rộng lớn trong mồm lộ r a như là r ă n g cơ giang xuất hiện về sau phát ra b ò bốn ò b ò bốn ò b ò bốn ò tiếng k ê u như là từng chiếc tiểu xe tăng hướng về chu nam đuổi theo bị ta ăn còn có thể thả thẻ bài a chu nam biết đây là huyết hải đại thánh tại sử dụng thẻ bài hán tâm thần khẽ động thẳng đến chính giữa địa đồ long điểm mà đi long điểm tứ phương thần miếu trong địa đồ mạnh nhất giã quái cứ điểm trong đó sẽ ngẫu nhiên soát ra cự long cự long là đại hình phi hành đơn vị chiến l ư c cương đại phạm vi cảnh giới cũng lớn người chơi căn bản không dám thủy tiện trêu chọc cựu long h ả o huynh đệ tất cả mọi người là gia quái cùng một bọn giang hồ cứu cấp nhanh giúp đỡ chúng ta chu nam lớn tiếng la lên phát ra thanh n m lại là âu ngao sói chu hắn đã thấy ghé vào to lớn thủy tinh bên trên cựu long kia là một đầu phun lửa h ư n g lòng chiều cao chừng hai mươi m trên đầu bốc lên h ỏ a diễm cái đôi u hơi cũng h ỏ a diễm tiêu đốt trên người lân phiến giống như nung đỏ cưng tiết hai con mắt có cối say lớn như vậy đồng tử đứng đấy trong đó như là cất dấu hòa diễm mười phần vũ người chơi thuộc tính trưởng thành mp sinh mệnh giá trị Một mười, mỗi chương ấ p một trăm. Một môn a i m i mỗi hai Hai mươi mươi, mỗi trăm. mốt cấp cấp ba năm h hồn hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, đường tam, chém đầu thất â đây. n điện, tông, xiên đường n đấu đảo, đầu quái la. tam, Trảm diệt bom vũ Trước mươi sáu thắng tiền liền chạy chu nam trực tiếp liền chạy tới phun lửa hồng long phụ cận mà c ự long uy nghiêm không dung khiêu khích đầu này đại gia hỏa lập tức phun ra đỏ tâm h h ỏ a trụ công kích của nó mục tiêu đương nhiên là đuổi theo chu nam to lớn ốc xin cùng hát diệu võ sĩ ba nghìn thiêu đốt ba nghìn dẫn đốt ba nghìn ba nghìn m à n g lớn tổn thương sổ tự toát ra phun lửa hồng long phun ra hỏa trụ có dài hơn ba mươi thước như cùng ở tại mặt đất nhấp đ ô tổn thương bắn tung tóe vừa đi vừa về quét qua đuổi theo chu nam những cái k i a to lớn ốc xin cùng hát rượu võ sĩ liền đều bị nhóm lửa hào huynh đệ chu nam giờ phút này đại hỉ liền chạy tới phun lửa hồng long bên chân ở lại trở lại quan sát huyết hải đại thánh giờ phút này bị chu nam n u ố t vào tầm mắt của hắn là đen hoàn toàn không biết bên ngoài là tình huống như thế nào nhưng hệ thống nói cho hắn chỉ cần rết lão xói xám liền sẽ tự cứu tự nhiên là bất chấp tất cả hắn n hận hận mặc thẻ à dù không có thẻ lam nhưng hắn có chín cái lục sắc bắt tinh chiến luy ấu xen thẻ bài sử dụng sau triệu hồi ra chiến luy ốc xen thực lực cường đại mẫu dày phòng cao có được bắn ngược tổn thương, kỹ năng bị động, còn có động, thương, bắn bị tổn năng phun thể kỹ ra mà a n cường giám tốc hiệu quả ăn mòn nhuận, g giám theo tốc hiệu dịch nhận, cho siêu quả dù l này hoa cương nham hoa khôi lại ỗ i bị vây l cũng c là một hắn ữ chết. chỉ con có chín chiến ốc Huyết hải đại thánh nhưng không thể thoát mình h tin một truy sát. đầu luy đại sói lại, đào xám, xên là lao Mà vẫn còn có t h ể bài giờ phút này một mạch liền hướng bên ngoài ném t ứ tinh lục s ắ c song đao bọ ngựa t ứ tinh lục s ắ c hoa thanh đại mãng tam tinh lục s ắ c gai lợn rắn tam tinh lục s ắ c tam giác cá sấu v v v lần lượt đang chẳng hắn làm sao biết mình những n à y triệu h o a thú giờ phút này đang cùng phun lửa hồng long chính diện cứng rắn lột ta kính n g ư ơ i là anh hùng chu nam cảm thán lên tiếng đuổi theo hắn mà đến chiến lũy ốc s e n hát diệu võ sĩ các loại giờ phút này bị phun lửa hồng long hấp dẫn c ứ u hận hung hãn không sợ chết vô nao cường công đánh cho tương đối kịch liệt nay phun lửa hồng long chừng ba mươi vạn sinh mệnh giá trị nó không chỉ có riêng sẽ chỉ phun lửa cái đuôi cùng chân trước sẽ còn phát động vật lý công kích công kích còn bổ sung đánh lui đánh bay hiệu quả tổn thương bạo cao huyết hại đại thánh những cái tia thẻ bài triệu hoàn thu không ai không chế toàn bằng bản năng chiến đấu rất nhanh liền xuất hiện tử vong kết quả không đợi chu nam trong bụng huyết hải đại thánh bị tiêu hóa những n à y triệu hoán thú liền bị toàn diện bọn họ cũng là không yếu ngắn ngủi mấy chục giây tự nhiên liều rơi phun lửa hồng long mười hai vạn sinh mệnh giá trị những sinh mạng này giá trị chủ yếu là dựa vào chiến lũy ốc xênh bắn ngược về phần cái gì song đao bọ ngựa hoa thanh đại xà hát diệu võ sĩ tại phun lửa hồng long trước mặt cũng là thứ cắt bã đánh ra tổn thương mười phần có hạn h ả o huynh đệ thực n hữu phê về sau lại tới tìm người chơi chu nam nói một câu liền liền quay đầu lại hướng chính nam phương tĩnh mịch thần miếu khu vực mà đi hắn quyết định tiếp tục ghé vào trong bụi cỏ bắt ai ăn ai về phần huyết hải đại thánh hắn đã bị tiêu hóa người này một mặt mờ mịt tại tinh mịch thần miếu điểm phục sinh phục sinh sư phụ n g ư ơ i làm sao đây là treo không thể nào chiến lũy ốc s e n cường đại như vậy sư phụ cũng sẽ bị g i ế t chẳng lẽ c ô ý tự sát về thành huyết hải đại thánh sắc mặt cực kỳ khó coi cái này mẹ nó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nơi nào đến l a o s ó i sám nhìn xem không giống triệu hoàn thu a làm sao như vậy không hợp thói thường mình nhiều như vậy thẻ bài triệu hoàn thu không thể quật ngược nó ngược lại là toàn bộ bỏ mình đây là làm sao thao tác hắn thực tế là không nghĩ ra cái này tứ phương thần miếu sân thi đấu hắn đánh nhiều như vậy cục chưa bao giờ từng gặp phải hôm nay tình huống sư phụ hiện tại đánh như thế nào điện khí sơ l a m còn giết hay không đại lực để ta xuất kỳ tích cùng mạnh nhất lưu manh còn tại bên cạnh liên tục hỏi thăm giết cái r á m lao tử chủ chiến thẻ bài đều phế huyết hải đại thánh khó chịu lầm bầm m ộ t câu hai người cắt ngươi ngay tại cái này c h o máy mẹ nó ra ngoài chặt quái a không dám đi ra ngoài a có lao soi sám đúng vậy a ăn người lao soi sám ta bị ăn sáu lần đ ề u nếu không sư phụ ngươi ra ngoài đem đầu k i a lão sói sám xử lý trước hai cái phế vật ta huyết h ả i đại thánh cả giận nói ván này mẹ nó muốn lạnh lão tử năm ngàn kim tệ phải bay sân thi đấu tích phân không biết muốn tổn thất bao nhiêu ta đại khái là đầu bị cửa kẹp vậy mà cùng các ngươi hai cái lưu manh tổ đội ủ phân đồng sân thi đấu sư phụ lời này của ngươi có ý tứ gì xem thường chúng ta có phải không chờ một chút sư phụ ngươi không đáng tin cậy ván này nếu là thua ta áp chú một ngàn năm trăm kim tệ chẳng phải là muốn đổi một ngàn năm trăm kim tệ sư phụ n g ư ơ i đến phụ trách ta phụ trách cái cái bữa xéo ngay cho ta n g ư ơ i làm sao biến người làm gì hung ác như thế n g ư ơ i nếu là dạng này ta coi như không gia nhập huyết hải g i a tộc hà đúng đấy n g ư ơ i sao có thể xem thường chúng ta ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo câu nói này chưa từng nghe qua a ngốc phê ba người này cũng không ra khỏi cửa liền đặt tính mịch cổ thụ phụ cận nội đấu đứng lên ngươi một lời ta một câu làm cho mặt đỏ tiệt hai chu nam tại trong đùi cỏ mai phục mười mấy phút quả thực là một người cũng không thấy được ai nha thật nhàm chán a hắn hướng ly đại phổ bọn họ phát đi trò chuyện lại thanh hai đầu giải tỏa quái vật mang binh g i ế t tới đi được rồi đoàn trường người đối diện đâu làm sao một cái đều không nhìn thấy dã quái tùy tiện g i ế t giải tỏa quái vật cũng không gặp có người đến đoạn ta chu nam nói ta cũng không biết ta có lẽ đang nghiên cứu chiến thuật đi sau năm phút đại lực để ta xuất kỳ tích cùng mạnh nhất lưu manh hùng hùng hổ hổ từ tĩnh mịch thần miếu căn cứ bên trong ra chu nam có thể tính ngồi sổ người từ trong b ụ i cỏ nhảy ra trước nuốt đại lực để ta xuất kỳ tích bốn g â y tiêu hóa lại nuốt mạnh nhất lưu manh cấp tốc s o n g sát lại qua hai mươi phút ly đại phổ cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh mang theo đại đội khô lâu binh khô lâu pháp sư cùng ôn dịch say thị xe tới đại bộ đội vừa tiến vào tĩnh mịch thần miếu cửa trụ sở liền có địa đồ thông cáo vang lên người chơi huyết hải đại thánh rời khỏi trò chơi ngoa tạo làm sao trực tiếp chạy đúng vậy a chạy cái gì a không phản kháng một chút sao ly đại phổ cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh có chút nghi hoặc sau đó cũng không chậm trễ mang binh t h y tiện liền san bằng tĩnh mịch thần miếu trò chơi kết thúc mọi người riêng phần mình bị truyền tống về nhà mình nhiệm vụ đại sảnh sân thi đấu gian phòng bảng tự động bắn ra tới liền cái này liền cái này liền cái này các ngươi sẽ không một mực tại treo máy a nữ võ thần lâm vân bọn người lần lượt phát biểu chu nam cũng nói theo tạ ơn hà sân thi đấu chiến thắng hắn áp c h u bốn mươi tám mai kim tệ cuối cùng thu hoạch một trăm tám mươi bảy mai kim tệ ngoài ra còn có sáu điểm trò chơi tích phân doanh thu huyết hải đại thành nói lại đến lần này đánh sân quyết đấu chu nam nói không rảnh rút ly đại phổ không rảnh rút nữ võ thần lâm vân rút rút n g õ hẹp gặp nhau chạy nhanh cảm giác liền cùng nhặt tiền đồng dạng thắng tiền liền chạy n g ư ờ i nói làm giật không thế là chu nam bốn người không cho đối diện ba người phát biểu thời gian cấp tốc liền rời khỏi gian phòng áp chú kim tệ tính toán thắng phương thu hoạch được bại phương áp chú tất cả kim tệ áp chú kim tệ tám nghìn hai mươi năm mươi hai cũng chính là chu nam bốn người tổng cộng thắng tám nghìn kim chu nam áp chú bốn mươi tám mai kim tệ cuối cùng người thu hoạch tám nghìn bốn mươi tám hai mươi năm mươi hai một trăm tám mươi bảy kim tệ lấy cả người quan chiến cũng là có thể áp chú kim tệ phân phối phương thức đồng dạng một pháo một cái xoát điểm lợi khí mẹ nó thắng liền chạy huyết hải đại thánh hận đến muốn thổ huyết không cho cơ hội báo thủ cái này có thể quá làm giận hắn nhưng là đường đường bạch ngân sân thi đấu tuyển thủ hạ phàm đ ế n đủ phân đồng sân thi đấu à. cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thua quả thực không phục mẹ nó thua thiệt một n g h n năm trăm kim tệ lại đến lại đến tìm thái điều đội kiếm bọn họ kim tệ đi một n g h n năm trăm mai kim tệ không biết muốn dùng bao lâu thời gian mới có thể kiếm về sư phụ tranh thủ thời gian lại mở phòng đi tổ đội mở xứng đôi ta xứng đôi cái cài bữa hai người các ngươi thái kê tự một mình chơi đi huyết hải đại thánh bây giờ căn bản không muốn cùng đại lực để ta xuất kỳ tích cùng mạnh nhất lưu manh nói chuyện hắn hiện tại rất hối hận làm sao tìm như thế hai cái đổ ngu làm đồ đệ chu nam bên này lại là nhẹ nhõm vui sướng mạnh nhất nữ võ thần khởi sướng ở giúp trạng sân thi đấu chơi thật vui nữ võ thần đoàn trường đến cùng làm sao thao tác g a đối diện một mực t r e o máy ta áp chú một ngàn kim tệ trở về ba mươi tám chín mươi tám mai kim tệ mau kiếm một ván phất nhanh đoàn trường còn chơi không chu nam nói tán đi Ta đi đ một, một, điểm, điểm một, một lát sau chu nam ngẫu nhiên xứng đôi chơi lên vô hạn hỏa lực sân quyết đấu hắn x o á t cái này vô hạn hỏa lực hình thức không vì cái gì khác chủ yếu là vì cho pháo đổ thang sao ngẫu nhiên xứng đôi cũng là nghỉ dưỡng giải trí trên cơ bản cũng không có người chơi áp chú vào chu nam xứng đôi đến người chơi trên cơ bản là dưới mười cấp sinh mệnh giá trị không đủ một ngũ tinh pháo đổ một pháo liền cho dây nửa giờ hắn liền đánh mười hai cục kiếm mười hai điểm sân thi đấu tích phân một pháo một cái lợi hại ta pháo quả thực cũng là soát điểm lợi khí chu nam tâm tình thư sướng thứ mười ba cục chu nam vậy mà gặp được người quen đối thủ là nhìn ta lôi đình một kích gia hỏa này cưới thiết giáp tam giác long ra t r ợ n trong tay còn cầm một thanh biển sâu tam xoa kích đẳng cấp hay là cấp chín a rời gạch cao thủ thật là đúng dịp a tuy nhiên cho dù là người quen ta cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h dạy ngươi mở mang kiến thức một chút tọa kỵ lưu lợi hại nhìn ta lôi đình một kích cũng không sử dụng cái khác thẻ bài cứ như vậy trực tiếp hướng chu nam xông lại chu nam không nhanh không chậm để ngũ tinh pháo đổ một pháo vanh ra ngoài một hai trăm linh chín hai trăm bốn mươi mốt huyết bạo huyết mạch ngư nhân tử vong phát động huyết bạo đây là hắn ta l ô gặp phải cái thứ nhất không có bị pháo đổ một pháo bắn chết người chơi nhìn hắn thanh máu tổn thất tình huống xem chừng hắn sinh mệnh giá trị có thể vượt qua sáu vạn phòng ngự vật lý hẳn là bốn điểm tọa kỷ lưu người chơi xác thực có ưu thế sinh mệnh giá trị cùng tọa kỵ ra máu cũng là dày Chu nhìn a m ơ nơi i lại triệu đi biết tinh bại chút cảm cắp cùng bác chỉ cùng mạch cách thán, hành khắp nhị thu hoán hắn pháo huyết nhân không đánh h ngũ ngư nào n lưu là sẽ sĩ vào ý ra, đồ dựa ta lôi đình một, một kích tranh thủ thời gian k h ô n g chế thiết giáp tam giác long r a tốc công kích muốn né tránh ngư nhân đạn pháo ngư nhân đạn pháo tốc độ phi hành nhưng cũng không nhanh có thể rõ ràng nhìn thấy đạn pháo quy tích trên lý luận có bị có thể tranh lẽ tuy nhiên có lẽ là bởi vì huyết mạch ngư nhân đặc thù c ừ hận thiết lập này bị pháo đồ đang lôi đánh ra ngư nhân đạn pháo vậy mà lại rẽ ngoặt phảng phất có được truy tung năng lực đổi sắt một thân huyết tương nhìn ta lôi đình một kích nỗi buồn cuối cùng một tiếng ầm vang lại b ạ o hắn một thân huyết tương sau đó nhìn ta lôi đình một kích cũng mặc kệ cái gì huyết tương cười thiết giáp tam giác long thẳng tắp phóng tới t r u nam mà nghênh đón hắn là hành cấp khắp nơi tứ lại giã nhân bất chấp tất cả đem đoàn côn vung mạnh cùng cọc điện đ ố i thiết giáp tam giác long một trận bạo truy tổn thương sổ tự giống như nổi điên xuất hiện cho dù này nhìn ta lôi đình một kích cùng thiết giáp tam giác long thuộc tính đ i ệ ra phòng n g vật lý có bốn điểm một đầu g i ã nhân giờ ts c h í ít cũng có sáu trăm bốn mươi bốn đầu g i ã nhân cùng một chỗ vung mạnh gậy gỗ một giờ ts hại thỏa thỏa vượt qua hai năm trăm n h n ì n ta lôi đỉnh một kích trên đỉnh đầu thanh máu điên c u ồ n g giảm bớt hắn cũng triển khai đánh trả mình vung vẩy biển sâu tam xoa kích thiết giáp tam giác long loạn đỉnh sừng thú tuy nhiên nhị lưu bác sĩ thú y phi c h ầ m trị liệu cũng không phải giả g i a hỏa này ở phía sau chỉ trỏ giống như thi triển k i ế m khí phi châm siêu siêu siêu đánh ra cho tứ đại dã nhân hồi máu như thế cũng chính là hai mươi giây pháo đồ đang lôi tổng cộng cũng chỉ đánh năm pháo n h ì ta lôi đỉnh một kích liền hát kê thầy đáy hắn ngựa đầu hô to một câu l ọ a tào liền liền được mang ra phó bản quyết đấu như vậy kết thúc chu nam thu hoạch được ba điểm trò chơi tích phân mới đánh năm pháo à soát điểm có thể chính là như vậy cho pháo đ ồ thằng sao có thể quá chậm chu nam lắc đầu và k ế tiếp đi ngẫu nhiên xứng đôi một mình vô hạn hỏa lực tứ phương thần miếu lại đi nghỉ chân đâm long quy chỉ là ngũ tinh pháo đ ồ phối huyết mạch ngư nhân hiện tại chu nam đã có thể đem tiêm thứ long quy đánh chết tiêm thứ long quy cũng chính là có được mười hai vạn sinh mệnh giá trị miễn thương tồn sáu mươi mỗi dây hồi máu ba mươi điểm mà thôi ngũ tinh pháo đổ chu ó t ể điểm đánh thương tổn, tiêm thứ Long thứ ra 720 tiêm 10 giây hồi máu 300, hồi chỉ t o à nam tổn thương cũng có 420 điểm, tương đương với giờ tờ S42, trên phút thể chết tiêm cũng đương luận không đến 48 phút liền có thể đánh chết tiêm thứ Long n thứ Chu giờ có có 420 S42, 48 điểm, với Mà lý Quy. thả ra kiếm điệp ẩn còn ù n nhị lưu lưu bác sĩ thu ý hỗ trợ, thời gian này liền có thể rút ngắn đến trong g thu hỗ thời thể lưu lưu bác có sĩ trợ, rút v g 8 phút. Chu nam còn Nam không có từng đánh chết tiêm thứ long quy đâu lần này liền đánh chết đánh ra một khối dã quái chiêu mộ lệnh bài cái này dã quái chiêu mộ lệnh bài là làm cục trò chơi chuyên trúc đạo cụ chỉ có thể tại đương cục tứ phương thần miếu thi đấu trong trò chơi sử dụng chu nam sử dụng về sau chia mộ đến một đầu tiểu tiêm thứ long quy cái này tiểu tiêm thứ long quy sinh mệnh giá trị chỉ, chỉ có ba vạn có được hai mươi phần trăm giảm thương tổn hiệu quả mỗi giây hồi máu hai mươi chỗ lợi hại ở chỗ nó có một cái trào phúng kỹ năng có thể trực tiếp kéo cửu hận để chung quanh mục tiêu cưỡng ép công kích mình không sai khiên t h ì ta chu nam nói một câu tiếp xuống hắn lại phát hiện tiêm thứ long quy thế mà là có thể lặp lại soát quái vật không đến một phút đồng hồ nhìn tháp cao điểm hạ liền lại soát ra một đầu tiêm thứ long u y thế là ván này tứ phương thần miếu q u y ế t đấu chu nam lĩnh ba đầu gai nhọn tiểu long rùa đem đối thủ khu vực cho sân bằng hắn xứng đôi đến đối thủ là tân thủ người chơi đều ngộng rời khỏi trò chơi trước một mực lớn tiếng hướng chu nam hỏi thăm cái này đại ô quy là cái nào thần miếu binh chủng mà kết thúc trận này tứ phương thần miếu q u y ế t đấu chu nam pháo đồ đ ă n g lôi cũng rốt cục thành công lên tới lục tinh ngư nhân đạn pháo uy lực tăng lên tới ngư nhân sinh mệnh giá trị sáu lần nên đi soát n năm tiểu mục tiêu vẫn chưa hoàn thành cái này pháo đồ sao số chậm giải soát không đội chu nam nói một câu đúng vào lúc này ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh hướng chu nam phát tới h ả o hữu trò chuyện đoàn trưởng ta lên tới cấp mười hiện tại đang rút kỹ năng hệ thống cho ta ngẫu nhiên ba cái theo thứ tự là thông dụng kỹ năng thẻ bài đúc lại thông dụng kỹ năng thẻ bài phân giải cùng thẻ bài nghề nghiệp chiến sĩ kỹ năng tiết kiệm ta chọn cái kia a chu nam nói ngươi xác định ngươi không phải đến khoe khoang cái này còn phải hỏi sao trực tiếp tuyển thẻ bài đúc lại a thẻ bài đúc lại thẻ bài phân giải cùng thẻ bài chế tác đây là công nhận thấy chi tất chọn thông dụng kỹ năng rút kỹ năng thời điểm xuất hiện tỷ lệ đều rất thấp thẻ bài chế tác cường đại không cần nói tỉ mỉ chỉ nhìn tên liền biết mà thẻ bài phân giải cũng rất trọng yếu người chơi có thể được đến thẻ bài phần lớn là trói chặt không thể bán ra không cách nào giao dịch giáp rời thẻ tích lũy nhiều thẻ bài phân giải liền hữu dụng hắn tác dụng là đem thẻ bài phân giải thành các loại tài liệu ở giữa nhất định trả về cường hóa tài liệu mà thẻ bài đúc lại hiệu quả thì là bảo trì thẻ bài nhan sắc cùng sao số không thay đổi ngẫu nhiên thay đổi thành mặt khác một chương thẻ bài tại chu nam nghĩ đến ngọ hẹp gặp nhau chạy nhanh đã muốn chơi tọa kỷ lưu không học thẻ bài đúc lại làm sao làm tọa kỷ thẻ chương năm mươi tám biến dị huyết mạch ngư nhân chu nam có chút ao ước có thể bài đúc lại kỹ năng tích lũy thẻ bài coi như dễ dàng nhiều vô luận là trang bị lưu hay là tọa k ỵ lưu đều có thể đi được thuận lợi rất nhiều chỉ cần mp đủ nhiều còn có thể đi liều mặt đúc lại ra cường lực thẻ bài trên lý luận để nói có thể bài đúc lại kỹ năng vậy liền sẽ không tồn tại phế tạp càng cao cấp thẻ càng có giá trị nghề nghiệp của ta là hát tạp hoàng đế hát tạp không thể đúc lại cùng phân giải thẻ bài cường hóa cùng thẻ bài phân giải với ta mà nói cũng không có cái gì lợi dụng kỹ năng trong kho kỹ năng có thể quá nhiều có tốt có xấu có mạnh có yếu có cường lực kỹ năng cũng có rác rưởi kỹ năng chờ ta lên tới mười cấp cũng không biết sẽ ngẫu nhiên đến đó ba cái kỹ năng từ trong đó chọn lựa một cái chu nam yên lặng suy nghĩ một trận người chơi bình thường nghề nghiệp là thẻ bài chiến sĩ thẻ bài chiến sĩ chức nghiệp kỹ năng rất nhiều cũng tỉ như ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh ngẫu nhiên đến tiết kiệm chu nam nhớ kỹ kỹ năng này hiệu quả tốt giống như là sử dụng thẻ bài theo tỷ lệ phần trăm tiết kiệm mp kỹ năng đẳng cấp càng cao tiết kiệm tỷ lệ phần trăm càng cao mà nghề nghiệp của hắn là duy nhất lại ẩn tàng hắc tạp hoàng đế Chu n toàn toàn a trong b i ế quá trình này chu nam cũng là sinh lòng minh ngộ như hát sơn dương thẻ bài gỗ liền súng máy thẻ bài gỗ liền mũ sắt thẻ bài nham thạch tướng quân thẻ bài các loại có chừng ẩn tàng thiết lập một người chơi nhiều nhất chỉ có thể đánh ra một chương Hắn mỗi lại ầ n đều t giã quái thụ trong rừng đánh giã, lại không có đánh ra qua những quái lại qua đánh đánh thụ thẻ ra này Ngược vũng bùn lại là có bài. Tại n, sau ờ làm liên bài, thẻ tại tục xoát nản về s a Chu này a ra sau m một lại Lại đánh ra một trường. n chu nam x o á t ra một t r ư ơ n g nhất tinh thẻ trắng biến dị tiểu ngư nhân tiểu h ngư, ngư nhân thuộc tính rất cặp bã nhất tinh sinh mệnh giá trị chỉ có một trăm điểm sử dụng song đao công kích tay trái đao cùng tay phải đao lực công kích không giống cho dù có thể thụ ngư nhân lục lục lục kỹ năng ảnh hưởng miễn phí tăng lên tới lục tinh cũng là đạn pháo một viên tuy nhiên hắn thẻ bài thuộc tính bên trong bổ sung từ nhất tinh lên tới cựu tinh toàn bộ cường hóa bí phương cần tài liệu chỉ có hai loại chính là ngư nhân tay trái đao cùng ngư nhân tay phải đao may trước đó đánh ra ngư nhân tay trái đao cùng tay phải đao đều giữ lại không có tìm nở đỡ cờ đội kính tệ cái này chẳng phải chỗ hữu dụng à nha trong lúc rảnh rỗi nhìn xem cái này biến dị tiểu ngư nhân trưởng thành tính như thế nào chu nam đạt được tấm thẻ này bài vẫn là rất cao hứng bởi vì biến dị tiểu ngư nhân cũng có thể bị pháo đổ lấy ra làm đạn t h á o đây chính là cường lực đạn t h á o có thể thăng sao đương nhiên muốn thăng sao kết quả chu nam dùng chín trăm chín mươi chín đem ngư nhân tay trái đao cùng chín mươi chín đem ngư nhân tay phải đao đem trước tích lũy ngư nhân tay trái đao cùng tay phải đao cơ hồ dùng hết nhất cử đem cái này biến dị ngư nhân thiên thiên từ nhất tinh lên tới cựu tinh đây là chu nam đạt được tờ thứ nhất cựu tinh thẻ bài thẻ bài tên biến dị tiểu ngư nhân thiên thiên thẻ bài nhan sắc màu trắng thẻ bài sao số cựu tinh sử dụng đẳng cấp、9. tiêu h à o ma pháp chín ó i rõ triệu hoán biến dị tiểu ngư nhân thiên thiên vì ngại tác chiến biến dị tiểu ngư nhân thiên thiên sinh mệnh giá trị 900, phân phối ngư nhân tay trái đao cùng ngư nhân tay phải đao song đao khoảng cách công kích tay trái đao lực công kích 90, tay phải đao lực công kích 18-20, công kích tốc độ 0.8, chức nghiệp thiết lập là phá hồi chu nam xem hết biến dị tiểu ngư nhân thiên, thiên thuộc i ê n t h tính tin tức rất là hài lòng nếu như vẹn vẹn nhìn biến dị tiểu ngư nhân thuộc tính số liệu đó là đương nhiên là cặn bã cựu tinh cũng mới c h í m á u bình quân lực công kích cũng chưa tới m ư liền cái này đều không đáng tài liệu tiền phải biết đem chín mươi chín tổ ngư nhân tay trái đao cùng tay phải đao d a o cho thủ hộ cả xa nạn phó bản bên trong đội trưởng bảo vệ c cả ạ cạn vậy liền có thể đổi bốn trăm chín mươi lăm a i kim tệ đâu mà chu nam sở dĩ hài lòng đó chính là thuần túy bởi vì cựu tinh biến dị tiểu ngư nhân sinh mệnh giá trị có nó pháo đồ đang lôi cũng liền có một viên cường lực đ ạ t pháo càng làm chu nam mừng rỡ là hắn mang theo tấm thẻ này bài đi vào người cổ đại cá pho tượng phụ cận phát hiện biến dị tiểu ngư nhân thẻ cũng thuộc về tiểu ngư nhân thẻ có thể biến dị vì màu đỏ huyết mạch ngư nhân thẻ thế là chu nam chỉ dùng một phần tiểu ngư nhân huyết mạch liền đem biến dị tiểu ngư nhân thiên thiên biến dị thành biến dị huyết mạch ngư nhân thiên thiên trở thành biến dị huyết mạch ngư nhân về sau vị này tiểu ngư nhân sinh mệnh giá trị tăng lên tới một nghìn năm trăm lực công kích gấp bội có huyết mạch ngư nhân thông dụng huyết bạo năng lực còn có giết địch trưởng thành năng lực tuy nhiên cựu tinh đã là trưởng thành cực h ạ n chu nam đem hắn triệu hắn đi ra phát hiện ra hỏa này bộ dáng còn rất uy vũ cái đầu so phổ thông nhất tinh huyết mạch ngư nhân hơi lớn một chút xíu thân cao ước chừng tám mươi cm toàn thân đỏ thẫm hắn s o n g đao cùng cả xa nạn dạ quay trong rừng cây biến dị tiểu ngư nhân khác biệt tay trái đao là thẳng tấm đao cùng dưa hấu một dạng đao cùng loại tay phải đao thì là hậu bối dao phay da hỏa này còn có tuyệt chiêu nguyên địa chờ lệnh thời điểm sẽ đùa nghịch đao cùng chơi t ạ c kỹ đem hai thanh đao trên tay ném tới ném lui đổi tới đổi lui chơi rất t r ư ợ n này biến dị huyết mạch ngư nhân tuy nhiên hay là khó mà một mình gánh vác một phương nhưng là hắn đi làm pháo đồ đang lôi đạn pháo coi như lợi hại một n m á u bị hiện tại lục tinh pháo đổ một pháo ranh ra ngoài vậy liền có thể đánh ra chín điểm tương tổn sau cùng lại đến cái huyết bạo đó chính là mười nghìn năm trăm điểm thương tổn phá vạn châu phê hủy diệt bông a đáng tiếc hai mươi bốn giờ mới có thể đánh một phát xem ra ta lại muốn x o á t quét một cái vô hạn hỏa lực sân quyết đấu lại cho pháo đồ thăng thăng sao thế là chu nam tiếp x u ố n g liên tục đánh hai mươi lăm trận vô hạn hỏa lực sân quyết đấu hắn để pháo đồ đ ă n g lôi sử dụng huyết mạch ngư nhân thiên t i ê n khi đặt pháo đều không ngoại lệ tất cả đều là một pháo đưa tiên đối thủ chu nam không biết là hát tạc hoàng đế cái này biệt danh đã bị hắn một pháo đưa tiên đối thủ ghi lại có người cho hắn lên ngoại hiệu tự ngư nhân đại pháo theo chu nam tại vô hạn hỏa lực sân quyết đấu bên trong không ngừng thắng lợi hắn cái này ngư nhân đại pháo tên hiệu danh tiếng cũng càng ngày càng cao chu nam lại đi ngẫu nhiên xứng đôi vô hạn hỏa lực tứ phương thần miếu chuyên quản dết tiêm thứ long quy dựa vào pháo đồ đăng lôi cùng biến dị huyết mạch ngư nhân thiên thiên tính đến tiêm thứ long quy phục sinh thời gian chu nam trên cơ bản khoảng sáu phút liền có thể thu hoạch một viên dạ quái chiêu mộ lệnh bài cái này còn phát triển cái gì thần miếu binh lực chu nam đánh lên nửa giờ tiêm thứ long quy trên cơ bản liền có thể chiêu mộ năm đầu gai nhọn tiểu long rùa sau đó mang theo những n à y gai nhọn tiểu long rụa hướng đối thủ trong nhà s ô n g lên đó chính là trực tiếp săn bằng tân thủ người chơi cơ hồ không có sức hoàn thủ đương nhiên chu nam đây là thuần túy giải trí cách chơi hắn liền thích xem đối thủ một mặt ngộng bức bộ dáng về sau hai ngày chu nam liền đang đánh sân thi đấu cùng đơn soát n năm khó khăn thủ hộ cả x ạ nạn bên trong v ư ợ t qua cho đến đặt thành t h ô n g quan thủ hộ cả x ạ nạn tính gộp lại năm mươi lần cái này tiểu mục tiêu nữ võ thần lâm vân trả tiền chu nam treo ở hãng giao dịch bên trong lạc nhận xâm lâm tiến vào bằng chứng cũng bán sạch pháo đồ đang lôi cũng lên tới cựu tinh chương n h năm h á mươi chín cái thứ nhất chức nghiệp kỹ năng chu nam trước mặt hết thể có mười hai cái cấp bốn kinh nghiệm bảo dương cùng hai mươi một cấp năm kinh nghiệm bảo dương một hơi toàn bộ mở xong tính c ộ p lại thu hoạch được vượt qua một vạn ba nghìn điểm điểm kinh nghiệm đinh tiêu hao chín trăm i n h điểm kinh nghiệm chúc mừng ngài lên tới cấp mười điểm kỹ năng một sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất một trăm mp hạn mức cao nhất một trăm i n h đinh tiêu hao một mươi một điểm kinh nghiệm ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp m ộ ư ơ i một điểm kỹ năng một sinh mệnh giá trị hai trăm mp hai trăm i n h đinh đẳng cấp đột phá m ộ ư ơ i cấp chúc mừng ngài thu hoạch được một lần rút ra kỹ năng cơ hội mời tiến về thẻ bài pho tượng nữ thần chỗ rút ra kỹ năng đinh đẳng cấp đột phá m ộ ư ơ i cấp hát tạp hoàng đế chức nghiệp thiên phú hát tạp hợp thành thăng cấp ngài thẻ bài hợp thành không cần b í phương mỗi lần nhiều nhất cho phép ba tấm thẻ bài hợp thành cụ thể mời tự hành thăm dò đinh giải tỏa đặc thù phó bản thẻ bài sân huấn luyện hoàn thành sân huấn luyện thành tựu có thể giải tỏa bí mật danh o địa công trình kiến trúc sân huấn luyện đinh tiêu hao 2.000 điểm điểm kinh nghiệm ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 12, điểm kỹ năng 1, sinh mệnh giá trị 200, m p hai trăm chu nam trên thân kim quan g chấp liên tục người chơi từ cấp 10 lên tới cấp 11 là một nấc g thang cần điểm kinh nghiệm khá nhiều dựa vào để giành đến 33 cái kinh nghiệm bảo dương chu nam trực tiếp vượt qua đạo khảm này lên tới cấp 12, sinh mệnh giá trị cùng mp hạn mức cao nhất đều đạt tới một n lớn nhất khiến chu nam hưng phấn lại là hát tạp hợp thành thiên phú thăng cấp hiện tại nhiều nhất cho phép ba tấm thẻ bài hợp thành trước kia lục lọi ra đến hợp thành quy luật hẳn là sẽ không cải biến đi cái này chẳng phải là nói có thể hợp thành ra tiền tố tên hậu tố tên là ba chữ thẻ bài về sau ta nếu là lại tăng cấp có phải là còn có thể bốn thẻ hợp thành năm thẻ hợp thành chu nam trong lòng nhất thời liền lựa nóng hai ngày này đơn soát thủ hộ c ả xạ nạn đạt được thẻ bài hắn đều giữ lại đâu kim tệ cũng không có phung phí tiểu vi quang dược tể cũng tích lũy không ít hay là đi trước rút kỹ năng đi chu nam cấp tốc đi vào thẻ bài pho tượng nữ thần phụ cận đi đầu vừa c h ắ p tay nói nữ thần ban thưởng ta lực lượng cho cái tốt kỹ năng nói xong hắn cảm thấy trận thế không đủ lúc này ném ra thẻ bài để tiểu cầu đọt g ờ ngồi s ổ n ở mình bên trái gông gông gọi để biến dị huyết mạch tiểu ngư nhân tại mình bên phải chơi đ a o lại để cho tứ đại dã nhân ở sau lưng mình đứng thành một hàng có khí thế chu nam lúc này mới bắt đầu rút ra kỹ năng đinh kỹ năng rút ra bên trong mời từ phía dưới ba cái ngẫu nhiên biểu hiện ra kỹ năng bên trong rút ra một cái xin chú ý đại bộ phận kỹ năng cần ngài tiêu hao điểm kỹ năng mở ra chu nam trước mặt lập tức bắn ra một cái kỹ năng lựa chọn cửa sổ có thể chọn kỹ năng một thẻ bài ba lô thông dụng kỹ năng cho phép người chơi chế tác chuyên trúc thẻ bài ba lô mỗi cái chuyên trúc thẻ bài ba lô có thể thịnh trang số lượng nhất định chuyên trúc c h ó i chặt thẻ bài nói rõ tiêu hao một cái kỹ năng ấn mở khải bản kỹ năng kỹ năng trung cấp năm thăng cấp sau có thể chế tác phẩm chất tốt hơn thẻ bài ba lô chế tác thẻ bài ba lô cần tiêu hao chỉ định tài liệu cùng mp cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò có thể chọn kỹ năng hai kỳ tài ngốt trời kỹ năng đặc thù tại sử dụng thẻ bài phân giải kỹ năng lúc có tỷ lệ thu hoạch được thẻ bài chế tác bí phương hoặc thẻ bài cường hóa bí phương nói rõ kỹ năng này cần tiêu hao một cái kỹ năng ấn mở khải kỹ năng trung cấp năm thăng cấp về sau tăng lên bí phương thu hoạch tỷ lệ có thể chọn kỹ năng ba bao trùm h tạp t hoàng đế chuyên trúc c h ứ c n g h i ệ p kỹ năng không thể thăng cấp không thể cường hóa bị động hiệu quả h tạp t hoàng đế có được này kỹ năng có thể cưỡng ép thừa cưới đại bộ phận hát sắc thẻ bài triệu hoán vật không cần triệu h o á vật có được tọa kỵ thuộc tính nhưng mỗi lần muốn tiêu hao thẻ bài sao số gấp mười mp nói rõ nắm giữ này kỹ năng về sau h ắ c tạp hoàng đế đem chỉ có thể thừa cưới h ắ c tạp triệu hoán vật cụ thể mời người chơi tự hành t h a m dò chu nam tim đập rộn lên nhiệt huyết dâng lên lại một suy nghĩ dần dần bình tĩnh thẻ bài ba lô trung v i trung cụ kỹ năng tính thực dụng cũng không tệ lắm kỳ tài ngũ trời t không hề nghi ngờ thần cấp kỹ năng nhưng điều kiện tiên quyết là đồng thời có được thẻ bài phân giải kỹ năng nếu là sau cùng lại phối hợp thẻ bài chế tác kỹ năng vậy liền h o à n mỹ bất quá nếu có thể đem cái này ba cái kỹ năng đều rút đến đó cũng không phải là kỳ tài ngũ trời mà chính là thiên tuyển người quá khó chu nam do dự mãi không dám tuyển kỹ năng này mà bao trùm kỹ năng này coi như quá h áp tạp hoàng đế vô nao thừa c ư i a có thể làm tọa kỵ thẻ bài triệu hoán vật thế nhưng là rất ít gặp chu nam trong tay có nhiều như vậy thẻ bài có thể một trường tọa kỵ thẻ cũng không có hắn ngược lại là gặp qua hai đầu tọa kỵ chính là nhìn ta lôi đỉnh một kích thiết giáp tam giác long cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh c h ư n g khí phong hưu trung thực giảng chu nam cảm thấy có tọa kỵ là thật đẹp trai đầu tiên là chạy nhanh thứ yếu là không dễ dàng chết hiện tại cơ hội đang ở trước mắt chỉ cần có cái này bao trùm kỹ năng không nói vạn vật đều có thể thừa cưỡi cái kia cũng không kém bao nhiêu đâu hát tạp hoàng đế không giảng đạo lý a chu nam đương nhiên là lựa chọn bao trùm kỹ năng kỳ thật lựa chọn kỹ năng này còn có một chỗ tốt đó chính là nó cùng thẻ bài cường hóa thẻ bài hợp thành ngư nhân lục lục lục đồng dạng không cần tiêu hao điểm kỹ năng đinh chúc mừng ngài học được bao trùm kỹ năng đinh đẳng cấp đạt tới cấp mười giải tỏa cái thứ nhất t r ư ớ c n g h i ệ p kỹ năng chúc mừng ngài hoàn thành cá nhân chuyên môn nhiệm vụ ban thưởng trò chơi kim tệ một trăm trò chơi tích phân một trăm ngẫu nhiên màu trắng thẻ bài một chương đinh tự tiếp động đến nhận lấy đến tiếp sau chu á n â n c h y ê nam môn nhiệm vụ, xin mò xin vụ, nghe thành, ban thưởng trò c ơ chơi i kim nhiên bài một chương. Chu Nam tệ trò tích thẻ trường. 200, 200, lục sắc Chu phân h ngậu n g xong hệ thống nhắc nhở tự nhiên là không kịp chờ đợi liền đi thi triển mình bao t r ù n kỹ năng mục tiêu thứ nhất lân cận lựa chọn tiểu cầu đ ặ cơ đinh tiêu hao 10 điểm ma pháp ngài có thể thừa c ư ớ i tiểu cầu đ ặ cơ mẹ nó cái này cũng được tốn chút ma pháp liền lên xe thôi chu nam cảm thấy cái này không hợp thói thường nhưng cũng phát rồ cưới đến vẫn chưa tới nó đầu gối cao tiểu cầu đ ọ t g trên lưng dùng hai tay nắm lấy tiểu cầu đ ọ t g hai con lỗ thai nhỏ đinh ngài thừa cưới tiểu cầu đ ọ t g ngài cùng tiểu cầu đ ọ t g thuộc tính điểm ra ngài có thể cùng hưởng tiểu cầu đ ọ t g kỹ năng tiểu cầu đ ọ t g ngược lại là không có gì phản ứng vô ông hai tiếng liền liền trở đi chu nam quay trùng quanh thẻ bài nữ thần pho tượng vui sướng xoay quanh trở đi chu nam như thế đại nhất người tốc độ của nó vậy mà không nhận nửa điểm ảnh hưởng chu nam hai chân còn kéo trên mặt đất đâu cái này nếu là hiện thực cũng không phải đem bàn chân mài xuyên không khoa học, quá không hợp t h o i thưởng chu nam tiếp tục thừa cưới tiểu cầu đọt g ờ một phen thí nghiệm về sau hắn phát hiện mình còn có thể có bao nhiêu loại thừa cưới tư thế ngồi s ổ n bên cạnh ngồi thậm chí là đứng tại tiểu cầu đọt g ờ trên lưng cũng không có vấn đề gì tiểu cầu đọt g ờ tốc độ di chuyển không bị ảnh hưởng mà lại một khi thừa cưới chu nam cùng tiểu cầu đọt g ờ cũng là một cái chính thể còn sẽ có hệ thống chi lực phụ trợ trợ giúp chu nam che đậy lại quán tính hiệu quả bất quá chu nam cũng chỉ có thể thừa cưới hát tạp triệu hóa vật bên cạnh biến dị huyết mạch tiểu ngư nhân hắn liền không cách nào thừa cưới chu nam lại thử thừa cưới giá nhân khá lắm dã nhân tự động mở ra thừa cưỡi tư thế đều không cần chính chu nam suy nghĩ ma pháp vừa mất hao t ổ n xong cái thứ nhất kỹ năng mục tiêu dã nhân hạ đỉnh tự động liền c o n g lên chu nam tay phải hắn còn cầm gậy gỗ tay trái ngăn chặn chu nam b n g ông cái này mẹ nó là cưỡi ngựa đánh nhau sao chu nam ho từ dã nhân hạ đỉnh trên lưng n ả y xuống lại thử đối dã nhân hạ hồng phát động bao trùm kỹ năng dã nhân này hạ hồng càng kỳ quái hơn trực tiếp đem chu nam ôm ngang đứng lên sau đó dã nhân hử thú tư thế lại khác biệt chu nam trực tiếp cơi đến trên cổ của hắn thôi thôi Ta t vẫn là r ư ớ chương m sáu mươi thẻ bài chứa không nổi chu nam rất nhiều thẻ bài triệu hoán vật bên trong trước mắt thích hợp nhất làm thuốc cưới khẳng định là hùng miêu phan diệt một lát sau chu nam đeo lên gỗ lìn mũ sát nâng lên gỗ lìn xuống máy đem lông xói áo khoác hất lên liền liền cưới hùng miêu phan d i ệ t tại nhà mình bí mật trong danh o địa túi một vòng hùng miêu phan d i ệ t tốc độ di chuyển không nhanh tuy nhiên chu nam cũng rất hài lòng có tọa kỵ tầm mắt cũng tốt tiếp xuống thử lại một chút hát tạp hợp thành đi trước hãng giao dịch mua tài liệu chu nam hiện tại kim tệ đã có một mươi ba trăm sáu mươi bảy mai hắn quyết định trắng trận mua sắm một phen đi vào hãng giao dịch chu nam trước hướng sơn động chi vương phát đi văn tự tin tức tại không tại chu nam trong ấn tượng vị này sơn động chi vương xem như cái lương tâm thương ra hắn bán ra thẻ bãi tuy nhiên đều là hạ cấp nhưng là giá cả khá thấp liêm tiểu ngư nhân thẻ không núi hoang hắc hùng cũng không đại ngư nhân thẻ bài có hai mươi tấm muốn người quen lên giá hết thẻ tám trăm i n kim tệ sơn động chi vương dây về hắn hiện tại cùng chu nam cũng coi như quen thuộc biết vị này yêu thích tiểu ngư nhân thẻ bài cùng giã chiến hắc hùng thẻ vậy được treo hãng giao dịch đi chờ một lúc ta liền mua tiểu ngư nhân thẻ cùng giã chiến hắc hùng thẻ còn muốn tiếp tục làm a ta nhu cầu vô hạn làm là có thể làm nhưng ta nói rõ trước về sau hai loại thẻ bài giá cả sẽ tăng lên một chút bằng không không có lời ta hiện tại mp không đủ dùng làm cao cấp điểm thẻ bài ích lợi lớn hơn lý giải ngươi đây là thừa nhận mình có được thẻ bài chế tác kỹ năng a đỏ mắt không hoàn thành ngươi có hay không gia tộc nếu như không có ta giới thiệu cho ngươi một cái như thế nào có gia tộc chính ta sơn động gia tộc ai u vậy quá đáng tiếc chu nam s ắ c thực cảm thấy đáng tiếc nếu có thể đem sơn động chi vương kéo đến gia tộc mình đến để hắn làm mình ngự dụng chế thẻ sư vậy coi như thoải mái không có cái gì có thể tiếc chúng ta có thể hợp tác nhà ta chế tác được thẻ bài như thường có thể tiện nghi bán ngươi vậy ngươi bây giờ có thể chế tác những cái kia thẻ bài a có cao cấp không thẻ bài chế tác bí phương rất khó ra ta hiện tại chỉ có thể làm bảy loại thẻ bài đều là nhất tinh màu trắng cũng chính là tiểu ngư nhân thể đại ngư nhân thể ôn dịch bác sĩ thẻ song đao chiến sĩ thẻ cồn cắt cá sấu thẻ giã chiến hắc hùng thẻ cùng kiếm vệ thẻ trong đó mạnh nhất là kiếm vệ thẻ nếu như ngươi m u ố n ba trăm kim tệ một t r ư ơ n g tên cũng là hai chữ sao n à y c ò n tốt trước cho ta đến mười cái nhìn xem lão bản bá khí một lát sau chu năm vào tay hai mươi tấm đại ngư nhân thẻ cùng mười cái kiếm vệ thẻ Hắn trong i đi ế p tục d giao đó băng lang thẻ là lục tinh thẻ xanh lá chú an cảm thấy tấm thẻ này không tệ băng lang vương bổ sung một cái đóng băng đả kích kỹ năng bị động vì hắn mục tiêu công kích sẽ cực lớn giảm xuống tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ cho dù không cần tới hợp thành hát tạp dùng riêng cũng không tệ tốt thẻ đương nhiên cũng đắt chỉ lần này một trường liền tốn hao chu nam sáu n g h n kim tệ cái khác thẻ bài liền đều là nhất tinh thẻ trắng chu nam chủ yếu là thấy bọn nó tên mới mua toàn bộ làm như là hợp thẻ tài liệu mà lần này tiêu phí về sau chu nam hơn một vạn mai kim tệ tiêu đến cũng chỉ còn lại có bảy mai xài t i ề n như nước chu nam hơi chút cảm thán đem chữ vật trong hành trang tất cả lạc nhận xâm lâm tiến vào bằng chứng treo bán tổng cộng ba năm tấm thống nhất thiết giá hai trăm kim tệ một t r ư ơ n g đáng nhắc tới chính là tại chu nam cho phép hạ Ghi phổ đại đ ba năm h tấm lạc nhận xâm lâm tiến vào bằng chứng giá trị bảy nghìn kim ba mươi sáu khối nam h thạch chi tâm ba vạn sáu nghìn kim cái này nếu là toàn bán đi ngược lại là nhất bút không sai thu nhập tiếp xuống kiểm lại một chút chữ vật ba lô đến thẻ bài sân huấn luyện đi hợp thẻ đi chu nam hơi chút suy tư rất nhanh liền hướng nhiệm vụ đại s ả n h đi đến lên tới mười cấp hắn giải tòa đặc thù phó bản thẻ bài sân huấn luyện cái này thẻ bài sân huấn luyện nói trắng ra cũng là khoe khoang thẻ bài địa phương lại phân đơn thẻ sân huấn luyện cùng thẻ tổ sân huấn luyện người chơi ở trong đó có thể khảo thí thẻ bài chiến đấu lực trong đó có thật nhiều khảo thí cửa khẩu cùng người chơi lôi đài cho phép người chơi tiến hành thẻ bài đối chiến mặt khác thẻ bài sân huấn luyện còn trong khảm đánh giá hệ thống cùng đề cử hệ thống người chơi có thể đối thẻ bài Thẻ tổ tiến hành đánh giá, chu ấ rất m điểm, bởi vậy liền có xếp hạ, sinh i bảng vậy ề hạng, cũng n có xếp h ra nam g ô i s o thẻ cùng thẻ bài nhà bình cùng luận. Muốn kiểm nghiệm thẻ bài u ố n nghiệm năng kiểm bài thẻ liền ự thực c c h ế n sân huấn luyện đúng là chỗ tốt. người chơi ở trong đó sử dụng thẻ bài không cần tiêu hào MP, thẻ bài triệu hoán vật tử vong cũng sẽ không có ảnh hưởng thẻ tốt, thẻ tiêu thẻ triệu vật tử chỗ chơi hào Chu bài bài bài là i sử sẽ l đó gì. có ở MP, Nam liền, liền nghĩ một bên thí nghiệm thăng cấp sau hát tạp hợp thành thiên phú một bên đem mình hợp thành ra hát tạp phóng tới thẻ bài sân huấn luyện bên trong thực chiến kiểm nghiệm kỳ thật chu nam hiện tại thẻ bài đã rất nhiều mình một trăm chữ vật cách chữ vật ba lô lại thêm tiểu cầu đọt gờ hai mươi chữ vật cách chữ vật ba lô cộng lại đều chứa không nổi mỗi một tấm thẻ bài đều là độc nhất vô nhị tiền tố danh tướng cùng hậu tố tên cũng khác biệt cho nên không cách nào điệt ra cất giữ chu nam tính gộp lại thông quan thủ hộ cả xạ nạn năm mươi lần trong đó bao quát hôn ngư nhân lục lục lục thành tựu một lần ẩn tăng hình thức thành trì thành lũy hai lần còn lại bốn mươi bảy lần thông quan đều soát ra anh d ụ n g thôn vệ thẻ cho nên hắn bây giờ chỉ là anh hùng thẻ liền có bốn mươi bảy mở đầu không tính tiểu cầu đọt gờ trang bị gỗ lìn mũ sát da sói áo khoác biến thân khoản vũ khí gỗ l i n súng máy cái này bốn tấm không chiếm chữ vật cách thẻ bài chu nam phòng trong người liền có nham thạch tướng quân đại cồn hùng miêu phan g diệt hỏa quy diệt bá hành c ắ p khắp nơi kiếm điệp cải ẩn bác sĩ thu y nhị lưu pháo đồ đăng lôi biến dị huyết mạch ngư nhân thiên thiên ngư nhân dũng sĩ xạ m ì mạn ngư nhân dũng sĩ xạ kỷ cái này một ba tấm chủ c h i ế n thẻ bài cùng để dành chưa giám định màu trắng thẻ bài một chín tấm huyết mạch ngư nhân thẻ m ư ơ i hai mở đầu tiểu ngư nhân thẻ bài bốn tấm giã chiến hắc hùng thẻ ba tấm đây chính là một trăm tấm thẻ bài nếu là lại tăng thêm từ hãng giao dịch bên trong mua nhóm này cũng là một ư ơ i năm chín tấm chu nam chỉ có thể tại trong kho hàng trước tổn thượng một nhóm tại chu nam lý giải bên trong thẻ bài tại tinh không tại nhiều thẻ bài nhiều sử dụng không chỉ có phiến phức còn nhiều hơn hao ma pháp cất giữ cũng phiến phức nhất định phải tận lực tinh giản lần này vừa vặn đến hảo hảo hợp thành một phen một lát sau chu nam đi vào nhiệm vụ đại sành cấp tốc, tốc tại phó bản nhiệm vụ màn hình trước điều ra thẻ bài sân huấn luyện phó bản tin tức giao diện tại trang này mặt bên trong biểu hiện ra tuần này ngôi sao thẻ bài bảng xếp hạng một, thương ba n à m khắc người sở hữu đ đấu h chiến, đấu chiến vô địch, thẻ i ế n đấu vô l a máu tế u tự dù lị ẩn làm sắc tứ tinh người sở hữu n ặ p gia anh sáu bác sĩ ngoại khoa hẹn vạ hồng sắc nhị tinh người sở hữu hồng tạm sành nhật đinh bảy truy pháp giả cạn làm sắc nhị tinh người sở hữu n ặ c gia anh tám thâm viên c ự thú a cụ lam s ắ c nhất tinh người sở hữu n ặ c gia anh chín tử vong kỵ sĩ、si、ả xạ lục s ắ c bát tinh người sở hữu chính nghĩa chính nghĩa đại kiếm tuần này thẻ xanh lá khu đại chủ mười huyết tương c ự thú v e i s t e hồng s ắ c cựu tinh người sở hữu hồng tạp x a n h n h ạ t đinh đồng nhân đấu la trạm vũ hồ n điện d i ệ t hạo thiên tông đánh bom hải thần đ ả o x u y ê n đường tam chém đầu thất q u á i đây chương sáu mươi mốt hợp thành một đầu đại á ma cầu cất giữ cầu duy trì ngôi sao thẻ bài bảng xếp hạng bên trong xếp hạng cũng không thể đại biểu thẻ bài mạnh yếu đây là một loại nhân khí xếp hạng tuy nhiên dưới đại bộ phận tình huống nhân khí cao thẻ bài cũng không kém bao nhiêu bảng xếp hạng trang đầu chỉ biểu hiện xếp hạng trước mười thẻ bài hoàn chỉnh bảng xếp hạng hết t h ẻ có một ngàn cái danh lệch có thể xem xét bảng danh sách thẻ bài cụ thể đánh giá tin tức t h như xếp hạng thứ nhất t h ư ờ n g ba h long đặt g dạ trước mắt nhân khí trị số là chín mươi tám sáu nghìn bảy trăm tám mươi tám điểm khen người số vượt qua một trăm vạn đánh giá nhãn hiệu có đơn đấu vô địch đấu chiến vương giả siêu cấp vật ô n g v v v v v những đánh giá này nhãn hiệu đều là người chơi lưu lại mặt khác thẻ bài sân huấn luyện bên trong còn có một cái ngôi sao thẻ tổ bảng xếp hạng bảng danh sách này nhiệt độ cũng không như ngôi sao thẻ bài bảng xếp hạng trước mắt trong đó đứng hàng thứ nhất chính là cựu mệnh miêu thẻ tổ xếp hạng thứ hai chính là cao thấp mập ốm thẻ tổ xếp hạng thứ ba chính là học hỏi kinh nghiệm thẻ tổ những này thẻ tổ đều là chính người chơi lấy tên tuyệt đại bộ phận đều không có thẻ tổ đặc hiệu duy nhất đã biết thẻ tổ đặc hiệu cũng là cựu mệnh miêu đồng sinh cộng từ đặc hiệu chu nam đối hai cái này ngôi sao bảng xếp hạng cũng không có nhiều hứng thú lên bảng lại không có ban thưởng Mà Thuấn mà t bác sĩ ngoại khoa huyết tương cự thú đều là hồng tạp chu nam cũng là từ bảng xếp hạng này ở bên trong lấy được không ít tin tức kỳ thật trước đó chu nam đối thẻ bài sân huấn luyện hiểu biết cũng không nhiều bây giờ hắn nghiên cứu một hồi lâu phát hiện mình bây giờ tại thẻ bài sân huấn luyện bên trong có thể tiếp vào ba cái nhiệm vụ cái thứ nhất là sử dụng m ặ c cho một thẻ bài thông quan thẻ bài huấn luyện cửa thứ chín nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng trò chơi tích phân một trăm điểm nhiệm vụ thứ hai là sử dụng m ặ c cho một thẻ tổ thông qua thẻ tổ huấn luyện cửa thứ chín có thể chọn xong kẹt cái tổ ba kẹt cái tổ bốn kẹt cái tổ v â n v â n v â nhiệm vân. vụ ban thưởng vẫn như c ũ là trò chơi tích phân một trăm điểm nhiệm vụ thứ ba là tại người chơi lôi đài bên trong tính gộp lại chiến thắng mười lần không hạn thẻ bài phân khu lôi đài loại hình các loại nhiệm vụ hoàn thành thì giải tỏa bí mật danh địa sân huấn luyện kiến tạo giải tỏa về sau người chơi bí mật trong doanh địa liền sẽ có chuyên trúc thẻ bài sân huấn luyện về phần cái này chuyên trúc sân huấn luyện có cái gì công năng chu nam tạm thời còn không biết được hắn trước kia tuyệt không giải tỏa qua chu nam cảm thấy cái này ba cái nhiệm vụ huấn luyện hay là cần qua một chút t h o á n g quen thuộc thẻ bài sân huấn luyện thao tác về sau chu nam thành lập một cái một mình huấn luyện gian phòng điểm kích trò chơi bắt đầu năm giây về sau hắn liền bị truyền tống vào sân huấn luyện phó bản đinh ngài đã tiến vào thẻ bài sân huấn luyện mời tìm kiếm thẻ bài huấn luyện sư mở ra huấn luyện đi em hai hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên chào u mừng ngài đến ta là thẻ bài huấn luyện sư cùng ta trò chuyện bắt đầu hoặc kết thúc ngài thẻ bài huấn luyện đi xin chú ý tại thẻ bài sân huấn luyện bên trong đăng tràng thẻ bài sẽ tại sân huấn luyện trong kho tài liệu dành trước người có thể miễn phí tiến hành thẻ bài khảo thí cùng thẻ tổ khảo thí cũng có thể thông qua thanh toán kim tệ tiến hành ngôi sao thẻ bài khiêu chiến người chơi lôi đài xứng đôi mở ra huấn luyện lôi đài các loại thao tác tin tức tương quan ta sẽ kịp thời hướng ngài nhắc nhở còn có thu phí phục vụ a chu nam nói thầm một tiếng hắn cũng không nóng nảy tiến hành thẻ bài khảo thí đi đầu chơi lên thẻ bài hợp thành tại thẻ này bài sân huấn luyện bên trong hợp thành thẻ bài hay là cần ma pháp tuy nhiên sử dụng thẻ bài không cần tiêu hao ma pháp chu nam liền nghĩ hợp thành ra hát tạp có thể trực tiếp vứt ra nhìn xem bộ dáng tiết kiệm một chút mp hắn trước đem một chín tấm chưa giám định màu trắng thẻ bài trước từng cái giám định ra tất cả đều là không dùng được thẻ trắng sau đó liền thí nghiệm hạ cấp thẻ bài hợp thành Đinh, điểm đem được đỏ Đinh, điểm bài tiêu giá ngài tinh tiểu tiểu vi tiểu biến ngài tinh tiểu tải. bài tiêu giá lần này thẻ bài hợp thành cần trắng ngư nhân hồng hồng, điểm pháp giá trị, lục tinh thẻ trắng đại ngư nhân ngư nhân thành mừng ngư nhân bản này thành cần thẻ hợp hào pháp thẻ thứ, hợp hát Chúc thu hoạch hát thẻ hợp hào pháp lục lục trị, tạp. tạp tấm tr bụ ma ma dị vì kỳ một phen nếm thử về sau chu nam thu hoạch không ít hợp thành bí phương h ắ c tạp hợp thành thiên phú thăng cấp về sau chu nam như cũ có thể chỉ dùng hai tấm thẻ bài hợp thành tất ra tiền tố tên cùng hậu tố tên là song chữ h ắ c tạp cùng tên song chữ tên h ắ c tạp hợp thành cũng có cường hóa hiệu quả t ỷ như dùng hai tấm đại ngư nhân thể hợp thành đại nhân thể dùng hai tấm đại nhân thể hợp thành cường hóa đại nhân thể nếu như là dùng ba tấm thẻ bài hợp thành hợp thành quy luật cũng không thay đổi t ỷ như dùng ba tấm tiểu ngư nhân thể hợp thành hợp thành ra biến dị hát tạp tiền tố tên chính là tiểu ngư nhân sử dụng ba tấm đại ngư nhân thể hợp thành ra biến dị hát tạp tiền tố tên chính là đại ngư nhân tóm lại hợp thành ra hắc tạp tên vẫn như cũng là từ tài liệu thẻ bài tên bên trong cắt chọn một cái chữ tổ hợp cũng không có cố định tổ hợp quy luật mà nếu như là xong chữ tên thẻ bài ba tấm hợp thành t ỷ như dùng ba mở đầu đại nhân thẻ hợp thành hợp thành ra cũng là đại đại nhân thẻ chu nam xem t r ư ờ n g này quy luật còn có thể hợp thành ra tiểu tiểu nhân thẻ giã giã nhân thẻ loại hình tuy nhiên chu nam phen này nếm thử hợp thành ra hắc tạp thuộc tính đều tương đối rất rưỡi t ỷ như màu đen tiểu ngư nhân thẻ đại ngư nhân thẻ sử dụng về sau triệu hoán đi ra tiểu ngư nhân đại ngư nhân toàn thân đen nhánh thuộc tính bên trên ngược lại là cùng phổ thông tiểu ngư nhân đại ngư nhân không có bao nhiêu khác nhau như thế hợp thành rõ ràng lỗ vốn lại như đại nhân thẻ đại đại nhân thẻ thuộc tính đều không được sử dụng đại nhân thẻ triệu hoán đi ra cũng là tay không tất sắt trung niên nam tử chức nghiệp định vị là chiến sĩ mà đại đại nhân thẻ chu nam vốn cho rằng sử dụng về sau sẽ triệu hồi ra cự nhân kết quả triệu hoán đi ra lại là dâu trắng một nắm lớn lưng còn lao đầu thuộc tính phi thường kéo đổ đường đều đi không lưu loát chức nghiệp định vị thế mà cùng tiểu nhân giống nhau là thích khách chu nam đối với cái này rất có im lặng tóm lại Hán trong này đó dã nhân cắp tô là chu nam cố ý lưu lại mà đại dã nhân ngư hồng trần thì là năm mươi bốn tấm thẻ hợp nhất chu nam vừa nhìn thấy đại dã nhân thẻ vốn đang tâm thần chấn động coi là ra cái so dã nhân thẻ mạnh hơn thẻ bài kết quả xem xét thuộc tính mẹ nó đại dã nhân là tuổi tác lớn dã nhân công kích tốc độ rất chậm t r ư ớ c nghiệp thiết lập là khi n thịt còn không bằng phổ thông giã nhân xem ra trừ phi có thể kiếm ra một cái tên cường lực nếu không trông cậy vào rác r ờ i thẻ vô hạn hợp thành xuất thân thẻ căn bản không thực tế đây là phá sản đường t á t tiếp xuống thẻ bài nhưng chính là ta tinh thiêu tế tuyển tốt thẻ là thể hiện chân chính kỹ thuật thời điểm mỗi một lần hợp thành đều là một lần phát hiện kỳ tích hành trình góp chữ đại pháp tới đi chu nam còn thừa lại thẻ bài trừ một ư ơ i ba tấm chủ chiến thẻ bài cùng m ư ơ i hai tấm cho pháo đồ đang lôi khi đạn pháo huyết mạch ngư nhân thẻ bên ngoài còn có thần chi tín đồ thẻ tiểu ác mát h ẻ đế vương q u ố thẻ thần bí hồ điệp thẻ băng lang vương thẻ kiếm vệ thẻ hắn trước rút ra hai tấm tiểu ác ma thẻ cùng đại giã nhân ngư hồng trần hợp thành đinh lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao ba mươi điểm mp người tam tinh hát tạp đại giã nhân ngư hồng trần nhất tinh thẻ trắng tiểu ác ma bà thác nhất tinh thẻ trắng tiểu ác ma mùa đông đem hợp thành vì biến dị hát tạp chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát tạp đại ác ma trần bà thiên câu cất giữ câu đề cử đường nuôi a v y c ầ u các đại lao cho điểm nhiệt độ a đồng nhân đấu la trạm vũ hồ điện diệt hạo thiên tông đánh bom hải thần đảo xiên đường tam Chém đầu thất quái đây. chương é m đầu t sáu mươi hai xuất tràng phí thẻ bài tên đại ác ma trần bá thiên đã trói chặt không thể bán hứng ra thẻ bài nhan sắc h ắ c sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp mười tiêu hao ma pháp một trăm mười nói rõ một triệu hoán đại ác ma trần bá thiên vì n g à i tác chiến đại ác ma trần bá thiên sinh mệnh giá trị mười nghìn lực công kích ba trăm công kích tốc độ một không sinh mệnh khôi phục mỗi dây mười điểm phòng ngự vật lý chín có được không sai ma pháp khẳng tính chức nghiệp định vị h i t h ị chiến sĩ nói rõ hai nói do ba đại ác ma trần bá thiên không như bình thường đại ác ma có được đặc biệt chế giễu kỹ năng tại phát động chế giễu lúc đại ác ma trần bá thiên không cách nào di động không cách nào công kích mỗi giây khôi phục mười phần trăm sinh mệnh giá trị cưỡng chế chung quanh đối địch mục tiêu công kích tự thân ảnh hưởng phạm vi quanh thân mười mét kỹ năng hiệu quả tiếp tục mười giây kỹ năng thời gian cùn đồ một phút đồng hồ nói do bốn sử dụng giã tính bảo thành một ác ma kết tinh một hiện giả chi huyết một có thể cường hóa đại ác ma trần bá thiên mỗi cường hóa một lần thăng nhất tinh này cường hóa bí phương có thể đem đại ác ma trần bá thiên cường hóa đến cựu tinh tấm thẻ này tên ta thích và ngón tay tính toán nó có đại khí vận chu nam có chút đắc ý lần thứ nhất góp chữ hợp thành coi như thành công đối với cái này trần bá thiên thuộc tính chu nam vẫn là rất hài lòng nhìn hắn cơ sở sinh mệnh giá trị mới theo cũng liền chỉ là trung thượng thẻ xanh lá tiêu chuẩn lại có hai cái kỹ năng cái thứ hai kỹ năng hay là cực phẩm hấp dẫn cựu hận kỹ năng trừ máu giấy một điểm bên ngoài cái này trần bá trước thỏa thỏa chính là ưu tú sẽ tăng thẻ bài thế giới bên trong có tiểu ác ma đương nhiên cũng sẽ có đại ác ma cái này trần bá thiên là ta hợp thành ra đại ác ma tất nhiên cùng tầm thường đại ác ma khác biệt đoạn lạc chi viêm cũng có thể là đại ác ma đều có kỹ năng chế giễu kỹ năng c ù n g cường hóa bí pháp đại khái là hệ thống ngẫu nhiên sinh ra xem chừng đại ác ma trần bá thiên là không xuất bản nữa nó tương đương với năm sáu tấm thẻ bài hợp thành lại nghĩ hợp thành dạng này một đầu đại ác ma đoán chừng khả năng không lớn chu nam cầm trương này đại ác ma trần bá thiên đi vào sân huấn luyện nở tở cờ trước người một chút thao tác liền liền bắt đầu thẻ bài huấn luyện tuy theo t r ư ơ n g này hát sắc thẻ bài liền bay đến phía dưới sân huấn luyện bên trong phình một tiếng biến thành một đầu dáng người mập m ạ p đại ác ma liền cũng là trần bá thiên cái này trần bá thiên thân cao tiếp cận ba mét da thịt màu nâu xám đầu t r ọ c mụi rừng miệng lộ răng nanh mặc đơn giản bằng da nhuyễn giáp trên đầu của hắn mọc ra hai chi linh dương sừng bộ dáng hát sắc sừng thú tay phải dẫn theo một đám lửa đao vục lớn eo tròn hai chân như móng bọ tử phía sau có hai chi hát sắc cánh nhỏ. bất quá hắn quá mập m ạ p này hai con cánh nhỏ liền cùng tiểu trang trí đồng dạng đoán chừng hắn cũng không bay lên được đinh huấn luyện cửa thứ nhất mở ra ngài có thể ở đây chỉ huy ngài thẻ bài tiến hành chiến đấu đánh bại tất cả địch nhân thông qua cửa khẩu ngầm thừa nhận tự động mở ra cửa hải tiếp theo hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc về sau ở phía dưới sân huấn luyện bên d ư ớ i có hàng rào môn ngầm vang mở ra sau đó từ trong đó đi ra một cường tráng đại h á n đỉnh đầu trên có một loạt chữ tay không tấc sắt nông phu chu nam có thể nhìn thấy này tay không tấc sắt nông phu thuộc tính tin tức hắn chỉ có ba trăm điểm sinh mệnh giá trị mà thôi liền cái này nông phu trần bá thiên nhất đao liền chặn chết đi căn bản không cần ta tự mình chỉ huy chu nam hiếu kỳ quan sát trần bá thiên cùng nông phu lẫn nhau tiếp cận chu nam vốn cho rằng trần bá thiên sẽ lên đi nhất đao liền đem này tay không t ứ c s ắ t nông phu cho chém chết kết quả cái này trần bá thiên ngược lại là châu phê đến gần này nông phu dùng hỏa diễm đại đao hướng một chỉ lại liền nguyên địa ngựa mặt lên trời cười ha h a hắn đúng là phát động chế rêu kỹ năng có mắt trần có thể thấy màu trắng s o n g ánh sáng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tảng ra lan tràn xa mười mét cùng lúc đó Cái này, đại ác đại này một a ra Trần、bá、Thiên trên toát tăng tự. đầu liền liền Bá máu lục sắc tăng máu số m nghìn một nghìn một nghìn mà tay không tấc sắc nông phu thì nhanh chóng hướng về đến trần bá thiên phụ cận một cái phải đấm móc một cái trái đấm móc đón thêm một cái phải đấm quyền đánh trần nửa ngày bụng bự trần bá thiên một mực cười ha ha hắn đương nhiên là một giọt máu đều không măng rơi cười mười giây về sau rốt cục dơ lên hỏa diễm đại đao nhất đao đem tay không tấc sắc nông phu chặt thành bạch quang ngay sau đó sân huấn luyện biên giới hàng rào môn lần nữa mở ra lần này lao ra một cái khiên quốc dân mình nhìn hắn trên ư ớ n cùng g mạo vừa ồ i cái kia nông phu giống nhau như lúc, sinh mệnh giá trị g i thực ắ n dùng Trên chỉ h đào. t tế đại ác ma trần bá thiên có đoạn lạc chi viêm kỹ năng công kích giảm giáp này dân binh không có hộ giáp bị đại ác ma trần bá thiên công kích đến hộ giáp cũng là ba tổn thương làm sâu sắc 15%, cho nên có được 300 điểm công kích lực đại ác ma trần bá thiên nhất đao chém ra thực tế tổn thương là 345. sau đó cửa thứ ba dân binh biên thương binh quốc giải g a thương cửa thứ tư thương binh lại thêm một thân giáp lưới cửa thứ năm lại thêm một đầu mũ giáp đại ác ma trần bá thiên cười cười chặt chặt hoàn toàn tự hành chiến đấu nhưng cũng như như chém dưa thái rau bất chi bất giác liền xông đến sân huấn luyện cửa thứ chín cửa thứ chín quyết đấu mục tiêu đã biến thành m ặ c nguyên bộ hào hoa trang bị đại tướng quân hắn sinh mệnh giá trị là chín nghìn chín trăm chín mươi chín hộ giáp chín điểm đại ác ma trần bá thiên giết hắn cũng rất nhẹ nhàng cười to mười giây về sau hỏa diễm đại đao vung lên nhất đao tổn thương hai trăm hai mươi bốn mươi sáu giây bốn mươi sáu đao tàn lựa cho tản liền liền đem đại tướng quân chém chết lúc này sân huấn luyện nở cờ hướng chu nam mở miệm nói chuyện chúc mừng ngài đại ác ma trần bá thiên hoàn thành thẻ bài huấn luyện cửa thứ chín sân huấn luyện thành tựu đã thành ban thưởng ngài trò chơi tích phân một trăm điểm xin h ỏ i còn muốn tiếp tục mở ra cửa thứ mười a chu n a m nói không ra lại không cho ban thưởng như ngài mong muốn đại ác ma trần bá thiên đã tại sân huấn luyện trong kho tài liệu dành trước ngươi có thể làm hắn tiết h trí xuất t r a n g phí cái gì là xuất t r a n g phí xuất t r a n g phí chính là dành trước thẻ bài tại sân huấn luyện lôi đài xuất chiến lúc muốn thu lấy p h í dụ người chơi đang tiến hành sân huấn luyện lôi đài thời gian chiến tranh có thể lựa chọn ngẫu nhiên xứng đôi cũng có thể chỉ định khiêu chiến cái này cần thanh toán xuất t r a n g phí nếu như người chơi tại lôi đài chiến bên trong chiến thắng thì xuất t r a n g phí sẽ trả về nếu như lôi đài chiến thất bại thì xuất t r a n g phí đem thuộc về dành trước thẻ bài sở hữu giả cũng là nói nếu như người khác muốn khiêu chiến đại ác ma trần bá thiên thất bại xuất t r a n g phí chính là ta đúng vậy ngươi có thể tại sân huấn luyện trang chủ tùy thời rút ra xuất t r a n g phí như thế cái lợi nhuận con đường a để ta suy nghĩ một chút chu nam hơi chút suy tư đem đại ác ma trần bá thiên xuất tràng phí thiết lập thành năm mái kim tệ ít lai tiêu thụ mạnh cao coi hơn phí như trận không n bá báo, bá báo, bá báo, báo danh nghe i i ê u liền rất mệnh mọi bộ dáng chu nam thu hồi đại ác ma trần bá thiên lại bắt đầu đẩy cõi lòng mong đợi tiến hành thẻ bài hợp thành Thẻ bài tên số lượng từ bài lượng số chương à n n g i liền ề u Nếu góp càng không khống không, hợp chữ chế. Nếu không, ta thử một chút thành thử nhân thêm giã nhân thêm ta một dễ đế giã giã v cua. chừng cua, ra hay Không không thành, nói không chừng ra giã nhân cua, hay là giã nhân thêm giã nhân nói làng vương, giã giã thêm là giã đây đá sáu ẽ không kém. c mươi ba đây chính là h á tạp t đinh lần này thẻ bài hợp thành cần ba mươi điểm mp người tam tinh h á t tạp dã nhân c ấ p tô tam tinh h á t tạp dã nhân hạ đình lục tinh thẻ xanh lá băng lang vương ngọc kèn đem hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán chúc mừng ngài thu hoạch được tứ tinh hát tạp giã nhân vương hạ hạ kèn chu nam nghe được hệ thống nhắc nhở tâm thần chấn động giã nhân vương góp từ thành công cũng làm vương lúc này nên mạnh lên đi chu nam vội vàng xem xét chương này tứ tinh hát tạp thuộc tính tin tức thẻ bài tên giã nhân vương hạ hạ kèn đã trói chặt thẻ bài n h ă n sắc hát sắc thẻ bài sao số t ứ tinh sử dụng đẳng cấp mười t i ê u hao ma pháp tháng một năm bốn mươi nói rõ một triệu hoán giả nhân vương hạ hạ kèn vì ngày tác chiến giả nhân vương hạ hạ kèn sinh mệnh giá trị bốn mươi lực công kích một trăm một trăm hai mươi năm công kích tốc độ m ộ ư ơ i hai không p h o n g ngự vật lý bốn chức nghiệp định vị cùng chiến sĩ nói do hai giả nhân vương hạ hạ kèn có được đóng băng đà kích kỹ năng kỹ năng hiệu quả bị động bị hắn đánh trúng mục tiêu sẽ c h ầ m lại hai mươi năm công kích tốc độ cùng tốc độ di chuyển tiếp tục thời gian cùng nó ma pháp kháng tính có quan hệ nói do ba giả nhân vương hạ hạ kèn có được băng lang vầng sáng kỹ năng ảnh hưởng trong phạm vi mười thước tất cả g i nhân khiến cho gặp lúc công kích chu ó n ỏ bé tỷ t lệ ệ r i h o á nam băng l n ảnh phản g hư kích ộ t lần, nên phản kích trên một ngàn, tấm này không kém. Chu nam đại e m mục đối tiêu t o thành đ ể m c hỷ â n lập tức cùng sân huấn luyện nờ tờ cầu thông rất nhanh liền đem giã nhân vương hạ hạ kèn phóng tới sân huấn luyện bên trong vượt quan vị này giã nhân vương bộ dáng tự nhiên cũng có biến hóa dã nhân t này vương hạ hạ kẹt nhưng so sánh đại ác ma trần bá thiên táo bạo nhiều hắn chạy đến tay không tấc sắt nông phu trước mặt trong tay băng xương lang nha đ ổ n g đánh ra tàn ảnh trong chớp mắt liền đem này nông phu đánh chết công kích này tốc độ tàn ảnh kiếm pháo a chu nam liền thích dã nhân cuồng chiến sĩ loại này đơn giản thô bạo phong cách chiến đấu rất nhanh dã nhân vương hạ hạ k ẹ n liền xông đến cửa thứ chín hắn vung vẩy băng xương lang nha bổng đem này đại tướng quân đánh cho đ ầ y người đều là nhỏ vụ n vụ băng thời gian chiến đấu tổng cộng không đến mười giây cái này nếu là đ ổ i thành đại ác ma trần bá thiên hắn còn tại ngửa mặt lên trời cười to đâu chu nam ngược lại là không nhìn thấy băng lang v ầ n g sáng hiệu quả phát động hắn cũng không có để dã nhân vương hạ hạ k ẹ n tiếp tục đi đánh thứ mười quan mà chính là đẩy cõi lòng mong đợi tiếp tục hợp thể giờ này khác có một biệt danh là chính nghĩa thập phương bất bại người chơi tiến vào thẻ bài sân huấn luyện phó bản người này tiến vào sân huấn luyện sau thuần thục ù n g huấn luyện sư nở tờ cờ tiến hành một phen giao lưu liền liền mở ra lôi đài khiêu chiến hôm nay không đánh thẻ xanh lá lôi đài đánh cho dính lợi hại cũng chính là mấy cái kia trừ đ ạ i kiếm tử vong kỵ sĩ ạ xạ khó giải cái khác đều bình thường chọn mấy cái hát tạp hoặc là hồng tạp đánh một chút thử một chút cũng không biết những này phi thường quy thẻ bài bên trong có hay không cường lực thập phương bất bại yên lặng suy nghĩ ở trước mặt hắn có hơi mở lôi đài khiêu chiến giao diện hắn đem kiểm tra tuyển hạng thiết trí vì hát tạp liền liền bắn ra thẻ bài liệt biểu thập phương bất bại thoáng xem xét đột nhiên phát hiện một chương rất có ý tứ thẻ bài ai u thẻ này bài tên gọi đại ác ma trần bá thiên danh tự này khốc ca nhìn xem tình huống cụ thể chỉ là nhất tinh thẻ a điểm khen người số là số không tối cao vượt qua n ghi chép là thứ trí quan xuất trang phí ngũ kim nhìn không phải rất mạnh bộ dáng liền tuyển nó đi để đến phúc cùng gái này trần bá thiên chơi một chút ra đi ta thường thắng tướng quân thập phương bất bại trong lúc nói chuyện đã là câu thông huấn luyện sư nở cờ hắn ném ra một chương thẻ bài p h í ê một tiếng sân huấn luyện trung ương liền liền xuất hiện một cái cưới bạch mã kim giáp vũ tướng kia là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất tinh lục sắc thẻ bài kỳ danh thường t h ắ n g tướng quân đến phúc trước nghiệp thiết lập là kỵ sĩ có được kỹ năng đặc thù thường thắng nay kỹ năng hiệu quả là mỗi tại sân huấn luyện lôi đài liên thắng một ván thường thắng tướng quân đến phúc liền sẽ thu hoạch được một tầng sinh mệnh gia tăng trăm phần trăm tăng thêm trạng thái nhiều nhất thay phiên tầng chín hoàn thành cựu liên thắng liền có thể tích lũy cái này tầng chín thuộc tính tăng thêm đối với thập phương bất bại đến nói cũng là việc rất nhỏ cho nên đừng nhìn thường thắng tướng quân đến phúc chỉ là nhất tinh thể xanh lá. chịu lấy tầm chín tăng thêm trạng thái hắn sinh mệnh giá trị chừng mười vạn tuyệt đối là huyết nhu lực công kích cũng không phải rất kém cỏi cơ sở lực công kích hai trăm tốc độ đánh một không hộ giáp bốn dạng này thuộc tính số liệu đã có thể so sánh với năm lục tinh trung thượng đẳng thẻ xanh lá bởi vì vị này thường thắng tướng quân bộ dáng xoay khí lại thêm có chính nghĩa gia tộc các huynh đệ điểm tán đề cử một thân khí không kém tại minh tinh thẻ bài trên bảng xếp hạng chiếm giữ thứ một trăm sáu mươi tám vị thập phương bất bại cũng thường xuyên đem mình thường thắng tướng quân cùng chính nghĩa đại kiếm tử vong kỵ sĩ so sánh đơn thuần nhắn trị hiển nhiên mình thường thắng tướng quân toàn thắng ta thường thắng tướng quân cũng chính là sao số không đủ nếu có thể tăng lên tới thất tinh b á t tinh cựu tinh sinh mệnh giá trị bạo đến mấy chục vạn đủ để bằng được thẻ lam chiến đấu lực chưa hẳn liền so tử vong kỵ sĩ kém thôi đánh trước cái trần bá thiên làm lên thập phương bất bại hô một tiếng lúc này sân huấn luyện biên giới hàng rào môn cũng mở ra mập mạp đại ác ma trần bá thiên dẫn theo hỏa diễm đao chậm rãi từ trong đó đi ra mới một vạn điểm sinh mệnh giá trị mà thôi rác rời hát tạp lên đi đến phúc để đại ác ma trần bá thiên mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thường thắng tướng quân thập phương bất bại lúc này đã có thể nhìn thấy đại ác ma trần bá thiên sinh mệnh giá trị tin tức trong lòng của hắn rất có khinh thị một vạn điểm sinh mệnh giá trị r ắ c rưởi đại ác ma mình thường thắng tướng quân đâm chết hắn còn không phải dễ dàng đi vào sân huấn luyện đại ác ma trần bá thiên đương nhiên chỉ là cái phục chế bản hắn chỉ có thể tự chủ chiến đấu chiến đấu rất nhanh bắt đầu nay thường thắng tướng quân đến phúc cưới bạch mã nhanh chóng hướng về hướng đại ác ma trần bá thiên đại ác ma trần bá thiên lại đột nhiên dừng lại hắn dùng hỏa diễm đao nhất chỉ thường thắng tướng quân đến phúc thế mà ngửa mặt lên trời cười ha hả mặc cho thường thường thắng tướng quân đến phúc công kích. một trăm hai mươi chín một nghìn một trăm hai mươi chín một nghìn thập phương vô địch thấy s ư ớ n g sở chỉ cho là mình hoa mắt tranh thủ thời gian xoa xoa con mắt có thể lại nhìn đi qua y nguyên như thế cái này mỗi giây hồi máu một n g à n có lầm hay không cái này đây chính là hát tạp sao thập phương bất bại tiếp tục quan sát cũng may đại ác ma không phải một mực hồi máu mười giây về sau hắn dừng lại cười to d ơ lên hỏa diễm đao liền cùng thường thắng tướng quân đến phúc đối công hai trăm tám mươi ba đoạ lạc chi viêm hộ gia ba một trăm hai mươi chín 283. 129. trần bá thiên cùng đến phúc công kích tốc độ là đồng dạng cái này hai liền ngươi nhất đao ta nhất thường có qua có lại ổn định c h u y ể n vận cả hai trên đầu đâu vào đấy toát ra tổn thương sổ tự như thế một phút đồng hồ trần bá thiên bổ tới phúc mười s trăm t á điểm sinh mệnh giá trị đến phúc cũng đâm rơi trần bá thiên 7-740 điểm sinh mệnh giá trị nay trần bá thiên đột nhiên liền dừng lại công kích lại la ngửa mặt lên trời cười dài đứng lên trên đầu không ngừng t o á t ra lục sắt tăng máu sổ tự ta mẹ nó lại tới cái này trần bá thiên cũng quá vô lại đi Thập bất bại tức giận đến dầm chân. thường thắng tướng quân đến phút một phút trần thiên trị, to hết tiếng phương chân, hồ đánh dụng bá thiên 7, điểm sinh mệnh giá trị. hán to 10 giây, cho giận cười cười đến quân đến đồng dụng giá giây, bại bá bù lại, điểm đợi dầm không ế t t ú phút c xách cùng c đầy đao đến đối máu, quân thường thắng lại tướng Không có r a người người vương r a sói hoang sói hoang nhân chi loại mọi người có phải hay không thất vọng à nha chớ thất vọng cổ quái kỳ lạ thẻ bài sẽ có trước nghiêm túc một lần mặt khác cảm tạ mọi người tấu chương nói cảm giác lão có ý tư a ba tấm thẻ bài hợp thành liền có vô cùng khả năng a chương sáu mươi b ố của kiếm vương lực công kích 200 t h ư ờ n g t h ắ n g tướng quân mỗi lần công kích chỉ có thể đối có được 9 điểm hộ giáp đại ác ma trần bá thiên tạo thành 129 điểm thương tổn 1 phút đồng hồ tính gộp lại tổn thương 7740, đại ác ma trần bá thiên một cái chế dễ ớ c khấu trừ tổn thương 1 giây hồi máu 871, 10 giây cũng là 8 á m m về đ â y trước đó tổn thất sinh mệnh giá trị còn có lợi nhuận cái này cũng chưa tính đại ác ma trần bá thiên mỗi giây 10 điểm tự nhiên hồi máu thập phương vô địch liền chưa bao giờ từng gặp phải như thế vô s ỉ đại ác ma sau đó đại ác ma trần bá thiên cười m ư giây đánh m phút đồng hồ đinh á n đồng h phút hồ c ư ờ giây, ư thu ế lát, có được 10 vạn điểm sinh mệnh giá trị thường thắng tướng có được điểm vạn sinh mệnh q â n đến p hoạch ú c thực là bị đánh chết. Đinh, khiêu chiến thất bại, đại ác c quả khiêu xuất thất Trần Thiên tràng đánh Đinh, phí không h là bị bại, Bá đại ma ra cho trở thu về. Đinh, h o được bại trận một ngày thường thắng tướng quân đến phúc kỹ năng phát động tăng thêm trạng thái giảm b ấ t một tầng thập phương bất bại trong lòng khó chịu thầm nói đây chính là hát tạp sao thật mẹ nó vô s ỉ hắn điều ra sân huấn luyện giao diện điểm nhập đại ác ma trần bá thiên bình luận giao diện lập tức vì đó gia tăng bình luận nhãn hiệu rác rưởi thẻ yếu đến bạo đại c ầ phân cười mẹ nó cái này kêu trời thường xấu hổ đánh không lại liền cho x o á t ác bình x o á t một trận ác bình về sau thập phương bất bại nhưng cũng nghĩ lại xem ra thẻ bài tên mạnh thực lực cũng là mạnh cái này trần bá thiên tên hung ác quả nhiên thực lực liền không phải bình thường đoán chừng tấm thẻ này tại hát tạp bên trong cũng coi như người nổi bật đi không có khả năng tất cả hát tạp đều mạnh như vậy ta lại chọn cái tên nát một chút thử một chút thập phương bất bại vì vậy tiếp tục xem xét sân huấn luyện bên trong hát sắc thẻ bài liệt biểu rất nhanh liền có một cái mục tiêu mới dạ nhân vương hạ hạ kèn nhìn cái này rác rời tên hạ hạ kèn nhất định là cái thái kê tối cao vượt quằn ghi chép cửa thứ chín xuất tràng phí cũng là năm kim không đắt không đắt chơi hắn thập phương bất bại rất nhanh liền bắt đầu trận thứ hai lôi đài khiêu chiến thi đấu thường thắng tướng quân đ ẩ y trạng thái xuất hiện tại sân huấn luyện bên trong hắn đối thủ rất nhanh cũng xuất hiện đầu đội đầu s ó i mũ tay cầm băng xương lang nham đồng nhìn bộ dáng ngược lại là rất uy vũ sinh mệnh giá trị lại có bốn vạn nhìn như cái khiết thịt lên đi đến phúc chinh phục hắn thập phương bất bại hô to một tiếng sau đó hắn nhìn thấy này g ã nhân vương hạ hạ kẹn chạy so nhà mình cưỡi ngựa thường thắng tướng quân đến phúc đều muốn nhanh hắn ô đấy quan g quắc một trận gọi bậy vung lên băng sương lang nha bổng liền đối thường thắng tướng quân đến phúc khởi xướng tấn công mạnh một màn này tay trực tiếp lại để cho thập phương bất bại t r ậ n tròn con mắt đây là cái gì công kích tốc độ một giây đánh bao nhiêu lần ngoa tạo quá không hợp thói t h ư ờ n g hắn chỉ thấy dã nhân vương hạ hạ k ẹ n đem băng sương lang nha bổng vùng vẫy như là q u ọ t điện đánh cho vụn băng bay loạn mà nhà mình thường thắng tướng quân đến phúc rất nhanh trên thân liền che kín băng sương công kích tốc độ thấy thế nào làm sao t r ư m lại nhìn tổn thương 80, 96, tổn thương sổ tự nổ tung từ thường thắng tướng quân đến phúc trên đầu xuất hiện thập phương bất bại đều có chút thấy không rõ hắn đã cảm thấy nhà mình thường thắng tướng quân thanh máu như mở cống miệng nhanh chóng rút ngắn nay thường thắng tướng quân giảm một tầng thường thắng muff sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất xuống làm chín vạn bị giã nhân vương hạ hạ k ẹ n đóng băng công kích hàng hai mươi năm công kích tốc độ lý luận tính toán một phút đồng hồ chỉ có thể đánh dụng có được bốn điểm hộ giáp giã nhân hạ hạ k ẹ n bảy mươi hai điểm huyết mà tốc độ đánh m ư ơ i hai g ã nhân vương hạ hạ kèn dù là mỗi lần công kích đều là đánh ra thấp nhất tổn thương một phút đồng hồ cũng có thể đánh rơi thường thắng tướng quân đến phúc năm mươi bảy sáu trăm điểm thương tổn đây chính là bạo truy cuộc tỉ thí này kết quả rõ ràng thời gian chiến đấu cũng chính là một điểm nữa thường thắng tướng quân đến phúc liền nằm ta mẹ nó cái này giờ tờ s là bao nhiêu quá không hợp thói thường đi hắc tạp đều là bạo lực như vậy sao thập phương bất bại đối hắc tạp nhận biết quả thực muốn phá vỡ tuy ý chọn hai tấm hắc tạp tới khiêu chiến thế mà đều có thể sâu truy mình ngôi sao thẻ bài bảng xếp hạng thứ một trăm sáu mươi tám vị thường thắng tướng quân cái này còn phải đánh không lại soát áp bình đem gia tộc các huynh đệ đều gọi đến cùng một chỗ soát tức chết t a vậy thập phương bất bại tại dã nhân vương hạ hạ k ẹ n bình luận khu lưu lại rác rưỡi thẻ dã nhân thùng cơm dã nhân vong các loại bình luận n h ắ n hiệu hắn lại cùng thích đánh sân huấn luyện gia tộc hảo hữu phát đi trò chuyện sân huấn luyện tìm tòi hắt tạp đại ác ma trần bá thiên dã nhân vương hạ hạ k ẹ n các ngươi cũng tới đánh một chút thử một chút vừa vặn rất tốt chơi vui một mình không bằng vui chung cũng phải giáo nhà mình hảo huynh đệ cũng tới đánh một trận đại ác ma trần bá thiên cùng dã nhân vương hạ hạ kèn ác bình khẳng định soát đến so với mình còn khởi ta liền không tin hắc tạp đều mạnh như vậy thập phương bất bại lại đi thăm dò nhìn hắc tạp liệt biểu lần này hắn ngược lại là lấy một loại phát hiện ánh mắt đi tìm có vẻ như cường đại hắc tạp rất nhanh liền có mục tiêu kỳ danh cua kiếm vương g ọ phẹn n ý, ý. nhìn tên chương này hắc tạp hẳn là không kém đi làm sao vượt quan ghi chép mới là cửa thứ tư nếu không thử một chút cũng vào lúc này chu nam chính lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem một tấm màu đen thẻ bài đó chính là cua kiếm vương g ọ phẹn n h trước đây chu nam dùng đế vương của thẻ xong thẻ hợp thành chờ đợi có thể ra cái đế vương kết quả phát hiện sử dụng đế vương cua xong thẻ hợp thành là ngẫu nhiên ra đế cua hoặc vương cua căn bản không ra đế vương cũng ra không vương đế cua vương cua đế loại hình mà mặc kệ là đế cua hay là vương cua đều là đồ ăn thuộc tính còn chưa kịp đế vương cua chu nam nhìn chúng chính là đế vương hai chữ mười cái đế vương cua thẻ bài sử dụng hết đến ba tấm đế cua thẻ hai tấm vương cua thẻ hắn lại sử dụng kiếm vệ thẻ hai hai hợp thành kiếm vệ thẻ là chu nam từ sơn động tri vương nơi đó mua nhất tinh thẻ trắng hết thẻ mười cái song chữ tên cùng tên thẻ bài h a i hai hợp thành có cường hóa hiệu quả chu nam phát hiện dùng chín cái kiếm vệ thẻ hợp nhất kiếm vệ thuộc tính liền đạt tới cực hạn lại cùng tấm thứ mười hợp thành thuộc tính không thay đổi k ý danh kiếm vệ cốt phiên kiếm vệ kỳ thật chỉ là trung quy trung cụ thẻ bài thuộc tính cân đối chức nghiệp định vị cũng là kiếm vệ không có kỹ năng nếu nói đặc sắc cũng có đó chính là có tỷ lệ đối cận thân vật lý công kích tiến hành đón đỡ đón đỡ thành công liền có thể miễn thương tổn phổ thông thẻ trắng kiếm vệ đón đỡ tỷ lệ chỉ có năm chín hợp nhất hát tạp kiếm vệ đón đỡ tỷ lệ là hai mươi lăm mà chu nam cảm thấy cái này mười hợp nhất kiếm vệ thẻ không có kỹ năng vẫn chưa được thế là dùng hắn cùng đế cảng c u a c a vương c u a c á i kỳ hợp thành kết quả liền ra cua kiếm vương g ọ phẹn nhì thẻ bài tên cua kiếm vương g ọ phẹn nhì đã trói chặt thẻ bài n h ă n sắc hát sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp mười t i ê u hao ma pháp một trăm mười nói rõ một triệu hoán cua kiếm vương g ọ phẹn nhì vì n g à i tác chiến cua kiếm vương g ọ phẹn nhì sinh mệnh giá trị hai mươi nghìn hộ giáp tám lực công kích một trăm vật lý công kích đón đỡ tỷ lệ bốn mươi phần trăm công kích tốc độ một không chức nghiệp thiết lập kiếm vệ nói rõ hai cua kiếm vương gõ phen nghỉ ỉ có được kỹ năng phản kích mỗi lần đón đỡ thành công đem lập tức tiến hành một lần phản kích phản kích lúc nhất định tạo thành gấp đôi bạo kích nói do ba cua kiếm vương gõ phen nghỉ ỉ có được trạng thái kỹ năng đ ỉ n h thuẫn ở vào đ ỉ n h thuẫn trạng thái tốc độ di chuyển đem giảm xuống 80%, nhưng có thể giảm b ấ t 40% sở thụ đến vật lý tổn thương đồng thời đón đỡ phản kích tỷ lệ tăng lên 10%. n ó i do bốn cua kiếm vương gõ phen nghỉ ỉ mỗi lần nhiều nhất đối 8 đơn vị tiến hành đón đỡ phản kích đối nhiều người đơn độc tính toán phát động tỷ lệ chu nam thoạt đầu còn có chút xem không hiểu của kiếm vương năng lực đem hắn phóng tới sân huấn luyện về sau liền minh bạch gia hỏa này thế mà là cua người hắn có được nhân thân lại mọc ra tám đầu cẳng cua cánh tay mỗi cánh tay bên trên trang bị một thanh trường kiếm mà hắn hoán đổi đỉnh thuẫn trạng thái thì là xuất hiện một cái cua s á t hồ sơ trước người chương sáu mươi lăm tín điệp cua kiếm vương đỉnh thuẫn đón đỡ phản kích tỷ lệ liền có năm mươi phần trăm mà lại đối quần thể hữu hiệu nếu là một đám tiểu ngư nhân đánh hắn sẽ như thế nào mấy giây bên trong toàn bộ bị phản kích trí tử chu nam ảo tưởng một chút cua kiếm vương cùng giãi mười hai côn tốc độ đánh vô địch tuy nhiên nếu là gặp được c u a kiếm vương đoán chừng liền phải khổ cực mình đánh cho nhanh thụ phản kích cũng liền nhanh không được đem mình trước phản chết hắn không biết là thập phương bất bại giờ phút này đang trải nghiệm loại này bị đón đỡ phản kích c h ư a thoải mái tại trong tầm mắt của hắn mình thường thắng tướng quân đang cùng đỉnh thuẫn c u a kiếm vương đối chiến liên tiếp có âm vang kiếm minh thanh â m vang lên mỗi một âm thanh kiếm minh cũng là một lần đón đỡ phản kích nay c u a kiếm vương đón đỡ phản kích là nháy mắt hoàn thành vừa nhanh vừa độc cơ hồ cũng là hai giây một lần mỗi lần đều có thể đối có được bốn điểm hộ giáp thường thắng tướng quân tạo thành một trăm sáu mươi đây ó Đón Đón n Phản Phản Phản đỡ. đỡ. đỡ. đ kích. kích. kích. là cua kiếm vương trên đầu toát ra tổn thương sổ tự cùng trạng thái nhắc nhở văn tự thường thắng tướng quân lực công kích là hai trăm trên lý luận mỗi một t h ư ờ n g có thể đối có được tám điểm hộ giáp mục tiêu tạo thành một trăm ba mươi lăm điểm thương tổn mà đỉnh thuẫn cua kiếm vương không chỉ có tám điểm hộ giáp còn ngoài định mức vật lý giảm thương tổn bốn mươi phần trăm cho nên thường thắng tướng quân trên thực tế mỗi lần công kích chỉ có thể đối đỉnh thuẫn cua kiếm vương tạo thành tám mươi mốt điểm thương tổn còn muốn có một nửa công kích bị đón đỡ cơ hồ có thể cho rằng hắn giờ ts cũng là bốn mươi điểm mà quốc kiếm vương lực công kích tuy nhiên chỉ có một trăm điểm nhưng đỉnh thuẫn trạm thái giới nhận công kích có năm mươi tỷ lệ phát động gấp đôi bạo kích đón đỡ phản thương tổn trên lý luận tương đương hai giây đánh bốn lần đôi có được bốn điểm hộ giáp thường t h ắ n g tướng quân giờ ts có thể vượt qua một trăm sáu mươi đây chính là bốn lần giờ ts t r ê n h l ệ n h hiện tại thường t h ắ n g tướng quân thường thắng bờ uff chỉ còn lại bảy tầng sinh mệnh giá trị là tám vạn cua kiếm vương sinh mệnh giá trị chỉ có hai vạn cả hai đứng lột tám phần nhiều chung cuối cùng cua kiếm vương lại lấy một trăm năm mươi lăm điểm huyết thắng hiểm đem thập phương bất bại tức giận đến tặng hắn răng nếu không phải ta thường thắng tướng quân rơi hai tầng bờ uff ván này liền thắng tuy nhiên cái này của kiếm vương cũng không kém thập phương bất bại theo thường lệ cho cua kiếm vương x o á t t á i bình cũng đem hắn đề cử cho gia tộc hảo hữu tại hắn đề cử phía dưới ngược lại thật sự là có không ít chính nghĩa gia tộc người chơi tiến vào thẻ bài sân huấn luyện chuyên môn khiêu chiến đại ác ma trần bá thiên giá nhân vương hạ hạ k ẹ n cùng cua kiếm vương g ọ phẹn ý, ý chu nam lúc này còn chưa phát hiện mình cái này ba tấm thẻ bài đã vì hắn kiếm không ít xuất trả phí hắn lúc này như cũ tại hợp thẻ q u a kiếm vương cùng dã nhân vương cũng không đồng dạng dã nhân vương hợp thành tài liệu bên trong b ă n g lang vương có thể ngộ nhưng không thể cầu mà q u a kiếm vương chủ yếu hợp thành tài liệu là kiếm vệ mà kiếm vệ có thể từ sơn động c h i vương nơi đó mua nếu như kiếm vệ thêm đế q u a thêm vương q u a c ó thể cố định ra q u a kiếm vương như vậy q u a kiếm vương liền có thể đại lượng hợp thành về sau dùng ba tấm q u a kiếm vương hợp thành tất ra cường hóa q u a kiếm vương nhiều đến mấy lần liền có thể đạt được mạnh nhất q u a kiếm vương mạnh nhất quốc kiếm vương nên mạnh bao nhiêu a cái này hợp thành bí p ư ơ n g ta cần phải ghi nhớ về phần đế vương q u ố thể bài không trói chặt có thể giao dịch giống như không nhiều chu nam nhớ lại hắn mơ hồ nhớ kỹ có một chỗ có thể đánh ra đế vương c u a thẻ bài thế nhưng là nhớ không rõ cụ thể là chỗ nào dù sao trước đây hơn hai tháng hắn một mực là ôm thiên sứ b ắ p đùi hoặc là tại ôm bắp đùi trên đường liền hướng nữ võ thần lâm vân phát đi trò chuyện nữ võ thần biết nơi nào ra đế vương c u a thẻ bài a đế vương c u a thẻ bài đi đông hải bờ đánh c u a a cũng là bạch ngân thành phía đông đông hải bờ không tệ nơi đó thường xuyên có người chơi nữ chơi cắt bãi tử tùng làm sao đoàn trường người nhu cầu đế vương của thẻ bài ừ về sau có thời gian ta liền đi đông hải bờ đánh cua chu nam trong lòng cao hứng biết đế vương c u a thẻ bài xuất xứ hắn mạnh nhất cua kiếm vương kế hoạch liền không có trở ngại gì sau đó chu nam đi nhà kho chuyển một chút thẻ bài rất nhanh lần nữa trở lại thẻ bài sân huấn luyện hắn còn muốn tiếp tục hợp thẻ hỏa quy diệt bá hiện tại là duy nhất có được chủ động kỹ năng gây choáng thẻ bài không thể động hùng miêu phan diệt thằng sao không khó cũng trước không hợp thành hanh cắp khắp nơi bên trong còn lại ba cái giữ lại nói không chừng về sau còn có thể mua được băng lang vương thẻ bài kiếm điệp ẩn là cái tốt toạ k � về sau dẫm phía trên đó tay cầm súng máy gạt lỉnh tư thế hiên ngang nhị lưu bác sĩ t h u y là duy nhất chữa bệnh cựu tinh pháo đồ cùng cựu tinh biến dị huyết mạch ngư nhân bất động hai tấm ngư nhân dũng sĩ thẻ bất động lại lưu lại mười hai tấm huyết mạch ngư nhân thẻ khi đặt tháo còn lại thẻ bài liền lấy đến hợp thành đi chu nam sửa sang một chút mạch suy nghĩ sau đó lấy ra thẻ bài đặt ở trước người hắn hiện tại hợp thẻ tài liệu còn có ba tấm thần chi tín đồ thẻ ba tấm tiểu ác mát h ẻ mười cái thần bí hồ nhập thẻ hai tấm đế q u ố thẻ một chương vương q u ố thẻ bốn mươi bảy chương anh gấu thẻ đẳng cấp vượt qua cấp mười không thể lại soát thủ hộ cả sàn r ờ i gạch đại đội cũng kém không nhiều nên giải tán anh hùng nhóm rời đi cả xạ nản cũng sẽ không đ ố n cây tuy nhiên tạo t h á p rất thú vị nhưng mang theo không tiện hay là hợp thành cường lực hắc tạp đi chu nam đầu tiên dùng anh hùng hợp anh hùng phát hiện chín hợp nhất có thể ra mạnh nhất anh hùng thẻ cái gọi là mạnh nhất anh hùng thẻ chỉ là chỉ mặt ngoài số liệu đạt tới cực hạn anh hùng thẻ hắn kiến tạo ra được anh hùng t h á p canh độ bền là một vạn anh hùng ném tay dịu lực công kích một trăm năm mươi tốc độ đánh hai không dạng này anh hùng thẻ cũng xem là tốt chu nam hợp thành năm tấm một tấm trong đó là mười hợp nhất bốn tờ là chín hợp nhất thuộc tính giống nhau như lúc còn thừa lại một chương phổ thông anh hùng thể lúc này liền nên chơi góp chữ lại pháp hắn dùng một chương mạnh nhất anh hùng thể một chương phổ thông anh hùng thể cùng đế c u a thẻ hợp thành xem chừng có tỷ lệ ra anh hùng đế thẻ kết quả thêm hai hệ thống nhắc nhở tiếng v ă n g lên chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát tạp anh hùng cua chu nam thả ra đầu này anh hùng cua phát hiện nó cũng là một đầu trường giả hai con lớn càng cua cầu hùng cũng không đặc thù năng lực xem chừng chiến đấu lực so dã chiến hát hùng cũng mạnh không bao nhiêu đây là h ợ mù hủy đầu ta mạnh nhất anh hùng a chu nam không dám lại tiếp tục lãng phí mạnh nhất anh hùng thẻ dù sao giờ tờ s 3 0 0 anh hùng thẻ cũng coi như không kém sau đó chu nam chính là tùy ý phát huy tâm hắn mang trở mong dùng thần chi tín đồ thẻ hợp tiểu ác m a thẻ chờ đợi có thể xuất thần m a thẻ kết quả ra ác đ ồ thẻ cái này có thể tính là rác rời thẻ thuộc tính cũng chính là trung đẳng nhất tinh thẻ trắng tiêu chuẩn chu nam dùng thần chi tín đồ thẻ hợp thần bí hồ điệp thẻ chờ đợi xuất thần bướng thẻ kết quả ra tín điệp hạ trẻn như thế một chương đặc thù thẻ bài tín điệp t r ư c nghiệp thiết lập là cùng theo tiểu sùng có đưa tin cùng hệ thống tin nhắn đồ vật năng lực tự mang một cái chữ vật cách sử dụng về sau liền có một con trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải hồ điệp vòng quanh chu nam phi vũ đi theo tiểu sùng không chiếm chữ vật cách cái này không tệ lại đến một t r ư ơ n g chu nam tiếp tục hợp thành đem thần chi tín đồ thẻ sử dụng hết liền lại nhiều một t r ư ơ n g tín điệp hạ kỳ ạng hai tấm tín điệp thẻ thả ra chu nam lại sử dụng bao trùm kỹ năng đứng tại kiếm điệp c ẩn trên lưng nhấc lên thêm thiết lâm s ú n g máy âm thầm cảm thấy mình cái này tạo hình hẳn là cũng không tệ lắm sách mới kỳ một ngày hai canh càng đến chậm mời thông cảm lên k h n g sau gia tốc cầu duy trì cầu cất giữ chương ầ u đề cử. Đồng cử. n â n đấu la. Chảm vũ sáu mươi sáu h á Hắc tạp quân đoàn dẫm lên kiếm điệp túi một cái vòng tròn mà về sau chu nam đem tín điệp hạ c h ẻ n gọi đến phụ cận nghiên cứu một chút nó đưa tin cùng hệ thống tin nhắn năng lực năng lực này rất có ý tứ thông qua tín điệp hạ c h ẻ n chu nam có thể điều ra một nửa trong suốt thao tác cửa sổ tại cái này cửa sổ bên trong có thể tiến hành viết thư cùng đồ vật hệ thống tin nhắn thao tác trong đó viết thư đưa tin cần biết được người nhận thư biệt danh có thể nặc danh viết thư Thư tín viết xong về sau, đương i tiến tin, tín điệp liền đi, ể m đêm tín t này cử sẽ bay h tín đưa đến người nhận thư trong tay. đến người nhận đưa đ ư nhiên tín điệp sẽ không bay thẳng đến, đến người đưa tin phụ cận nó có được không gian truyền t ố n g năng lực bất luận người nhận thư ở đâu bên trong cho dù là bí mật danh o địa nhiệm vụ phó bản tín điệp đều có thể cấp tốc truyền t ố n g đi qua chắc chắn thư tín đưa đạt đồ vật hệ thống tin nhắn công năng thì chỉ hạn dùng cho hảo hưu ở giữa mỗi lần chỉ có thể hệ thống tin nhắn một kiện đồ vật này hệ thống tin nhắn công năng thì có một giờ thời gian còn cao chu nam hơi chút suy tư ngay ạ c n h h c tại lúc đó tại tứ phương thần miếu trong sân đấu đại lực để ta xuất kỳ tích chính mang theo chín cái dạ miêu thanh lý ngũ hoàng trên đường dạ quái mạnh nhất lưu manh liền đứng ở bên cạnh gia hỏa này chính cẩn thận xem xét bụi cỏ liền sợ từ trong đó đột nhiên nhảy ra một con láo s ó i xám lúc đến bây giờ hai vị này cũng là quyết trí thể không đổi như cũng tại trong sân đấu kiếm áp chú kim tệ chỉ là trước kia có huyết hải đại thánh mang theo bọn họ bây giờ bọn họ chỉ có thể hai người mở đen ta quyết định không gia nhập huyết hải gia tộc chúng ta muốn gia nhập liền gia nhập mạnh nhất gia tộc huyết hải đại thánh hay là qua cúi bắp đại lực để ta xuất kỳ tích đột nhiên nói mạnh nhất lưu manh s ư ớ n g sở nói cái này không được đâu ngưng cựu mệnh miêu đều là hắn xuất tiền cho góp đủ a cái này còn không phải bởi vì hắn n g ố c nghẽ bản cô nương sắc đẹp sao gia hỏa này hiện tại thật đem mình làm sư phụ đồng dạng thế mà chê chúng ta đồ ăn còn không mang chúng ta đánh sân thi đấu muốn như vậy sư phụ còn có cái gì dùng ta nghe nói có cái tùy tiện gia tộc rất mạnh đoạt thủ hộ thẻ tắt chỗ nào n n n n m khó khăn thủ thông đem tam đại gia tộc đều cho làm hạ thấp đi đại lực để ta xuất kỳ tích chính nói như vậy đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một điểm sáng xuất hiện n à y ánh sáng cấp tốc biến thành một con sắt thái lộng lấy hồ điệp nó phe phởi cánh nắm lấy một phong thư trực tiếp bay đến đại lực để ta xuất kỳ tích phụ cận À, thật xinh đẹp hồ điệp à làm sao bay đến nơi này à nó giống như mang theo một phong thư đại lực để ta xuất kỳ tích có chút nghi hoặc mang tin mà đến hồ điệp đương nhiên cũng là tín điệp hạ trẻn nó đem mang theo thư tín ném đến đại lực để ta xuất kỳ tích trong tay lại quấn nàng bay một vòng liền liền lại hóa thành ánh sáng biến mất không thấy gì nữa tin đại lực để ta xuất kỳ tích càng cảm giác nghi hoặc nàng liền tranh thủ nhận được thư tín mở ra xem xét trong đó nội dung không khỏi lộ ra nụ cười mạnh nhất lưu manh nghi ngờ nói thứ gì ai đến tin đại lực để ta xuất kỳ tích cười nói lúc tới vận chuyển ta hẳn là hoàn thành một cái hạ n g lần tàng thành cựu có thần bí đại thần chiếu cô cho ta ngươi tránh ra một chút ta để ngươi chứng kiến kỳ tích chứng kiến cái gì kỳ tích chứng kiến thần thẻ xuất thế đại lực để ta xuất kỳ tích không chút nghi ngờ trong thư nội dung nàng coi là đây là hệ thống phát tin nhắn lúc này thu hồi mình chín cái giả miêu thẻ cũng lấy chúng nó triển khai thẻ bài hợp thành kỹ năng đinh ngài khẳng định muốn tiến hành thẻ bài hợp thành sao xác định đinh hợp thành thất bại ngài chín cái giả miêu thẻ đã tổn hại vốn là đầy cõi lòng mong đợi đại lực để ta xuất kỳ tích trực tiếp sửng sốt tại trước mặt nó chín cái dạ miêu thẻ cấp tốc liền biến thành một chỗ cặp bã mạnh nhất lưu manh cũng thấy xứng sở nghi ngờ nói đại lực n ộ i tử ngươi đây là làm cái gì a đầu bị cửa kẹp chơi thẻ bài hợp thành không có hợp thành bí phương ngươi dám l u ậ n hợp cựu mệnh miêu bị ngươi trả đ ạ p a ta ta có hợp thành bí phương a chín cái dạ miêu thẻ hợp cựu dạ miêu vương đây đây là chuyện gì xảy ra đại lực để ta xuất kỳ tích cảm giác rất là bí khuất nàng lại nhìn xem phong thư trong tay tao mày nói đáng chết chẳng lẽ cái này thần bí đại thần hô ta lại tại lúc này lại có một điểm sáng hóa thành h ô điệp xuất hiện n à y h ô điệp lần nữa hướng đại lực để ta xuất kỳ tích vứt xuống một phong thư đại lực để ta xuất kỳ tích tranh thủ thời gian xem xét chỉ thấy trong đó viết có phải là hợp thành thất bại không nên nản trí thần thẻ không phải dễ dàng như vậy được đến thất bại chính là mẹ của thành công đại lực mới có thể ra kỳ tích tiếp tục thu thập dạo miêu thẻ đi ba lần hợp thành thất bại về sau lần thứ tư tất nhiên hợp thành thành công thần bí đại thần nhắc nhở c ự d ạ miêu vương vì h n tảng thẻ cam thì ra là thế đại lực để ta xuất kỳ tích nhất thời trong lòng thoải mái lại có kích động cựu dạ miêu vương thế mà là ẩn tàng thẻ cam thẻ cam a thối cao cấp thẻ bài muốn ba lần thất bại về sau lần thứ tư mới có thể thành công sao cảm tạ thần bí đại thần ta tất nhiên hợp ra cựu dạ miêu vương một tiếng hót lên làm kinh người thẻ bài sân huấn luyện chu nam nhìn thấy tín điệp trở về nhưng cũng thầm nói cái này được không cái này không được vạn nhất đại lực cô nương thật tin đâu chẳng phải là muốn bị hố thảm n à n g sẽ không nóc như vậy a thôi lấy đức phục người hậu đức tái vật nửa năm sau lại cho nàng phát một phong thư đi điều kiện tiên quyết là ta chưa quên chuyện này chu nam cũng không tiếp tục chơi viết thư tiếp xuống hắn sử dụng thần bí hồ điệp hợp thần bí hồ điệp tiếp tục chờ mong x u ấ t thần b n g thẻ kết quả ra hồ điệp thẻ đây là có thể cùng ốc xin thẻ sánh ngang giáp d ư ớ i thẻ chu nam cũng không được trí chỉ coi tích lũy hát tạp hợp thành bí phương lại có đế c u a thẻ cùng thần bí hồ điệp thẻ hợp thành chờ mong x u ấ t thần đế thẻ kết quả ra của đế thẻ đem tấm thẻ này bài sử dụng về sau chu nam phát hiện cô điệp cũng là mọc da của cái kìm hồ điệp sinh mệnh giá trị năm mươi điểm lực công kích ba điểm trước nghiệp thiết lập chiến sĩ chu nam lắc đầu lại dùng tiểu ác ma thẻ đế c u a thẻ thần bí hồ điệp thẻ hợp thành chờ mong ra cái ma thần đế hoặc là đế ma thần kết quả ra cái tiểu giải điệp hắn thuộc tính sò、so、cua điệp còn kém lại sau này chu nam góp chữ đại pháp cũng không thành công cuối cùng hắn đem anh hùng cua ác đồ cua điệp tiểu giải điệp thần bí hồ điệp thẻ các loại phế tạp toàn bộ hợp thành liền phải một chương hồ điệp cua cái mế ra, tấm thẻ này cũng liền chỉ tương đương với trung thượng đẳng thẻ trắng đến tận đây chu nam trước đây tích lũy cũng coi như dùng hết ngay cả trước đó góp nhặt tiểu vi quang dược tề cũng không có còn lại m ấ y bình hắn thu hoạch cũng chính là bốn tờ mạnh nhất anh hùng thẻ c u ố c kiếm vương thẻ giã nhân vương thẻ hai tấm tín đ i ợ c thẻ cùng đại ác ma trần bá thiên chu nam đối với cái này kết quả cũng không tính thất vọng tốt thẻ kiếm không dễ tiếp xuống hoàn thành sân huấn luyện nhiệm vụ liền liền đi lạc nhật s â m lâm dạo chơi đi nếu như tại trong lạc nhật rừng rậm không có cái gì ích lợi vậy liền đi mở bạch ngân thành điểm truyền thống đi đông hải bờ soát cua đem ta mạnh nhất quốc kiếm vương chế tạo ra tới chu nam yên lặng tổng kết đế vương cua thẻ bài khi hợp thẻ tài liệu hay là rất không tệ còn có đại ngư nhân thể hợp thành đại nhân thể đại đại nhân thể cũng có thể làm hợp thẻ tài liệu lớn cái chữ này vẫn là có thể tín điệp thẻ cũng không tệ bây giờ cũng có hợp thành phương pháp có cơ hội lại hợp mấy chương g i a một lát sau chu nam bắt đầu thẻ tổ huấn luyện thông quan thẻ tổ huấn luyện cửa thứ chín đây là thẻ bài sân huấn luyện cái thứ hai nhiệm vụ thẻ tổ vượt qua n cùng đơn thẻ vượt qua n không giống thủ q u a n người tương đối cường đại mặc kệ là mấy chương thẻ bài tạo thành thẻ tổ đều là đánh đồng dạng thủ con n g ờ i thẻ tổ không có thẻ bài về số lượng hạn nếu như vô xỉ một điểm dùng mấy trăm tấm thẻ bài tạo thành thẻ tổ cũng không có vấn đề gì như thường có thể đi sân huấn luyện vượt q u a n chỉ là như vậy làm trừ có thể soát vượt quang h i chép bên ngoài cũng không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế chu nam cũng không truy cầu leo lên ngôi sao thẻ tổ bảng xếp hạng hắn chỉ là thuần túy qua nhiệm vụ nghĩ đến mau chóng đánh xuyên qua cửa thứ chín dứt khoát liền đem nham thạch tướng quân đại cổn hùng miêu phan g d i ệ t hỏa quy di bá dã nhân vương hạ hạ kèn hành cấp tâm giã kiếm điệp cải ẩn bác sĩ thu ý nhị lưu pháo đồ đăng lôi biến dị huyết mạch ngư nhân tiên tiên ngư nhân dũng sĩ xa mỹ mạn ng đinh ạ ác ma t r ầ Bá t i ê n c ù n g tờ mạnh nhất thẻ, tấm mạnh anh hùng h u y ế thẻ m ạ c ngư nhân thẻ thẻ h t tổ, tổ, tổ hát i tạp đại quân đã tại sân huấn luyện trong kho tài liệu dành trước mời thiết chí xuất tràn phí chương sáu mươi bảy hát tạp có thể quá yếu người chơi gia nhập gia tộc về sau có thể tiến vào gia tộc nói chuyện phiếm kênh giờ này khác này chính nghĩa gia tộc nói chuyện phiếm kênh bên trong rất náo nhiệt hôm nay tại sân huấn luyện càn quét hát tạp ta thường thắng tướng quân nhẹ n h õ m tam liên thắng hát tạp đều quá yêu a ha ha ha thập phương bất bại chính phát ra văn tự tin tức hôm n à y mới vừa rồi là ai bảo ta đánh trần tiểu thiên bất bại lại khoác lắc a liền ngươi liên phúc có thể đánh thắng trần tiểu thiên trần tiểu thiên như vậy rắt rưởi ta vừa rồi liền làm đúng a trần tiểu thiên có thể quá rắt rưởi các ngươi đều đang nói cái gì trần tiểu thiên là ai sân huấn luyện l ô i đ ế i c h i ế n tìm tòi hắc tạp đại ác ma trần bá thiên trần tiếu thiên cũng là trần bá thiên trần bá thiên liền trần bá thiên vì cái gì nói là trần tiếu thiên người đi đánh một lần liền biết g i a hỏa này tặc yếu tặc rất rưỡi thẻ này bài tên rất bá đạo a hắc tạp sao ta đi đánh một lần thử một chút sau khi đánh xong thuận tiện lại đánh một chút g i ã nhân quạt điện cùng c u a phản kích lại là cái gì quỷ người mới không hiểu ta đến phổ cập khoa học thẻ bài sân huấn luyện tìm tòi hắc tạp đại ác ma trần bá thiên dã nhân vương hạ, hạ kèn cùng của kiếm vương gọ phẹ nhì ba tấm rác r ư ỡ i thẻ ta một lần cho hết diện rác r ư ỡ i thẻ có cái gì tốt sách có cái gì ngôi sao thẻ tiến cử lên thôi l i ê n đánh cái này ba tấm thẻ đi đánh không lại cái này ba tấm thẻ cũng đừng trông cậy vào đánh ngôi sao thẻ thuận tiện nói chuyện ta vừa đem trần tiếu thiên ngược xong thẻ này có thể quá yếu ha ha các đại lão cũng thật là lợi hại à ta vừa rồi đi đánh trần tiếu thiên cùng g i ã nhân quạt điện hoàn toàn đánh không lại à ngươi quá cười bắp ngay cả trần tiếu thiên đều đánh không lại thật vậy đồ ăn chiếu mới chớ nặng t í hào hào cố lên sớm mượn ngươi cũng có thể cùng chúng ta đồng dạng có thể treo lên đánh trần tiếu tiên ngươi nhìn thập phương bất bại hắn thường thắng tướng quân đứng hàng ngôi s a u bảng xếp hạng thứ một trăm sáu mươi tám vị liền có thể nhẹ nhóm xử lý trần tiếu tiên ta chỉ muốn nói một câu hát tạp đều là rác rưởi cũng không đều là rác rưởi đi ta miễn cưỡng có thể đánh thắng cua phản kích cua phản kích t u ổ i bắp nhất còn không bằng trần tiếu tiên đâu ta dùng tiểu thứ xả đều có thể chơi diều chết hắn ta tốc độ đánh sáu tật phong kiếm sĩ đánh cua phản kích có thể nhẹ nhõm ta tốc độ đánh tám bạo tẩu người sói đánh cua phản kích càng nhẹ nhõm có g à n h đi thêm vào phó bản hoặc là đi soát tài liệu g i á c rời hát tạp có cái gì tốt thảo luận một cái khảm viền vàng biệt danh đột nhiên đang tán gẫu cửa sổ bên trong này ra ba đao đại lao hiện thân cho đao đại lao thỉnh an đao ca gần nhất lại nghiên cứu ra cái gì cao cấp thẻ tổ đao ca cũng đánh trần tiếu thiên a trần tiếu thiên thẻ này cái gì xếp hạng không có xếp hạng hát tạp tối cao vượt qua n ghi chép là cửa thứ chín xuất trang phí ngũ kim dưới đ ấ y bình luận nhãn hiệu tất cả đều là rác rời thẻ ta làm sao có thời giờ đi đánh rác rời thẻ nếu không đao ca đi đánh một cái đi nói không chừng có kinh hỉ Ta k h ô n gần đ h thẻ bài đài, nhất n cũng là kỳ quái đầu tiên là thoát ra một cái hồng tạp gia tộc có hai tấm hồng tạp bên trên ngôi sao thẻ bài bản xếp hạng nhiệt độ rất cao hiện tại h ắ c tạp cũng muốn đến tham gia náo n h ư t a thôi dù sao cũng là nhàn rỗi đánh ba mươi tấm thẻ thẻ tổ cũng là chơi ta liền đi chơi một thanh phát ra tin tức người biệt danh chính nghĩa đại đao hát đại chính nghĩa gia tộc bên trong xem như rất có địa vị cùng chính nghĩa đại k i ế m quan hệ vô cùng tốt thích nhất nghiên cứu thẻ tổ bây giờ ngôi sao thẻ tổ xếp hạng bên trong cao thấp mập ốm thẻ tổ học hỏi kinh nghiệm thẻ tổ đều là hắn phát minh hắn thẻ bài rất nhiều nghe nói hắn tư nhân nhà kho đều chứa không nổi mỗi lần xuất gia tộc danh địa đều muốn như là tỉ mỉ cách gan mặc thay quần áo tại mình tư nhân trong kho hàng c h một, một lát sau vị này chính nghĩa đại đao liền tiến vào thẻ bài sân huấn luyện hắn hơi chút tìm tòi quả nhiên tìm đến hát tạp đại quân thẻ tổ nhìn hắn vượt qua ghi chép mới chỉ là cửa thứ chín cũng không có bất kỳ cái gì bình luận nhắn hiệu suất trang phí cũng không cao chỉ cần mười kim chính nghĩa đại đao đã cảm thấy đây là cái rác rưởi thẻ tổ dùng ba mươi tấm thẻ bài mới xông đến cửa thứ chín Chật chật, cái h chật, ậ c này đoán chừng cũng là một đám người ô hợp cũng dám xưng đại quân thôi liền tùy tiện chơi ùa đi để mục sư liên đăng tràng chính nghĩa đại đao rất nhanh liền đem mình thẻ bài tổ hợp tung ra đến sân huấn luyện bên trong hắn cảm thấy mình chiến thắng là không thể nghi ngờ chủ yếu chính là vì kiểm nghiệm một chút hắn mục sư liên năng lực thực chiến cái gọi là mục sư liên đây là hắn mới nghiên cứu ra thẻ tổ vì kiếm ra tới này cái thẻ tổ hắn cũng coi như phí không ít khí lực còn để chính nghĩa đại kiếm hỗ trợ mục sư liên ba sáu tấm thẻ bài tất cả đều là lục sắc nhất tinh thẻ bài ba một tấm đại mục sư bốn tấm chú ngôn người một tấm bí vũ sư đều là hạ cấp thẻ bài có thể tổ hợp cùng một chỗ vậy liền lợi hại chính nghĩa đại đao lòng tràn đầy c h ờ mong lúc này hắn mục sư liên đã tại sân huấn luyện bên trong biểu diễn ba mươi mốt danh thủ cầm quyền trượng đại mục sư tụ tại một đoàn vậy những n à y đại mục sư chỉ có một cái kỹ năng chính là chữa trị chi quang cái này thuộc về đơn thể trị liệu kỹ năng thời gian cột đao ba giây t h i t r i ể n đi ra chính là một đạo kim sắc quang mang rơi xuống mục tiêu trên đỉnh đầu có thể làm hắn nháy mắt hồi phục ba trăm điểm sinh mệnh giá trị tại đại mục sư trung gian có bốn tên hất lên màu xám áo choàng chú n ô n người đang thi triển kỹ năng chú n ô n người kỹ năng tên là sinh mệnh xiềng xích một chú n ô n người có thể dùng sinh mệnh xiềng xích buộc chặt mười cái mục tiêu bị sinh mệnh xiềng xích kết nối mỗi cái mục tiêu nhận tổn thương hoặc trị liệu đều sẽ có năm mươi phần trăm bị chia sẻ ra ngoài tại những này đại mục sư trung ương nhất còn có một cái hất lên áo choàng màu đỏ t hai nhọn tên nhỏ con đó chính là bí vũ sư sinh mệnh giá trị sáu nghìn bốn tên chú n ô n người vừa vặn có thể dùng sinh mệnh x i n xích đem ba mươi sáu đơn vị xuyên thành một cái vòng đây chính là ba mươi sáu đơn vị như một hệ trong đó bất kỳ một cái nào bị thương tổn còn lại ba mươi lăm cái liền sẽ vì đó gánh vác năm mươi tổn thương trị liệu cũng là như thế lớn như vậy mục sư trị liệu kỹ năng liền có thể hiệu suất tối đại hóa không có trị liệu lãng phí đừng nhìn đại mục sư chỉ có năm ngàn máu cũng rất có thể chịu chỉ cần một chút không bị đánh chết nháy mắt là có thể đem hp nâng lên mà bí v u sư thì là hạ tâm hắn có thể cung cấp bí vũ v ầ n sáng phe bạn tất cả đơn vị nhận công kích đều sẽ thu hoạch k é m tê, h c h có c hắn ta mục sư này ngay cả cũng là ma pháp vô hạn cái này thẻ tổ có chút vô lại chuyển vận không được nhưng hồi phục năng lực người tiên dựa vào đại mục sư đòn công kích bình thường đánh người là có thể đem địch nhân đối diện một chút xíu mà chết chính nghĩa đại đao trong đầu tựa hồ đã có hình ảnh đợi mình mục sư liên chuẩn bị kỹ càng hắn liền bắt đầu khiêu chiến tiếp theo sân huấn luyện biên giới rộng lượng hàng rào cửa mở ra một đám nhìn cũng là đám người ô hợp thẻ vài triệu hoán vật liền lao ra đây đều là cái gì a hồng s ắ c tiểu ngư nhân hùng đầu nhân g i ã nhân loẹ t loẹt lại có một đầu đại ác ma a đầu này đại ác ma tốt mập chính nghĩa đại đao không thèm để ý cười cười đột nhiên oanh một tiếng chính nghĩa đại đao liền thấy một con cá nhỏ người bay lên không trung vạch lên đường vòng cung sau này như một viên như đ ạ c tháo trực tiếp liền đánh vào nhà mình một đám mục sư trung ương chính giữa này bí vũ sư sáu bảy trăm năm mươi bảy trăm năm mươi huyết bạo này bí vũ sư trên đỉnh đầu toát ra khoa t r ư ờ n g tổn thương sổ tự làm lục sắc nhất tinh bí vũ sư hán tổng cộng mới có sáu nghìn điểm sinh mệnh giá trị trực tiếp cứ như vậy phủ lấy sinh mệnh gông xiến treo mà ở xung quanh một vòng đại mục sư trên đầu cũng đều toát ra tổn thương sổ tự chính nghĩa đại đao còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra đột nhiên trên bầu trời lại có một cái đại hỏa cầu xuất hiện nhìn kỹ này vậy mà là một đầu toàn thân t i ê u đốt lên hỏa diễm đại ô quy cái này đại ô quy từ trên trời giang xuống một tiếng ầm vang liền nện ở đại mục sư trong đội ngũ ướng hỏa diễm vang khắp nơi nhất thời một mảng lớn mục sư trên đầu liền xuất hiện đại biểu trạng thái hôn mê vòng sáng trên thân c ò n búc cháy đặt chỗ ấy nguyên địa gật gù đắc ý không động đậy ô này tình huống gì từ đâu tới đây đại ô quy chính nghĩa đại đao con mắt đều trầm tròn, tròn kế tiếp đối diện đám kia đám người ô hợp một mạch xông lại trong đó có một cái mang theo đầu sói n ũ chạy lớn nhất nhanh hắn liền cùng ôm một cái quạt điện phanh phanh phanh phanh phanh chính nghĩa đại đao đều không thấy rõ là chuyện gì xảy ra mấy tên đại mục sư liền bị hắn đánh chết chính nghĩa đại đao còn chứng kiến con mắt b ú c hỏa hùng yêu tay cầm đ o ạ n đ ộ n g giã nhân cái gì từng cái nhìn đột nhiên liền lộ ra rất là tàn bạo ha ha ha ha đột nhiên có một đại ác ma ngửa mặt lên trời cười ha hả hắn tiếng cười đặc biệt phách lối lúc đầu mấy cái chính là muốn đưa tay phát động chữa trị chi quang đại mục sư cũng không thả kỹ năng lại hướng này đại ác ma tiến lên tựa hồ muốn dùng pháp trượng có hắn lại có hai tên ngư nhân dũng sĩ nhảy ra Đi đầu riêng phần một ì n cũng h là m chiều q lát sau n g chính nghĩa đại đao n ề đến gia n còn tộc g rút chát kiếm chịu c lấy i cua c nhẹ rửa h nhàng bay để lại một câu nói hát tạp đại quân không gì hơn cái này đào ca t h ắ n g này c o n phải hỏi giáp rời hát tạp đại quân không đáng giá nhắc tới đào ca châu phê đào ca huy vũ tại những này chính nghĩa gia tộc người chơi chính trò chuyện lửa nóng thời điểm chu nam thì có chút kinh ngạc nhìn thẻ bài sân huấn luyện trang đầu xuất tràng phí giao diện h ắ n có thể nhận lấy xuất tràng phí đã tích lũy vượt qua hai n g h n kim mà lại cái này kim ngạch còn tại tăng lên a cái này kiếm kim tệ tốc độ không tệ a ta hát tạp như thế được hoan n ê n sao câu c ắ t giữ câu đề cử câu nguyện phiếu câu các loại sách mới không dễ cho điểm duy trì đi Trường trúc rút thẻ chuyên sân huấn luyện.、Chu、nam rút ra nhà mình Chu ra bài kể i lại tiện đánh 10 trận thẻ bài lôi đài, chuyên môn khiêu chiến bài, nhiên chiến ế m môn màu nhóm được đánh chuyên suất trang tùy trận thẻ trắng thẻ bài, tự nhiên nhẹ nhóm chiến thắng. nhẹ phí, k từ đó chu nam cũng liền hoàn thành sân huấn luyện ba cái nhiệm vụ tại bí mật của h á n doanh địa nhiệm vụ bên cạnh đại sành một tòa đại hình công trình kiến trúc liền liền đột ngột từ mặt đất mọc lên đó chính là bị giải tỏa bí mật doanh địa chuyên trúc sân huấn luyện cái này sân huấn luyện bên ngoài có đẳng cấp khán đài nhìn cùng thẻ bài sân huấn luyện phó bản bên trong sân huấn luyện rất giống chu nam đi vào trong đó đi đầu liền thu được hệ thống nhắc nhở linh chúc mừng ngài giải tỏa bí mật danh o địa chuyên trúc thẻ bài sân huấn luyện ở đây sân huấn luyện bên trong sử dụng thẻ bài không cần tiêu hao mp cũng không chiếm dụng thẻ bài công cộng thời gian còn cao ngài có thể thỏa thích thể nghiệm chỗ thu thập thẻ bài công dụng hiệu quả cũng có thể miễn phí tiến hành thẻ bài ở giữa đối chiến hoặc là khiêu chiến sân huấn luyện thủ vệ Đinh, đến ngài có thể mua sân huấn luyện thủ vệ hoặc là sử dụng một ít bằng chứng đến nhận lấy sân huấn luyện thủ vệ. tuần này sân thể thủ hoặc thủ là có một ít mua sử lấy vệ vệ, Cái này cọc ử gỗ chi thần cũng h là một cái tổn thương khảo thí viêm đắm số không hộ giáp số không ma kháng sinh mệnh giá trị vô hạn nhận công kích sẽ đo lường tính toán dở ts Muốn thương u hoạch đ ợ c c phẩm một sân huấn luyện thủ vệ thiên thai chiến hạm giá bán ba trăm linh vạn kim tệ miêu tả dung hỏa chiến trường thiên thai chiến hạm thợ lộ đạt hào cùng quản đại hình phi hành đơn vị thương phẩm hai sân huấn luyện thủ vệ h long giá bán ba mươi nghìn k i m tệ miêu tả một đầu phổ thông v ệ đèn tự long có được không sai phòng ngự vật lý cùng mà pháp k h á n g tính thương phẩm ba sân huấn luyện thủ vệ tiêm thứ long quy giá bán một mươi nghìn k i m tệ miêu tả sân thi đấu tứ phương thần m i ế u tiêm thứ long quy cùng khoản có được không sai phòng ngự vật lý thương phẩm bốn sân huấn luyện thủ vệ hơi nước võ sĩ giá bán năm nghìn k i m tệ hạn lượng mua trước mắt còn thừa không chín mươi chín miêu tả năng lực cân đối vật công hình chiến sĩ cái này giá bán ba trăm vạn kim tệ thiên thai chiến hạm là cái quỷ gì dung hỏa trong chiến trường đại một chu nam lắc đầu cái này mua liệt biểu bên trong sân huấn luyện thủ vệ có thể mua hắn cũng mua không nổi lại hơi chút nghiên cứu chu nam phát hiện sân huấn luyện thủ vệ nhận lấy giao diện trong cái này có thể thông qua biểu hiện ra một ít bằng chứng đến nhận lấy sân huấn luyện thủ vệ chu nam thử phơi bậy một ít thủ hộ cả xạ nạn n 1 đơn thông bằng chứng đinh một tiếng lại liền thu hoạch được sân huấn luyện thủ vệ ngư nhân thủ lĩnh xạc lì ổng n m nguyên lai đơn thông bằng chứng còn có cái này tác dụng chu nam trong lòng vui mừng tiếp xuống lại biểu hiện ra thủ hộ cả xạ nạn cái khắc bốn cái khó khăn đơn thông bằng chứng cùng hoa cương nham khôi lôi đánh rét bằng chứng liền liền lại nhận lấy bốn đầu s ạ c ly ổng cùng hoa cương nham khôi lỗi kể từ đó hắn cái này chuyên trúc sân huấn luyện bên trong liền có bảy cái sân huấn luyện thủ vệ về sau nhàm chán thời điểm có thể đánh một chút sân huấn luyện cũng coi như nhiều một hạng tiêu khiển ta những n à y thẻ bài bên trong h ắ n không có có thể đơn đấu thắng qua mười hai vạn máu hoa cương nham khôi l ỗ i à, thẻ bài hay là yêu à. chu nam hơi chút suy nghĩ để quốc kiếm vương g õ phẹn ì ì cùng dã nhân vương hạ hạ kèn hạ chàng quyết đấu một phen hắn phát hiện không thêm can thiệp dã nhân vương căn bản là không phải là đối thủ của quốc kiếm vương dã nhân vương đánh cho nhanh cua kiếm vương đón đỡ phản kích cũng nhanh chiến đấu rất nhanh liền kết thúc tốc độ đánh mười hai dã nhân vương trên cơ bản xem như bị phản kích trí tử trong lúc đó dã nhân vương băng lang vầng sáng đặc hiệu ngược lại là phát động một lần đem cua kiếm vương đóng băng một giây cua kiếm vương bị đóng băng trong lúc đó không cách nào đón đỡ phản kích đáng tiếc cái này một giây cũng không đại dụng cải biến không chiến cục chu nam lại để cho nham thạch tướng quân đại cồn hạ t r à n g cùng dã nhân vương hạ hạ kện quyết đấu thời gian chiến đấu cũng không dài dã nhân vương đại thắng tuy nhiên để nham thạch tướng quân cùng đại ác ma trần bá thiên cũng bị chu nam phóng xuất đánh mấy trận trên lý luận tính toán trần bá thiên mỗi giây mười điểm sinh mệnh khôi phục nếu như bảy mươi giây bên trong đối trần bá thiên tổn thương không đạt được mười bảy trăm điểm vậy liền vĩnh viễn cũng đánh không chết hắn nói cách khác nếu muốn đánh chết trần bá thiên giờ ts cần tại một trăm năm mươi ba điểm trở lên còn phải có cái tiền đề đó chính là không bị trần bá thiên trước tiên đánh chết cân nhắc đến trần bá thiên có chín điểm hộ giáp nếu như là tốc độ đánh vì một không vật lý công kích đơn vị nếu muốn đánh chết trần bá thiên công kích kia lực liền phải tại hai trăm ba mươi bảy điểm trở lên dùng cái này xem ra trần bá thiên cũng không phải đặc biệt thịt quốc kiếm vương hùng miêu phan diệt các loại tuy nhiên đều đánh không lại hắn nhưng giã nhân vương có thể đem chi bạo nệ nam h thạch tướng quân nhỏ nhất lực công kích cùng lớn nhất lực công kích t r ê n l ệ n h quá lớn lý luận giờ tờ s có khả năng vượt qua một trăm năm mươi ba điểm nếu như là đao đao tối cao tổn thương vậy liền đủ để tại năm mươi hai giây bên trong kết trần bá thiên mà cả hai thực tế đối chiến kết quả lại là nam thạch tướng quân đại bại bởi vì trần bá thiên chuyển vận năng lực cũng không kém nam thạch tướng quân lực công kích không ổn định không biết muốn chờ đại ác ma trần bá thiên cởi mấy vòng mới có thể đem hắn đánh chết hắn trước bị trần bá thiên chém chết mặt khác nếu như là dùng tay khống chế kiếm điệp áp dụng chiến thuật con r i ề u cũng là có thể đánh thắng trần bá thiên kiếm điệp mặc dù là phi hành đơn vị đáng tiếc bay không cao trần bá thiên có thể dùng hỏa diễm đao chém chúng cả hai đứng lột kiếm điệp thân thể quá giọn không phải là đối thủ thẻ bài của ta hay là qua yêu a tuy nhiên đều có đặc sắc nhưng không có tờ nào có thể một mình gánh vác một phương hợp thẻ đại kế còn phải tiếp tục mặt khác thẻ bài có thể cường hóa thăng sao thì cường hóa thăng sao cái này chủ yếu nhìn tài liệu giá cả có thích hợp hay không trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất hay là góp nhặt kim tệ chỉ cần có kim tệ vô luận là hắc tạp hợp thành hay là thẻ bài cường hóa đều sẽ thuận lợi rất nhiều chu nam hơi chút chỉnh lý mạch suy nghĩ một lát sau tại nhiệm vụ trong đại s ả n h xem xét lên lạc nhật s â m lâm phó bản tin tức phó bản tên lạc nhật s â m lâm phó bản giới thiệu truyền thuyết có một mảnh thần bí rừng rậm hung á c quái vật thủ hộ lấy cổ lão bảo tàng đáng sợ mặt trời lặn chi lực giáng lâm thân ở hắc cám đem cái xác không hồn phó bản miêu tả lạc nhật xâm lâm vì đại hình phó bản, người chơi nhân số đạt tới một trăm có thể mở ra mở ra về sau n g xin chú ý tiến vào lạc nhật xâm lâm một giờ sau mặt trời lặn chi lực sẽ giáng lâm h á cám đem từ địa đồ biên giới hướng trung tâm dựa vào khi ngài bị bóng tối bao trùm lập tức phán định phó bản thất bại lập tức bị chuyển tống ra phó bản cuối cùng chỉ có một người có thể tại trong lạc nhật rừng rậm ương sống sót độc hưởng rừng rậm bí bảo phó bản nhiệm vụ tại trong lạc nhật rừng rậm sống đến sau cùng độc hưởng rừng rậm bí bảo nhiệm vụ nhận lấy tiêu hao một chương lạc nhật xâm lâm tiến vào bằng chứng đảng cấp hạn chế cấp một ư ơ i trở lên cấp hai mươi trở xuống nhiệm vụ nhắc nhở tiêu hao tiến vào bằng chứng tiến vào trò chơi gian phòng tại trong lạc nhật rừng rậm ngài đem không có bằng hữu biệt danh bị che đậy tự động đeo trò chơi mặt nạ tử vong cũng đem trò chơi kết thúc cẩn thận l i ệ p sát giả cái này phó bản nhìn ta ra sói áo khoác lại có thể phát huy được tác dụng một trăm người cuối cùng chỉ có thể sống một cái cậu đến sau cùng mới là vương giả vùng rừng rậm kia bí bảo hẳn là không kém đi cái này lạc nhật xâm lâm trước kia không coi chơi qua trạm ư ớ t vũ á hồn m dò điện diện hạo thiên tông đánh bom hải thần ảo xiên đường tam chém đầu thất khoai đây chương sáu mươi chín tiến vào lạc nhật xâm lâm năm giây đến ngược kết thúc chu nam đã thân ở trong lạc nhật rừng rậm hắn hướng bốn phía nhìn chỉ thấy rất nhiều lá dụng lòng cây cối có cao có thấp trên mặt đất có lá dụng c ó dại nơi xa mặt đất chập trùng có ánh nắng xéo xuống mà xuống đem bóng cây kéo rất dài ngắm cảnh gây nên mặt trời lặn dư huy chính là đang lúc hoàng hôn đinh ngài đã tiến vào lạc nhật xâm lâm trước mắt t o a độ 5200-5607, đã vì ngài mở ra tiểu địa đồ hệ thống cùng địa đồ nói chuyện phiếm hệ thống mặc nghiệm địa đồ ba lần có thể điều ra tiểu địa đồ cửa sổ mời kịp thời lưu ý địa đồ tin tức chúc ngài trò chơi vui sướng chu nam nghe thôi hệ thống nhắc nhở cấp tốc, tốc liền điều ra tiểu địa đồ xem xét hắn phát hiện giờ phút này vị trí đại khái là lạc nhật s â m lâm góc đông bắc mà tiểu trong địa đồ ở giữa đánh dấu một cái điểm màu lục nơi đó đại khái cũng là cuối cùng thu hoạch được rừng rậm bí bảo địa phương tiểu trong địa đồ cũng biểu hiện ra trước mắt trò chơi cơ bản tin tức t h như mặt trời lặn chi lực giáng lâm đến ngược trước mắt may mắn còn sống sót người chơi số lượng bộ sắt giả vị trí giết địch số v v v chu nam thắng nghiên cứu một chút rất nhanh liền liền minh ngộ cái gọi là bộ sắt giả kia là một cái t r o này g rừng đáng cường lạc lực l đại. đặc thực nhật vẩn, thù rậm rất du quái bắt giết địch số liền không có ý nghĩa dù là giết địch chín mươi chín mình không có thể sống đến sau cùng tỷ như bị mặt trời lặn chi lực xóa bỏ cái kia cũng không cách nào nhận lấy rừng rậm bí bảo giờ này khác này người chơi sống sót số lượng là một trăm người chơi còn có thể trong trò chơi nói chuyện h i ế m tuy nhiên chỉ có thể gửi công văn đi chữ tin tức phát ra tin tức sẽ tại tiểu địa đồ giao diện k h u n g chít chát hiện hiện giờ này khác này cái này k h u n g chít chát bên trong cũng là có chút náo nhiệt tây môn không thổi tại hạ tọa độ chín nghìn tám trăm năm nghìn chín trăm chín mươi chín nhưng có anh hùng tới giết ta b i ê u binh song song chạy ngươi tọa độ này chẳng lẽ sinh ra ở địa đồ bên ngoài căn chỉ tính toán liền ngươi ra nam ba vạn đại ca đại tẩu đừng có giết ta ta là một con bé thỏ trắng ta là thứ nhất Vậy nguyên nên gọi nam sóng thọ đấu chiến sa mát trong địa đồ ở giữa đánh lục long có hay không cùng nhau cái này dưa không quen ngoa tạo có đấu chiến gia tộc người trà trộn vào gian phòng bên trong mọi người cẩn thận a cái này dưa bảo đảm quân sao trên lầu nhìn chúng ta biệt danh duyên phân a tân hoài bảo di ngôn a ta chết cẩn thận bộ s ắ t giả mẹ nó dây ta trấn xuẩn ti đại tướng quân nhanh như vậy đã có người lĩnh c ơ m n hợp a hắc tạp hoàng đế cầu lục long tọa độ đấu chiến sa mát bốn n g h ì hồng tạp hàn b ấ t tín không nên gặp người lục long điểm tại 2333, 2333. h ồ n g tạp có ta vô địch không tin n g ư ờ i cũng tại a chu nam tùy tiện ngắm v à i lần nói chuyện phim kênh ngược lại là cảm giác trò chơi bầu không khí rất vui sướng không hề nghi ngờ đây là một cái trò chơi sinh tồn một người thu lợi 99 n g ư ờ i bồi chơi như vậy đơn giản cũng là hai loại chiến thắng mạch suy nghĩ hoặc là cầu thắng hoặc là giết thắng như vậy lao s ó i sám biến thân đi chu nam cũng không chậm trễ hai tay hướng mặt đất bổ một cái liền liền biến thành một đầu lông xám xài lang về phần tiểu cầu đắc ơ tín điệp hạ c h è n tín điệp hạ kỳ ạ n g cũng bởi vì cái này xài lang biến thân mà tự động trở lại chu nam chữ vật ba lô sau đó chu nam thẳng đến chính giữa địa đ ồ hắn dự định trước tìm cường lực giã quái cứ điểm ở trong đó cầu một hồi lại nói nói chuyện phiếm k a n h bên trong có người nâng lên lục lòng cứ điểm chu nam cảm thấy nếu là có thể tìm tới cậu ở trong đó hẳn là sẽ rất an toàn đáng tiếc nói chuyện p h i m canh bên trong cung cấp tọa độ nhìn xem đều không đáng tin cậy như vậy dựa theo thông thường mạch suy nghĩ chính giữa địa đồ có cường đại dã quái cứ điểm khả năng lớn nhất trong khi tiến lên chu nam phát hiện trong lạc nhật rừng rậm dã quái cứ điểm rất nhiều gấu quái sói quái khắp nơi có thể thấy được cũng có thụ tinh thụ nhân hoa ăn thịt người loại hình cường đại bột cũng có tỉ như sói hoa n vương chiến tranh cổ thụ trở hắn còn phát hiện cái này trong lạc nhật rừng rậm lại có hoa đá núi khối lỗi cùng thủ hộ c ả xạ nạn phó bản bên trong đồng dạng cao hơn chín mét sinh mệnh giá trị mười hai vạn tuy nhiên tại cái này trong lạc nhật rừng rậm nó cũng không phải là quang can tư lệnh bên người vây quanh một đống người bún khối lỗi nhang thạch khối lỗi thanh thế hạo đ lúc h này n nói rơi chu nam nhìn thấy phía trước trên đất trống có một cái đại bảo dương nay bảo dương cũng không bình thường bước lên kim quan vằng dực mặt ngoài m ạ n vàng dương thể bên trên khảm nạm lấy rất nhiều kim cương đáng chú ý cùng cực g i ã ngoại bảo dương như thế sáng sửa sao chu nam nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ cái này bảo dương hoa lệ có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g nào có g i ã ngoại bảo dương như thế loay sáng ngay tại chu nam nghi hoặc ở giữa đột nhiên từ bên cạnh trong b ụ i cọ chui ra một cao lớn người chơi ha <cười> ha <cười> bảo dương ta nay người chơi mặt mũi tràn đầy kinh hỷ chạy đến này bảo dương phụ cận chính là mở ra sau đó hướng trong đó thăm dò nhìn một cái đúng lúc này này bảo dương đột nhiên liền nhảy dựng lên mở ra cái nắp biến thành một chương miệng lớn bảo dương phía trước còn xuất hiện hai con mắt to nó a o m ộ t ngụm liền đem này hướng bảo dương bên trong thăm dò ngắm nhìn người chơi cho nước vào sau đó dương thể một trận kịch liệt lay động thể nội truyền ra lốp bốt một trận loạn hưởng qua không sai biệt lắm nửa phút bảo dương khôi phục lại bình tĩnh một đầu bóng mỡ đầu lưỡi lớn từ bảo dương bên trong n ô ra đến như là liếm mở môi đồng dạng tại bảo dương bên ngoài một liếm tam sát nay bảo dương phát ra âm thanh rất nhanh liền đứng im bất động chu nam s ữ n g sở cái này bảo dương là người chơi dạ trang ở đây âm người thẻ bài thế giới bên trong thẻ bài tiên h kỳ bách k h á i mình có r a s ó i áo khoác thẻ bài có thể biến thân lao s ó i sám khó đảm bảo người khác không có bảo dương thẻ có thể biến thân bảo dương q u á i cái này người chơi cũng là vô sĩ à ở đây giả trang bảo dương nuốt giết người chơi may hắn dáng dấp quá loá mắt nếu là dáng dấp phổ thông một điểm nói không chừng ngay cả ta cũng phải t r ú n g chiêu chu nam ghé vào trong bụi cỏ hắn điều ra tiểu địa đồ không chít chát quả nhiên thấy có một cái biệt danh là cụ bị hắn nhị đại gia người chơi lưu lại di ngôn ai mẹ nó vô xỉ như vậy mọi người cẩn thận có một cái sẽ ăn người bảo dương toa độ 4.132, 4.556, mọi người thấy bảo Dương ư thấy t Bảo r ớ chu đừng đ n gấp có mở, á nó mấy lần. Hồng tạp Hàn bất tín,、cái、này mấy đảm bất Tạp bảo cái này dưa q nam s o loạn Bảo Cái cần phát đánh nói dối, biến này không quen, nói bậy, không cần loạn phát gì ngôn lừa dối. Bảo Dương bậy, dưa lừa gì bị đánh sẽ ấ t tin tưởng ta, không muốn nếm thử. Chu nam một u Chu ố n nếm Nam thử. cái không chú ý do bình phong liền dòm bảy tám phút lúc này lại có một người chơi tiến lên mở bảo dương t r ú n g chiêu khi này bảo dương nói ra bốn giết thời điểm chu nam triệt để khẳng định hắn là một người chơi không biết ta từ phía sau có thể hay không đem cái này bảo dương cho trực tiếp ướt chu nam chính như thế suy nghĩ đột nhiên liền nghe được sau lưng chuyển đến sồ sồ soạt soạt tiếng vang quay đầu nhìn lại liền gặp một người chơi túi lưng xuống chui vào bụi cỏ này người chơi cẩn thận từng ly từng tí có thể hắn hoàn toàn không ngờ tới bụi cỏ này bên trong thế mà nắm sấp một đầu lao s ó i xám nhìn thấy chu nam sau hơi sững sờ mẹ nó trong bụi cỏ cất giấu một đầu lao s ó i xám hoảng sợ lao tử nhảy một cái này người chơi lầm bầm một câu sau này lấy ra thẻ bài liền muốn sử dụng chu nam lúc này nào dám c h ă chờ không đợi này người chơi sử dụng thẻ bài đi đầu há to miệm rộng liền đem này người chơi chót sau đó cũng không chậm trễ tranh thủ thời gian chạy đến gần nhất một chỗ sói hoang cứ điểm bên trong phanh phanh phanh phanh không ngừng có thẻ bài tại chu nam tả hữu hóa thành các loại triệu hoang thú cũng may chu nam chạy rất nhanh thành công trốn vào sói hoang cứ điểm những cái k i a thẻ bài triệu hoán thú liền cùng d ã quái cứ điểm bên trong sói hoang đấu cũng là gây nên không nhỏ bạo động rất nhanh này người chơi liền bị tiêu hóa hán thẻ bài triệu hoán thú đồng thời biến mất cùng lúc đó tiểu địa đồ nói chuyện phiếm k a n h bên trong biệt danh là cái này dưa bảo đảm quen sao người chơi lưu lại di n ô n hại người rất nặng à mẹ nó không phải bảo dương ăn người Là lao sói người, xám ăn người, bị hố chương ế t tiểu đám bảy mươi độc hưởng rừng rậm bí bảo chu nam quan sát không trích chác suy đoán mới vừa rồi bị mình nuốt giết người chơi cũng là cái này dưa bảo đảm quen sao mà lúc này may mắn còn sống sót người chơi liền còn có bốn mươi chín tên hay là trước đổi tới chính giữa địa đ ồ i đi chu nam không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian vừa định đi ra sói hoang cứ điểm liền thấy một cái đại bảo dương vội vã tới nay đại bảo dương như là lớn ít xanh nhảy một cái xa hai ba mét nhảy rất nhanh vậy mà cũng nhảy đến sói hoang cứ điểm trung gian ngay tại chu nam bên cạnh dừng lại chung quanh sói hoang lại cũng không đánh hắn chu nam trong lòng tự nhủ hiếm lạ rất rõ ràng g i a hỏa này cũng là vừa rồi ăn người bảo dương người chơi mà nơi xa rất nhanh cũng đổi tới một người chơi này người chơi c ư ớ i một đầu xa bị cắt xấu bên người còn đi theo hai tên nắm lấy lơi bữa lớn ngưu đầu nhân rõ ràng là truy sát bảo dương quái mà đến hắn đi vào sói hoang cứ điểm ngoại chạm định nhìn chằm chằm này bảo dương quái hô này bảo dương có gan ngơi ra trốn ở g ã quái cứ điểm bên trong có gì tài ba bảo dương cái nắp khép mở đáp lời có gan ngươi tiến đến a ngươi ra ngươi tiến đến ngươi cho rằng giấu ở một cái sói hoang cứ điểm bên trong liền an toàn lão tử đem cái này cứ điểm cho diệt đến bất diệt cái này cứ điểm ngươi chính là nhi t ử ta ngươi chờ đó cho ta nay cưới xa bị các số người chơi cũng là thực sự mãng phanh, phanh phanh phanh phanh liên tiếp ném ra mười mấy tấm thẻ bài thật bắt đầu thành trước sói hoang cứ điểm bên trong sói hoang bảo dương người chơi n g ọ a tàu một tiếng tranh thủ thời gian nhảy nhót đào tẩu vừa lúc liền né tránh chu nam vừa muốn phát động nuốt án kỹ năng hắn nhảy đến nhanh chóng vòng vào rừng cây rất nhanh liền không gặp bỏng dáng ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu cưới xa bị các xấu người chơi cũng không tiếp tục đánh s ó i hoang mang theo một đám triệu hoán vật liền đuổi theo này bảo dương mà đi một bên tìm lại được một bên hô giết bảo dương a giết bảo dương á người chơi giả mạo bảo dương giết bảo dương nha chu nam cũng là thừa dịp loạn cấp tốc liền chui đến một bên trong bụi cỏ đi trong lòng của hắn có chút tiết m ố i mới hắn đã xác định mình là có thể nuốt tan này bảo dương quái đáng tiếc bị hắn n h đi nếu là hắn ban đêm một giây lại nhảy nói không chừng lúc này đã tại mình trong bụng sau đó chu nam liền chuyên chọn đùi cỏ chui cố ý tránh đi người chơi một đường thuận thuận lợi lợi đi vào chính giữa địa đồ ngược lại là phát hiện hai cái địa đồ tiểu bảo dương mở ra về sau thu hoạch được một chút giang sói da sói da gấu các loại hạ cấp tài liệu chu nam cũng phát hiện lục long điểm lục long kia là cùng tứ phương thần miếu trong sân đấu phun lửa hồng long một cái cấp bậc trong lạc nhật r ừ n g rậm cái này một đầu t i ể u lạc nhật lục long nó chiếm cứ tại nhất đại khối màu xanh sấm thủy tinh phía trên một thân lân phiến giống như lục phỉ thúy thân hình tương đối phun lửa hồng long đến nói tinh tế thanh tú một chút còn có lông mi thật dài chu nam xem chừng nó có thể là một đầu mẫu long tuy nhiên cái này cũng không tốt nghiệm chứng bởi vì chu nam không biết khác biệt giới tính cự long có sinh vật gì đặc t h ủ đầu này mặt trời lặn cự long cũng không phải quan g can tư lệnh tại t r u n g quanh nó còn có một đầu phong lang vương một đầu hỏa lang vương m á u me đầy đầu lang vương một đầu băng lang vương bốn đầu lang vương tọa hạ còn có phong lang hỏa lang huyết lang băng lang đông đảo đoán chừng cộng lại có thể có bốn năm trăm đầu cái này có thể tính là một cái siêu cấp giã quái cứ điểm chu nam đi vào cái này giã quái cứ điểm kia là cảm giác an toàn tràn đầy hình dạng của hắn cùng phong lang có điểm giống ngay tại phong lang vương bên người nắm sớp lưng tựa lạc nhật lục lòng ung dung nhàn nhàn nhìn lên không chít chát ở chỗ này cũng là có thể nhìn thấy địa đồ trung ương nhất nơi đó có một cái hình tròn bàn đá bình đài bình đài trung ương nhất có một cái lưng cao bảo tọa này bảo tọa bị dây leo quấn quanh lấy thượng diện có thật nhiều lá xanh chu nam xem chừng sau cùng người sống sót đại khái chính là muốn tranh đoạt cái kia bảo tọa mà lúc này may mắn còn sống sót người chơi còn có hai mươi bảy tên không chít chát bên trong cũng không bằng ngay từ đầu náo nhiệt như vậy không bao lâu chu nam nhìn thấy một người chơi chính là trước đó cơi xa bị các xấu truy sát bảo dương người chơi người kia hắn mang theo bốn năm mươi đầu thẻ bài triệu h o à n thú t r ù n g t r ù n g điệp điệp tiến vào trung ương bình đ ạ i một bộ đem chiếm lĩnh tư thái này người chơi cũng ngồi tại lá cây bảo tọa bên trên cũng vào lúc này có địa đồ thông cáo vang lên mặt trời lặn chi lực giáng lâm lúc này sắc trời cũng đột nhiên chuyển tối chu nam điều ra tiểu địa đồ xem xét,、nhìn、thấy tiểu nhìn địa đồ biên giới biến đen một cái màu đen vòng tròn chính chậm d à i hương chính giữa địa đồ tụ lại tiểu trong địa đồ còn đổi mới ra tin tức chỉ cần hai mươi phút hát cám liền đem bao phủ toàn bộ tận thế rừng rậm chỉ có ngồi lên rừng rậm vương tọa người chơi có thể sống sót trò chơi tiết tấu đột nhiên liền tăng tốc đứng lên sau đó chu nam nhìn thấy càng nhiều người chơi bọn họ đi vào chính giữa địa đồ không nói hai lời cũng là đoạt địa bàn phóng xuất ra các loại thẻ bài triển khai chiến đấu kịch liệt cấp tốc liền có người chơi tử vong lại chờ một lúc có người chơi lên tiếng kinh hô bộ sát giả tới ngoa tạo bộ sát giả tại sao tới đây có người cố ý dẫn tới một đám người chơi nhất thời hỗn loạn chu nam lúc này nhiều hứng thú quan sát hắn liền thấy một con đại bảo dương nhảy nhảy n h ó t n h ó t dẫn một cái cao lớn áo bào đỏ cự nhân xuất hiện không hề nghi ngờ n à y áo bào đỏ cự nhân cũng là bộ s á t giả trên đầu của hắn chịu lấy đỏ tơi ư tên tay trái dẫn theo một chuỗi x ư ơ n g xích tay phải kéo lấy một thanh tiếp cận dài ba mét đại đao có chút lưng cỏng con mắt phát h ồ n g tóc hai b ù i sủ bộ s á t giả tồn tại hết sức nguy hiểm chu nam còn có thể nhìn thấy này bộ s á t giả thuộc tính tin tức tuy nhiên trong đó là liên tiếp giấu chấm hỏi một đám người chơi cũng không chiến đấu nao nhau, nhau tránh đi bộ sắt giả này bộ sắt giả thiết lập là người du đãng vốn là chẳng có mục đích tại trong lạc nhật rừng rậm du đãng nhưng giờ phút này rõ ràng là này bảo dương người chơi đem hắn dẫn tới hắn tại bộ sát giả bên cạnh nhảy nhảy n h ó t n h ó t ngẫu nhiên đụng này bộ sát giả một lần này bộ sát giả liền sẽ tới gần hắn hai bước lại không đánh hắn quá vô s ỉ thế mà đem bộ sát giả dẫn tới cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết bảo dương quái sao trước đó rời sân người chơi di ngôn quả nhiên là thật cái này bảo dương là người chơi giả trang đoán trường h ố không ít người đi ra hỏa này có thể quá xấu đánh chết hắn a một đám người chơi kêu vang dội lại không người dám tiến lên đều xa xa tránh bộ sát giả này bảo dương người chơi rất là đắc ý bộ dáng nhảy nhảy n h ó t n h ó t đem bộ sát giả một mực dẫn tới chính giữa địa đồ bàn đá bình đại vô s ỉ quá vô s ỉ vậy phải làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn tiện nghi cái này bảo dương để hắn ngồi lên rừng rầm vương t o ạ n lên đi dù sao mặt trời lặn chi lực đánh đến nơi không đến chính giữa địa đồ cũng là cái chết có người chơi dẫn đầu một hô đại lượng thẻ bài triệu h o a n g thu hướng chính giữa địa đồ bàn đá bình đại công tới cái này tự nhiên là r ư ớ lấy bộ sát giả cựu hận giá trị nay bộ sát giả cũng là huy mãnh đại đao đâm ngang bộ dọc đánh ra tinh hồng sắt màn sáng đao đao đều là phạm vi tổn thương tại đỉnh đầu bên trên toát ra chấn địa sóng nguyện nha c h ạ m thập tự c h ạ m thu hoạch chi liêm c ấ p kỹ năng nhắc nhở văn tự ở xung quanh liền liền phiêu khởi liên miên liên miên tổn thương sổ tự những cái kia tổn thương sổ tự liền không có một cái thấp hơn ba nghìn đại lượng người chơi cấp tốc tử vong này bảo dương k h á i coi như để mà trong lúc hỗn loạn chu nam nhìn thấy có một người chơi hướng mặt đất bổ một cái thế mà biến thành một con bé thỏ trắng thừa dịp chui loạn đến lục long điểm lại có một cái có thể biến thân a bé thỏ trắng chu nam xứng sở lục long điểm đến nay không người dám đụng sau đó chiến đấu lại càng thêm kịch liệt chu nam phát hiện này bộ sát giả cũng không phải không song máu chỉ là máu của hắn đầu rất dài sinh mệnh giá trị rất dày thậm chí có khả năng tại mấy chục vạn trở lên một đám người chơi công kích cũng là hỗn loạn lẫn nhau ở giữa còn hỗn chiến không có thống nhất chỉ huy căn bản cũng không khả năng giết chết này bộ sát giả lại chờ một lúc chu nam nhìn thấy một đầu hồng mao xài lang cũng chui vào lục long cứ điểm lại một cái biến thân người chơi chu nam xưng sở hắn nhìn thấy này hồng mao xài lang liền ngồi xổm ở h u ế c lang vương bên cạnh hắn bộ d á n g nếu là không cân nhắc lông tóc nhan s ắ c xem chừng cùng mình biến thân lông s á m xài lang giống nhau như đúc sau đó cũng không biết là ai đánh lục lông cứ điểm yêu quái một đám soi quái còn có tứ đại lang vương mặt trời lặn cự long tất cả đều sinh động đều hướng chính giữa địa đồ bàn đá bình đ à i phong đi trang diện nhất thời cũng là hỗn loạn không chịu nổi chu nam một mực lưu ý lấy bé thỏ trắng cùng hồng một chỗ sông lên trước lúc này giã quái nhưng chính là che chở tốt nhất rất nhanh h á cám màn sáng giống như di động tường cao từ bốn phương tám hướng vây quanh tới trò chơi kết thúc thời gian cũng nhanh đến lúc này may mắn còn sống sót người chơi cũng chỉ còn lại có năm tên bộ sát giả mặt t r ờ i lặn cự lòng còn có tứ đại lang vương đại lượng lang vương tiểu đệ còn sinh động tại địa đồ trung ương r ố t cục cái cuối cùng bên ngoài người chơi cũng bị bộ sát giả xử lý lúc này hắc cám tường cao cũng cơ hồ tới gần trung ương bình đại này bé thỏ trắng không chịu nổi trực tiếp liền hướng rừng rậm trên bảo tọa nhảy xuống còn không đợi nó rơi xuống bảo tọa bên trên một cái đại bảo dương liền ngăn tại trước mặt nó a ô một ngụn đem hắn trực tiếp mất đã sớm chú ý tới ngươi muốn trộm nhà không có khả năng ha ha ha ha này bảo dương người chơi rất đắc ý còn cất tiếng cười to đột nhiên từ trong bầy sói xông ra một đầu hồng mao xài lang há to miệng rộng lại sẽ n ả y bảo dương quái tròn ướt âu ngao âu ngao này hồng mao xài lang thét dài vài tiếng có vẻ như đắc ý vừa muốn quay người nhảy lên rừng r ầ m bảo t o ọ n đột nhiên liền thân thể thu nhỏ bay vào một đầu lông xám xài lang trong miệng này lông xám xài lang đương nhiên cũng là chu nam trò chơi này có thể chơi thật vui lúc này không có người chơi khác mai phục đi chu nam thế là nhảy lên rừng rầm vương tọa l i ê n thấy hát cám tưởng cao tụ lại mà đến đem hết thẻ báo phụ đinh mặt trời lặn chi lực gián g lâm chúc mừng ngài trở thành cuối cùng người sống sót ngài đem độc hưởng rừng rậm bí bảo đinh rừng rậm bí bảo đã cấp cho đến nhiệm vụ của ngài đại sành đinh ngài đánh giết số v hai ngoài định mức thu hoạch được một cái cấp một kinh nghiệm bảo dương một cái cấp một tài liệu bảo dương cảm tạng tám a thư hữu hai trăm linh hai một trăm linh tám m ư ơ i hai trăm hai mươi hai mươi hai một nghìn ba trăm tám mươi tám thư hữu hai nghìn hai mươi một trăm bốn trăm tám ba bốn năm một ba năm bốn Thư hữu 202-001-522-5649-1892 s á chương hay cất giữ, trì lớn nhất dũng khí, đọc sách đọc các tu tiên các loại lao bảy n khen thưởng d u trì, c ả m tạ mọi n g ư ờ i phiếu đề cử cùng m ớ i cầu c ấ t giữ, cầu đề cử, cầu duy đề thần r ì c ư ơ n g 71, t h bị chứng chu nam trở lại nhà mình nhiệm vụ đ ạ i sành ở trước mặt hắn có ba cái bảo dương cấp một kinh nghiệm bảo dương ở bên trái cấp một tài liệu bảo dương bên phải ở giữa nhất bảo dương thì không giống bình thường thượng diện có phong cách cổ xưa hoa văn cùng lá cây đồ án chu nam giờ phút này còn tại suy nghĩ mới nuốt đại chiến cũng không biết là ta trước tiêu hóa hết hồng mao xài lang hay là này hồng mao xài lang trước tiêu hóa hết bảo dương người chơi nếu như là ta trước tiêu hóa hết hồng mao xài lang này bảo dương người chơi có phải hay không rơi tại trong bụng ta à bảo dương người chơi trong bụng còn có một con bé thỏ trắng đâu cái này lạc nhật xâm lâm phó bản có thể quá loạn lần thứ nhất chơi lạc nhật xâm lâm liền có thể cầm tới độc hưởng rừng rậm bí bảo chu nam tự nhiên rất là mừng rỡ lại nhìn ba cái bảo dương không hề nghi ngờ rừng rậm bí bảo ngay tại ở giữa nhất bảo dương bên trong một trăm người tham gia trò chơi chỉ có một người có thể cầm rừng d ậ m bí bảo cái này bí bảo hẳn là sẽ không kém đi chu nam lòng mang chờ mong giờ phút này nghiêm túc dò xét trước người bảo dương hắn phát hiện cái này bảo dương thế mà còn có thuộc tính tin tức rừng d ậ m bí bảo mở ra bảo dương ngẫu nhiên thu hoạch được lạc n h ậ t s â m lâm tương quan tài liệu thẻ bài đặc t h u đồ vật nhất định thu hoạch được một kiện hy hữu tài liệu cùng một chương lục s ắ c thẻ bài có nhỏ bé tỷ lệ thu hoạch được gần tàng đồ vật nói rõ từ trước mắt bảo dương bên trong đã mở ra thẻ bài sẽ không lần nữa mở ra lần thứ nhất mở ra bảo vật này dương phần u h thường này không hổ là rừng cây bí bảo phỏng đoán cẩn thận giá trị hai vạn kim tệ trở lên chu nam tinh thần chấn động cái này sóng l í t lợi ra ngoài ý định tốt hắn hơi có chút kích động một kiện đồ vật một kiện đồ vật chỉnh lý đầu tiên vào tay trò chơi gà thẻ bài trong lạc nhật rừng rậm còn có trò chơi gà cái này ngược lại là không có chú ý tuy nhiên tấm thẻ này bài tốt chỉ cần lại tìm đến một chương tham ăn rắn liền có thể hợp thành ăn gà thẻ đến lúc đó nói không chừng lại có thể vĩnh c ử u gia tăng thuộc tính chu nam đắc ý đem trò chơi này gà thẻ bài cất kỹ lại từ bảo dương bên trong lấy ra năm khối bảo thạch đây chính là giã tính bảo thạch giã tính bảo thạch chính là chu nam cần tài liệu hắn hơi chút suy tư trước dùng hai khối giã tính bảo thạch đem hùng miêu phan diệt lên tới nhị tinh hùng miêu phan diệt sớm đã là mạnh nhất hùng miêu lại cùng cái khác hùng miêu hợp thành cũng vô pháp gia tăng thuộc tính có thể nói là thuộc tính cơ sở đạt tới tối cao mà bình thường nói đến thẻ bài thăng sao về sau thuộc tính tăng phúc cùng cơ bản thuộc tính có quan hệ rất lớn trên cơ bản thăng nhất tinh cũng là tăng lên gấp đôi thuộc tính cơ sở cho nên chu nam cho rằng lúc này hùng miêu phan diệt thăng sao hẳn là siêu giá trị quả nhiên nguyên bản có được ba vạn điểm sinh mệnh giá trị hùng miêu phan diệt tại thẻ bài lên tới nhị tinh về sau sinh mệnh giá trị trực tiếp nhảy đến sáu vạn mặt khác hùng miêu phan diệt cường hóa đến tam tinh tài liệu nói rõ cũng cho ra chính là cần ba khối gia tính bảo thạch chu nam dứt khoát lại sẽ còn lại ba khối gia tính bảo thạch dùng xong liền liền cường hóa ra tam tinh hùng miêu phan diệt Thẻ t bài ê nói Hùng Miu Phan Miu Diệt, t đã r chặt. Thẻ bài sắc, hát sắc. Thẻ nhan hát Thẻ bài bài sao số, rõ một triệu hoán hùng miêu phan diệt vì ngày tác chiến hùng miêu phan diệt sinh mệnh giá trị 9 0 í n mươi lực công kích 4 4 0 trăm b công kích tốc độ 1. Không, sinh mệnh hồi phục mỗi giây 15 điểm hộ g i á ba định vị thành cận chiến pháp hệ xe tăng nói rõ hai hùng miêu phan diệt có được kỹ năng vỡ nát hỏa quyền l và một mỗi lần công kích bổ sung hỏa diễm tổn thương Có thể nói h m mục lửa t ê u đối do、no、tạo hai à n h h mỗi giây 30 điểm sử dụng giã tính bảo thạch bốn có thể thông qua thẻ bài cường hóa đem tấm thẻ này thăng cấp đến tử tinh mạnh nhất hùng miêu quả nhiên không tầm thưởng thuộc tính này liền không hợp thoái t h ư ờ n g t ạ m tinh liền có chín vạn sinh mệnh giá trị nếu là lên tới cựu tinh còn không phải hai mươi bảy vạn sinh mệnh giá trị cái này đều gần sánh bằng cự long tứ phương trong thần miếu phun lửa hồng long cũng mới ba mươi vạn sinh mệnh giá trị đáng tiếc vỡ nát hỏa quyền không có thăng cấp nếu là kỹ năng này cũng đi theo thăng cấp vậy liền lợi hại chu nam lòng có cảm thán hùng miêu phan diện tiếp tục thăng sao như cũ cần giã tính bảo thạch nếu như cái này lạc nhật s â m lâm phó bản có thể một mực ra giã tính bảo thạch lời nói vậy coi như là phát tài nơi đến tốt đẹp chu nam kềm chế đem hùng miêu phan diện phóng x u ấ t nhìn xem bộ dáng suy nghĩ hắn lại xem xét hỏa lang vương thẻ bài t h u tính c h ư ơ n này hỏa lang vương thẻ bài cùng chu nam từng tại hãng giao dịch bên trong mua được băng lang vương thẻ bài rất giống hỏa lan g vương cùng băng lang vương thuộc tính số liệu không sai biệt lắm chỉ là băng lang vương có đóng băng công kích kỹ năng mà hỏa lan g vương có thì là hỏa diễm công kích kỹ năng đóng băng công kích có thể chậm lại bị đả kích mục tiêu công kích cùng tốc độ di chuyển mà hỏa diễm công kích bị động hiệu quả lại là bắn tung toé tổn thương này bắn tung toé tổn thương khiến cho hỏa lan g vương tại công kích một mục tiêu thời điểm sẽ đuối mục tiêu phụ cận đơn vị đồng thời tạo thành 25% l ự c công kích vật lý tổn thương để ta hồi tưởng một chút ta trước đó dùng mạnh nhất g ã nhân thêm phổ thông g ã nhân thêm băng lang vương hợp thành g ã nhân vương hạ hạ kèn như vậy ta dùng mạnh nhất g i ã nhân thêm phổ thông g i ã nhân thêm cái này hỏa làng vương phải chăng cũng có thể hợp thành mới g i ã nhân vương mang hỏa diễm công kích b ắ n tung vé tổn thương g i ã nhân vương chu nam trong lòng không khỏi nóng lên lạc nhật s â m lâm phó bản bên trong sói quái rất nhiều mạnh nhất đại khái cũng là lục lòng cứ điểm phong làng vương băng làng vương hỏa làng vương cùng huyết lang vương nếu như mình có thể đem cái này tứ đại lang vương thẻ bài góc đủ đều dùng để hợp thành g i ã nhân vương này hành cắp khắp nơi coi như lại đủ đến lúc đó cũng là tứ đại dã nhân vương suy nghĩ một chút đều kích thích tuy nhiên bỗng dưng n o tưởng cũng không thành hệ thống phương pháp nhiều có thể hay không hợp thành có được hỏa d i ễ m công kích đặc hiệu giã nhân vương còn khó nói chờ một lúc liền đi thử một chút đến xem cuối cùng này một chương hy hữu thẻ bài chu nam lúc này lấy ra bí thẻ thần bí t r ứ n g h ắ n trực giác tấm thẻ này bài tất nhiên không tầm thường thẻ bài tên bí thẻ thần bí t r ứ n g đã trói chặt thẻ bài n h ă n sắc lục sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp một tiêu hao ma pháp m ộ ư ơ i nói rõ một sử dụng bản thẻ bài tại địa điểm chỉ định triệu hồi ra một cái thần bí chứng thần bí chứng sinh mệnh giá trị một trăm h ộ giáp m ư ơ i Mà p h á nói do hai chỉ định một mục tiêu ấp t r ứ n g thần bí t r ứ n g tính gộp lại ấp t r ứ n g thời gian đạt tới ba phút thần bí t r ứ n g sẽ vỡ tan từ trong đó sinh ra thần bí sinh vật này thần bí sinh vật đem cung ấp t r ứ n g người có liên quan cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói do ba đặt thành nhận tàng điều kiện nên thẻ bài có thể biến đổi làm à u lam nhất tinh lạc nhật lục l o n g thẻ bài đồng nhân đấu la trạm vũ hồn điện d i ệ t hạo thiên tông đánh bom hải thần đảo xiên đường tam chém đầu thất k h á i đây chương bảy mươi hai hợp thẻ ấp chứng thần bí chứng tấm thẻ này bài có chút ý từ a nếu có thể biến thành lạc nhật lục long thẻ vậy liền lợi hại ẩn tăng điều kiện là cái gì nghĩ đến khẳng định cùng trong lạc nhật dừng dậm lạc nhật lục long có quan hệ đi chờ một lúc đến sân huấn luyện đem cái này thần bí chứng ấp chứng một chút nhìn xem chu nam yên lặng suy nghĩ hắn thấy cự long loại sinh vật này công kích cao phòng ngự mạnh có được rất mạnh đơn giết cùng quần công năng lực hay là phi hành đơn vị thuộc tính tương đương hoàn mỹ mà lục long tự hồ là khuynh ê ư ớ n g phụ trợ cùng trị liệu cự long mình nếu là có thể được đến một đầu vậy liền phát đạt một lát sau chu nam tới trước đến hãng giao dịch hắn tìm tỏi một chút tham ăn rắn thẻ bài phát hiện không có ngược lại là phát hiện một t r ư ờ n g đế vương c u a thẻ bài giá bán siêu cấp tiện nghi chỉ cần m ộ ư ơ i kim gặp được cũng là kiếm được chu nam đem mua xuống hắn lại cùng sơn động c h i vương liên hệ khẩn cấp mua một t r ư ờ n g tiểu ngư nhân thẻ bài cùng một t r ư ơ n g giã chiến h ắ c hùng thẻ bài mua hai tấm thẻ này bài đó chính là vì hợp thành giã nhân vương làm chuẩn bị chu nam thuận tiện tại hãng giao dịch bên trong tìm tòi một chút đóng băng bảo thạch ác marketing hiện giả chi huyết cùng mà kiếm cái này bốn loại tài liệu tin tức hắn phát hiện hãng giao dịch bên trong trèo bán đóng băng bảo thạch vẫn là rất nhiều phổ biến giá bán tại tám trăm kim tệ trở lên Tứ、tinh ứ t giãn h â n vương hạ hạ k ẹ n lên tới năm sao tài liệu là bốn khối giá tính bảo thạch cùng bốn khối đóng băng bảo thạch cái này thằng sao chi phí cũng không thấp chu nam giá tính bảo thạch còn không thu t ậ p đủ tạm thời cũng liền không có mua đóng băng bảo thạch ác marketing cùng hiền giả chi huyết tại hãng giao dịch cũng có c h o bán trong đó ác marketing lại rất rẻ chỉ cần một trăm kim tệ liền có thể mua được một khối tuy nhiên hiền giả chi huyết liền đắt hiện tại hãng giao dịch bên trong liền treo năm phần rẻ nhất cũng muốn năm nghìn kim tệ m a m a kiếm bây giờ tại hãng giao dịch bên trong như c ũ chưa từng xuất hiện đáng nhắc tới chính là chu nam treo ở hãng giao dịch bên trong lạc n h ậ t s â m lâm tiến vào bằng chứng cùng nham thạch chi tâm bán một chút vì hắn kiếm ba nghìn sáu trăm mai kim tệ lại thêm từ sân huấn luyện rút ra suất t r g phí chu nam kim tệ tổng lượng lại đột phá sáu nghìn mai hắn hơi chút suy nghĩ hoa năm một trăm mai kim tệ mua một khối ác marketing cùng một phần hiền giả chi huyết đại ác ma trần bá thiên thăng sao tài liệu là một khối g i ả tính bảo thạch một khối ác marketing một phần hiền giả chi huyết đây là thông dụng tài liệu coi như thăng sao chi phí muốn so g ã i nhân vương hạ hạ kèn tiện nghi nhiều quyết định ưu tiên cho trần bá thiên thăng sao lại cân nhắc hạ hạ kèn chu nam yên lặng làm ra quyết định tiếp xuống hắn liền đến chuyên trúc sân huấn luyện trước dùng tiểu ngư nhân thẻ cùng giã chiến hát hùng thể hợp thành một t r ư ơ n g tam tinh giã nhân hạ x ỉ m lại lấy ra mạnh nhất giã nhân thẻ giã nhân hạ h ổ n g cùng lục tinh thể xanh lá hỏa lang vương pháp nga tới hợp thành hệ thống nhắc nhở âm thanh rất nhanh liền vang lên chu nam trong lòng có chút thất t h ỏ g cũng may đ i n h một tiếng hệ thống cho ra là tin tức tốt chúc mừng ngài thu hoạch được tứ tinh hát tạp giã nhân vương ha ha pháp thành công chu nam vội vàng xem xét tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức phát hiện g ã nhân vương ha ha pháp cùng g ã nhân vương hạ hạ kèn thuộc tính số liệu giống nhau như lúc sinh mệnh giá trị 4 0 n m ư g h ì n tốc độ đánh 12, lực công kích 100-125, h ộ gia bốn cả hai kỹ năng cũng cùng loại giã nhân vương ha ha pháp cũng có hai cái kỹ năng theo thứ tự là hỏa diễm công kích cùng hỏa lang vầng sáng nay hỏa diễm công kích kỹ năng hoàn toàn kế thừa tại hỏa lang vương cung cấp 25% lực công kích bắn tung toé tổn thương mà hỏa lang vầng sáng kỹ năng thì ảnh hưởng trong phạm vi 10 thước tất cả giã nhân khiến cho gặp lúc công kích có nhỏ bé tỷ lệ triệu hoán hỏa lang hư ảnh phản kích nên phản kích có thể đối mục tiêu tạo thành c h í điểm chân thực tổn thương cũng bổ sung tổn thương bắn tung toé hiệu quả Không thể, không tệ hoàn mỹ phù hợp tưởng tượng của ta chu nam đại hỷ hắn đem g i ã nhân vương hạ hạ kèn cùng g i ã nhân vương ha ha pháp đều phóng tới sân huấn luyện bên trong để bọn hắn đối chiến hai đại g i ã nhân vương giao thủ một cái liền tựa như riêng phần mình cầm quạt điện phá người chỗ khác biệt chính là g i ã nhân vương hạ hạ kèn đầu đội màu trắng đầu s ó i mũ binh khí là băng xương lang n h a đồng cơ múa vụn băng bay loạn mà g i ã nhân vương ha ha pháp t ắ t là đầu đội hồng sắc đầu s ó i mũ tay cầm hỏa tinh lang n h a đồng cơ múa hỏa tinh loạn tung tóe cái này hai đại dã nhân vương đỏ sức cũng là có ý tứ sau cùng đương nhiên là hạ hạ kèn toàn thắng đóng băng công kích giảm tốc hiệu quả rất rõ ràng mà hỏa diễm công kích thì tương đương với quần công năng lực đối đơn thể mục tiêu không có tác dụng gì như thế xem ra thật có hy vọng góp đủ tứ đại giã nhân vương a chỉ cần lại được đến huyết lang vương thẻ bài cùng phong lang vương thẻ bài giống như trong lạc nhật rừng rậm còn có một đầu sói hoa n g vương muốn hay không góp thành năm đại giã nhân vương chu nam không chịu được sinh lòng trờ mong lạc nhật xâm lâm cái này địa đ ồ nguyên tố đông đảo dã quái cứ điểm dã ngoại bảo dương bộ sắc giả lạc nhật lục lòng khẳng định có rất nhiều địa đồ thành、kiểu. gần đây trước hết quét xuống ngày rừng r ậ m đi tranh thủ tay cầm cầm bí bảo t u ầ n nam suy nghĩ ở giữa đã là lấy ra bí thẻ thần bí t r ứ n g tấm thẻ này bài sử dụng về sau một viên một người cao lục s ắ c cự đẳng ngay tại sân huấn luyện bên trong xuất hiện viên này thần bí t r ứ n g là đứng thẳng cất đặt phía dưới phân phối một cái màu xanh s ấ m thủy tinh thay chu nam đem trần bá thiên p h o n g x u ấ t để hắn vậy đi ấp t r ứ n g ra hỏa này thế mà nhảy dựng lên ngồi x ồ m ở thần bí chứng phía trên cùng lúc đó lại thần bí chứng bên cạnh xuất hiện một cái ấp chứng thanh tiến độ cái này thanh tiến độ đi đến cũng là ba phút sau đó trần bá thiên từ thần bí chứng bên trên nhả giang giác giang giác này t r ứ n g k h ỏ a vỡ tan từ trong đó đi tới một cái lục sắc tiểu q u á i vật tên của gia hỏa này t i ể u thần bí sinh vật chợt nhìn lại tương tự khủng long bạo chúa cẩn thận một nhìn rất theo đại ác ma trần bá thiên sau lưng của nó có hai con cánh nhỏ trên đầu mọc ra s o n g g i á c thân hình rất t o mọng người đứng thẳng mong phải còn cầm một đám lửa đao chu nam càng xem nó càng giống biến dị lục long lại nhìn hắn thuộc tính tin tức h t quê của nó lại có ba vạn còn có được cùng đại ác ma trần bá thiên giống nhau như lúc đoạn lạc chi viêm kỹ năng tổng thể đến nói miễn cưỡng có thể dùng sau đó chu nam đem thần bí trứng thu hồi lại thả ra thí nghiệm các loại ấp t r ứ n g giã nhân vương cũng tốt hùng miêu cũng tốt c u a kiếm vương cũng tốt pháo đổ cũng tốt ấp t r ứ n g cái này thần bí trứng đều muốn nhảy đến nó phía trên ngồi xổm tại trong lúc này không thể di động mà ấp t r ứ n g ra tiểu gia hỏa đều gọi thần bí sinh vật ngoại hình liền tựa như tiểu lục lòng cùng ấp t r ứ n g người kết hợp thể cơ bản thuộc tính cố định không thay đổi sinh mệnh giá trị ba vạn điểm lực công kích một trăm điểm công kích tốc độ một hộ giáp năm nếu như ấp chứng người có kỹ năng bị động tiểu gia hỏa này liền sẽ liền kế thừa tới lại hắn phương thức công kích cùng ấp chứng người cũng cùng loại ấp t r ứ n g người có binh khí nó cũng sẽ có được một thanh cùng loại chu nam cơ hồ khiến mình tất cả thẻ bài triệu hoán đơn vị đều đi ấp t r ứ n g một lần thần bí t r ứ n g liền ngay cả trò chơi kia gà đều ấp t r ứ n g một lần mà tất cả ấp t r ứ n g kết quả bên trong chu nam thích nhất chính là kiếm điệp ấp t r ứ n g ra kiếm điệp ấp t r ứ n g ra thần bí sinh vật nhìn cũng là có được hồ điệp hai cánh tiểu lục lòng nó là chân chính phi hành đơn vị có thể bay cao ba mươi m còn có thể phóng thích kiếm khí kiếm điệp một giây có thể thả lục đạo kiếm khí nhưng nó một giây chỉ có thể thả một lần lực công kích là một trăm điểm chu nam sử dụng bao trùm kỹ năng đây cũng là một đầu có được ba vạn điểm sinh mệnh giá trị phi hành t o a kỵ so kiếm b ư ớ m còn dày hơn thực ổn đ ư ơ n g nhiều mặt khác cựu tinh pháo đồ ấp trứng ra thần bí sinh vật cũng thật có ý tứ nó so cựu tinh pháo đồ thấp một đầu nhìn giống như một đầu hình người tiểu lục lòng hai con sau t r ả o trống đất hai con chân chước hóa thành cánh tay không biết bay thế mà cũng ôm một cái thùng thuốc súng mà lại cũng có thể đánh ngư nhân đạn t h á o đáng tiếc uy lực của nó chỉ tương đương với nhất tinh pháo đồ tiêu chuẩn chu nam còn thử một chút mình có thể hay không ấp trứng kết quả lại này thần bí chứng bên cạnh nhảy đường à y sửng sốt nhảy không đi lên hắn muốn trèo lên trên Vỏ trứng l i chương t r bảy mươi ba sáo lộ này không sai người chơi lên tới một mươi cấp về sau có thể tại nhiệm vụ trong đại sành trực tiếp tiến vào phó bản trường chín cái nóng bỏng nhất là cổ lão mê cung dưới mặt đất bởi vì tiến vào cái này phó bản không có bất kỳ cái gì tốn hao cái khác phó bản liền cần thanh toán kim tệ hoặc là đặc thù đ ạ o cụ lạc nhật xâm lâm phó bản bởi vì mỗi lần tiến vào cần tiêu hao một chương lạc nhật xâm lâm tiến vào bằng chứng cho nên nhân khi không phải rất cao tuy nhiên lạc nhật xâm lâm cách chơi rất có ý tứ giải trí tính tương đối mạnh ngược lại cũng có một chút trung thực người chơi cái này dưa không quen chính là như vậy một cái trung thực người chơi hắn sở dĩ thích lạc nhật xâm lâm phó bản có một một nguyên nhân trọng yếu chính là hắn có một chương biến thân thể lâu dài đánh ống hôm nay bị nhạn m ù mắt hồng bao xải lang ta ghi nhớ ngươi ai cũng là ta chủ quan sau cùng thời điểm có chút phiêu bỏ lỡ rừng rậm bí bảo a cái này dưa không quen thở dài một hơi hắn mới vừa từ hãng giao dịch bên trong mua một t r ư ơ n g lạc n h ậ t s â m lâm tiến vào bằng chứng cái này phó bản trò chơi đương nhiên còn muốn chơi hắn muốn chứng minh mình thực lực cùng lúc đó hồng t ạ p gia tộc nói chuyện phiếm k a n h bên trong hắn bất tín chính phát ra tin tức có ai gặp qua có thể biến thân lão sói s á m t h ẻ bài có ta vô địch vừa định liên hệ ngươi đây thế nào rừng rậm bí bảo cầm tới a ta sau cùng liệu chết dẫn quái đem lạc nhận lục long kéo đến trung ương bình đại khóc không khóc ai đừng đề cập sau cùng bị người âm ai có thể âm n g ư ờ i tình huống k i a hạng có bộ s á t giả lại có mặt trời lặn cự lòng sói quái nhiều như vậy còn có người chơi có thể đứng lại có người giống như ta cũng có thể biến thân xài lang a một ngụm liền đem ta ăn a nói chuyện phiếm kênh bên trong đột nhiên liền náo n h i ệ t lên đại lực kháng tôn phát ra tin tức ngươi nói là có người cùng ngươi đồng dạng có xài lang biến thân thẻ bài biết người kia biệt danh không không biết ta p h i ề n muộn liền phiền muộn ở đây có khả năng hay không là cái kia đấu chiến gia tộc sa m ạ gia hỏa này trước đó đang tán gẫu kênh nói chuyện rất hoan không phải hắn ta lật xem một chút ngay lúc đó nói chuyện phiếm ghi chép một trăm người chơi có năm mươi tám tên người chơi phát qua nói cái này năm mươi tám tên người chơi bên trong lại có năm mươi b ố tên lưu lại di ngôn x ã mặt cũng có di ngôn sau cùng cũng là có ý tứ vô địch ngươi là không gặp còn có một người chơi biến thân bé thỏ trắng bị cái kêu bảo dương người chơi cho ăn ta vẫn là xúc động vội vã liền đem này bảo dương người chơi cho ăn không có lưu ý may mắn còn sống sót người chơi nhân số nếu là đợi thêm mấy giây nói không chừng chính là ta đem này l a o sói xám cho ăn các ngươi đang nói cái gì cái nào phó bản a nghe thật có ý tứ lạc nhật xâm lâm có muốn hay không chơi cùng nhau chơi đùa a bản đồ này thật có ý tứ cái này phó bản ta chơi qua cũng là làm loạn dành đến nhàm chán làm một thanh lạc nhật xâm lâm a cái này phó bản tựa như là ngẫu nhiên b ả o phòng không nhất định có thể chơi đến cùng đi tiến phó bản sau cũng đều mang theo mặt nạ không cách nào tổ đội trong này đánh g i ã ngược lại là có thể ra không ít tài liệu còn có thể đánh ra đến giã tính bảo thạch cùng mặt trời lặn thủy tinh nếu không chúng ta định vị g a tộc ám hiệu về sau tiến phó bản liền đối ám hiệu cũng được a Ám hiệu lần à là thành này m mặt một Nam rậm, mới một sao gia trong định? định? đơn đi. đã đ Nếu không liền hồng Nếu như viên giản người nhật rừng hô hô Chu chơi câu. Quá vô gặp tạp tộc, trò bắt Lúc lạc về ván ở u l ầ này chu nam cũng không biến thân lao s ó i sám biến thân lao s ó i sám tuy nhiên có thể cầu nhưng không cách nào sử dụng cái khác thẻ bài bạch bạch thiếu đánh giá thu hoạch hắn thả ra thần bị t r ứ n g để kiếm điệp đi ấp t r ứ n g một lát sau、so、áp đảo điệp dực tiểu lục long phía trên bay đến bầu trời điệp dực tiểu lục long có thể bay cao ba mươi m hắn sinh mệnh giá trị có ba vạn chu nam ngồi ở phía trên tương đương an toàn tầm mắt cũng tốt lần này hắn cũng không nóng nảy hướng chính giữa địa đồ đi đã quyết định về sau giải soát cái này phó bản này đương nhiên phải h ả o h ả o nghiên cứu địa đồ đem giã quái cứ điểm bảo dương vị trí cái gì đều thăm dò rõ ràng chu nam so với lấy tiểu địa đồ bay bay ngừng ngừng, đem một chút địa hình chi nhớ phát hiện bảo dương liền mở ra gặp được thích hợp giã quái cứ điểm liền thanh trước tiểu cầu đốt g chỉ có thể trên mặt đất chạy không có cách nào ngồi vào điệp rực tiểu lòng trên thân chu nam cũng liền không mang nó hai con tín điệp ngược lại là có thể đi theo chu nam bên người đột nhiên chu nam nhìn thấy tiểu địa đồ nói chuyện phiếm giao diện bên trong xuất hiện một cái quen thuộc biệt danh cái này dưa không quen hắn phát ra văn tự tin tức toa độ 2333-3456, có đại bảo dương tin tức cho đúng chỗ à, liền nhìn các ngươi làm sao bây giờ ha thật giả thật có bảo dương còn không đã sớm bị cái này không quen d ư a cho mở cảm ấy tuyệt đối là cảm ấy ta muốn đánh lục long chu nam cảm thấy lạc nhật s â m lâm địa đồ nói chuyện phiếm công năng tuyệt đối có đặc sắc cái khác địa đồ nói chuyện phiếm k ê n h đại khái sẽ không như thế náo nhiệt mà cái kia cái này dưa không quen chu nam một ván chức trò chơi liền gặp được hắn hắn đang tán gẫu kênh bên trong rất sinh động không nghĩ tới lần này lại gặp được 2.333, 3.456, đ i ể m tọa độ này khoảng cách ta không phải rất xa nếu không đi qua nhìn một chút chu nam tâm niệm v ừ a động liền hướng cái này dưa không quen cung cấp tọa độ bay đi rất nhanh hắn liền phát hiện tại đ i ể m tọa độ này mặt đất trên đất t r ố n g có một cái vô cùng quen thuộc bảo dương ha ha g i a hỏa này lại tới âm người để ta xem một chút có phải là hắn hay không chu nam khoát tay đem tín điệp hạ chẹn gọi vào phụ cận điều ra viết thư cửa sổ Hắn đ ị thư cho này tín nội viết m t dung mười phần đơn giản chỉ có một câu n g ư ờ i đã bại lộ chu nam tại viết thư cửa sổ điểm kích gửi đi tín điệp hạ c r ẻ n liền phe phẩy cánh mà đi lần này cũng không hóa thành ánh sáng trực tiếp hướng phía dưới bảo dương mà đi thật đúng là hắn a chu nam cười cười hắn đ ố i ra hỏa này phương pháp cũng coi như hiểu biết trước giả mạo bảo dương hố người sau đó đi tìm bộ sát giả đem bộ sát giả đưa đến trung ương bình đ ạ i như vậy không có biến thân năng lực người chơi sẽ rất khó cùng hắn tranh c u ố i cùng người sống sót không thể không nói cái này phương pháp rất không tệ chu nam cũng muốn chơi như vậy để c ư ờ n g đại bộ sát giả cho mình khi miễn phí tay chân đúng là một cái rất tốt điểm tốt phương pháp tốt nhất một người đ ư c hưởng hay là tiễn ngươi lên đường đi chu nam rơi xuống mặt đất bởi vì hắn không rõ ràng cái này bảo dương quái sinh mệnh giá trị có bao nhiêu ổn thỏa lý do không chỉ có đem cựu tinh pháo đồ cùng cựu tinh biến dị tiểu ngư nhân triệu hoán đi ra còn cầm băng hỏa giã nhân vương thẻ bài tùy thời chuẩn bị đánh ra cái này dưa không quen lúc này đang buồn bực làm sao đột nhiên một con bướm bay tới ném cho mình một phong thư ta đã bại lộ bại lộ cái gì ai viết phong thư này cái này dưa không quen hay là có chút tâm hỏng giả trang bảo dương ăn người loại chuyện này muốn gánh chịu nhất định nguy hiểm nếu là gặp được loại kia không có việc gì công kích bảo dương người chơi liền phải phiên mượn mà lại hắn đã nhớ không rõ mình đã ăn bao nhiêu người chơi phàm là bị mình nuốt giết người chơi nghĩ đột ế nếu n ấn tượng, nếu là lần nữa gặp được, hơn phân nửa liền phải đánh mình, cũng tỉ như bên trên cục trong đều được, đ sâu sấu khắc phải chơi xa bị xấu ra hỏa. cục cưới cắt tỉ trò gặp là xa ra bị nhiên lại có một con bướm bay tới cũng vứt xuống một phong thư cái này dưa không quen hiện tại là bảo dương hình thái không có tay không đa nghi niệm k h é động lá thư này ngay tại trước mặt hắn triển t h a i trong đó có một câu người giết người hồng đại lang hồng đại lang ta sát có phải là bên trên cục trong trò chơi đem ta ăn hết một cái kia ván này lại tới cái này dưa không quen không thể bình tĩnh trực tiếp nguyên n i ệ nhảy lên liền muốn nhìn xem phía sau là không phải cất giấu một đầu hồng mao xài lang nhưng lại tại lúc này hồng mao xài lang không có hồng s ắ c ngư nhân đạn pháo tới vay một tiếng biến dị huyết mạch ngư nhân thiên thiên hóa thành ngư nhân đạn pháo chính giữa cái này dưa không quen một ba nghìn năm trăm một năm trăm huyết bạo tổn thương sổ tự xuất hiện cái này dưa không quen biến thân bảo dương trực tiếp liền bị đánh cho chia năm xẻ bảy tiếp theo hóa thành bạch quang tiêu tán cựu tinh pháo đổ ngoài trăm thước một pháo miểu sát mà vượt quá chu nam dự liệu hắn phát hiện cái này dưa không quen bị một pháo miểu sát về sau Thế mà chương ò n rớt rơi ra một c ỗ đồ vật, t bảy mươi bốn học phương pháp chu nam không nghĩ tới đánh chết bảo dương người chơi còn có ngoài định mức thu hoạch hãn tiến lên kiểm tra một phen cảm thấy kinh hỷ tại cái này bảo dương người chơi rơi xuống đồ vật bên trong bất kể phổ thông ra sói giang sói các loại hạ cấp tài liệu lại có hai khối giã tính bảo thạch một khối mặt trời lặn bảo thạch còn có một t r ư ơ n g không phải c h ó i chặt chưa d á m định lục tinh màu trắng thẻ bài kim tệ cũng có một trăm hai mươi chín mai thật đúng là một cái đại bảo dương so mở rã ngoại bảo dương kiếm được nhiều hơn gia hỏa này tương đương với một lần rơi xuống bàn nhỏ nghìn kim tệ chu nam trong lòng đ ắ c ý hắn xem chừng cái này rơi xuống đồ vật hiện tượng hẳn là biến thân bảo dương bổ sung hiệu quả giờ phút này một khối giã tính bảo thạch tới tay hắn lập tức l ấ y ra đại ác ma trần bá thiên cùng một khối ác m a k ế t t i n h một phần hiện giả chi huyết thẻ bài cường hóa phát động đinh một tiếng đại ác ma trần bá thiên lên tới nhị tinh nhị tinh trần bá thiên sinh mệnh giá trị tăng lên tới hai mươi nghìn lực công kích h o a t r ư ờ n g tăng lên tới sáu trăm sinh mệnh khôi phục tốc độ tăng lên tới mỗi giây hai mươi điểm cái khác thuộc tính cùng kỹ năng không biến hóa chế ó a sao thăng dây ươm kỹ năng là theo sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất mười phần trăm vừa đi vừa về máu trần bá thiên hiện tại có hai v ạ n máu cười một giây cũng là hai nghìn máu cười mười giây cũng là hai v ạ n máu tính đến tự động hồi máu như vậy trên lý luận đối với hắn giờ tờ s muốn đạt tới ba trăm linh sáu điểm mới có thể đem hắn đánh chết lực công kích của hắn có chút sốc nổi cái này nếu là lên tới cựu tinh đi lực công kích hai nghìn bảy trăm vậy coi như là thần thể chu nam yên lặng tính toán một chút đại ác ma trần bá thiên thăng nhất tinh tài liệu dựa theo trước mắt hãng giao dịch bên trong giá thị trường quy ra thành kim tệ đại khái là bảy một trăm ai một mực lên tới cựu tinh tổng cộng liền muốn sáu ba chín trăm ai cái này chi phí không tính thấp phải biết chu nam trước đó mua lục tinh lục sắc băng lang vương thẻ bài cũng mới hoa sáu nghìn mai kim tệ tuy nhiên tốt thẻ khó cầu không phải có kim tệ liền có thể mua được chu nam cảm thấy dùng bảy một trăm kim tệ cho trần bá thiên thăng nhất tinh hay là rất có lời về phần tấm kia chưa giám định lục tinh màu trắng thẻ bài chu nam tại chỗ cũng tiến hành giám định đặt được một chương hoa ăn thịt người man man nhìn hắn thuộc tính tin tức hoa ăn thịt người là không thể di động thực vật hệ triệu hoa thú có thể nuốt ăn hộ giáp ba điểm trở xuống tiểu hình thể đơn vị nhưng l à nhất định phải mục tiêu cận thân mới có thể nuốt mà lại nuốt rơi mục tiêu về sau tại hắn bị triệt để tiêu hóa trước đó hoa ăn thịt người không cách nào tiếp tục n u ố t cũng vô pháp phát động công kích chu nam cảm thấy tấm thẻ này bài có chút g ầ n gà r ư ớ c thu vào chữ vật ba lô mà lúc này giờ phút này cái này dưa không quen lại tại nhà mình nhiệm vụ trong đại sành t r ử i ấm lên hắn biến thân làm bảo dương quái c h ọ n vẹn có được một mươi năm điểm sinh mệnh giá trị hắn cảm thấy cái này đã rất cứng so với mình không biến thân tiểu thân bản muốn cứng chắc được nhiều hơn nữa còn có thể nuốt cận thân tiểu hình thể đơn vị cho nên trên cơ bản tiến vào lạc n h ậ t xâm lâm sau liền sẽ lập tức biến thân tuy nhiên biến thân bảo dương cũng có tệ nạn đầu tiên là không thể sử dụng cái khác thẻ bài thứ yếu là một khi tử vong ngẫu nhiên rơi xuống chữ vật trong hành trang đồ vật cái này dưa không quen trước kia chưa hề bị đánh chết qua cho dù là lần trước bị hồng mau xài lang nuốt mất ỉ vào máu dày cũng là may mắn chịu tới trò chơi kết thúc không có bị triệt để tiêu hóa nhưng lúc này đây thế mà một chút liền bị người cho dây một kích xử lý ta mười lăm nghìn điểm sinh mệnh giá trị a đây là người làm chuyện này cái quái gì lực công kích cao như vậy rơi nhiều đồ như vậy tổn thất nặng nề a hắn nhớ tới trước đó thu được thư tín nghi ngờ nói là đầu kia hồng mao xài lang thư này đến cùng là chuyện gì xảy ra tốt nhất cục bị hồng mao xài lang nuốt về sau hắn chỉ là vội vàng nhìn này hồng mao xài lang liếc một chút căn bản không biết hắn có cái gì thẻ bài giờ phút này cảm giác mình là bị hắn cho nhằm vào trong lòng phi thường khó chịu ta nhất định phải đem cái này hồng đại lang cho lộ ra ánh sáng trước kia thiên, thiên cầm rừng rầm bí bảo hôm nay ngay cả quỳ hai thanh khẩu khí này nối không trôi à cái này dưa không quen cũng là nỗ lực tranh thủ thời gian lại đi mua một t r ư ơ n g lạc nhật s â m lâm tiến vào bằng chứng rất nhanh lại bắt đầu ván kế tiếp trò chơi sau đó hắn ngay tại nói chuyện phiếm giao diện bên trong soát bình phong có cái vẽ tranh cắt có thể biến thân hồng mao xài lang ăn người mọi người cẩn thận người này h è n hạ âm hiểm bị ổi bẩn thiệu nhìn thấy hồng mao xài lang tất sát cái này dưa không quen dù sao cũng là biến thân bảo dương nằm vùng hố người có nhiều thời gian liền liên tục đang tán gâu giao diện bên trong phát ra đồng dạng tin tức tại hắn nghĩ đến tuy nhiên này hồng đại lang không tại cái này phó bản bên trong nhưng đem hắn tin tức công bố ra ngoài để càng nhiều người chơi biết được có như thế một cái có thể biến thân hồng m a u xài lang người chơi hoặc nhiều hoặc ít sẽ để cho cái này hồng đại lang trò chơi thể nghiệm kém một chút mà soát một lát sau lại có một cái người chơi cũng đi theo soát bình phong một thân biệt danh cụ thì hắn nhị đại gia hắn soát bình phong tin tức cùng cái này dưa không quen rất giống còn có một cái v ẽ tranh cắt có thể biến thân bảo dương ăn người mọi người cẩn thận người này hèn hạ âm hiểm bị ổi bẩn t h i u chu nam lúc này ở lạc nhận â m lâm phó bản bên trong thăm dò lại thanh t r ư ớ c một chỗ sói hoang cứ điểm đánh chết sói hoang vương bột về sau hắn bao trùm điệp rực tiểu lục l o n g phía trên bắt đầu tìm kiếm bộ sát giả cái này sói hoang cứ điểm muốn tiêu ký một chút tuy nhiên lần này chỉ đánh ra một chút tài liệu nhưng sói hoang vương ở đây nói không chừng liền có thể đánh ra sói hoang vương thẻ bài trong lạc nhật dừng dậm sói hoang vương tựa hồ không ngừng một đầu a chu nam l ạ n g y ê n suy nghĩ mà lúc này hắn chính là muốn học tập cái này dưa không quen phương pháp đi thu cái bộ sát giả tiểu lệ bộ sát giả vị trí tọa độ tại tiểu địa đô cửa sổ bên trong là có biểu hiện chu nam rất nhanh liền phát hiện hắn thu hồi thần bí trứng nhuốc y đến mặt đất, mặt a tay i tới t nhào r ra quái nợ tợ cơ loại hình cùng nuốt người chơi không giống da sói áo khoác thuộc tính trong tin tức thế nhưng là nói rõ được rõ ràng sở cường lực nhân vật có thể trực tiếp phá vỡ bụng của nó trốn tới thời gian cũng không còn nhiều lắm đi tiểu đ ệ đi chính giữa địa đồ giúp ta ngồi lên bảo tòa đi chu nam trong lòng yên lặng nói nó phát ra liên tiếp âu ngao s ó i chu tiếp theo cô ý hướng bộ sát giả trên thân đụng cái này tự nhiên không cách nào cho bộ sát giả tạo thành bất cứ thương tuần gì ngược lại là hấp dẫn bộ sát giả chú ý để bộ sát giả hướng chu nam trước người đi một chút về sau bộ sát giả chỉ cần muốn đi nơi khác đi chu nam liền đụng nó một chút chấm dãi lại cũng có chút thuận lợi đem dẫn tới trong lạc nhật dừng dậm ương bình đ i lúc này mặt trời lặn chi lực đã giáng lâm h á cám tường cao bắt đầu hướng trung tâm tụ lại lần lượt có người chơi đi vào trung ương bình đ i những n à y người chơi gặp một lần bộ s á t giả ở đây đều chửi gầm lên chiến đấu kịch liệt cũng là cấp tốc triển khai n à y bộ s á t giả hoàn toàn cũng là người thu hoạch tư thái nó kỹ năng chí ít có năm cái tất cả đều là phạm vi tổn thương một cái tiếp một cái thả ra tổn thương bạo cao bộ s á t giả tốc độ di chuyển cũng ở xa người chơi phía trên bị hắn tiếp cận mục tiêu trên cơ bản là không có còn sống hy vọng chu nam giấu ở lục long cứ điểm bên trong mắt thấy bộ s á t giả như thế b i mãnh không khỏi suy nghĩ có hay không bộ sắt giả thẻ bài nếu là có nên màu gì nếu là đem cái này bộ sắt giả đánh rết lại sẽ như thế nào mượn nhờ địa hình loại hình mình có khả năng hay không đem hắn xử lý hắn cũng suy nghĩ nếu là đem thần bí t r ứ n g đặt ở mặt trời lặn cự long bên cạnh sẽ như thế nào mặt trời lặn cự long có thể hay không chủ động tới ấp trứng có thể đây chính là trứng dòng thẻ bài biến thành lục long thẻ bài ẩn tàng điều kiện đâu tóm lại người chơi khác cùng bộ sát giả liều đến nước sôi lửa bỏng chu nam lại an tâm tại lục long điểm trở lấy ngồi lên bảo toàn kỳ thật chu nam cũng có cảm thán nếu có lúc này có người chơi nguyện ý kinh dâng giữ chặt bộ sát giả cựu hận đem hắn lôi đi người chơi khác liền có hy vọng an toàn ở tại trung ương bình đ i tuy nhiên loại hy sinh này mình tắt thành cho hắn người sự tình không phải là thân hữu có rất ít người đi làm c h ỉ ít chu nam nhìn trước người cái này một đợt người chơi kia cũng là mình lấy không được bí bảo vậy liền ai cũng không muốn cầm tới tư thái lẫn nhau ở giữa còn muốn làm đánh lén đâu chương bảy mươi lăm xà tinh pháo hoa phát đạt một phen hỗn loạn về sau bộ sát giả đại hoạch toàn thắng mà chu nam cũng thuận lợi leo lên người sống sót bảo tọa cầm tới rừng rậm bí bảo phương pháp không tệ hoàn mỹ thủ thắng chu nam vui tươi hớn hở mở ra rừng rậm bí bảo đinh chúc mừng ngài thu hoạch được kim tệ bốn trăm năm mươi lăm mặt giá trị hai trăm trò chơi tích phân thẻ một g i á tính bảo t h a c h hai cổ thụ chi tâm một hổ phách dược tề một nhất tinh thể trắng thụ tinh thứ thân cầu nhất tinh thể trắng thứ xa bạch biến tam tinh thể xanh lá i ê n hơn hùng antony lang không phải trói chặt thế mà không có da lang vương thẻ xoa bình chu nam nghe xong hệ thống nhắc nhở đi đầu từ rừng rậm bí bảo bảo dương bên trong lấy ra hổ phách dược tề uống một hơi cạn sạch cái này hổ phách dược tề là hồi ma dược tề so tiểu vi quang dược tề còn mạnh hơn nhiều phục dụng về sau có thể trong vòng một phút khôi phục ba trăm điểm ma pháp giá trị nhưng ở hồi ma trong lúc đó không thể nhận công kích nếu không hồi ma hiệu quả gián đoạn nhìn thấy bình dược t ế này chu nam ngược lại là nhớ tới giống như tại bạch ngân thành vùng ngoại ố trong rừng cây có một cái đặc thù nở bờ cờ cái tên chu nam đã nhớ không rõ có cái tiền tố tên tựa như là hái nấm tiểu nữ hải nàng là cái hất lên đại hồng bảo nữ ý sư người chơi chỉ cần hoàn thành nàng ban đố ngẫu nhiên săn g i ế t giá quái nhiệm vụ liền có thể thông qua năm mai kim tệ một bình giá cả từ nàng nơi đó mua h ổ phách dược tề tại chu nam trong ấn tượng rất nhiều người chơi đều là thông qua hộ phách dược tề đến bổ sung mp xem ra có rảnh rỗi thật đem bạch ngân thành điểm truyền t ố n mở về sau thuận tiện soát đế vương cua mua hổ phách dược t ề cũng thuận tiện chu nam hơi chút suy nghĩ đem mở ra ba tấm thẻ bài trước người cất kỹ lại lấy ra trước đó đánh g i ế t cái này dưa không quen lấy được hoa ăn thịt người man man trong lúc rảnh rỗi hợp cái thẻ bài cái này bốn tờ thẻ bài nhìn đều rất bình thường tên cũng không xuất sắc chu nam hợp thẻ cũng là tùy ý hắn cũng là chơi cũng là tích lũy hợp thẻ bị phương đầu tiên đem nhất tinh t h ẻ trắng thụ tinh thứ thân cầu cùng nhất tinh t h ẻ trắng thứ xà bách biến hợp thành đinh lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao hai mươi điểm mà pháp giá trị đinh chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát tạp xà tinh biến thân xà tinh biến thân chu nam tâm thần chấn động nói cách khác thụ tinh cùng thứ x à có thể hợp thành xà tinh biến thân cái này hậu tố tên có ý nghĩa a có thể hay không hợp thành một chương biến thân thẻ hãn vội vàng xem xét tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức thẻ bài tên xà tinh biến thân đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp một tiêu hao ma pháp m ư ơ i nói rõ một đây là một chương đặc thù biến thân thẻ bài sử dụng về sau b i ế nói thân làm xà tinh, thân thẻ, tức thu thẻ hồi khác nhưng dụng này biến làm lập xà cái bài, sử c thể t ế p tục ụ sử d n gió c á khác thẻ thân nhiều nhất chỉ c bài. biến Mỗi lần t hai ể duy trì xà tinh thiết lập làm ỹ lệ hình người nữ tính sinh vật mỗi lần biến thân ngẫu nhiên thu hoạch được thời trang biến thân lúc che đậy thông tin cá nhân không thể bị dò xét khi sinh mệnh giá trị thấp hơn hai mươi phần trăm sau sẽ hiện ra xà tinh nguyên hình sinh mệnh giá trị về đầy lại gấp bội khi xà tinh nguyên hình bị đánh chết về sau phán định người chơi tử vong nói g i ba xà tinh tại nguyên hình dáng hình g á n g hạ không thể sử dụng cái khác thẻ bài nhưng bình thường so với người hình dáng hình dáng có được cao hơn thuộc tính cùng chiến đấu lực thoát ly chiến đấu sau có thể lần nữa khôi phục hình người cụ thể m ờ i người chơi tự hành thăm dò thật sự là biến thân thẻ a tiểu đầu nhập lớn hồi báo chờ một chút đây là một cái phát hiện trọng đại về sau đem thẻ bài hậu tố tên góp thành biến thân hai chữ có phải là đều là biến thân thẻ chu nam liền cảm giác phát hiện tân thế giới đồng dạng trong đầu buộc phát ra đông đảo hợp thẻ mạch suy nghĩ ảo tưởng cự long biến thân ti tan biến thân thiên thần biến thân ác ma biến thân loại hình hắn cũng là cấp tốc thể nghiệm một chút xà tinh biến thân hiệu quả thẻ bài sử dụng về sau phí một tiếng chu nam liền cảm giác thân thể của mình liền phát sinh biến hóa vi d i ệ u giống như cơ ngực biến phát đạt thời khắc này chu nam tự mình nhìn không đến diện mạo của mình hắn thình lình biến thành một cái cổ trang ăn mặc v á y trang thiếu nữ có được mái tóc dài màu đen vẫn xứng ngọc trâm hắn vòng eo tinh tế ngũ quan tinh xảo liếu mi mắt sáng mũi ngọc tinh xảo miệng nhỏ trên mặt mang theo mở mịt thân xác a thật sự biến thân thành nữ nhân ả nha cái này biến thân tại trong lạc nhật rừng rậm muốn mang mặt nạ sao chu nam phát hiện thanh â m của mình cũng thay đổi thành mềm mềm thiếu nữ âm còn thật là dễ nghe hạn hướng trên thân vô vỗ muốn nhìn một chút hạ thân có thay đổi gì lại phát hiện cái này biến thân có ý tứ y phục thế mà là dài trên thân thể căn bản thoát không xuống ai nha rất muốn bị đánh v ề nguyên hình a đường đường nam nhi b ả y thượng biến thân thành nữ nhân còn thể thống gì chu nam vừa nói một bên chạy hướng chuyên trúc sân huấn luyện rất nhanh tại sân huấn luyện bên trong lấy máu mạch ngư nhân ra mình hạ tràng tới quyết đấu liền lấy xả tinh hình thái dẫn theo gỗ lịn súng máy chiến đấu tại chu nam cổ y khống chế phía dưới rất nhanh mình liền bị huyết mạch tiểu ngư nhân đánh dụng 80% sinh mệnh giá trị tiếp theo phịch một tiếng chu nam liền biến thành một đầu xanh xanh đỏ đỏ đại x à sinh mệnh giá trị trực tiếp về đẩy lại gấp b ộ i đạt tới ba nghìn điểm mà lại chu nam cũng có lực công kích thế mà khoảng chừng mười lăm điểm một cái vung đôi dễ dàng đánh bại huyết mạch tiểu ngư nhân về sau chu nam thoát ly chiến đấu biến trở về cổ trang v á y trắng thiếu nữ bộ dáng tiếp lấy dùng tam tinh thẻ xanh lá yên hơn u hùng antony h lang cùng lục tinh thẻ trắng hoa ăn thịt người man man hoa thành kết quả thu hoạch được một trường tứ tinh hắc tạp pháo hoa lãng mạn chu nam nói thầm một câu lúc này hắn thu được nữ võ thần lâm vân gửi tới tin tức đoàn trường ta lên tới một mươi cấp rút kỹ năng cho cái tham khảo cường hóa bạo kích minh tưởng máy bán hàng tự động minh tưởng là kỹ năng gì hiệu quả gì trực n g h i ệ p kỹ năng bảo trì đứng im bất động có thể nhanh chóng hồi máu hồi ma máy bán hàng tự động đâu kỹ năng đặc thù tương đương với tùy thân mang theo cửa hàng có thể trực tiếp bán ra trên người tạp vật c h ó i chặt thẻ bài cũng có thể bán ra có thể thiết lập tạp vật nhặt tự động bán ra tuy nhiên giá bán muốn so nở tờ cờ định giá thấp hai thành cùng hãng giao dịch móc nối không không treo câu này giá trị bình thường ta đề nghị tuyển trực nghiệp kỹ năng cũng có thể hoàn thành cá nhân chuyên môn nhiệm vụ bất quá vẫn là xem chính ngươi lựa chọn cường hóa bạo kích cũng không tệ vậy ta liền tuyển minh tưởng còn có một chuyện ly đại phổ cái thằng này vụn trộm vụn trộm thăng mười cấp h ắ n kỹ năng rút thẻ bài chế tác cái này cái này không hợp t h ó i t h ư ờ n g gia hỏa này dáng dấp cùng tranh tết người ở bên trong mà đồng dạng chẳng lẽ bị nữ thần may mắn chiếu cố lấy t r ư ớ c hoa cương nhang khôi lỗi lại rút đến thẻ bài chế tác vận khí thật sự là vô địch ao ước gà từ a quả nhiên một lát sau ly đại phổ liền hướng chu nam phát tới khoe khoang tin tức đoàn trưởng vừa rồi rút kỹ năng một cái thẻ bài chế tác một cái thẻ bài phân giải một cái đơn thể truyền tống ta chọn một thẻ bài chế tác bỏ lỡ hai ngươi nói làm giật không khí ngươi cái đại lầu quỷ chu nam nói có chế tác kỹ năng không có chế tác bí phương gấp trên ngươi ta có chế tác bí phương a tham ăn rắn chế tác được tham ăn rắn thẻ bài có thể giao dịch sao có thể a chế tác được hoàn toàn mới màu trắng thẻ bài chỉ cần không có sử dụng qua liền có thể giao dịch n à y phát đạt chương bảy mươi sáu ăn bài hệ liệt ly đại phổ thế mà có thể chế tác tham ăn x à thẻ bài mà lại chế tác được còn có thể giao dịch tại chu nam nghĩ đến nếu là gia hỏa này còn có thể chế tác trò chơi gà thẻ bài vậy còn không thiên tiên ăn gà bữa bữa ăn gà à thuộc tính cho soát đến bầu trời vô địch chu nam lúc này từ ly đại phổ nơi đó đặt trước tham ăn xà thẻ bài không nghĩ tới mười phút đồng hồ không đến liền từ hãng giao dịch bên trong nói ra hay là dòng giã năm tấm có thẻ bài chu nam lập tức liền đi hợp thành ăn gà thẻ kết quả hợp thành một chương ăn gà có thể lông chu nam trực tiếp đem sử dụng hào hứng tràn đầy triệu hồi ra một bàn gà quay ăn về sau thế mà cái gì thu hoạch đều không có thuần tuy qua qua miệng nghiện ăn gà có thể lông ăn không có cái gì thu hoạch lỗ mãng lần thứ nhất ăn gà thêm một trăm điểm sinh mệnh giá trị đó là bởi vì này bàn gà tên gọi đặc biệt lớn mạnh cái này bàn gà tên gọi có thể lông cũng không liền ăn cái gì thu hoạch đều không có hậu tố tên cũng rất quan trọng a chu nam cảm thấy phiền m u ộ n đột nhiên lại tinh thần chấn động cấp tốc hoa giá cao từ hãng giao dịch bên trong mua một t r ư ơ n g g i á hùng cờ g i ặ c cờ tiểu hương chư pha ti tiểu kim ngư kim đại cùng tiểu ốc xên phòng đại cái này bốn tờ thẻ bài thuộc tính phi thường rắt rời giá cả còn không thấp trong đó giá hùng cờ giặc cờ thế mà còn bán hai trăm năm mươi tệ tuy nhiên hãng giao dịch bên trong nhưng không có nhiều như vậy thẻ bài có thể tùy ý c h ọ n tuyển nếu là đặt ở ngày thường chu nam chắc chắn sẽ không mua tuy nhiên giờ phút này lại không so đo nhiều như vậy ly đại phổ lúc này lại phát tới tin tức đoàn trường người muốn tham ăn xả thẻ bài làm cái gì à? chẳng lẽ có hợp thành bí phương dùng tham ăn xả thẻ bài có thể hợp thành cao cấp thẻ bài không nên nói b ậ y nào có cái gì hợp thành bí phương thẻ bài hợp thành còn cần bí phương sao À, lời này nhịn người suy nghĩ à? đoàn trường hợp thành bước phát triển mới thẻ bài cho ta phát hạ thuộc tình a chỉ cần có tài liệu về sau tham ăn xả thẻ bài miễn phí cung ứng được chu nam ứng một tiếng trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ tiếp xuống chính là đầy cõi lòng chờ mong lập tức dùng tham ăn xả thẻ bài cùng mới sắm mua bốn tờ thẻ bài hợp thành hệ thống nhắc nhở âm thanh liền liền nhanh chóng chuyển đến đinh ngài nhất tinh thẻ trắng tham ăn xả ở nạ k ẹ đem cùng nhất tinh thẻ trắng giá hùng cờ giặc cờ hợp thành chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát tạp cận hùng nạc đinh ngài nhất tinh thẻ trắng tham ăn xả hát ban văn đem cùng nhất tinh thẻ trắng tiểu hương chư phạt tỷ hợp thành chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát đinh n g à i nhất tinh thể trắng tham ăn xà hổ đầu đem cùng nhất tinh thể trắng tiểu kim ngư kim đại hợp thành chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh h ắ c tạp cật ngư đầu đại đinh n g à i nhất tinh thể trắng tham ăn xà ma hoa đem cùng nhất tinh thể trắng tiểu ốc xên phòng đại hợp thành chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh h ắ c tạp cật ngư ma đại vừa nhìn thấy cái này bốn tờ thẻ bài tên chu n a m cũng là trong lòng vui mừng hoàn mỹ phù hợp hắn chờ đợi tuy nhiên lại nhìn cái này bốn tờ thẻ bài thuộc tính tin tức vậy thì có chút gân gà tỉ như cật hùng nách hắn thuộc tính nói rõ bên trong nâng lên sử dụng tấm thẻ này triệu hoán một đầu gấu nướng gấu chi lớn. một người ăn không vô có thể cho phép nhiều người cùng ăn thế nhưng chỉ thế thôi thuần túy qua miệng nghiện cái gì thu hoạch đều không có cật chứ hát phì cũng cùng loại sử dụng về sau có thể t r i ệ u hoán một con heo nướng cho phép nhiều người cùng ăn ngược lại là cật ngư đầu đại bổ sung đặc hiệu sử dụng về sau có thể t r i ệ u hoán một đầu cá ướp muối chỉ cho phép một người ăn cũng là không hạn định nhất định phải là thẻ bài người sử dụng bản thân ăn tóm lại sau khi ăn xong người chơi sẽ thu hoạch được đầu phóng đại thời gian ngắn đặc hiệu cụ thể đầu sẽ thả lớn đến bao lớn thẻ bài thuộc tính trong tin tức không có cho ra minh sắc miêu tả đặc hiệu có thể duy trì hai mươi b ố giờ còn có cật ngưu ma đại tấm thẻ này sử dụng về sau có thể triệu hoán tê dần túi thịt b ò chín cho phép nhiều người c h i a ăn sau khi ăn xong có thể đạt được một cái không ma đại này ma đại cũng là phổ thông ma đại có thể dùng đến chữ vật cũng không có chữ vật cách thiết lập có thể nhận trang thẻ bài tài liệu v v nhưng là này ma đại không cách nào lưu giữ nhập chữ vật ba lô chỉ có thể tự mình con ở trên người nếu như tham ăn xà hợp thành chữ thập A cũng là ăn cái gì vậy coi như chơi vui hợp bí thẻ thần bí trứng cũng là ăn thẻ hợp kiếm vệ cũng là ăn kiếm hợp tiểu ngư nhân cũng là ăn người vậy ta có thể đi khu vực thành lớn mở tiệm cơm chu nam ý tưởng đột phát kỳ thật người chơi tại khu vực thành lớn mở tiệm thật là có muốn cửa hàng tự chủ kinh doanh muốn làm cái gì sinh ý thì làm cái đó sinh ý tuy nhiên mỹ thực loại vật này hiện tại vẫn là bị đám nở tờ cờ độc quyền chu nam xem chừng mình nếu là thật đi mở tiệm cơm nói không chừng còn có thể lựa đâu khẳng định có người chơi sẽ đổ cái tươi mới đương nhiên hắn đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút nhưng không có cái kia thời gian cùng tinh lực chân chính đi vận hành ly đại phổ lúc này lại phát tới tin tức đoàn trường mới thẻ đi ra t r ư a phát thuộc tính để ta mở mắt một chút đi chu nam cũng không có che giấu đem bốn tờ ăn bài thuộc tính tin tức phát cho ly đại phổ lại nói có rảnh ta mời các ngươi ăn hoa đoàn trường ngươi đây là dùng tham ăn xả hợp thành ra sao ta liền biết ngươi là có hợp thành bị phương cận hùng cận t r ư cận ngư cận ưu cái này bốn tờ thẻ đoàn trường ngươi chẳng lẽ là dùng tham ăn xả thẻ cùng gấu thẻ heo thẻ cá thẻ châu thẻ hợp thành ra ngươi đoán đoàn trường nếu không ngươi thử một chút dùng tham ăn x à cùng sợ làm hợp thành một chút chu nam cùng ly đại phổ nói chuyện phiếm một hồi lâu để hắn tận khả năng nhiều chế tác tham ăn x à thẻ bài về sau gặp mặt giao dịch có thể cho hắn thanh lý tài liệu phí cùng vất vả phí cái sau tính tích cực cũng là rất cao hắn hiện tại cũng chỉ có như thế một cái thẻ bài chế tác bí phương trừ tham ăn x à cái khác cái gì đều làm không được thẻ bài chế tác bí phương thế nhưng là rất khó được cái này bí phương cùng thẻ bài cường hóa bí phương thẻ bài hợp thành bí phương đồng dạng chỉ cần biết nội dung liền có thể trực tiếp thao tác không có cái gì trước đưa tính hạn chế cùng yêu cầu Tuy nhiên, người chơi cho dù biết thẻ bài hợp thành nhiên người phương, cũng chơi cho hợp bài dù bị sau ẽ không hiến vô vô duyên vô cơ cống cơ r đến, đ hơn phân nửa ề phải phải theo Chu nam biết, cũng không phải tất cả thẻ bài chế cả giá tiền biết, bài tốn rất tất tác lớn Nam cũng mua. Mà đó ư ợ c c đều có thể giao d ị chu chỉ sợ cao cấp thẻ bài chế tác được cũng là chói chặt, không hãng giao dịch bên trong, cao cấp cũng thẻ không hãng thẻ thương phẩm cũng sẽ không h sợ sẽ giao trong trói bài bằng bên bài là i ế nam h thế thương. ư đáng s u Chu đó n a liền tiếp tục x o á t lạc nhật xâm lâm chỉ là làm hắn hơi cảm giác đáng tiếc là biến thân xà tinh cũng không thể tại trong lạc nhật rừng rậm miễn trừ g ã quái cựu hận mà lại biến thân hình thái hạ tại trong lạc nhật rừng rậm cũng sẽ có che mặt mặt nạ ngược lại là có thật nhiều người chơi nam nhìn thấy chu nam đều cho là hắn là người chơi nữ biểu hiện rất là nhiệt tình hồng tạp vô địch đã mượn t ử hồng tạp vô địch đã lúc này một người chơi đột nhiên nhảy đến chu nam trước mặt hô hồng tạp vô địch chu nam hỏi ngược một câu hắn lúc này vừa vặn từ một cái trong thụ động mở một cái ẩn nấp tiểu bảo dương ngược lại là không có bao trùn điệp rực tiểu lục long này người chơi nghe vậy đúng là đại h ỉ lại nói đối đầu ám hiệu xem xét ngươi tựa như người trong nhà a ta hồng tạp gia tộc có ta vô địch nhận ra ta đi ngươi biệt danh là cái gì mới gia nhập gia tộc đi chưa thấy qua ngươi a váy của ngươi rất xinh đẹp về sau nếu là trong gia tộc có chuyện gì cần hỗ trợ trực tiếp ở trong gờ giúp chặt bên trong gọi ta ta có hồng tạp huyết tương cự thú tuy nhiên không bằng giáo chủ cựu tinh huyết tương cự thú mạnh nhưng d ầ u gì cũng có tạm tinh chừng mười hai vạn sinh mệnh giá trị đâu ám hiệu giáo chủ là n g u y ệ t bạch đinh chu nam nhớ tới thẻ bài sân huấn luyện bên trong ngôi sao thẻ bài bảng xếp hạng đương nhiên a vì cái gì xưng nàng là giáo chủ ngươi là người mới đại khái còn không biết gia tộc chúng ta tộc trưởng n g u y ệ t bạch đinh nghề nghiệp là duy nhất tận tảng hồng tạp giáo chủ ngoa tạo a m ộ i tử ngươi nói cái gì đi thôi đi thôi đừng ở chỗ này n ố c ta dẫn ngươi đi tìm đại bộ đội lần này vận khí không tệ gia tộc chúng ta mấy người tiến cùng một cái phòng hắn bất tín cũng tới hắn đã biến thân hồng sắt x à i lang trốn đến lục lòng cứ điểm lần này xác định vững chắc bảo đảm hắn cầm tới rừng rậm bí bảo nghĩ hay lắm rừng rậm bí bảo chỉ có thể là ta chu nam trong lòng nói hắn xem chừng cái này tự xưng là có ta vô địch gia hỏa là đem mình cũng làm hồng tạp gia tộc thành viên sơ ý chủ quan đến tận đây lộ ra tình báo còn nghĩ thành sự làm sao có thể chương bảy mươi bảy huyết lang vương mở ra chu nam thiết thực cảm nhận được nữ trang chỗ tốt sự biến đổi này thân thể xa tinh coi như tướng m ạ o bị trò chơi mặt nạ cho che đậy chỉ bằng tóc dài v á y trắng cùng ráng người t r u n g quanh giống được người chơi cũng là hâm nóng tình tình từng cái cực lực biểu hiện thậm chí đều nguyện ý vì hắn kháng khoái tại cô ta vô địch dẫn đầu hạng chu nam lẫn vào một cái ba người tiểu tổ bị bọn họ bảo hộ ở trong đội ngũ hướng một đường cười cười nói nói liền đến, đến lục lòng cứ điểm bên cạnh dọc theo con đường này gặp được hai cái giã ngoại bảo dương tất cả đều tặng cho chu nam chu nam cũng là bởi vậy thu hoạch được một chút hạ cấp tài liệu cùng một trương nhị tinh màu trắng đóng băng dưa hấu một dạng l ư ỡ lợi chu nam âm thầm suy nghĩ cái này nếu là có tham ăn xà thẻ hẳn là có thể hợp nhất cái ăn d ư a thẻ tại lục long cứ điểm bên cạnh chu nam quả nhiên cũng nhìn thấy hồng mao xài lang hắn liền ghé vào hỏa lang vương bên cạnh chấn định tự nhiên ngụy trang dạ quái thông qua có ta vô địch đám người giới thiệu chu nam biết đầu này hồng mao xài lang biệt danh là hàn bất tín mà vì không lộ hãm chu nam chưa hề nói mình biệt danh chỉ nói mình gọi lâm vân để có hay không vô địch chính bọn hắn đi đ o á n biệt danh có ta vô địch bọn họ nếu là hỏi được ấp chu nam ỏn ẹn ỏn ẹn cười một tiếng bán cái manh liền có thể vạch trần quá khứ t ố t mặt trời lặn chi lực đánh đến nơi tiếp xuống tụ tập đến đây người chơi sẽ càng ngày càng nhiều chúng ta trước thử cùng bọn hắn chiến đấu thực tế đánh không lại liền rất quái đem lạc nhật lục long dẫn tới trung ương bình đ ạ i cuối cùng h ắ n bất tín liền có thể cầm tới rừng rậm bí bảo lâm vân ngồi tử chúng ta sẽ hết sức bảo hộ ngươi đứng ngươi có cái gì thẻ bại a chu nam thả ra vũng bùn sơ làm elizabeth nói ta cũng chỉ có cái này cái này vũng bùn s ờ làm e lizabeth là chu nam hai đại đồ cất giữ một trong ngược lại là đã bị chu nam sử dụng nước bùn khối cùng mùi hôi nước bùn khối cường hóa đến c i u tinh hắn sinh mệnh giá trị có năm bốn trăm điểm mỗi giây hồi máu chín mươi tuy nhiên hồi máu tốc độ rất không tệ tuy nhiên chu nam bình thường cũng không dùng được chu nam một cái khác đồ cất giữ dĩ nhiên chính là có thể ma pháp miễn dịch hát sơn dương t u n thủ bình thường liền càng không thế nào dùng vũng bùn s ờ làm a quá yếu về sau có cơ hội cho ngươi thay cái tốt một chút có ta vô h ì nói ngươi có trò chơi tích phân sao có thể đi dạy người thẻ bài pho tượng nữ thần chỗ rút thẻ a có tỷ lệ ra thẻ lam chu nam nghe vậy xem xét một chút mình trò chơi tích phân đều có 2.400 điểm lại nói đều dùng hết có cơ hội lại đi rút ai người mới cũng là không dễ d à n g à, lâm vân mọi tử đánh x o n g phó bạn sau đến gia tộc cửa nhà kho đụng đầu đi ta lấy chút kim tệ tặng cho ngươi một hồng tạp gia tộc người chơi nói có hay không vô địch cũng đi theo nói ta cũng có thể chi viện một chút kim tệ thứ ba người chơi năm nói nhất định phải duy trì người mới a vậy liền nói định gia tộc cửa nhà kho gặp mặt đến lúc đó ta chuẩn bị kỹ càng kính tệ chu nam tự nhủ buồn cười nếu là nghị chi viện kính tệ tại chỗ giao dịch a còn cần đi ra tộc nhà kho lấy đây chính là không thấy thỏ không thả chim ư n g sao khẳng định là muốn nhìn mình tướng mạo rồi quyết định có phải là thật hay không bỏ tiền vạn nhất dáng rất xấu đoan chừng cũng không lộ diện r ố i trá nam nhân a khó thành đại khí cảnh giới cùng mình cách biệt quá xa sau đó quả nhiên người chơi càng ngày càng nhiều hỗn chiến rất nhanh liền bắt đầu chu nam tại có ta vô địch bọn họ ra sức bảo hộ có chút an toàn bất quá về sau tràng diện càng ngày càng hỗn loạn ba người này cũng liền không lo được chu nam cuối cùng có hay không vô địch còn chỉ huy máu của hắn tương cự thú dẫn lạc nhật lục l o n g t i ê u hận xả thân lấy nghĩa trước khi chết còn hướng chu nam h ô lâm vân mộ i tử ra tộc cửa nhà kho không gặp không về à. chu nam hướng hắn k h o á t k h o á t tay thừa dịp chạy loạn ra ngoài vây đem i ể u tinh pháo đổ cùng một con huyết mạch ngư nhân phóng xuất mục tiêu dạ quái bảy bên trong hàn bất tín cái này hàn bất tín giờ phút này đang theo dõi tiểu địa đồ giao diện kích động yên lặng đếm lấy người sống sót năm cái bốn cái ba cái còn thừa lại hai cái nhịn xuống đợi đến cuối cùng c hắn ờ h h bất tín phi thường khó chịu mà chu nam giờ phút này sử dụng da soi háo khóc thẻ giải trừ xà tinh biến thân lắc mình biến hóa trở thành lao soi sám dễ dàng đổi tại hắc g cám tường cao tụ lại trước đó lấy không một phần rừng rậm bí bảo phần này rừng rậm bí bảo cũng là phong phú mở ra kim tệ năm trăm linh chín mai mặt giá trị hai trăm trò chơi tích phân thẻ một trường gia tính bảo thạch bốn khối nhất tinh màu trắng ú lan thảo a tinh lục tinh lục sắc huyết lang vương kinh thắng hảo huyết lang vương mở ra làm tốt lắm vị thứ ba dã nhân vương có hy vọng xuất thế chu nam rời đi nhiệm vụ đại sảnh sau liền đi hãng giao dịch về phần hồng tạp gia tộc trước cửa kho hàng hẹn họ cùng hắn có liên can gì huyết lang vương thẻ bài để chu nam có chút thích bởi vì huyết lang vương có được kỹ năng bị động hút máu công kích có thể đem đối địch hai mươi lăm tổn thương chuyển hóa thành tự thân hồi máu kỹ năng này nếu là an đến giã nhân vương chiến thân vậy coi như quá siêu giá trị mà lại đã thành vương giả rất có thể lại mở một cái huyết lang vầng sáng chu nam tự nhiên muốn mau sớm đem ba đầu giã nhân vương hợp thành ra mà lúc này giờ phút này tại thẻ bài sân huấn luyện bên trong ngôi sao thẻ bài bảng xếp hạng bên trong nguyên bản xếp hạng thứ mười huyết tương cự thú hester được đề thăng đến vị thứ chín mà nguyên bản xếp ở vị trí thứ chín tử vong kỵ sĩ ạ x a lại không phải rơi xuống người thứ mười đúng là trực tiếp rơi xuống người thứ mười một mới lên bảng người thứ mười thì là hồng g ã nhân đặt đạn éo lệ vì hồng sắc cựu tinh thẻ bài hắn người sở hữu cũng là hồng tạ n g u y ệ t bạch đinh tấm thẻ này bài trước kia cũng tại bảng xếp hạng bên trong xếp hạng tại bảy tám mươi ở giữa bồi hồi tuy nhiên khi đó chỉ là thứ tinh hiện tại trực tiếp lên tới cựu tinh rõ ràng là soát n h â n k h í xếp hạng trực tiếp lên hắn bình luận giao diện nhãn hiệu có hút máu mạnh vô địch đứng thẳng không ngã đứng lột vương giả mạnh hơn tử vong kỵ sĩ mạnh hơn tử vong kỵ sĩ một v v v v v v tâm thẻ này vừa lên bảng tự nhiên đạt được vô số người chơi chú ý chính nghĩa gia tộc thập phương bất bại liền chú ý tới tấm thẻ này bài hắn thầm nói hồng giã nhân lại là hồng tạp gia tộc thẻ bài thanh đại kiếm tử vong kỵ sĩ đều đỉnh tố c a o trang người này khí soát quá ác liệt chỉ là hồng giã nhân có thể so sánh qua được hắc tạp giã nhân vương sao thập phương bất bại cảm thấy hồng tạp gia tộc gần nhất quá làm náo động ngôi sao bảng xếp hạng trang đầu mười cái danh vị chiếm ba cái còn đem chính nghĩa đại kiếm tử vong kỵ sĩ đỉnh tố c a o trang cái này rõ ràng cố ý là soát nhân khí chỗ đến tại cảm thụ của hắn bên trong h ắ c tạp nhưng so sánh hồng tạp lợi hại hơn nhiều hồng tạp gia tộc ba tấm hồng tạp sở dĩ có thể lên bảng đó cũng không phải là bằng thẻ bài phẩm ch toàn bộ nhờ thành t nhờ viên bộ ộ gia chương dùng sức soát. k ô n g đ ợ c cho không thể để cho bọn họ như thế như、ý. Thập h bọn để ư ý. p b ấ t bại s u y tư mươi ộ t phen, đại kiếm tám vong muôn này mấy hát tạp nô lên đến. Này mấy cuộc h hát ư ơ n g tạp đều có điểm đặc sắc. hiện thời thỏa thỏa i thẻ bài thế giới bên trong có vô số trò chơi phó bản có có thể tại nhiệm vụ trong đại sành trực tiếp tiến vào có thì cần đến đặc biệt địa điểm thông qua đặc biệt lối vào tiến vào nếu muốn nói nóng bỏng nhất phó bản đó chính là sân thi đấu cùng thẻ bài sân huấn luyện hai cái này phó bản không giống bình thường phó bản giao diện bên trong đều bổ sung diễn đàn bản khối đây là cái khác phó bản c h â không có được diễn đàn bản khối tự nhiên là cung cấp người chơi giao lưu nơi trốn người chơi tiêu hao một n g h n k i n h tệ có thể ở trong đó tự do phát bài viết có thể phát trò chơi công lược có thể phát cầu mua tin tức cũng có thể làm giàu tộc triều t â n kinh nghiệm chia sẻ thẻ bài khoe khoang lộ ra ánh sáng chiến đấu v â n v â n v â vân, n vân vân vân, thậm chí là n h ả m chán nước tiếp bình thường tiểu người chơi chưa hẳn bỏ được hoa một n g à n kim tệ phát bài p u s t nhưng hồi thiếp không cần kim tệ cho nên hai đại diễn đàn đều rất nóng có rất nhiều người chơi liền thích đi dạo diễn đàn ở trong đó phát bài viết nhìn tiếp làm không biết mệt sân thi đấu trong diễn đàn thảo luận người chơi thiếp mời chiếm đa số thẻ bài sân huấn luyện trong diễn đàn thảo luận thẻ bài thiếp mời chiếm đa số hai đại diễn đàn bản khối bên trong cái sau còn muốn càng thêm lửa nóng một chút đây cũng là bởi vì thẻ bài sân huấn luyện có ngôi sao thẻ bài bảng xếp hạng cùng ngôi sao thẻ tổ bảng xếp hạng nguyên nhân dù sao đây là chân thực thẻ bài thế giới các người chơi để ý nhất cũng là thẻ bài lúc này tại thẻ bài sân huấn luyện diễn đàn bản khối bên trong một cái tiêu đề là liên quan tới phi thường quy thẻ bài tự thể nghiệm hát tạp nghiền ép hồng tạp tiếp mời phát ra tới phát bài viết người là chính nghĩa đ ạ i đao thực tên phát bài viết mọi người đều biết thẻ bài thế giới bên trong t r ư bạch lục lam tử cam năm loại thông thường thẻ bài bên ngoài còn có phi thường quy thẻ bài thường thấy nhất chính là hát tạp cùng hồng tạp ta nghĩ đại đa số người chơi đều không tiếp xúc qua hai loại thẻ bài bản thân chính nghĩa gia tộc chính nghĩa đại đao phát bài viết đặc nhân không phải chứ danh thâm niên thẻ bài nhà bình luận ngôi sao thẻ tổ chế tạo sư liền họ hàng gần nhất thân thể nghiệm cùng mọi người thảo luận một chút hát tập cùng hồng tạp ngôi sao thẻ bài trên bảng xếp hạng hồng tạp có chút phong quang mười hạng đầu bên trong liền chiếm ba cái có thể hồng tạp thật mạnh à. là bằng phẩm chất lên bản g sao ta trong cái này không chút khách khí nói cho mọi người nó căn bản không xứng bất quá là soát nhân khí soát ra mà thôi cùng điệu thấp hát tạp so sánh hồng tạp cũng là rắt không cần nói nhảm nhiều lời cho mọi người bên trên thực chiến ghi chép mặt khác trịnh trọng cho mọi người đ ề cử mấy chương hắc tạp tại sân huấn luyện bên trong có thể trực tiếp khiêu chiến xuất tràng phí mới năm kim nhiều lương tâm giá cả thuận tiện nói một chút bảng xếp hạng thứ mười hồng giã nhân xuất tràng phí chín trăm chín mươi chín kim không thổi không đen sự thật thắng hùng biện đi khiêu chiến một chút mọi người liền biết hắc tạp mạnh đến mức nào phát bản này t h í c mười ta kỳ thật cũng là không quen nhìn một ít gia tộc t ứ soát nhân khí cách làm rác r ư i hồng tạp soát bên trên ngôi sao bảng xếp hạng trước mười có ý tứ sao chân chính cường đại hắc tạp lại điệu thấp không người biết Chớ nói bản g xếp h ạ này thiếp mời có ích từ đơn giản trực tiếp trọng điểm giới thiệu ba tấm hát tạp theo thứ tự là đại ác ma trần bá thiên giá nhân vương hạ hạ kèn cùng của kiếm vương gọ phẹn ý y thiếp mời vừa phát ra lập tức nóng nảy thường đeo diễn đàn bản khối bắt mắt vị trí ở trong đó tự nhiên có thập phương bất bại các loại chính nghĩa gia tộc người chơi đình thiếp nguyên nhân nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì chính nghĩa đại đao danh khí người này tại sân huấn luyện diễn đàn phát bài viết đã có mấy trục t i ề n phần lớn là kỹ thuật tiếp cùng công l ự c tiếp chân chính là phát bài viết đặc nhân mà lại thực lực của hắn cũng không kém ngôi sao thẻ tổ bên trong cao thấp m g ậ p ố n thẻ tổ học hỏi kinh nghiệm thẻ tổ các loại đều là hắn phát minh có rất nhiều người chơi đều chiếu vào hắn thẻ tổ công l ự c đến bộ phận thẻ tổ hắn phan hâm mộ cùng truy phụng người không chỉ có riêng chỉ giới hạn tại chính nghĩa gia tộc nội bộ thành vn rất nhanh liền có người chơi hồi t i ế p nhắn lại xuất trang phí mới năm kim dễ dàng như vậy sao ta liền thích thiếp người cái này tính tình thiếp người nói đến quá tốt đều đi soát n h â n khí bảng xếp hạng còn có cái gì ý nghĩa xếp hạng trước mười bên trong có ba tấm thông tạp xác thực quá phận vừa rồi ta khiêu chiến một chút hồng dã nhân cảm giác cũng không phải mạnh cỡ nào trên lầu hoan đại đầu đi chín trăm chín mươi chín kim xuất tràng phí ngươi cũng đi khiêu chiến ta khiêu chiến thắng biết hay không xuất tràng phí trả về thuận tiện nói một chút ta dùng thẻ bài tại bảng xếp hạng bên trong xếp hạng thứ hai trăm bảy mươi tám vị sắp xếp hai trăm bảy mươi tám vị có thể đánh thắng sắp xếp thứ mười vị như thế không hợp t h i thường sao nhìn cái kêu hồng giã nhân bình luận nhãn hiệu thuần một sắc tất cả đều là thổi p h ư n g a cái gì đứng lột chi vương đứng thẳng không ngã nồng đậm bàn trải phong cách có người đi khiêu chiến thư người đề cử hát tạp sao ta vừa rồi đi đánh một chút đại ác ma trần bá thiên tại chỗ liền c h ầ n kinh thẻ này bài tốt không hợp t h ó i thưởng mấu chốt là mạnh như vậy thẻ bài ngươi xem một chút bình luận nhãn hiệu đều là cái gì r á c rời thẻ đánh liền chết đại cổ phân cái này rõ ràng là cố ý đen có được hay không quá ác liệt ta vừa rồi thua với giã nhân vương thua tâm phục khẩu phục có thể xem xét bình luận nhãn hiệu vô cùng tức giận cái gì rác rưởi thẻ dã nhân vong dã nhân thùng cơm thẻ này nếu là rác rưởi cái gì mới tính tốt thẻ cố ý x o á t rác bình đi cái này d ấ n mạnh thổi phồng ai làm không cần nói cũng biết ngươi liền trực tiếp đọc hồng tạp ra tộc giấy căn cước số đi cua kiếm vương quá châu phê ta bảng xếp hạng thứ một trăm hai mươi ba vị c ủ a n h i ệ t thực thi quỷ bại hoàn toàn thẻ này không lên bảng xếp hạng không có thiên lý cảm tạ thiếp người nếu không phải thiếp người đề cử ta cũng không biết còn có mạnh như vậy hát tạp thuận tiện nói một chút cái này xuất tràng phí quá lương tâm mới năm kim ngươi xem một chút trên bảng xếp hạng cái khác thẻ bài xuất trang phí một cái so một cái cao s ư ớ n g s a o g i ã nhân vương đều không lên bảng dựa vào cái gì hồng g i ã nhân có thể lên bảng xếp hạng trước n g ư ờ i hồng tạp ra t ộ c cách làm thực tế quá đáng ghét kiên quyết chống lại cái khác ta mặc kệ đại ác ma trần bá thiên nhất định phải lên bảng các minh đệ cùng đi cho nó thêm chút nhân khí đi để càng nhiều người biết chương này tốt t h ể đồng ý đem cái này mấy chương hát tạp nhô lên tới chu nam còn không biết hắn mấy chương hát tạp tại thẻ bài sân huấn luyện bên trong nhân khí đang cấp tốc tăng vọn hắn vừa mới lại sẽ từ hãng giao dịch bên trong rút r a kim tệ tiêu hết mua một chút tiểu ngư nhân thẻ cùng giã chiến hạ cùng thẻ cùng một phần hiền giả chi huyết một khối ác m a k ế t t i n h đồng thời đem đại ác ma trần bá thiên lên tới tam tinh khiến cho sinh mệnh giá trị biến thành ba vạn lực công kích đạt tới chín trăm giờ phút này hắn đang chuẩn bị hợp thành con thứ ba dã nhân vương chu nam hợp thành dã nhân hoặc là họ a hoặc là tính hử, a họ hai đại mạnh nhất dã nhân đã bị hắn hợp thành dã nhân vương hạ hạ kẹn cùng ha ha pháp còn lại hai đại mạnh nhất dã nhân theo thứ tự là hùng mìn cùng hạ tổ ta là cái coi trọng người tên đối với xưng n hắn ấ nhất t kết thẳng thứ tư thành, một định đến nhân ra lại hợp giã nhân vương.、Chu、Nam nghĩ như lần trường nhân phải hợp hử họ hợp Chu hợp hử h quả cái giã lại giã mới giã ra ra qua. vậy, sử dụng tấm thẻ này bài cùng giã nhân hùng mìn huyết lang vương kinh t h á n hào hợp thành hết thể thuận g u y ệ n m ộ ư ơ i phần thuận lợi hợp thành ra giã nhân vương hanh hanh hào nhìn hắn thuộc tính tý tín i tức giã nhân vương hanh hanh hào thuộc tính cơ sở số liệu cùng giã nhân vương hạ h ạ kẻn ha ha pháp giống nhau như lúc quả nhiên có được hút máu công kích cái này kỹ năng bị động công kích bổ sung hai mươi năm hút máu hiệu quả mặt khác giã nhân vương hành hành hảo quả nhiên cũng có một cái bị động vầng sáng kỹ năng huyết lang vầng sáng công hiệu quả là khiến cho tự thân cùng chung quanh giã nhân nhận lúc công kích có bản nhỏ dẫn đầu triệu hoán huyết lang phản kích huyết lang phản kích khả tạo thành chín trăm điểm chân thực tổn thương lại nháy mắt hồi máu một nghìn tám trăm câu cất giữ câu đề cử cầu duy trì chương bảy mươi chín mỹ thực thức án ngoài rất rõ ràng nếu là đơn đấu tam đại giã nhân vương bên trong có được hút máu công kích hành, hành hảo à n h h tuyệt đối mạnh nhất hắn thẻ bài trong tin tức cũng cho ra thằng sao nói rõ sử dụng bốn khối giã tính bảo thạch cùng bốn khối hút máu bảo thạch liền cũng có thể đem hắn lên tới ngũ tinh mà tại hãng giao dịch bên trong hút máu bảo thạch là s o thiêu đốt bảo thạch đóng băng bảo thạch quý hơn tài liệu bình quân đơn giá muốn tại 1.200 m a i kim tệ trở lên cái này thăng sao chi phí có chút cao ha chu nam đối giã nhân vương cường hóa thăng sao thiết lập thoáng có chút khó chịu sau đó hắn đi thẻ bài sân huấn luyện vốn là muốn đem giã nhân vương ha ha pháp cùng giã nhân vương h a n h hảo cũng đặt ở sân huấn luyện dành chức một chút dễ kiếm lấy ra trợ phí lại không nghĩ rằng xem xét mình bây giờ kiếm được xuất tràng phí đúng là đã cao đến bốn mươi hai sáu trăm mai kim tệ hơn bốn vạn kim tệ phát tài a lúc này mới bao lâu thời gian xuất tràng phí như thế kiếm sao chu nam vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng tự mình nhìn sai bốn mươi hai sáu trăm mai kim tệ cái này muốn thắng trận vượt qua tám lần mới có thể kiếm được cái này kim tệ kiếm cũng rất dễ dàng a mình trước đó quét thẻ s a nạ mà phó bản một trăm điểm t r u n g lại là rời gạch lại là đào thụ liền xem như n n nằm khó khăn thông quan về sau mở bảo dương còn mở không ra hai trăm năm mươi mai kim tệ đâu bây giờ quét xuống ngày rừng rậm tám mươi phút đồng hồ một lần coi như nhiều lần mở rừng rậm bí bảo một lần cũng chính là mở ra năm sáu trăm mai kim tệ mà thôi nơi đó có cái này xuất tràng phí kiếm nhẹ nhõm chu nam đều cảm thấy mình tốt hậu lại không biết còn có dễ dàng như vậy kiếm kim tệ con đường hắn không đi dạo diễn đàn không biết nguyên do trong đó nhưng tâm tình thư sướng cũng mặc kệ nguyên do cấp tốc đem đại ác ma trần bá thiên g i à n h trước tin tức đổi mới lại sẽ tam tinh hùng miêu phan diệt cùng giã nhân vương ha ha pháp hành, hành hào tại sân huấn luyện bên trong làm dành trước cũng đem bọn hắn xuất tràng phí định là ngũ kim làm xong những này chu nam hưng phấn s ô n g vào hãng giao dịch hơn 42,000 m a i kim tệ tới tay còn không phải mái tiêu xài tiêu xài sơn động c h i vương ở đây sao tiểu ngư nhân thẻ đại ngư nhân thẻ g i ã chiến h ắ c hùng thẻ kiếm vệ thẻ thôi ngươi đem ngươi nơi đó tất cả thẻ bài đều treo lên đến chỉ cần giá cả phù hợp ta thu hết ly đại phổ ngươi đang làm cái gì nhanh lên chế tác tham ăn xả thẻ bài a thiếu tài liệu a đòi t i ê n cứ nói không để ngươi lỗ vốn cái gì ngươi muốn ăn cơm không ăn cơm không làm việc ngươi cho rằng làm khó được ta sao nói muốn ăn cái gì c ậ t ngư a có thể hiện tại liền đưa cho ngươi chu nam lấy ra c ậ t ngư đầu đại sử dụng phim một tiếng một đầu tiếp cận dài một mét đại hàm cá liền xuất hiện cùng cá ướp muối bảo kiếm giống như ly đại phổ nhìn qua chu nam bốn tờ ăn bài thuộc tính tin tức chu nam suy đoán hắn là nghĩ thể nghiệm một thanh đầu đại hiệu quả cũng là sẽ không không nỡ hắn cứ gọi tín điệp hạ kỳ ảng mượn nhờ hắn hệ thống tin nhắn công năng đem cá ướp muối bảo kiếm khi đổ vật hệ thống tin nhắn cho ly đại phổ lại hướng hắn phát đi tin tức cá ướp muối đã cho ngươi phát triển phát nhanh lập tức liền đến tham ăn xả thẻ bài nhanh lên làm ta làm ỹ thực thương nghiệp cung ứng đoàn trường ngươi còn có thể phát triển phát nhanh ly đại phổ giờ phút này chính ngồi sổm ở tố liêu thành trung tâm trên quảng trường bảy quầy bán hàng ở sau lưng hắn đứng cao lớn uy mánh hoa cương nham khôi lỗi hắn phía trước trên mặt đất bảy biện nham thạch trí tâm thạch trung kiếm các loại tài liệu bên cạnh đứng thẳng một tấm bảng hiệu trên bảng hiệu viết chữ lớn thu ra r á n nghèo đói c ổ giá cao thu thẻ bài chế tác bí phương bán ra thẻ lam hoa cương nham khôi lỗi thu hoạch bí phương nay tố liêu thành chính là cấp ba chủ thành luận thành thị quy mô Cung cấp chủ trật h h Bạch à n n g tự đô thị nở tờ cờ bắt người ly đại phổ ở đây bảy quầy bán hàng một là khoe khoang hoa của mình đá núi khối lỗi hai là thu mua tham ăn xả thẻ bài chế tác tài liệu cùng kiếm kinh tệ tham ăn xả thẻ bài chế tác tài liệu cũng là ra rắn cùng nghèo đói cỏ hai loại tài liệu tại tố liêu ở ngoại Âu có thể tùy tiện xuất đến mặt khác tại tố liêu ở ngoại Âu còn có thể đánh tới người bùn khôi lỗi thẻ bài có hoa đá núi khôi lỗi tại s a u l ư n g đứng hiệu ứng cực dai có thật nhiều người chơi tụ tập tại ly đại phổ chung quanh việc buôn bán của hắn tự nhiên cũng không tệ sử dụng nham thạch chi tâm có thể cường hóa người bùn khôi lỗi tin tức hắn đã bán đi mấy phần lúc này một con bướm đột nhiên xuất hiện nó nắm lấy một cái bao quần áo nhỏ trực tiếp đi vào ly đại phổ phụ cận đem cái kêu bao phục ném cho hắm đây là đoàn trường phát tới chuyện phát nhanh ly đại phổ thoáng s ữ n g sở sau đó tranh thủ thời gian mở ra bao phục xem xét quả nhiên thấy trong đó có một đầu cứng rắn cá ướp m u ố i thật đúng là a đầu này cá ướp m u ố i tên gọi đầu đại sao thật có thể ăn sao ly đại phổ nửa tin nửa ngờ cắn đầu kia cá ướp m u ố i một ngụm không nghĩ tới hương vị cũng không tệ lắm thịt cá rất có nhai đầu cũng không phải đặc biệt mặn phi thường ngon miệng x ư ơ n g cá cũng có thể ăn giòn mùi thịt gà a chủ quán ăn cái gì tố liêu thành giống như không có mỹ thực cửa hàng a nhìn chủ quán ăn thật là thơm làm sao cảm giác có điểm gì là lạ, lạ. t r u n g quanh có thật nhiều người chơi vây xem ly đại phổ c ậ t ngư từng cái dần dần con mắt trợn tròn bọn họ nhìn thấy c ậ t ngư ly đại phổ đầu đang chậm dại bia lớn giống như thổi phồng trong tay hắn cá ướp mối g ầ m vẫn chưa tới một nửa đầu liền cùng bả vai rộng bằng nhau đợi đến cá ướp mối g ầ m xong đầu của hắn vẫn còn tiếp tục bia lớn sau cùng mọi người xem t r ư ừ n g chiều cao của hắn phải có tiếp cận ba mét đầu to giống như chu nước nước trên đỉnh đầu xem t r ư ừ n g đều có thể bày một chương mặt t r ự bàn ngoa tạo chủ quán đây là chơi cái gì tạc kỹ chủ quán xương cốt thanh kỳ tướng m ạ o bất phám a như thế đầu to còn có thể đứng lên sao bàn chân trở lên tất cả đều là đầu đây là ngộ độc thức ăn đi mọi người chung quanh c h ỉ cảm thấy buồn cười đặt bên cạnh náo nhiệt nghị luận lên ly đại phổ ngược lại là cảm giác cũng không tệ lắm hắn đưa tay nghị g a i g a i đầu chỉ có thể cào đến quai hàm lại nói không tệ không tệ quả nhiên là cật ngư lầu đại xem ra đoàn trường thật có tuyệt kỵ a vậy ta làm nhiều điểm tham ăn xả thẻ bài hắn đột nhiên ý thức được đoàn trường đã có thể làm ăn bài còn có thể phát triển phát nhanh chẳng lẽ có thể phát triển thức ăn ngoài hề nghiệp người chơi bên trong ngân hàng đông đảo coi như đi vào thẻ này bại thế giới không cần ăn cơm nhưng là ai sẽ cự tuyệt mỹ thực đâu đoàn trường nếu là làm thức ăn ngoài tất nhiên đại hỏa thị trường tiền cảnh rộng lớn a đoàn trường vừa rồi nói hắn là mỹ thực thương nghiệp cung ứng nghĩ đến cũng có quyết định này không được ta phải nỗ lực biểu hiện ôm b ắ t đùi tranh thủ nhập cổ phần ly đại phổ suy tư hắn khẽ to mày v ẽ mặt thành thật dáng vẻ lại giáo chung quanh chúng người c h ơ i thấy trực nhạc chu nam không biết ly đại phổ bên kia là tình huống như thế nào hắn rất nhanh liền đem kim tệ tiêu đến chỉ còn lại bảy mai mua một nhóm thẻ bài cùng hiền giả chi huyết ác m a k ế t t i n h các loại tài liệu chu nam cũng không có sốt u ruột tiến hành thẻ bài hợp thành dù sao hắn bây giờ m p cũng không giàu có chỉ tính toán khe nhỏ xung giải nhìn thẻ bài tên tinh tế thao tác sau đó chu nam tiếp tục đi soát lạc nhật xâm lâm mà thẻ bài sân huấn luyện diễn đàn bản khối bên trong chính nghĩa đại đao thiếp mời nhiệt độ tiếp tục tăng vọn thập phương bất bại cũng đi theo phát một cái tiêu đề là cường lực h ấ p tạp chỉnh lý tập hợp tiếp tục đổi mới t i ế p mời các vị ta lại phát hiện ba tấm cường lực hát tạp đồng thời ngay tại vừa rồi trần tiếu thiên tin tư biến hắn thăng sao t h a g sao về sau càng cường đại ta sẽ tại bản thiếp bên trong tiếp tục chú ý cường lực hát tạp tin tức cũng kịp thời đổi mới ở đây ta không thể không lần nữa khinh bị một chút hồng tạp gia tộc một cái hồng giã nhân có thể soát đến bảng xếp hạng trước mười ngươi để tam đại giã nhân vương làm sao định vị mới xuất hiện giã nhân vương hành, hành hảo n h h mọi người có thể khiêu chiến một chút ta bắt hắn cùng hồng giã nhân so sánh một chút cái gì là vương giả thập phương bất bại cái này thiếp mời nhiệt độ cũng là cực cao rất nhanh có hồng tạp gia tộc người hạ tràng phát bài viết trong lúc nhất thời tại sân huấn luyện diễn đàn bản khối bên trong hồng tạp cùng hát tạp lại liền tựa như thành đôi đầu hồng tạp gia tộc người tự nhiên duy trì hồng tạp nhưng càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu thích hát tạp đại ác ma trần bá thiên giá nhân vương h a n h hành hảo cuộc kiếm vương gõ phẹn ì ì các loại hát tạp cũng trong lúc vô tình thành ngôi sao thẻ bài tiến bảng xếp hạng chu nam đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả hắn nghiêm túc xoát lấy lạc nhật s â m lâm lại liên tục mấy lần thuận lợi cầm tới rừng rậm bí bảo về sau hắn đem toàn bộ lạc nhật xâm lâm thăm dò hoàn tất các nơi dạ quái cứ điểm địa hình địa vật nhưng tại n ự c muốn hay không thử một chút có thể hay không xử lý bộ chu nam trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh một cái to gan ý nghĩ phát sách nhanh bốn mươi ngày trên cơ bản đều là định thời gian đổi mới cuối tuần bởi vì đề cử vấn đề số lượng từ không thể vượt qua hai mươi vạn có thể sẽ có mấy ngày một ngày canh một khẩn cầu mọi người thông cảm cũng xin mọi người yên tâm lên khung s a u đổi mới sẽ không thiếu tạ ơn sách mới không dễ c ầ u c ắ t giữ c ầ u đề cử ủng hộ của ngài chính là ta gõ chữ động lực tấu chứng nói bình luận sách đều sẽ nhìn sách mới kỳ càng đến ít xin nhẫn nhịn nhịn chương tám mươi cựu tinh đại ác ma bộ sát giả không thể nghi ngờ rất cường đại hắn có được rất nhiều công kích kỹ năng tùy tiện xuất thủ đao đao liệt hỏa đánh ra tổn thương đều tại ba bốn ngàn đi lên hp càng là sâu không thấy đáy nhưng chu nam cảm thấy cũng không phải là không có khả năng đem hắn xử lý một khi đem hắn xử lý dựa theo chu nam kinh nghiệm trăm phần trăm sẽ đạt thành thành tựu thu hoạch tuyệt đối không kém xử lý lạc nhật lục long cũng tất nhiên là như thế này chu nam cũng là hữu tâm xử lý lạc nhật lục long hắn không xác định bộ sát giả cùng lạc nhật lục long ai mạnh ai yếu liền biểu hiện lực đến xem bộ sát giả giống như càng mạnh hơn một chút nhưng tận thế lục long càng thêm khó đối phó bởi vì tiểu đệ của nó thực tế quá nhiều cho nên xử lý trước bộ sát giả lại xử lý mặt trời lặng tự lòng đây là chu nam gần đây hai cái tiểu mục tiêu mà chu nam sở dĩ nghĩ thử một lần có thể hay không xử lý bộ sát giả là bởi vì hắn tại lạc nhật s â m lâm góc tây bắc phát hiện một cái lõm chữ tiểu sân cốc nói là sân cốc có chút lớn này càng giống một cái k h u cạn ao nước nhỏ hoặc là một cái h ồ đất vòng ngoài là cao điểm cửa vào chật hẹp bên trong có chừng một trận bóng rổ lớn như vậy chu nam suy nghĩ nếu là đem bộ sát giả dẫn tới cái này lõm chữ trong hố đến tìm cường lực khiên thịt ngăn chặn lối ra vòng ngoài viễn trình chuyển vận hẳn là sẽ rất an toàn đương nhiên đây chỉ là tương đối có lợi địa hình muốn xử lý bộ s á c giả còn phải dựa vào thẻ bài chu nam cảm thấy quang dựa vào chính mình thẻ bài hẳn là còn không được tốt nhất đem ly đại phổ cũng kêu đến hắn hoa cương nham khôi lỗi không chỉ có thể kháng mấu chốt là có được hai đại khống chế kỹ năng tiếp xuống chu nam liền liên hệ ly đại phổ mời hắn cùng mình cùng một chỗ tiến lạc nhật s â m lâm gian phòng ly đại phổ tự nhiên là nguyện ý chỉ là người chơi tiến vào lạc nhật xâm lâm là hệ thống ngẫu nhiên xứng đôi gian phòng chu nam muốn cùng ly đại phổ tiến vào cùng một gian phòng cũng không dễ dàng chu nam cũng là không nóng nảy đâu vào đấy soát lấy lạc nhật xâm lâm các loại phương pháp càng thêm thuần t h ụ từ không lật xe mỗi lần mở rừng r ầ m bí bảo tất ra giã tính bảo thạch cùng một chương thẻ xanh lá đối với mở ra thẻ bài chỉ cần không phải phong lam vương chu nam tạm thời trước hết t ổ lấy hán lực chấp hành cực mạnh soát đến giã tính bảo thạch liền cho đại ác ma trần bá thiên thang sao thang song tinh liền đến chuyên trúc sân huấn luyện bên trong đổi mới dành trước số liệu thuận tay rút ra xuất trang phí mà tại thẻ bài sân huấn luyện diễn đàn bản khối bên trong thập phương bất bại thiền kia tiếp tục đổi mới thiếp mời nhiệt độ không giảm càng ngày càng nhiều người chơi hồi thiếp ngoa tạo trần tiếu thiên lên tới bốn tinh cười một dây hồi máu bốn nghìn cái này không hợp t h ó i thưởng n g ử a mặt lên trời cười to từ từ hồi máu chém vào càng h u n g ác hắn cười càng cùng a ngũ tinh lục tinh có lầm hay không a trần tiếu thiên chủ nhân là ai x u ấ t sinh a còn cho t h ă n g sao để chúng ta đánh như thế nào thất tinh t i ế p người đổi mới tiến độ không được a trần ha ha vừa mới lên tới bát tinh trần ha, ha. cái ngoại hiệu này không sai ta là khóc cùng trần tiếu thiên chiến đấu trần tiếu thiên cười to thời điểm là an toàn nhất hắn không cười thời điểm mới đáng sợ tầng cao nhất lên à nói quá đúng cầm đao chém người trần tiếu thiên mới đáng sợ chém thường tổn thương hai nghìn bốn trăm ai nhận được thẻ này không lên ngôi sao bảng xếp hạng không có thiên lý chớ mong mạnh nhất cựu tinh trần bá thiên để hồng d ã nhân đánh trần bá thiên thử một chút còn hút máu vô địch không chết vì mệt hắn đại ác ma trần bá thiên bị càng ngày càng nhiều người chơi biết rõ một thân khí dâng lên cấp tốc lại thật bên trên ngôi sao thẻ bài bảng xếp hạng lại ạ xếp h nhìn g k ô ngôi n ngừng lên cao. Lúc này, đại ác ma Trần、bá、Thiên tin tức lần nữa nó lên tới tinh, đồng cũng thân bảng hạng hồng nhân đạn rồn xuống n g giã Lúc lệ cao. Ác tức cựu Ma đưa sao éo bài Đại đổi đem đặt đi. mới, tới thời Bá thẻ thứ h xếp thấy mình đại ác ma trần bá thiên xuất hiện tại mình tinh thẻ bài bảng xếp hạng trong đầu chu nam cũng là có chút kinh ngạc hắn trước đây ngược lại là biết đại ác ma trần bá thiên cùng dã nhân vương hạ hạ kèn chờ thêm ngôi sao thẻ bài bảng xếp hạng hệ thống lúc ấy phát n h ấ c nhở chu nam lựa chọn nạc danh lên bảng hắn vốn cho là mình những n à y thẻ bài xếp hạng sẽ không cao lắm nơi nào nghĩ đến đại ác ma trần bá thiên thế mà có thể vọt tới hàng người chu nam lại xem xét d ã nhân vương hạ hạ kèn các loại thẻ bài xếp hạng thế mà đều không thấp không đúng là có người hay không mua sai lưu lượng chu nam lúc này mới cảm giác không thích hợp hơi nghiên cứu một chút tiếp theo phát hiện huyền diệu ngay tại diễn đàn bản khối bên trong lúc trước hắn không có lưu ý qua diễn đàn làm sao biết trong diễn đàn liên quan tới hồng tạp cùng h ắ c tạp thảo luận phi thường kịch liệt đều nhanh muốn hình thành hai cái đối lập phe phái ta nói vì cái gì xuất tràng phí kiếm được nhiều như vậy nguyên nhân ở đây a tựa hồ cũng không có gì chốt xấu chu nam đối với cái này tiểu có đắc ý hắn thoáng lật xem mấy cái thiếp mời về sau cho chính nghĩa đại đao cùng thập phương bất bại thiếp mời điểm c á i tán liền lại đi soát lạc nhật sâm lông hiện tại đại ác ma trần bá thiên đã lên tới cựu tinh tính toán thăng sao chi phí dù là không cân nhắc giá tính bảo thạch chu nam chỉ là mua h i ể n giả chi huyết cùng ác m a r k e t i n h liền hoa bốn mươi năm chín trăm mai k i n h tệ nếu không phải nhà mình thẻ bài không chịu thua kém tại sân huấn luyện bên trong kiếm đủ suất t r g phí chu nam tiêu sạch nhưng không có t h ô n g khoái như vậy mà cựu tinh đại ác ma trần bá thiên cũng xác thực ra sức hp của hắn tăng lên tới chín mươi điểm mỗi dây hồi máu chín mươi điểm lực công kích hai nghìn bảy trăm tuy nhiên kỹ năng cường độ không thay đổi nhưng gửi một dây hồi máu chín nghìn điểm trên lý luận giờ tờ s muốn vượt qua một nghìn ba trăm bảy mươi sáu điểm mới có thể đem hắn đánh chết kỳ thật chu nam cảm thấy đại ác ma trần bá thiên chuyển vận năng lực càng mạnh lực công kích của hắn là hai nghìn bảy trăm công kích tốc độ một không cũng là chém thưởng nay chuyển vận cũng nổ tung mà chu nam kế tiếp cường hóa mục tiêu cũng là hùng miêu phát a n d i ệ t hắn sao số càng cao t h ă n g sao cần thiết tài liệu càng nhiều thăng tứ tinh cần bốn khối giã tính bảo thạch thăng ngũ tinh cần năm khối giã tính bảo thạch cứ thế mà suy ra cũng may không cần cái khác cường hóa tài liệu như thế lại ngay cả soát bốn lần lạc n h ậ t xâm lâm chu nam đem hùng miêu phan diệt lên tới lục tinh lục tinh phan diệt sinh mệnh giá trị mười tám vạn lực công kích tám trăm tám mươi tám chín trăm h ộ giáp bốn công kích tốc độ một không thuộc tính này số liệu thấy chu nam hưng phấn mười tám vạn m á u hùng m i ê u a xem ra hùng miêu cái chủng tộc này hạn mức cao nhất thật rất cao a so cự long không sai biệt bao nhiêu chu nam đối với đánh g i ế t bộ s á t giả lòng tin lại tăng thêm không ít kế tiếp lại soát lạc nhận xâm lâm chu nam rốt cục gặp được ly đại phộ ly đại phổ vừa tiến vào trò chơi liền đang tán gẫu k a n h bên trong gọi hàng phượng hoàng gia tộc t r i ê u tân a phượng hoàng gia tộc t r i ê u tân nha chu nam nhìn thấy hắn phát tin tức không khỏi cười phát ra tin tức ngươi tại sao lại làm về n g ư ờ i cũ ly đại phổ nước mắt mục không dễ d à n g à, nhiều lần như vậy đồng thời tiến bản rốt cục cùng ngươi gặp nhau ta đoàn trường cái này dưa bảo đảm quân sao cấm đoan soát bình phong cái này dưa không quen có cái v â y tranh cắt có thể biến thân hồng mao xài lang ăn người mọi người cẩn thận người này âm hiểm xảo trá bị ổi bẩn t i ệ u nhìn thấy hồng mao xài lang tất xác hắn bất tín Ngoà Tàu. Đại l ự chương k á n Tôn, Hồng Tạp Vô Địch. Tây Bắc Đòn Kinh g Tạp Tây Vô Địch. v Bắc Vô Địch Cái Cây Nhi, h tám t ạ mươi một chuẩn bị mở rết xác định ly đại phổ cùng mình tại cùng một mảnh lạc nhật xâm lâm tiếp xuống liền tốt thao tác chu nam phái tín điệp hạ chẹn cho ly đại phổ đưa một phong thư trong thư có lõm chữ hố vị trí t o a đ ộ một lát sau tại lõm chữ hố cửa vào trước chu nam liền gặp được dẫn cao lớn hoa cương nham khôi lỗi chạy tới ly đại phổ đi đầu lại hơi xứng sở cái thằng này đầu thật lớn chu nam nhìn thấy ly đại phổ đầu cùng vai rộng bằng nhau còn mang theo một t r ư ờ n g lớn mặt nạ nhất thời liền nghĩ đến cật ngư đầu đại ăn đầu đại cá ư ớ p muối sẽ thu hoạch được đầu biến lớn vẻ ngoài đặc hiệu tuy nhiên cái kia hẳn là là thời gian ngắn a chỉ có thể duy trì hai mươi bốn giờ ấn lý thuyết thời gian hẳn là qua chu nam không rõ vì sao ly đại phổ đầu còn sẽ lớn như vậy ly đại phổ cũng có chút phiền muộn nhìn thấy chu nam sau liền khóc kể lệ đoàn trường có cật ngư đầu nhỏ a ta bây giờ tại tố liêu thành hôn cái đầu to ngoại hiệu đầu kia đầu đại cá ướp m ố i sau khi ăn xong đầu của ta trở nên như là nhiệt khí cầu đồng dạng không nghĩ tới hai mươi bốn giờ trôi qua về sau đầu còn có như thế lớn không nhỏ đi đây là vĩnh cựu hiệu quả sao chu nam nói khả năng đi vượt qua thuộc tính nói rõ ta cũng không biết ta không quá mức rất tốt ta đại biểu nào dung lượng lớn ai ly đại phổ thở dài một hơi đột nhiên lại nói đoàn trường cho ngươi xem cái chơi vui nói xong hắn tay lấy ra thẻ bài sử dụng phình một tiếng trên đầu liền xuất hiện một đỉnh sừng châu đầu khôi nay sừng châu đầu khôi chu nam quen thuộc chính là gỗ lìn mũ sắt không nghĩ tới mang tại ly đại phổ trên đầu cũng đi theo b i ể n lớn sừng châu đều có dài một mét nhìn xem rất uy vũ chu n a m nói ta nhìn ngươi ngược lại là thật thích đầu đại t ố t phía dưới nói chính sự đi lớn phổ lần này gọi ngươi qua đây là hy vọng ngươi hỗ trợ đánh giết lạc nhật s â m lâm bộ s á t giả chờ một lúc ngươi ngay ở chỗ này trông coi ta đem bộ s á t giả dẫn tới ly đại phổ nhìn xem t r u n g quanh địa hình gật đầu nói không có vấn đề nghe đoàn trường ăn bài trong lúc nói chuyện hắn còn lấy ra một nắm lớn màu trắng thẻ bài nói mới làm được t a ăn xả thẻ bài đều ở nơi này 33 tấm.、Người、tính toán Ngươi chu i p h nam vui sướng cần không cần, tiếp nhận ngoài đ ba mươi n g ba tấm tham ăn xả thẻ bài mơ hồ nhìn một chút có mấy chương tên cũng không tệ lắm có thể thử cùng mình góp nhặt thẻ bài hợp thành một chút kỳ thật là mỹ thực thức ăn ngoài kiếm kim tệ hoặc làm ở mỹ thực cửa hàng loại chuyện này chu n a m đã sớm nghĩ tới cho dù ly đại phổ không đề cập tới chu n a m cũng sẽ chủ động cùng hắn nói tiếp xuống chu n a m để tứ đại mạnh nhất anh hùng tại lom chữ bờ hố duyên cao điểm trên tạo tháp lại để cho kiếm điệp ấp chứng thần bị chứng mình thì biến thân lao soi sám tìm kiếm bộ sát giả hắn không có thừa cưới điệp rực tiểu lục long mà đi bởi vì bộ sát giả là có thể đối phó không trung đơn vị hắn đem tay trái xiềng xích ném không trung sau đó liền có thể đem không trung đơn vị buộc chặt lôi kéo xuống tới kế mà chém giết không tới năm phút chu nam tìm đến bộ s á t giả sau đó dẫn hắn hướng lõm chữ hố vị trí mà đi nếu muốn ở lõm chữ trong hố đem bộ s á t giả đánh g i ế t này nhất định phải đổi u tại mặt trời lặn chi lực giáng lâm trước đó hoàn thành chu nam cũng không có thời gian chơi cái gì phương pháp mà vừa mới đem bộ s á t giả mang ra mấy khoảng trăm thước một đầu hồng mao xài lang liền n mẹ ra cái này hồng mao xài lang đằng sau còn đi theo một cái bảo dương hoặc là nói là này bảo dương đang đổi u g i ế t hồng mao xài lang đừng chạy hồng đại lang người có gan đừng chạy chúng ta chính diện cương một chút、hút. bảo dương bên cạnh nhảy vừa nói chuyện này hồng mao xài lang thì là â ngao xói chu hắn không biết nói chuyện ngược lại nhìn chằm chằm chu nam hướng hắn nào tới hắn bất tín cái này dưa không quen hai gia hỏa này làm sao tới chu nam có chút khó chịu hắn không sợ hai người này liền sợ bọn họ chậm trễ thời gian a làm sao còn có một con cho đại lang các ngươi là cùng một bọn a bảo dương quái cái này dưa không quen cũng phát hiện chu nam lại nói dẫn bộ sát giả cùng ta học phương pháp anh em ngươi không được a phương hướng phản nên đi trùng ư ơ n g bình đài đi nói xong hắn còn hướng bộ sát giả trên thân đụng một cái đem bộ sát giả mang thiên phương hướng chu nam tranh thủ thời gian lại đụng bộ sát giả một chút đem hắn dẫn trở về tiếp xuống chu nam cái này dưa không quen cùng hàn bất tín liền vây quanh bộ sát giả vòng quanh lẫn nhau truy đuổi ba người bọn họ đều có thể nuốt giết lẫn nhau mà bảo trì di động liền sẽ không bị nuốt nếu là tại bình thường chu nam sẽ cùng bọn hắn chơi một chút nhưng lúc này hắn sốt ruột đem liệp sát giả dẫn vào lon chữ hố liền âu ngao một tiếng rời xa bộ sát giả đợi đưa ra c ử u hận phạm vi lập tức giải trừ biến thân lại sử dụng xà tinh thẻ bài phình một tiếng hắn chỉ giống như trực tiếp biến thân váy trắng thiếu nữ a hiện ra nguyên hình cái này cho đại lang thế mà là cái người chơi nữ đây là muốn trực tiếp khai chiến a tuổi con rất trẻ không có kiên nhẫn quá manh động lạc nhật s â m lâm phó bản cũng không phải chơi như vậy cái này dưa không quen trong lòng tự đ ủ hay là hồng đại lang âm hiểm cái này có thể biến thân lông s á m xài lang n ộ i t ử cùng nó so sánh thực tế là ánh sáng mặt trời hắn cũng là cấp tốc nhảy đến bên cạnh trong rừng tây không nguyện ý sớm như vậy liền cùng người chơi khác sinh ra xung đột chu nam trong lòng tự đ h ủ ra hỏa này chạy ngược lại là nhanh nhưng cũng lấy da gỗ l i n xuống máy hướng về hàn bất tín cộc cộc cộc đát khai hỏa hắn bất tín thấy chu nam giải trừ bến i thân cũng là cấp tốc chạy ra bộ sát giả cửu hận phạm vi phịch một tiếng giải trừ bến i thân nhịn không được hướng về chu nam hô lớn ngươi là lâm vân nghĩ không ra ngươi chính là lao s ó i sám hai lần đó đều là ngươi hô ta đi may mà có ta vô địch bọn họ còn tín nhiệm ngươi như vậy thậm chí vì cùng ngươi hẹn họ đang ở nhà tộc cửa nhà kho đánh một trận ngươi thế mà giả mạo r a tộc bọn ta thành viên lấn lựa gạt tình cảm của bọn h ắ n c v n l ạ n bọn ữ à. tình huống như thế nào làm sao còn đánh một trận tuy nhiên đây hết thệ cùng ta có liên cát gì lao tử là nam nhân cắt bã nữ khẳng định không phải ta chu nam không đáp lời nói không dừng tay một mực công kích hắn bất tín chịu mấy phát lại nói ta ghi nhớ ngươi hãy đợi đấy nói xong hắn cấp tốc hướng mặt đất một nắm sấp biến thân hồng mao xài lan chạy súng m á y thiếu nữ ta thích ngươi quay đầu quen biết một chút ta đi giúp ngươi truy sát hồng đại lang cái này dưa không quen âm thanh niềm vang lên chu nam xa xa nhìn thấy hắn từ trong rừng cây nhảy ra điên cuồng đ ổ i theo h ắ n bất tín mà đi chu nam lần nữa hướng mặt đất bổ một cái biến thân lao soi xám trong lòng tự n ủ nếu không phải còn muốn giữ lại ngư nhân đạn pháo đánh bộ sắt giả làm sao có thể để các ngươi chạy còn lãng phí một lần xà tinh biến thân hắn hơi chút cảm thán tiếp tục đi dẫn bộ sắt giả cũng là thuận lợi thành công đem dẫn tới lõm chữ trong hố ly đại phổ sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu hắn chỉ huy hoa cương nham khôi lỗi ngăn chặn lõm chữ hố lôi vào chu nam chạy đến lập tức giải trừ biến thân chuẩn bị mở g i ế t lớn phổ nghe ta chỉ huy hoa cương nham khôi lỗi không cần loạn thả kỹ năng nói xong hắn lập tức leo lên cao điểm phanh phanh phanh, phanh cấp tốc ném ra thẻ bài mp rút nhanh chóng chương tám mươi hai ai là bộ sắt giả lõm chữ trong hố bộ sắt giả đã giơ lên đại đao đang muốn phóng thích kỹ năng công kích hoa cương nham khôi lỗi đột nhiên liền bị đại ác ma trần bá thiên giả nhân vương hạ hạ kẽn các loại vây quanh ha ha ha ha, ha. đại ác ma trần bá thiên cười tiếng vang lên hán dùng đại đao chỉ vào bộ sắt giả này bộ sát giả rơ lên đại đao vốn muốn đại đao thân ả thả quả giả ra Trần Trần trên ra ma kỹ không kỹ năng, nghe được trần bá Thiên tiếng cười, cũng không thả kỹ năng, quả thực là chạy đến hắn phụ cận cùng 3, 365, 3, 345, 3, Thiên tổn thương Này thực chạy phụ chặt. h được Đại đầu cười, ác toát tự. sát t Bá Bá bộ là 3.365 3.345 3.389 sổ cao vượt qua một trượng đại đao cũng có gần dài ba mét cơ hồ là một dây chặt nhất đao nhìn thị giác hiệu quả hắn công kích tốc độ cực nhanh mà vẹn vẹn đòn công kích bình thường tổn thương chuyển vận cũng hết sức kinh người đao đao hơn ba điểm trở lên tổn thương đây là công kích trần bá thiên trần bá thiên bản thân liền có chín điểm hộ giáp bây giờ tại nam h thạch tướng quân nham thạch quang phôi tác dụng dưới hộ giáp đạt tới mười hai điểm miễn thương tổn có thể đạt tới bốn mươi mốt này có thể suy tính bộ sát giả lực công kích hẳn là tiếp cận sáu nghìn tuy nhiên đại ác ma trần bá thiên bây giờ cười to một giây liền có thể hồi máu chín nghìn gánh v ắ t được mà tại hắn trong tiếng cười hùng miêu phan diệt ba đại giã nhân vương các loại đều là an toàn bọn họ một mực đối bộ sát giả tấn công mạnh khiến cho trên đỉnh đầu tổn thương sổ tự bạo tác quả thực giống như một đóa tiểu hồng vân để chu nam cùng ly đại phổ đều thấy không rõ、lắm. Phải biết vẹn v vẹn lúc này i ã nhân vương hạ hạ kèn đóng băng công kích có hiệu quả nhất khiến bộ sát giả công kích tốc độ hơi có giảm xuống không đạt được một giây nhất nào vây một tiếng hùng miêu phan diệt vỡ nát hỏa quyền phát động một mảng lớn hỏa diễm trên mặt đất bốc cháy lại chỉ đối bộ sát giả có thương tổn hiệu quả chu nam chỉ cảm thấy bộ sát giả trên đầu bước lên huyết quang nhưng nhìn hắn thanh máu giảm b ấ t tốc độ vậy mà kỳ chậm cái này một món lớn bộ đội đối bộ sát giả giờ tờ s nói thế nào cũng sẽ không thấp hơn sáu nghìn đi ra hỏa này lượng máu đến cùng dày bao nhiêu chu nam chính như thế suy nghĩ đại ác ma trần bá thiên tiếng cười kết thúc hắn vẫn như cũng là bộ sát giả mục tiêu công kích nhưng hôm nay chưa có trở về máu g i a t r ỉ chịu nhất đau liền rơi một âu máu nhị lưu bác sĩ thu y ngược lại là ở phía sau cho hắn hồi máu có thể mỗi g i â y ba trăm điểm hồi máu lượng căn bản không đáng chú ý bộ sát giả cũng là cấp tốc bắt đầu phóng thích kỹ năng hắn đem đại đao vung lên đến chấn địa sóng nguyện nha c h ạ m thập tự c h ạ m thu hoạch chi liêm các kỹ năng liên tiếp không ngừng phóng thích trên cơ bản hai giây cũng là một cái có là thẳng tắp đả kích có là mặt quạt bao trùm có là quanh thân quét ngang mỗi một cái kỹ đều có thể đánh ra phạm vi tổn thương tổn thương sổ tự đều tại ba ngàn đi lên hắn mục tiêu công kích vẫn như c ũ là trần bá thiên bởi vì trần bá thiên t r u y ề n vẫn tối cao lực công kích của hắn cao đến hai nghìn bảy trăm cười thời điểm dựa vào kỹ năng kéo cựu hận không cười thời điểm dựa vào thực lực kéo cựu hận mà bộ sát giả phóng thích kỹ năng đối trần bá thiên đánh ra tổn thương ngược lại không bằng chém thường tổn thương cao chém thường thời điểm coi như bị giã nhân vương hạ hạ k ẹ n cho đóng băng giảm tốc mỗi giây đối trần bá thiên đánh ra tổn thương cũng tiếp cận 3 ba điểm thả kỹ năng thời điểm tuy nhiên hai giây một cái kỹ năng đánh ra tổn thương tổng giá trị cao khiến giã nhân vương hùng miêu nhan thạch tướng quân các loại cũng sẽ mất máu nhưng rơi trên người trần bá thiên giờ tờ s cũng liền tại một n điểm tả hữu đây là cái gì bột cắn thuốc cũng quá mạnh a vô hạn hỏa lực vô hạn làm a Ly Đại Tại Phủ chu a o điểm i bên trên n k ngạc lên tiếng. c h nam giữ im l ặ nghiêm ngược l trong t lòng túc c h quan sát đến bộ sát giả tỉnh táo khống chế hp thiếu giã nhân vương rời xa bộ sát giả né tránh hắn phạm vi kỹ năng mà sáu mươi giây trôi qua rất nhanh có được chín vạn sinh mệnh giá trị trần bá thiên bị đánh cho chỉ còn lại hơn một vạn sáu n g à n điểm huyết hắn dùng hỏa diễm đao nhất chỉ bộ sắt giả lần nữa ngửa mặt lên trời cười ha h a trên đỉnh đầu ngay sau đó liền toát ra lục sắt hồi máu sổ tự lớn phổ cho bộ sắt giả một thạch đầu để hắn c h ó á n g một chút chu nam quát ngược lại từ lâu không chế giãi nhân vương các loại lần nữa vây công bộ sắt giả hiện tại không đợi hắn thả kỹ năng thời điểm ly đại phổ có chút không hiểu hỏi cũng là nghe theo chu nam chỉ huy để hắn hoa cương nham khôi lỗi phát động mê mội ném kỹ năng một thạch đầu đem bộ sắt giản nện c h o á tại chỗ nhưng hiệu quả gây choáng chỉ là ngắn nhất một giây ly đại phụ nói không hợp thói thường gia hỏa này còn cao ma kháng chu n a m nói hiện tại muốn là hồi máu không nên xem thường cái này một giây có giã nhân vương hạ hạ kèn cho bộ s á t giả bên trên giảm tốc cái này một giây liền có thể để hắn thiếu c h ă n hai đ a u đại ác ma trần bá thiên liền có thể nhiều về sáu nghìn máu hắn còn chưa giải thích xong trần bá thiên tiếng cười liền kết thúc tính đến nhị lưu bác sĩ thu y hiệu quả trị liệu hắn tại cái này trong vòng mười giây hồi phục sinh mệnh giá trị có chừng bảy vạn thời khắc này sinh mệnh giá trị vượt qua tám vạn sáu bộ sát giả bắt đầu thả kỹ năng chu nam tranh thủ thời gian không chế giãi nhân vương các loại rời xa lại tiếp tục hướng ly đại phổ giải thích nói thấy không mới trần bá thiên cười to thời điểm bộ sát giả cũng chỉ chặt tắm đao đại ác ma sinh mệnh giá trị chỉ cần tại bảy vạn trở lên lại rất một vòng liền không có vấn đề nha lần sau không cần ta nói trần bá thiên chỉ cần mở miệng cười ngươi liền để hoa cương nham khôi lỗi choáng bộ sát giả một chút lần sau nữa choáng hai lần trần bá thiên máu liền có thể về đầy vậy thì tương đương với từ đầu đến chỉ cần đại ác ma không chết dù là chỉ ở hắn thả chế r ễ ư kỹ năng trong vòng mười giây ta để tiểu binh vây công cũng sớm tối mai chết hắn người hoa cương nham khôi l ỗ i mv có hạn chỉ có thể dùng hai mươi lần mê muộn ném hẳn là cũng kém không nhiều ta hiểu ly đại phổ hưng phấn gật đầu lại nói mạnh như vậy bốt xử lý về sau sẽ rơi xuống cái gì chiến lợi phẩm a c h ỉ ít thẻ làm cất bước a chu n a m nói đừng nghĩ trước chiến lợi phẩm sự t ì n h nghiêm túc q u a n chiến nói không chừng có cái gì đột phát tình trạng chú ý tùy cơ ứng biến hắn không dám k i n h thường lúc này bộ sát giả thanh máu mới vừa vặn xuống dưới một phần mười hắn hp là thật d i y phải biết đại ác ma trần bá thiên chém thường sáu mươi giây cái kia cũng có thể đánh ra vượt qua m ộ ư ơ i hai vạn tổ n thương lại thêm trước đó ba đại giã nhân vương hùng miêu phan d i ệ t các loại đơn vị truyền vận dù là tại bộ sát giả thả kỹ năng thời điểm bọn họ rời sân ít nhất cũng đối cái này bộ sát giả đánh ra vượt qua hơn hai mươi vạn tổ n thương chu nam trước kia xem chừng bộ sát giả có thể có mấy chục vạn sinh mệnh giá trị không nghĩ tới là đánh giá thấp h ắ n hiện tại xem tình hình hắn sinh mệnh giá trị có khả năng tại hai ba trăm vạn trở lên k h n g bố như vậy sau n a một giả sẽ mươi phút, phút, phút cho dù chu nam cố ý khống chế d i ã nhân vương ha ha pháp cũng là bị bộ sát giả không thể đoán được phạm vi kỹ năng chém giết lại sau này chu nam đếm lấy thời gian sớm khống chế giã nhân vương nham thạch tướng quân các loại rời sân cùng ra trượt chỉ tranh lấy đại ác ma trần bá thiên phát động chế r i ễ u kỹ năng lúc năm sáu giây an toàn thời gian c h u y ể n vận kiên quyết không tham hắn cũng làm cho ly đại phổ hoa cương nham khôi lỗi lẫn mất xa xa chỉ cầu hắn mê muộn é m cao trên đất kiếm điệp cùng ba tòa anh hùng thắp canh ngược lại là vẫn luôn có thể an ổn c h u y ể n vận như thế lại qua tiếp cận mười phút đồng hồ ly đại phổ hoa cương nham khôi lỗi đều nhanh hết lam thả kỹ năng này bộ sát giả thanh máu rốt cục cũng rơi xuống một phần mười trở xuống cũng vào lúc này bộ sát giả g i thẳng lên trời thét dài một tiếng phía sau áo choàng màu đỏ trợt nổ tung tiếp theo hai chi đỏ như máu cá sắp chết bộc phát chơi biến thân tới tốt lắm chu nam đối với cái này sớm có đ o á n trước nghe được bộ sát giả ngửa mặt lên trời thét dài lúc liền ném ra hỏa quy diệt bá đồng thời để giã nhân vương các loại liều lĩnh sông đi lên đ ố i nó bao vây vây một tiếng diệt bá từ trên trời giáng xuống đ ê m này tựa hồ là muốn dương cánh bay lên không trung bộ sát giản lệnh choáng trên mặt đất thảm thiết nhất chiến đấu triển khai chu nam cũng không để nhà mình triệu hoán đơn vị lui ra phía sau cường công mánh bên trên cho dù này bộ sát giả mê mội giải trừ cũng không lui lại nhanh chóng g ã nhân vương hạ hạ kèn bỏ mình nham thạch tướng quân đại cồn bỏ mình g i ã nhân vương hành hành hào bỏ mình có được mười tám vạn sinh mệnh giá trị hùng miêu phan diệt bỏ mình trước khi chết phát động một lần vỡ nát hỏa quyền mọc r a huyết hồng hai cánh bộ sát giả quả nhiên càng thêm cường đại hắn lực công kích quả thực gấp b ộ i ngay cả đại ác ma trần bá thiên cũng gánh không được hắn vừa chết nhị lưu bác sĩ thú y cũng là nhất đao chuyện này ly đại phổ hoa cương nham khôi lỗi hiển đến luống cuống tay chân cũng bị bộ sát giả mấy đao chặt thành một đống đá vụt ngao ngao ngao bộ sát giả gào thét lên tiếng tư thái của bá hắn rốt cục vẫn là bay lên không trung nhưng là thanh máu cũng triệt để đen hắn muốn hướng cao điểm đánh tới khu Nam vực thông cáo lạc nhật xâm lâm đặc thù nở tờ cờ bộ sát giả bị đánh giết thiên hai thẩm phán nội dung cốt chuyện triển khai lạc nhật xâm lâm phó bản sẽ nên đón trọng đại đổi mới trước mắt tất cả lạc nhật xâm lâm phó bản khóa chặn mọi người chơi tại trong vòng ba phút lui ra du hí trả về tiến vào tiêu hao đổi mới về sau tiến vào lạc nhật xâm lâm phó bản đã không còn đẳng cấp hạn chế nhưng phó bản bên trong sẽ giáng lâm máu dược thiên sứ xin chú ý máu dược thiên sứ vì người chơi đối lập trận danh o thiết lập cùng loại bộ s á c giả vì du đãng đơn vị sẽ chủ động đối người chơi khởi s ư ớ n g tiến công người chơi một khi bị hắn đánh giết nhất định rơi xuống điểm kinh nghiệm có tỷ lệ trực tiếp rất cấp đinh tôn kính h ắ c tạp hoàng đế ngài lần đầu đánh giết lạc nhật s â m lâm bộ s á c giả hoàn thành nhận tảng thành t i ể u ai là bộ s á c giả ban thưởng ngài điểm kỹ năng năm cái kỹ năng rút ra cơ hội một lần cùng thành tựu bảo dương một cái nên thành tựu bảo dương đã cấp cho đến nhiệm vụ của ngài đại sảnh xin chú ý kiểm tra và nhận t r ư ơ n g tám mươi ba bộ sát giả chi nhận thẩm phán chi kiếm giờ này khắc này cái này dưa không quen thân ở lục long cứ điểm tại hắn cách đó không xa nằm sấp hồng đại lang hàn bất tín hai người này trước đây một mực tại lục long cứ điểm dây dưa ngươi tới ta đi thay phiên đụng phải lạc nhật lục long đột nhiên liền nghe được địa đồ thông cáo cái này dưa không quen không nhảy hàn bất tín cũng không nhảy tình huống như thế nào bộ sát giả làm sao có thể bị giết chết ai có thể giết chết bộ sát giả ta không tin hai người này n g n g ác bọn họ căn bản không tin có người có thể giết chết bộ sát giả cùng bọn hắn có đồng dạng ý nghĩ người chơi có khối người tất cả tại lạc nhật xâm lâm phó bản bên trong người chơi tất cả đều thu được địa đồ thông cáo ngược lại cũng có chút người chơi cảm thấy hạ giận bộ sát giả bị giáo dục đi ha ha dạy ngươi cả ngày bắt chúng ta ngày thứ tư thay há lại chỉ là hư danh mạnh hơn b ộ t gặp được chúng ta người chơi cũng phải quỳ đây là cái kia đường đại thần a chính diện xử lý bộ sát giả sao ta đoán chừng là đội gây án ta liền muốn biết xử lý bộ sát giả có thu hoạch gì tại những n à y người chơi nghị luận bên trong chu nam dùng da pháo hoa lãng mạn lấy đó ăn mừng tại hoa mỹ khói lửa phía dưới hắn g ắ p y đi nhặt chiến lợi phẩm bộ sát giả rơi xuống một chỗ đồ vật đại đa số làm tài liệu kim tệ cũng không ít có mấy món tài liệu còn chiếu lấp lánh chu nam hơi chút kiểm kê nhìn liền tương đối đáng tiền tài liệu hết thẻ có ba kiện theo thứ tự là thiền sứ chi tâm, thạch, thiên sứ c h i tâm giết chóc bảo thạch m á u thiên sứ c h i dực ngoài ra thẻ bài rơi xuống ba tấm một chương màu trắng hai tấm lục sắc trong đó hai tấm thẻ xanh lá cũng phải cần giám định mà thẻ trắng thị phi trói chặt có thể giao dịch mà lại cũng không cần giám định kỳ danh binh khí bộ sát giả chi nhận thẻ bài tên binh khí bộ s á t giả chi nhận thẻ bài nhan sắc màu trắng thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp một tiêu hao ma pháp mười nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài trang bị bộ s á t giả chi nhận lực công kích mười sinh mệnh giá trị một trăm bộ s á t giả chi nhận đủng có trưởng thành tính đánh giết người chơi ghi chép giết địch số giết địch số đạt tới hai mươi thăng màu trắng nhị tinh giết địch số đạt tới ba mươi thăng màu trắng ba tinh giết địch số đạt tới bốn mươi thăng màu trắng tứ tinh cứ thế mà suy ra giết địch số đạt tới chín mươi thăng màu trắng cự tinh Giết địch số đạt tới đạt t địch h số ă nói g lục sắc nhất do hai tại sân thi đấu các loại đặc thù tràn g cảnh bất kể g i ế t địch số nói do ba bộ sát giả chi nhận thăng chức nhất cấp đến lam sắc c ự u tinh nói do bốn mang theo bộ sát giả chi nhận tiến vào lạc n h ậ t s â m lâm không cần tiêu hao bằng chứng nói do năm người chơi mỗi tử vong một lần bộ sát giả chi nhận rơi xuống nhất tinh nói do sáu bộ sát giả chi nhận lên tới lục s á t phẩm chất thu hoạch được nguyệt nha chạm lờ vờ hai kỹ năng lên tới lam s á t phẩm chất thu hoạch được liệt địa chạm lờ vờ ba kỹ năng ly đại phổ lại gần quan sát cả kinh nói một đường trưởng thành đến lam sắc t i ể u tinh cái này không phải liền là thẻ làm sao đoàn trường ngươi đem cái này bộ sát giả chi nhận thuộc tính tin tức phát cho nữ võ thần nhìn còn không phải đem hắn hâm mộ chết chu nam gật gật đầu trong lòng tự n ủ t r ư ơ n g này màu trắng thẻ bài nếu là treo đến hãng giao dịch bên trong tuyệt đối có thể bán ra thiên giới tới tại hiện giai đoạn nói hắn là trang bị lưu người chơi thần khí đều không quá đáng tuy nhiên chu nam nhưng trong lòng có chút xoắn suýt còn muốn x o á t giết địch số có hơi phiền thoái làm sao bây giờ rất muốn hợp thành a chu nam có một chương binh khí gỗ l i n súng máy dựa theo hắt tạp hợp thành quy luật binh khí hợp binh khí hợp thành ra tất nhiên là binh khí nếu như đem cái này bộ sát giả chi nhận cùng gỗ l i n súng máy hợp thành sẽ như thế nào hợp thành ra binh khí mới có thể hay không hỗn hợp cả hai ưu điểm trở thành có thể trưởng thành hình viễn trình binh khí chu nam tại cận chiến phương diện không có ưu thế nếu như bộ sát giả chi nhận thay thế thành viễn trình binh khí vậy hắn tuyệt đối càng cao hứng hơn thôi hát tạp hợp thành ngẫu nhiên tính quá lớn tấm thẻ này có giá trị không nhỏ cũng đừng cho trả đạp mặt khác về sau thử một chút dùng thần chi tín đồ loại hình thẻ bài cùng binh khí thẻ bài hợp thành nói không chừng có thể có thể xuất thần binh hoặc thần khí đâu chu nam tranh thủ thời gian bỏ đi đem binh khí bộ sát giả chi nhận hợp thành suy nghĩ hắn nói với ly đại phổ lớn phổ vất vả lần này nếu là không có người hỗ trợ ta cũng làm không xong bộ sát giả thành tựu ta cầm bộ sát giả rơi xuống những tài liệu này cùng thẻ bài ngươi xem một chút có nhu cầu sao cứ lấy đi đoàn đã lớn như vậy khí ly đại phổ xoa xoa hai tay vậy ta muốn chương này b ì n h khí bộ sát giả chi nhận được hay không ta chỉ cần nó cái khác đều không cần có thể chu nam gật gật đầu mở nhiều như vậy cục lạc nhật s â m lâm phó bản chậm trễ ngươi không thiếu thời gian đây là ngươi nên được ly đại phổ bận bịu khoác tay nói ta nói đùa tấm thẻ này giá trị quá lớn ta làm sao có ý tứ m u ố n ta muốn một chương thẻ xanh lá là được ta đã rất thỏa mãn chu nam ngẫm lại nói cùng một chỗ ăn thịt mới vui vẻ bộ sát giả chi nhận ngươi đem đi đi ta là không có thời gian cho nó soát g ế t địch số không thể trong sân thi đấu x o á t đầu người x o á t đến thẻ l à m sợ là phải chờ đến ngày tháng năm nào tuy nhiên tấm thẻ này muốn bán liền bán cho nữ võ thần lâm vân chúng ta nội bộ tiêu hóa thật ly đại phổ nghĩ không ra chu nam hào phóng như vậy lập tức hướng hắn túi chào nói đoàn trưởng cái gì cũng không nói ta về sau cùng định n g ư ờ i về sau lại có cái gì hoạt động c a m đoàn cứ gọi lên liền đến dễ nói cầm tấm thẻ này đi khoe khoan đi đúng vậy ly đại phổ vui sướng nhặt binh khí bộ s á t giả chi nhận lại hướng chu nam vừa chắc tay liền liền rời khỏi phó bản chu nam cũng cấp tốc nhặt trên đất chiến lợi phẩm cùng mặt khác hai tấm lục sắc thẻ bài t h u ậ n tay đem này hai tấm thẻ bài cho giám định đinh giám định thành công chúc mừng ngài thu hoạch được cựu tinh thẻ xanh lá giao phó kỹ năng thẩm phán chi kiếm đinh giám định thành công chúc mừng ngài thu hoạch được lục tinh thẻ xanh lá băng lang vương cấp phong lại ra một chương băng lang vương thẻ bài giao phó kỹ năng lại là cái gì thẻ bài lục sắc cựu tinh chu nam vội vàng xem xét thẻ bài thuộc tính thẻ bài tên giao phó kỹ năng thẩm phán chi kiếm đã trói chặt thẻ bài nhan sắc lục sắc thẻ bài sao số Cựu tinh. sử dụng đẳng cấp 10. tiêu hao ma pháp 190. n ó i rõ một sử dụng bản thẻ bài vì ngài hoặc bộ hạ của ngài giao phó thẩm phán chi kiếm kỹ năng mỗi lần giao phó kỹ năng đều cần tiêu hao 190 điểm ma pháp giá trị thời gian cột đao 5 phút đồng hồ nói rõ hai thẩm phán chi kiếm vì ma pháp tổn thương kỹ năng thi pháp khoảng cách 30 m ư ơ lập tức triệu hoán một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống đối mục tiêu tạo thành người sử dụng bản thân sinh mệnh giá trị 20% chân thực tổn thương đồng thời làm mục tiêu tại một giây bên trong không thể nào tiếp thu được trị liệu thẩm phán chi kiếm thời gian cột đao năm phút đồng hồ nếu như sử dụng thẩm phán chi kiếm đánh g i ế t mục tiêu thì thi pháp giả sẽ thu hoạch được sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất năm sinh mệnh hồi phục kỹ năng này không tệ đánh ra là chân thật tổn thương sinh mệnh giá trị càng cao sử dụng kỹ năng này liền càng mạnh nếu là cho m ộ ư ơ i tám vạn máu lục tinh hùng miều trang bị bên trên chẳng phải là một cái thẩm phán chi kiếm liền có thể đánh ba vạn sáu n g à n điểm thương tổn chương u Nam n g ợ hợp c cũng lại lại không dùng hắn lại hợp nhất nhân sẽ đầu giã v ư dù sao đã băng lang sáng, lang co đã có văng vầng t h ể đ e m nó giữ lại l à m c á i dự b ị hợp h t à n h tài liệu. chức nghiệp kỹ năng chinh phục chu nam trở về nhiệm vụ đ ạ i sảnh bộ sát giả rơi xuống đồ vật chỉ là khen thưởng thêm s o cái này quan trọng hơn càng khó hơn chính là năm điểm kỹ năng một lần kỹ năng rút ra cơ hội cùng thành t i ể u bảo dương lúc này ở chu nam trước mặt ngược lại là còn có một số cấp một kinh nghiệm bảo dương đều là tại lạc nhật s â m lâm đánh giết người chơi khác lấy được chu nam đem hắn toàn bộ mở ra đẳng cấp lên tới cấp mười ba lại tiểu Đinh, mở thành bảo dương. bảo chúc mừng ngài thu hoạch được kim tệ một nghìn mặt giá trị bốn trăm trò chơi tích phân thẻ một kim cương năm mươi lạc nhật s â m lâm tàng bảo đồ bộ sát giả đánh giết bằng chứng chu nam thả ra tiểu cầu đắc ơ để hắn trang bị bên trên lạc nhật s â m lâm tàng bảo đồ lại đây c õ i lòng mong đợi tiến về thẻ bài pho tượng nữ thần chỗ rút ra kỹ năng bình thường nói đến người chơi phải trở tới cấp hai mươi mới có thể lần thứ hai rút ra kỹ năng chu nam đánh giết bộ sát giả so người khác nhiều một lần đây chính là hạn mức cao nhất đề cao tới đi nữ thần ra sức điểm đến cái thần cấp kỹ năng chu nam lúc này lần nữa thả một trận lãng mạn pháo hoa tại pháo hoa hạ rút kỹ năng nhanh chóng ở trước mặt hắn bắn ra một cái kỹ năng chọn lửa cửa sổ cùng dưới tình huống bình thường rút ra kỹ có thể giống nhau hệ thống vì chu nam ngẫu nhiên soát ra ba cái kỹ năng có thể chọn kỹ năng một thẻ bài ma thuật thông dụng kỹ năng khai thác mê hoặc tính thủ pháp có thể tùy thân cất giữ thẻ bài bản kỹ năng cần tiêu hao điểm kỹ năng mở ra kỹ năng đẳng cấp càng cao cho phép cất giữ thẻ bài càng nhiều mặt khác học tập bản kỹ năng về sau có thể chỉ định thẻ tổ đ i ệ ra cất giữ trong chữ vật trong hành trang chỉ chiếm dụng một cái chữ vật cách đồng thời tồn chữ đồng thời sử dụng kỹ năng mỗi lần thăng một cấp mới tăng một cái tự định nghĩa thẻ tổ có thể chọn kỹ năng hai thẻ bài phi tiêu thông dụng kỹ năng lấy phương thức đặc thù sử dụng thẻ bài giống như phi tiêu đánh trúng mục tiêu đối nó tạo thành cùng thẻ bài nhan sắc tương ứng mức thương tổn cũng có thể thông qua ném ném phi tiêu phương thức tại địa điểm chỉ định sử dụng thẻ bài bản kỹ năng cần tiêu hao điểm kỹ năng mở ra kỹ năng đẳng cấp càng cao thẻ bài phi tiêu mức thương tổn càng cao có thể ném ra khoảng cách càng xa có thể chọn kỹ năng ba chinh phục hát tạp hoàng đế chức nghiệp kỹ năng không có thể thăng cấp không thể cường hóa học tập bản kỹ năng về sau đánh giết giá quái sau có nhỏ bé tỷ lệ trực tiếp thu hoạch được nên giá quái thẻ bài bản kỹ năng chỉ thích đứng tại giá quái hoặc tới thiết lập cùng loại giá ngoại sinh vật vong linh khôi lối các loại đối phó bản sân thi đấu các loại đặc thù tràng cảnh bên trong quái vật không thích hợp người chơi đẳng cấp càng cao giá quái càng nhỏ yếu hơn thẻ bài thu hoạch tỷ lệ càng cao cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò chu nam trong lòng vui mừng đối thẻ bài nữ thần pho tượng ôn quyền thi lễ tạ tạ đại tỷ lại ra một cái chức nghiệp kỹ năng chinh phục nhìn hắn giới thiệu Tựa hồ l nếu như cái gì có thể chinh phục lục long liền tốt nhị lưu bác sĩ thu ý trị liệu lượng có chút kéo vượn chu nam yên lặng nghĩ lại đứng lên lần này có thể đánh giết bộ s ắ t giả chu ó n ấ thấp t thành sát thực định đánh mắn phần, hắn n may giá thấp bộ sát giả bộ lực, ế là k h ô nam g có ly đại phổ h o cưng n h a khôi lối phối hợp vẫn thẻ bài bộ đội viễn trình n vận.、Ba、đại giã nhân vương chuyển vận là chuyển vận chu thể chuyển vận sát lại là ba tòa anh hùng tháp canh kiếm điệp ân cùng pháo đồ đang lôi trong đó pháo đồ chỉ có mười ba phát pháo đạn đánh n x o bởi vì đại ác ma trần bá tiên hùng miêu phan diệt các loại bị bộ sát giả xử lý muốn chờ hai mươi bốn giờ sau mới có thể một lần nữa đem bọn hắn triệu hoán đi ra chu nam cũng không nóng nảy đánh phó bản một lát sau chu nam từ thẻ bài trong sân đấu rút ra năm nghìn kim tệ lại là một trận tiêu xài từ hãng giao dịch bên trong mua một nhóm giá cả tiện nghi tơ vàng gấu thẻ đế vương cua thẻ ngốc đầu ngống thẻ tiểu thứ xa thẻ lưới dài hết thẻ tiểu t h ư lợn thẻ trúc chuột thẻ v â n v â n v â vân. vân, vân n vân. hắn kim tệ tiêu đến cũng chỉ còn lại có bảy mai chu nam mang theo những này thẻ bài đi vào người cổ đại cá pho tượng bên cạnh lại lấy ra ly đại phổ giao dịch tới tham ăn xả thẻ bài liền liền bắt đầu hợp thành ăn bài tuy nhiên hắn là theo tên chọn lựa thẻ bài đến hợp thành hết sức muốn kiếm ra một chút có ý nghĩa từ ngữ làm thẻ bài tên đáng tiếc áp tạp hợp thành ngẫu nhiên thành phần quá lớn cuối cùng chu nam hợp thành ra thẻ bài tuyệt đại bộ phận đều là thuần túy ă n bài c ấ t hùng ă n cua ă n ngỗng ăn rắn ăn ế t loại hình đều có có được hiệu quả đặc biệt chỉ có hai tấm một là dùng đóng băng dưa hấu một dạng lớn lợi hợp thành ra ăn dưa thuận lợi sử dụng tấm thẻ này b à i cho phép nhiều người ăn dưa ăn dưa về sau sẽ thu hoạch được thời gian n g ắ n chúc phúc bờ uff khiến cho tự thân đánh ra tổn thương đều là tối cao lực công kích tổn thương mà nhận tổn thương đều là địch quân nhỏ nhất lực công kích tổn thương tấm thứ hai là dùng u lan thảo a tinh hợp thành ra ăn cỏ lưu tình sử dụng về sau có thể triệu hoán một xe cỏ non cho phép nhiều người ăn cỏ ăn c ỏ quá trình bên trong sẽ t r ờ hiện ra dị tượng có lưu tinh vạch qua bầu trời ăn càng nhanh ăn càng nhiều người lưu tinh càng nhiều cái này thật đúng là thành mỹ thực thương nghiệp cung ứng tuy nhiên cỏ non sẽ có người thích ăn sao chu nam chính nghĩ như vậy đột nhiên liền thu được ly đại phổ gửi tới tin tức đoàn trường ta đi tố liêu thành có khách hộ cho ta đặt trước một phần ăn, ăn dương có rảnh rỗi mang giá cho ta phát một phần đến đây đi có thể chờ một lát một lát chu nam trong lòng tự nhủ vừa vặn thừa này thời gian hướng bạch ngân thành đi một chuyến đem điểm truyền tống mở thuận tiện về sau chinh phục đế vương c u ố c cùng múa hổ phách d ự ợ tề nghĩ tới đây hắn tiêu hao một cái kỹ năng điểm đem thông dụng kỹ năng về thành lên tới lv một người chơi một khi rời đi bí mật doanh địa không có về thành kỹ năng muốn trở về cũng chỉ có thể thông qua tử vong phục sinh mà lv một về thành một ngày chỉ cho phép sử dụng một lần tăng lên hắn đẳng cấp có thể thu hoạch được càng nhiều sử dụng số lần tuy nhiên chu nam cảm thấy lv một về thành đã miễn cưỡng đủ mình dùng tiếp xuống chu nam tay lấy ra ăn dương thẻ bài sử dụng phí một tiếng một con thơm nào ngạt dê nướng nguyên con liền ở trước mặt hắn xuất hiện vẫn xứng tốt cắt thịt mảnh nhỏ đao chu nam đang định để tín điệp hạ trẻn đem hắn hệ thống tin nhắn cho ly đại phổ đột nhiên linh cơ nhất động ta có bao trùm kỹ năng bất chấp tất cả chỉ cần là hát tạp liền có thể bao trùm trên đó như vậy ta nếu là áp đảo tín điệp phía trên sẽ như thế nào tín điệp đi hệ thống tin nhắn đồ vật có thể hay không đem ta cũng dẫn đi chu nam chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên lập tức thí nghiệm tín điệp chỉ có người thành niên to bằng nằm đấm chu nam khẳng định không có cách nào hai chân đứng ở hắn trên lưng hắn liền một chân đứng tại tín điệp hạ trện trên lưng chẳng những không có đem hắn giấm chết ngược lại đứng được ở mà lại không ảnh hưởng tín điệp hạ trện phi hành bao trùm cũng l à như thế không giảng đạo lý cùng phát rộ đợi tín điệp đem ăn dương gói phục vụ đánh song bao chu nam điểm tuyển đồ vật hệ thống tin nhắn một tiếng đi ngươi tín điệp hạ trện liền liền mang theo hắn hóa thành ánh sáng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa bộ sát giả chi nhận là đánh giết người chơi mới ghi chép giết địch số không có nói rõ ràng đã sửa chữa còn có xả tinh biến thân thời gian cột cải thành tám phút cảm ơn mọi người duy trì Chuyện sắp end. Chương loạn nhập g i a tộc doanh địa ly đại phổ giờ phút này đầu đội gỗ lìn mũ sắt hắn mới vừa tới đến tố liêu thành còn không có ra truyền tống trận đâu đột nhiên một điểm sáng ngay tại cách đó không xa xuất hiện n à y ánh sáng cấp tốc liền biến thành chu nam dưới chân hắn tín điệp hạ c h ẻ n ngược lại không đáng chú ý tuy nhiên tín điệp sứ mệnh tất đạt nhanh chóng bay đến ly đại phổ bên người ném cho hắn một cái bao ly đại phổ có chút xứng sở đoàn trường người thế nào tới chu nam cười ha ha một tiếng hắn từ tín điệp hạ t r ẻ trên lưng n ả y xuống tiểu có đắc ý tín điệp thế mà thật đem mình mang tới cái này k h ô nữ võ thần lâm vân người mặc gai nhọn áo giáp con biển sâu tam xoa kích hắn một bộ lòng như lửa đốt bộ dáng ánh mắt hướng quét mắt nhìn m ộ n phía cấp tốc hóa chặt chu nam cùng ly đại phổ cao giọng nhân tiện nói l ớ n phổ bộ sát giả chi nhận ở đâu nhanh lấy tới rất hiển nhiên ly đại phổ đã hướng nữ võ thần lang vân khoe khoang qua binh khí bộ sát giả chi nhận nữ võ thần lâm vân cũng là hướng chu nam nói đoàn trường ngươi cũng tại à, về sau có chuyện tốt có thể nhất định muốn kêu lên ta ly đại phổ là cái thái kê t h u ậ n túy dựa vào hoa cương nham c h ô i lỗi mà ta dựa vào là kỹ thuật dễ nói dễ nói chu nam gật gật đầu trong lòng của hắn tính toán tín điệp cái khác cách dùng phải biết tín điệp sứ mệnh tất đạt là có thể tiến vào người khác bí mật danh o địa cùng phó bản như vậy mình áp đảo trên đó thông qua hệ thống tin nhắn công năng chẳng lẽ có thể thực hiện các loại loại nhập ở trong đó có thể thao tác nội dung liền nhiều chu nam còn muốn tiếp tục thí nghiệm tuy nhiên muốn muốn thông qua tín điệp hệ thống tin nhắn đồ vật trước hết thêm hảo hữu chu nam cũng liền yên lặng hướng có ta vô địch hán bất tín đại lực để ta xuất kỳ tích huyết h ả i đại thánh mạnh nhất lưu manh cái này dưa không quen chính nghĩa đại đao thập phương bất bại bọn người phát đi tăng thêm hảo hữu thỉnh cầu quản hắn có biết hay không thêm hảo hữu nói không chừng lúc nào liền có thể dùng đến dù sao thẻ bài thế giới thiết lập bên trong hảo hữu cũng không có, có hạn chế số lượng lại mặc kệ tạm thời có thể hay không dùng đến trước tăng thêm bên trên lại nói đương nhiên tăng thêm hảo hữu thân thỉnh là gửi tới đối phương sẽ sẽ không đồng ý còn khó nói thì như mạnh nhất lưu manh hắn đi đầu liền cho cự tuyệt mà đại lực để ta xuất kỳ tích thì là trước đồng ý sau đó lập tức lại xóa bỏ hảo hữu chu nam không n ộ i vã cự tuyệt không quan hệ tái phát một lần chính là dù sao lại không tốn tiền một bên khác nữ võ thần lâm vân thay đổi thái độ hắn bắt đầu lấy lòng ly đại phổ một ngụ một câu ca q cái, đưa đưa cái, cái gì li đại phổ còn c đem có chút không có kịp phản ứng nữ võ thần lâm vân đã nâng đao hướng hắn chém tới h ả o huynh đệ người yên tâm ta đền bù ngươi kim tệ không nên phản kháng cống hiến một lần giết địch số đi dù sao ngươi chết một lần lại không có ảnh hưởng gì còn có thể miễn phí về thành nữ võ thần lâm vân cười lớn hắn là luyện qua võ thuật đao pháp đùa nghịch ra dáng lao tử lúc này mới vừa tới n g ư ơ i tiểu ta về thành lao tử còn muốn cho khách hàng đưa an dương gói phục vụ đâu ly đại phổ mắng vài câu nhưng cũng rất nhanh liền bị nữ võ thần lâm vân chặt thành bạch quang nữ võ thần lâm vân lại đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía chu nam chu nam lập tức sử dụng xà tinh biến thân phí một tiếng biến thành một tóc đen vay trắng thiếu nữ hắn vội nói ta còn có việc liền không phục hồi nói xong chu nam hướng vừa mới thông qua mình hảo hữu sinh cô ta vô địch hệ thống tin nhắn một trường không đáng tiền ra sói liền lại áp đảo tín điệp phía trên rất nhanh hóa thành ánh sáng biến mất chu nam thật cũng không quên hướng ly đại phổ phát đi tin tức an dương gói phục vụ liền định giá bốn trăm kim tệ tốt bốn trăm kim tệ có thể ăn một con dê nướng nguyên con siêu t i ệ n nghi nữ võ thần lâm vân nhìn thấy chu nam đột nhiên biến thân sững sờ một chút rất nhanh ánh mắt bên trong lại xuất hiện h à o quang mà chu nam giờ phút này rõ ràng là đi vào hồng tạp gia tộc gia tộc doanh đ i ệ thành lập gia tộc bí mật doanh đ i ệ tự nhiên là thành gia tộc doanh đ i ệ có ta vô địch giờ phút này mới vừa từ gia tộc trong kho hàng ra hắn đang buồn bực vì sao một cái biệt danh h ắ c tạp hoàng đế hướng mình phát tới hảo hữu thỉnh cầu tốt như chính mình không biết hắn à, mà nhìn hắn biệt danh sợ là một cái vô nao h ắ c tạp phấn thêm mình hảo hữu làm gì bất quá hắn hay là đồng ý cũng là hiếu kỳ người này thêm mình hảo hữu đến cùng có chuyện gì mà nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn còn có một con bướm hướng mình ném kế tiếp gói nhỏ người tới dĩ nhiên chính là chu nam hắn từ tín điệp hạ chẹn trên lưng n ả y xuống hướng về phía có ta vô địch mỉm cười. Nhất ơi. có ta địch ta vô lâm i giác ề n mình hồn cảm c bị u Thiếu đi. ai? nữ này là à l sao sao? dáng dấp xinh đẹp như、vậy? Thiên tiên hạ phàm sao? Nhớ tới, nàng đẹp phàm tới, hạ vậy? lâm à l vân n hắn ấ t thời, có ta địch nhiệm tim đều tăng tốc, trước tình tức tầng địch nhiệm cho mình h cái có cây đó vô Vân Vân. đều đến này liền ném đến lên Lâm mây. Lâm, leo lập Lâm sự cẩn thận hỏi trước đó tại trong lạc nhật rừng rậm tất cả mọi người là mang theo trò chơi mặt nạ không nhìn thấy khuôn mặt có ta vô địch ngược lại là nhớ kỹ cái này thân thể váy trắng giờ phút này hắn lại không nghi ngờ người này là giả mạo thành viên gia tộc có thể ở gia tộc trong doanh địa xuất hiện này tất nhiên là bạn thành viên gia tộc không thể nghi ngờ là ta đi chu nam lấy không quá giọng khẳng định hồi đáp hắn cũng không muốn lừa gạt người khác tình cảm hơi chút suy nghĩ lập tức nói có kiện sự t ì n h ta trước nói rõ với ngươi ta là ư a thích nữ nhân a có ta vô địch xứng sở thích nữ nhân có ý tứ gì dáng dấp xinh đẹp như vậy chơi bất hợp có ta vô địch nói không không quan hệ từ từ sẽ đến nhà chúng ta trước tiên có thể chỗ huynh đ ệ chính thức tự giới thiệu mình một chút bản thân có ta vô địch chu nam nhét, nhét miệng này là một bộ thẹn thùng bên trong mang theo xoắn suýt biểu lộ thấy có ta vô địch lại là tâm thần một trận lay động cuối cùng chu nam không có tỏ thái độ cũng không có tự giới thiệu lại nói ta tùy tiện đi một chút ta cùng ngươi đi ta nghĩ bày quầy bán hàng bán chút đặc sắc mỹ thực ta giúp người a tiếp xuống chu nam liền tùy ý tại cái này hồng tạp gia tộc gia tộc trong danh o địa tham quan đứng lên hắn chỉ cảm thấy hồng tạp gia tộc không hổ là một trong tam đại gia tộc gia tộc này doanh địa rất là náo nhiệt người chơi đông đảo đều có khu vực thành nhỏ quy mô chu nam rất nhanh liền phát hiện thẻ bài pho tượng nữ thần sân thi đấu hãng giao dịch nhiệm vụ đại sảnh các loại công trình kiến trúc đều muốn so nhà mình bí mật trong danh o địa càng cao hơn đại hùng vĩ n à y thẻ bài pho tượng nữ thần lại nhưng đã lên tới l v bốn có ta vô địch thì một mực dính tại chu nam bên người để chu nam đều có chút không thích ứng chương tám mươi sáu một trận mưa sao băng trừ chu nam đã biết được công trình kiến trúc bên ngoài hồng tạp gia tộc gia tộc trong danh o địa còn có một tòa cao lớn hồng sắc giáo đường cái này giáo đường trước đó có hai tên hất lên áo bào đỏ đầu đội mũ t r ù m nở tờ cờ thủ vệ không để chu nam tiến vào tựa hồ hồng tạp thành viên gia tộc cũng vô pháp tiến vào một lát sau chu nam đi vào hồng tạp gia tộc thẻ bài sân huấn luyện nơi này người chơi rất nhiều rất là náo nhiệt có người chơi chính ở trong đó tiến hành thẻ bài quyết đấu mà chu nam một lại tới đây lập tức liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt không có cách x à tinh biên thân nhan trị tuyệt đỉnh đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm một đoàn nhiệt tình người chơi hướng hắn tụ lại tới nhao nhao yêu cầu thêm hảo hữu thật xin lỗi hảo hữu của ta chỉ thêm người chơi nữ chu nam vội và nói cái này nếu là hiện trường thêm hảo hữu cũng không liền lộ tại sao có một người chơi nữ đi tới nàng biệt danh là sóng dài n ở tỷ nói ra vậy chúng ta thêm một chút hảo hữu đi chu nam thoang xoan suít bên cạnh có ta vô địch nhìn mặt mà nói chuyện phảng phất là nghĩ đến cái gì nhanh lên đem sóng dài nợ tỷ kéo đến một bên tại bên thai nàng nhỏ rộng kể một ít cái gì sóng dài n ở thì biểu lộ dần dần hóa thành kinh ngạc bình tĩnh nhìn chu nam một hồi rốt cuộc không có sách thêm hảo hữu chuyện này gia hỏa này nói cái gì chu nam ngược lại cũng tò mò có ta vô địch đối sóng dài n ở thì nói cái gì tóm lại mình không có lộ tẩy ngươi thật là gia tộc chúng ta ai chiêu tiến đến lúc này một cái đầu hơi thấp người chơi đi đến chu nam phụ cận hỏi hắn chính là hàn bất tín chu nam cười nói ngươi đoán cái này còn đoàn cái g i á m a hàn bất tín k h o á t khoác tay t o á n trước đó ân oán xóa bỏ đi đều là một cái gia tộc có việc ngươi nói xâm a lạc nhật xâm lâm rừng rậm bí bảo ta tặng cho ngươi chính là ngươi có thể biến thân lông xám xài lang ta có thể biến thân hồng mao xài lang chúng ta cũng là đỏ cũng cho tuyệt phối à, nếu không đến cái tổ hợp đi đi đi đi nơi nào đều có ngươi hàn t h ẳ n g lùn chuyện này lâm vân m ộ i tử có thể tuyệt đối không nên cùng hắn làm cái gì tổ hợp đúng vậy à, g i a hỏa này có thể hoa rời xa hàn bất tín kẻ này không có chút nào dương cương chi khí một đám người chơi nam trực tiếp đem hàn bất tín từ chu nam bên người lời ra chu nam là bản thân cảm nhận được bị chúng tinh phùng nguyệt cảm giác lại cất cao giọng nói mọi người quá nhiệt tình ta chỗ này có chút mỹ thực ngay tại chỗ b à y quầy bán hàng nhìn xem mọi người có hay không thích nói xong chu nam cấp tốc sử dụng c ậ t mưu cất hùng an ống an ít các loại thẻ bài tại phanh phanh âm thanh bên trong hắn giống như mở tiệc chung quanh bày đẩy các loại thơm nào ngạt mỹ thực hương khí phiêu khởi một đám người chơi nhìn trừng trừng lấy chung quanh mỹ thực liên tục nuốt nước miếng